chương năm mươi chín do người chương năm mươi chín do người giang tân tại nghe xong chương ca giải thích phía sau c h o m à y cả kinh nói tiểu tử kia lợi hại như vậy hắn lợi hại cái gì à hắn căn bản không có đậu thủ tất cả đều là cái kia xinh đẹp cô nàng làm hơn hai mươi cái huynh đệ đối mặt đều không có đánh lên toàn bộ tê liệt chương ca trầm giọng nói giang tân khó có thể tin ban ngày tiểu dẫn bẻ gãy triệu khiếu lâm ngón tay lúc hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu dẫn là cái tính tình nóng nảy có lực đầu nữ sinh nhưng bây giờ hắn cũng ý thức được tiểu dẫn không phải bình thường người bình thường không nói mặt khác liền nói loại kia dung mạo cũng không phải người bình thường có thể có được l i ê n tính hắn không tin nữa đây cũng là sự thật hắn thường xuyên cùng trường ca tiếp xúc biết đối phương tuyệt đối sẽ không cầm loại này sự tình đến nói đùa mà còn đối với bọn họ đến nói cắm ở một cái nữ nhân trong tay là phi thường mất mặt sự tình sau khi cúp điện thoại giang tân điểm lên một điếu thuốc lá hung hăng rút hai cái mặt ngoài vẫn còn tương đối tỉnh táo nhưng trong lòng rốt cuộc không nắm chắc được chú ý chính suy nghĩ muốn hay không lại nhẫn hai ngày chờ thi đại học xong về sau lại nghĩ biện pháp lúc một mặt bảo mã xe việt giã rừng ở nhà bọn họ biệt thự dưới lầu đó là giang tân phụ thân giang không dừng xe giang tân tại tầng hai cửa sổ vừa vặn nhìn thấy nghĩ thầm phụ thân mình không phải đi xã giao sao làm sao trước thời hạn trở về xe còn không có r ấ t ổn giang k h ô n dừng liền lao xuống xe giống như là có chuyện gì gấp giang tân đem thuốc lá bóc tát vội vàng đi xuống lầu n g h ê n giang k h ô n d ừ n g còn không có đợi hắn nói chuyện giang k h ô n dừng nâng lên một bàn tay liền hung hăng phiến tại giang tân trên mặt sau đó giận dữ hét nhìn xem ngươi làm chuyện tốt ngươi đây là tại muốn chết sao kỳ thật lâm tử câm cũng không phải là rất rõ ràng chức quan cao thấp khái niệm hắn chỉ biết là ngụy cao nguyên quan có lẽ rất lớn có, lẽ có khả năng đối phó cái này huyện thành nhọ con viên hắn v ẫ một, là một, trốn trốn một cái hơi mở thân ảnh từ trong vách tường thò đầu ra chỉ thấy một thân cổ trang tràn đầy thanh lịch cổ vận chính là vì giải quyết quỷ khí đi cái kia mộ đang đào mộ động thời điểm đào ra cái kia nữ quỷ ngày ấy lâm tử cầm đáp ứng qua nó giúp hắn siêu độ hiện tại tìm tới cửa nữ quỷ không lưng cho lâm tử cầm thi lễ một cái tiểu dẫn trước mắt to tò mò nhìn nữ quỷ nữ quỷ biết tiểu dẫn là tuyết hồ liền cũng cung kính hành lễ tiểu dẫn tràn ra một cái nụ cười ngươi tốt nữ quỷ tỉ tỉ đi theo ta lâm tử cầm nói đem nữ quỷ mang về nhà phía sau lâm tử cầm lật ra một cái đã sơn quá hạn băng nhạc máy chiếu phim thả một quyển băng nhạc đi vào sau đó lại tại phía trên bọc vài vòng bừa vàng cuối cùng đối với nữ quỷ phát ra phát ra chính là phật môn đại bi chú lại thêm mao sơn một phái vãng sinh phủ sẽ sinh ra cực tốt siêu độ hiệu quả mà còn đỡ tốn thời gian công sức tuy nói có chút n g ư ỡ lợi nhưng đây cũng là quỷ đạo thuật đặc điểm lấy bách ra chi trường xem như chính mình dùng rất nhanh phụ chú liên miên không d ứ t bốc lên lộ ra ôn hòa bạch quang kiểu chữ giống như thực thể nhìn kỹ phía dưới đại bi chú chữ tử những chữ này đụng phải nữ quỷ trên thân liền dung hợp đi vào chờ đại bi chú tụng xong xuôi nữ quỷ thân thể cũng phát sinh rất vi diệu biến hóa mặc dù mặt ngoài nhìn cùng phía trước không có gì khác biệt nhưng lâm tử câm có thể nhìn thấy trên người nó âm khí trên cơ bản đều tiêu tán bởi vì nó mà rớt xuống trong phòng nhiệt độ cũng khôi phục bình thường nữ quỷ có khả năng cảm nhận được những này một cái quỷ giảm xuống đất đối với lâm tử cầm cuốn quýt dập đầu cảm ơn đại sư giải ta tại không cách nào chuyển thế nỗi khổ tất cả ân tình k i ế p sau lại báo lâm tử cầm mỉm cười giơ tay lên một cái không phải làm cái này đại lễ người ta cũng coi như hữu duyên tốt tại ngươi chưa hề làm ác không phải vậy ta cũng không giúp được ngươi hôm nay ngươi h o à n khí đã trừ bỏ hôm nay giờ t í sẽ có quỷ sai tới đón đến lúc đó tùy bọn hắn đi đầu thai liền có thể nữ quỷ vẫn là không ngừng dập đầu nói không biết làm sao báo đáp nghe nữ quỷ nói như vậy lâm tử cầm giật mình liền nói vừa vặn có việc muốn mời ngươi giút một chút không biết thuận tiện hay không nữ quỷ một mặt mừng rỡ vội vàng nói không có gì thuận tiện hay không đại sư có việc cứ việc phân p h ó liền tốt lâm tử c ô m g ậ t đầu nói giúp ta dọa một người đồng thời cảnh cáo hắn về sau không muốn lại tới tìm ta cùng bằng hữu của ta phiền phước nữ quỷ đi rồi tiểu dẫn bày tỏ muốn cho lâm tử c ô m làm bữa ăn khuya lâm tử c ô m từ chối nhã nhặn phía sau rất nghiêm túc nhìn xem tiểu dẫn mỹ lệ con mắt nói hôm nay cảm ơn người không những giữ gìn tôn nghiêm của ta còn rất nhẹ nhàng thu thập những tên côn đồ kia mặc dù ta cũng có thể giải quyết bọn họ nhưng sẽ không như thế nhẹ nhõm khẳng định cũng không đói hoài tới tôn hình tiểu duẫn đứng tại lâm tử câm trước mặt ngửa đầu nói nghiêm túc tử câm ca không cần khách khí như vậy những chuyện này phải làm lâm tử câm thở dài lắc đầu nói không có chuyện gì là nên làm kỳ thật chúng ta phía trước đều không có gặp mặt qua ngươi dạng này khắp nơi vì ta suy nghĩ để ta rất ấy nay à. tiểu duẫn ngồi tại trên ghế sofa giống như là đang suy tư cái gì một lát sau mới lên tiếng không biết vì cái gì ta lần thứ nhất nhìn thấy tử câm ca thời điểm ta liền đối ngươi có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc loại này cảm giác quen thuộc không phải tới từ diệp đại sư giải thích mà là nói như thế nào đây tựa như chúng ta rất sớm rất sớm trước đây liền quen biết hơn nữa còn trung đụng một đoạn thời gian giống như là tại ta có thể tu hành chuyện lúc trước lời này ngược lại là đem lâm tử câm nói sửng sốt tại quỷ anh đêm đó nhìn thấy tiểu dẫn phía trước hắn dám khẳng định chính mình chưa từng gặp qua tiểu dẫn tiểu dẫn dạng này dung nhan t u y ệ thế t gặp một lần đoán chừng mãi mãi đều quên không được mà còn tiểu dẫn có thể tu hành phía trước ít nhất đều là mười mấy năm trước sự tình chính mình vẫn là cái tiểu hài đâu không có khả năng gặp qua tiểu dẫn nhìn ra lâm tử câm nghĩ hoặc nàng vừa cười vừa nói loại này cảm giác rất kỳ quái ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cảm giác của ta chính là có thể tại tử câm ca bên cạnh ta liền cảm thấy đặc biệt t i ê n tâm cho nên ta sẽ không để bất luận kẻ nào ước hiếm ngươi nói xong còn đáng yêu đến cực điểm đối với không khí dương lên nằm đấm lâm tử câm sờ lên cái mũi nghĩ thầm như thế bá khí lời nói không nên chính mình cái này đại nam nhân nói mới đúng không tiểu dân đối với chính mình cái chủng loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc sẽ không cũng là sư phụ đem nàng an bài đến bên cạnh mình nguyên nhân a giang gia về tự giang tân có chút đờ đất ngồi ở trên giường làm giang k h ô n dừng đánh hắn thời điểm hắn rất tức giận kém chút cùng cha hắn trở mặt nhưng về sau giang k h ô n dừng nói chuyện gì xảy ra hắn một cái liền yên. hắn biết trước quan ở giữa lợi hại quan hệ hắn có thể như thế phách lối toàn bộ nhờ phụ thân mình là lạc quan xem ra lần này là thật đá trúng thích b ả n nhưng muốn để hắn cho lâm tử câm xin lỗi hắn làm sao cũng làm không được đúng lúc này nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống giang tân bất thình lình dùng mình một cái l ầ m b ầ m một câu làm sao như thế lạnh ư n giang 60, t r ệ t để nổi d h ư n 60, để nổi danh. Giang tân r i nổi Giang ệ t t để danh. đang chuẩn bị đứng dậy đi mở điều hòa lúc này lại từ chính diện thổi tới một trận rét lạnh thấu x ư ơ n g gió lạnh nhưng bốn phía cửa sổ đều là xít sao g i m g i cái này g i là từ chỗ nào thổi tới giang tân cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi bây giờ trong nhà chỉ có một mình hắn giang k h ô n dừng đi cùng những lãnh đạo kia ăn cơm hy vọng có thể thông qua chịu nhận lôi đem chuyện này giải quyết gió lạnh ngừng lại giang tân mở đèn lên nuốt nước miếng một cái chậm dài xuống giường giang tân ngay tại lúc này một cái băng lanh giọng nữ tại phía sau hắn văng lên đúng là kêu tên của hắn giang tân theo bản năng quay đầu đã thấy sau lưng chống giống nào có cái gì người mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái chán rơi xuống hai chân bắt đầu như lún ra tựa vào trên tường chừng to mắt khuôn mặt nguyên bản liền có chút mặt xấu xí vặn vẹo tại m ộ h ố i giang tân một cái kiệu nào lại lần nữa từ phía sau chuyển đến lần này nghe đến thật sự rõ ràng tuyệt đối không phải ảo giác lần này giang tân không quay đầu lại sau lưng chính là tường căn bản sẽ không có cái gì người tại nơi đó giang tân quát to một tiếng nâng lên một điểm khí lực quay người lộn nhào lao ra cửa phòng ba một tiếng hắn trùng điệp đóng cửa lại tựa vào trên cửa thở hồng hộc có thể nhìn trong một màn trước mắt giang tân tiếng thở hồn hề im bặt mà rừng tựa như đột nhiên bị người dùng tay bấm ở cái cổ đồng dạng tiếp lấy hắn toàn thân run dày lên bị dọa cuối cùng mất đi khí lực dựa vào cửa ngồi dưới đất nước mắt nước mũi đều chảy xuống bởi vì hắn phát hiện chính mình từ cửa gian phòng bên trong đi ra về sau nhìn thấy không phải có lẽ nhìn thấy hành lang cầu thang mà vẫn là gian phòng của mình kỳ thật mặt ngoài đối người càng hung hãn càng ngoan đ ộ t người hắn nhưng thật ra là nhát g ắ n nhất bởi vì làm quá nhiều việc trái với lương tâm từ gian phòng nhiệt độ giảm xuống đến bây giờ bất quá cũng mới một hai phút đã đem hắn dọa thành dạng này bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó giang tân chính đôi trong phòng giường lớn mà lúc này đây một cái ảm đạm tay từ dưới gầm giường đáp đi ra tiếp theo là cái thứ hai hai cánh tay một chiếc một sau chậm dại hướng giang tân bỏ qua giang tân biết hầu phát ra khanh khách âm thanh hai chân l ộ n đạp bởi vì hoảng hốt con mắt cũng giống như muốn trừng r a hốc mắt đồng dạng nữ quỷ chậm rãi lúc ngẩng đầu lên giang tân cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm sau đó đúng quần một mảnh ở bướp một cô nước tiểu mùi khai tràn ngập trong không khí hôm sau lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn dậy sớm đi lớp tự học buổi tối bữa sáng là lâm tử c ô m làm thịt bò bướng gạo tiểu dẫn c h ọ n vẹn ăn hai bát lớn nếu không phải lên lớp bị mượn rồi nàng còn có thể tiếp tục ăn lâm tử c ô n cảm thấy tiểu dẫn cũng thật đáng thương lấy trước như vậy dài đoạn thời gian đều ăn vô diệm vô vị đồ vật hiện tại liền chính mình cái này gà mở chủ nghệ làm ra đồ vật n nếu là ăn đến chân chính thức ăn ngon không phải liền lưỡi đều muốn ngay rơi lâm tử c ô m trong lòng làm tốt tính toán chờ thi đại học kết thúc phía sau liền mang tiểu dẫn đi thật tốt ăn nên làm ra đừng nói cái này ăn hàng thuộc tính cũng là rất đáng yêu đến phòng học phía sau cái mông còn không có ngồi ở chỗ triệu thư linh vừa m ớ i đến giang tân liền một người vọt vào phòng học nhìn thấy lâm tử c ô m phía sau liền bịch một tiếng quỷ đến lâm tử c ô m trước mặt than thở khóc lóc hô ca đại ca ta ta sai rồi ta mắt chó đuôi mù ta có mắt không chỏng không nên trêu c h ọ ngươi van cầu ngươi thà thứ ta đi nói xong giang tân ngầm mong nhìn lâm tử、câm. chỉ thấy tóc hắn dị thường g ơ giấy b ẩ n thiệu giống tổ chim đồng dạng con mắt đ ỏ bừng rất rõ ràng một đêm không ngủ lâm tử c ô m có chút ngây ra một lúc hắn không nghĩ tới giang tân sẽ như vậy khoa trương giang tân gặp lâm tử c ô m không nói lời nào vội vàng bành bành hai lần đem đầu trùng điệp đập tại trên mặt đất lâm tử c ô m kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hẳn là cái kia nữ quỷ nguyên nhân hắn nhìn xem giang tân nói về sau nó sẽ không đi t ì m ngươi cút đi đồng dạng là l ă n chữ lần này truyền đến giang tân trong t a i lại giống như âm thanh thiên nhiên giống thế giới tuyệt vời nhất dễ nghe một cái chữ hắn từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía l sau đó lấy tốc độ nhanh nhất quay người chạy thoát rồi lâm tử câm chỉ là để nữ quỷ dọa một chút hắn nhưng nữ quỷ biết người này đắc tội siêu độ chính mình lâm đại sư tối hôm qua tại dọa giang tân thời điểm còn nói thêm một câu ngươi nhất định phải cho dừng đại sự quỷ xuống đất xin lỗi không phải vậy ta mỗi ngày buổi tối tới tìm ngươi cho nên liền tính giang tân có khả năng kiên trì chống đỡ ngụy cao nguyên bên kia áp lực tựa nghiêm mặt không xin lỗi nhưng cũng vô pháp chiến thắng đến từ quỷ hồn h o à hốt liền có hiện tại một mặt này bao gồm triệu thư linh ở bên trong tất cả mọi người ngơi dại giang tân tương đương với cái này trường học trường học á mà còn có vững chắc thân phận b hắn dạng này quỳ gối tại lâm tử câm trước mặt quả thực để người mở rộng tầm mắt không thể không một lần nữa dò xét lâm tử câm thân phận triệu thư linh nhìn đến một trận hoảng sợ nghĩ thầm đêm hôm đó không có triệt để cùng hắn trở mặt nếu không mình khẳng định cũng không có quả ngon để ăn hiện tại lâm tử câm là triệt để nổi danh chỉ cần hơi để ý điểm bắt quái người đều biết hắn lại đem phía trước tiểu dẫn động thủ sự tình liên hệ tới đều đ a n g n ó i hai người bọn họ là cái nào đó quan lớn hoặc là người của đại gia tộc đều đem nguyên bản tại thất trung hô phong hoán vũ giang tân đều ép tới quỳ xuống đất nói x i lỗi cái này t lúc chiều triệu khiếu lâm phụ mẫu mang theo triệu khiếu lâm đi tới trường học nhưng không phải đến tìm l â m tử câm kiến thức mà là đến cùng hắn nói xin lỗi chuyện phát sinh ngày hôm qua giang không dừng hiệu không sai bị lắm hắn sợ chính mình chỉ riêng nhi t ử xin lỗi cường độ không đủ liền cứ gọi điện thoại cho triệu gia hai nhà bọn họ lúc đầu cũng có lợi ích lui tới giang không dừng đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng phía sau triệu gia cũng không thể không túi đầu tại thiên triều một số quan hệ chính là kỳ diệu như vậy một vòng trụ một vòng tại triệu khiếu lâm trước mặt phụ mẫu lâm tử câm khó mà nói lăn loại hình lời nói chỉ là mặt không thay đổi ừ một tiếng xem như là tiếp thu xin lỗi nói xin lỗi xong triệu khiếu lâm mặt không còn chút máu túi đầu đi theo phụ mẫu đi hắn cũng biết giang tân quỳ xuống đất nói xin lỗi sự tình hiện tại bọn hắn hai người rốt cuộc hiểu dõi nhân ngoại hữu, nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. v ề sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại lâm tử câm trước mặt qua thi đại học cũng không có tham gia cái này đáng ghét sự tình cuối cùng đã qua một đoạn thời gian lâm tử câm cuối cùng có thể toàn tâm ném vào đến sau cùng thi đại học bắn vọt giai đoạn bình thường có thời gian liền rút tìm dương c h u n g mục để học bù học bù tôn hình cũng là thuộc về học bá loại hình không hiểu cũng có thể hỏi một chút nàng đột tập thời gian mặc dù ngắn nhưng đối lâm tử câm đến nói vẫn như c ũ dư sải vài ngày sau đầu tháng sáu hạ ánh mặt trời vừa vặn lâm tử câm lòng tin mười phần gặp tới cả nước đều đang chú ý thi đại học chương sáu mươi mốt thi đại học chương sáu mươi mốt thi đại học ngày mùng ngày bảy tháng sáu chín giờ sáng lâm tử c ô m ngồi ngay ngắn ở trên ghế chờ ngữ văn bài thi phát xuống đến phía sau hắn bắt đầu nâng bút viết nhanh lâm tử c ô m ngữ văn cơ sở dị thường vững chắc đối thơ cổ từ thể văn ngôn chờ đ ể mục kiến giải vượt xa người bình thường dù sao hắn mỗi ngày nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật đại đa số nội dung đều là cầu ngôn mà tại ngữ văn bên trong chiếm lớn phân viết văn lâm tử c ô m cũng là tương đối am hiểu không ít người còn nhớ rõ cái tiêm phong thư tình mang tới kinh diễm nói tóm lại ngữ văn lâm tử c ô n có năm chắc thi đến một trăm hai mươi điểm trở lên mười một ba mươi lâm tử c ô n tại mấy đạo phản nản âm thanh bên trong tràn lâm bá gọi điện thoại tới hỏi tham thi làm sao lâm tử câm có khả năng nghe ra phụ thân mình trong giọng nói khẩn trương thiên hạ phụ mẫu đều là giống nhau chính mình hài tử tham gia thi đại học sẽ so người trong cuộc còn muốn khẩn trương l i ê n tính lâm tử câm sớm đã không phải người bình thường nhưng những cái kia thâm căn cố đế quan niệm là nhất thời không cách nào thay đổi bởi c h i ề u là một đường toán học lâm tử câm khoa học tự nhiên vẫn luôn không quá tốt nhưng trải qua mấy ngày nay chiều sâu học bù hắn đã đem các loại công thức cho một mực ghi vào trong đầu hắn lo dịp năng lực cũng không tệ trực tiếp đem điều kiện hướng công thức bên trong bộ là được rồi một chút khó khăn để sẽ dùng tới mấy cái công thức ngoặt lên mấy vòng. lâm tử câm làm để cảm thấy còn có chút ý tứ tựa như tại suy luận phá án đồng dạng tìm tới chất tướng cũng liền biết được đáp án cuối cùng có mấy đạo đề thực tế rất khó khăn chỉ viết một nửa công thức cũng lưu lại mấy đạo đề nhưng lâm tử câm có thể cam đoan toán học cũng có thể đạt tới một trăm điểm trở lên cùng những học sinh khác so ra lâm tử câm liền tương đương với đang b ậ t học trở thành quỹ đạo truyền nhân phía sau mặc dù không thể nhanh cho đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nhưng trí nhớ gấp b ộ i vẫn là có thể chỉ cần cho điểm liên tương tự hắn cũng có thể không sót một chữ hồi t ư lại tăng thêm lâm tử câm tâm thái cũng rất tốt lại không chút nào khẩn trương liền cùng bình thường làm bài đồng、dạng. cho nên cũng có thể vượt xa bình thường phát huy số bảy khảo thí toàn bộ kết thúc phía sau lâm tử câm không có cùng các bạn học thảo luận đề mục mà là thẳng về tới nhà tiểu dẫn không có tham gia thi đại học nàng một mực ở trong nhà buổi sáng thi xong lâm tử câm còn trở về làm một bữa cơm tiểu dẫn chính mình ở nhà nhàn có chút buồn chán liền trong nhà tv cho loay hoay mở lâm tử câm về đến nhà thấy được tiểu dẫn chính vùi ở trên ghế s o f a con mắt không nhúc nhích xem tv lâm tử câm nhìn, lên, nhìn vẫn là cầu hết thần tượng từ đ â lâm tử câm cười, cười hỏi tiểu dẫn có đói buộc không lâm tử câm nói chuyện tiểu dẫn mới kịp phản ứng liền vội vàng đứng lên cười hì hì nói tử c ô m ca trở về rồi nàng gái này dáng dấp để lâm tử c ô m tâm tình một trận vui vẻ đưa tay sờ sờ tiểu dẫn đầu nói ngươi tiếp lấy nhìn đi ta đi làm cơm tối tử c ô m ca thật tốt tiểu dẫn ngửa mặt lên con mắt vụ sáng vụ sáng cánh rừng lắc đầu nói làm một chút cơm mà thôi không tính là cái gì lâm tử c ô m thu thập một chút liên bắt đầu công việc lù bù lên chờ xào rau vào nổi thời điểm phía ngoài tiểu dẫn hét lên một tiếng lâm tử c ô m vội vàng liền xông ra ngoài chỉ thấy tiểu dẫn nằm nghiêng trên ghế xô p a hai tay che mắt khuôn mặt đỏ rực lâm tử c ô n ân cần hỏi han ngươi thế nào tiểu duẫn đưa ra một cái tay chỉ vào tivi vô cùng thẹn thùng nói hán bọn họ vậy mà thân đến cùng nhau lâm tử c ầ m hướng tivi nhìn chỉ thấy thần tượng kịch nam nữ chính chính ôm ở cùng một chỗ hôn nồng nhiệt đâu phim truyền hình xuất hiện những n à y màn ảnh là tương đối bình thường tiểu duẫn phản ứng khó tránh quá khoa trương đi không khỏi nợ nụ c ư ờ i khổ tiểu duẫn thật đúng là không dành thế sự tại một số phương diện tựa như một tấm giấy trắng thân cái miệng đều có thể giật mình muốn đó là màn ảnh tiêu chuẩn lớn hơn chút nữa chẳng phải là muốn mắc cỡ chết được tiểu duẫn luôn cuống tay chân đổi đài đột nhiên hít mũi một cái nghi vấn nhìn xem lâm tử câm từ cấp Ai? ta đồ ăn lâm tử cầm cái này mới nhớ tới trong nồi còn có đồ ăn hai người ăn xong cơm tối về sau tiểu dẫn tiếp tục xem tv của nàng lâm tử cầm liền nắm chặt thời gian ôn tập ngày mai muốn thi môn học ngày mai thi xong thi đại học liền kết thúc mặc dù bình thường lâm tử cầm cũng không thế nào nghe dàn g bài từ đầu đến cuối đều không có áp lực quá lớn nhưng dù sao mỗi ngày tại đi học bầu không khí tại nơi đó trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kiềm chế thi xong phía sau hắn cũng sẽ bông lòng rất nhiều ngày mùng ngày tám tháng sáu buổi sáng muốn thi văn lý khoa tổng hợp lâm tử cầm cũng giống như hôn quà tràn đầy tự tin lâm tử câm cao nhị lúc tuyển chọn là môn khoa học xã hội b à n giống chính trị lịch sử địa lý những này dựa vào ký ức không cần tính toán môn học căn bản không nói chơi hoàn thành đến vô cùng dễ dàng buổi chiều gặp tới cuối cùng một đường khảo thí tiếng anh đây cũng là lâm tử câm nhức đầu nhất môn học mặc dù tiếng anh cũng có thể dựa vào ký ức nhưng hắn đ ố i nước khác lời nói có bản năng bài xích chủ yếu nhất là những cái kia từ đơn phát â m hắn đọc lên đến đều rất khó chịu một cách tự nhiên cũng nghe không hiểu thính lực bộ phận cơ bản toàn bộ nhờ được đoán đúng một cái tính toán một cái, cái gì ngữ pháp cái gì tiến hành lúc đi quá thức những vật này lâm tử câm một mực không hiểu rõ t kết, kết thúc tiếng h h trung vang lên một mực đỉnh lấy trọng đại áp lực học sinh cuối cùng thoát khỏi thi đại học giàn buộc bọn họ giống to khoa tay mua chân tình lữ thoải mái ôm nhau anh em tốt đem tay muôn hoàn hẹn xong tối nay đi suốt đêm vui đùa sau đó vô số sách giáo khoa bị phá tan thành từng mảnh lầu trên lầu dưới toàn bộ hướng x u ố n g bảy giống như hạ được tuyết lông ngỗng không quản thi tốt và không tốt bọn họ đều phát ra từ phế phủ kích động cao hứng phản phất tại giờ k h ắ c này toàn bộ thế giới đều là thuộc về bọn hắn đương nhiên lâm tử câm là không thuộc về nơi này hắn có con đường của mình muốn đi từ khi trước mấy ngày chu giai giai đem thư tình giao cho triệu thư linh lúc liền mất đi đối thất trung duy nhất lưu luyến với hắn mà nói tới đây chỉ là sư phụ giao cho nhiệm vụ nói trắng ra chính là không lý tưởng tiếp cận thời gian ba năm hắn một mực rất điệu thấp cũng bởi vì điệu thấp đại chúng còn bị không ít xem thưởng bởi vậy t h i đại học kết thúc chỉ là đơn thuần mang ý nghĩa nhiệm vụ hoàn thành sẽ không có bất luận cái gì già mồm lưu l u y ế n không muốn cùng phiên mượn lâm tử câm trầm mặc thu thập xong đồ vật chuẩn bị trực tiếp về nhà thời điểm hắn nghe đến sau lưng chuyển đến nổ vang hắn ứng thanh quay đầu nhìn chỉ thấy một cái cùng hắn cùng trường thi học sinh nam ngay tại bưng lên ghế tựa điên cuồng n ệ n cái b à n xung quanh học sinh đều tại ồn ào tưởng rằng hắn là thi đại học song đang phát tiết lâm tử câm lập tức nhìn ra chỗ không đúng cái kia học sinh trong đôi mắt lại mơ hồ chất động lên ánh sáng màu đỏ rõ ràng là bị thứ gì cụ thể nhưng lâm tử câm lại từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bất luận cái gì quỷ vật khí tức. Chương trường thi dị sự chương sáu mươi hai trường thi dị sự nam sinh kia nâng ghế mấy lần liền đem cái bản n ệ n đến chia năm t r ă bảy nam sinh kia rất gầy yếu không phải lâm tử câm loại kia bởi vì g i á n g ư ờ i không cao lớn lắm thoạt nhìn gầy yếu mà là rất rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ tóc cùng sắc mặt đều có chút tóc vàng g ầ y cánh tay mạnh chân khí lực là tuyệt đối sẽ không có như thế lớn mà còn cái bản kia nội bộ là có cây sát hãn dạng này dễ như t r ở bàn tay liền đập nát bản thân cái này liền rất kỳ quái lâm tử câm hướng bên kia đi đến xung quanh mấy cái người xem náo nhiệt cũng kịp phản ứng có chút không đúng rõ ràng có khả năng cảm giác được nam sinh kia trên thân truyền đến ngang ngược khí t ứ c có khả năng phát giác được hắn dị thường táo bạo chủ yếu nhất còn thỉnh thoảng phát ra rất hàn giọng tiếng gầm giống như cái gì dã thú phát ra tới đồng dạng nam sinh đập mất một cái bàn về sau lại nâng lên ghế tựa hướng mặt k h á c trên mặt bàn nệ xung quanh còn có lao sư tại hắn sau khi nhìn thấy vội vàng quát lớn nhưng nam sinh không có chút nào phản ứng lần hai cái ghế nệ n xuống lần này l ự c đạo so với lần trước còn muốn lớn hơn nhiều liền một cái cái bàn kia liền tan thành từng mảnh lao sư nổi giận xông lên phía trước liền muốn kéo nam sinh cánh tay lúc này lâm tử câm mới quan sát ra chút manh mối đã nhìn thấy cái kia lão sư vào tới lâm tử câm vội vàng giống lên một tiếng đừng đụng hắn có thể câu nói này nói chậm vừa dứt lời lão sư tay đã kể đến quần áo của nam sinh trong nháy mắt này nam sinh kia cánh tay giống một cái lò so đ ồ n g dạng đ ỗ n g nhiên quăng tới lão sư vô ý thức đưa tay ngăn cản một cái nhưng cái kia đại lực vẫn là liền đem hắn đẩy lùi đi ra lâm tử câm tay mắt lanh lẹ liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ tốt tránh cho đâm vào trên mặt bàn tạo thành hai lần tổn thương lão sư chỉ là có chút cá lâm tử c ô m tính toán tới gần nam sinh kia nhưng hơi vừa đi gần hắn liền lộ ra càng thêm nóng nảy hướng về phía lâm tử c ô m nhẹ răng trận mắt ngũ q u a n vặn vẹo tại một đoàn lộ ra giữ tợn khủng bố lâm tử c ô m g i ả bộ hướng phía sau lui lại mấy bước sau đó thần tốc hướng phía trước p h ó n g đi không đợi nam sinh kịp phản ứng một chân đạp rơi trong tay hắn ghế tượng theo lực một trưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn đem hắn đẩy về sau mấy bước để hắn d á n tại trên vách tường đến giúp đỡ a đẻ lại hắn lâm tử công i ố n g lên một tiếng xung quanh mấy cái nam sinh kịp phản ứng vội vàng xuống tới đem nam sinh cánh tay gắt gao đẻ lên tường phía trước lao sư kia không có trở ngại cũng một lần nữa tham dự đi vào hắn đến cùng làm sao vậy lao sư lớn tiếng hỏi hắn cũng rất rõ ràng nhìn ra nam sinh dị thường lúc này nam sinh ra sức dây giụa mấy người đều kém chút không cho hắn để lại lâm tử câm không có công phu đáp lời thừa dịp nam sinh động tác không có phát sinh trên phạm vi lớn biến hóa thời điểm hắn cắn pha chính mình món ó n giữa xông đi lên in tại nam sinh ấ n đ ư ờ n g chỗ nam sinh lập tức phát ra một tiếng quay khiếu sau đó cả người co quắp một cái thân thể mềm nhún liền ngã trên mặt đất trong miệng thốt ra m à n trắng con mắt cũng về sau lật lên mau đánh một trăm hai mươi cái kia lão sư g ố n g lên một câu một cái học sinh luống cuống tay chân lấy ra điện thoại mấy những đem nam sinh hợp lực nâng lên đặt ở lao sư trên lưng vội vàng hướng cửa trường học tiền đến lâm tử câm nhũ mày cũng cùng theo đi xuống lầu x é sách c u ồ n g hoan vẫn còn tiếp tục căn bản không có người chú ý tới có người xảy ra chuyện mới vừa xuống lầu thời điểm lâm tử câm đụng phải tôn hình tôn hình cũng theo sau liếc nhìn lao sư trên lưng nam sinh biến s ắ c nói t ử binh hắn làm sao vậy lâm tử câm q u a y đầu lại nhìn nàng một cái ngươi biết hắn tôn hình đi theo vừa đi vừa gật đầu nói n h ậ biết hơn nữa còn rất quen hắn là ta thân tiểu di nhi tử lâm tử câm nói phía trước chưa từng thấy hắn không phải chúng ta trường học thi đại học phân đến chúng ta trường học khảo thí ta nghĩ ngươi cùng hắn là tại một cái trường thi chuẩn bị c h ờ các ngươi một khối thứ binh hắn đến cùng làm sao vậy lâm tử câm hơi nhẹ g i ọ n g nói cụ thể làm sao vậy ta hiện tại cũng nói không chính xác nhưng có một chút có thể khẳng định hắn bị thứ gì còn lấy tôn h hinh lập tức giật mình bất an nói tựa như cha ta như thế không không lâm tử câm lắc đầu liên tục xa xa không nghiêm trọng như vậy chỉ là hiện tại không có tìm được nguyên nhân xử lý không k h ỏ lắm vừa vặn hắn là ngươi thân thích có lẽ có thể thuận tiện rất nhiều trước cùng đi bệnh viện tôn hinh nhìn lâm tử câm cái kia bộ dáng nghiêm túc trong lòng không h i ể u bước lên một cô ấm áp vẫn luôn cảm thấy lâm tử câm là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa nam sinh liền thành khẩn nói tiếng cảm ơn lâm tử câm xua tay nói không cần cảm ơn đây là chuyện hắn nên làm liền tính tử binh cùng tôn hinh không có quan hệ hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ một đoàn người đi đến cửa trường học vây quanh một đống gia trưởng n ộ n nhịp tránh ra con đường đối với ghé vào lao sư trên thân tử binh chỉ trọ lúc này từ đám người lao ra một cái dáng người cồng kềnh d mặt trên mặt xương gò má nhô lên cao, cao thoặc nhìn có chút tay n h i ệ t cường thế nữ nhân nàng bắt lấy hôn mê bất tỉnh lâm tử câm cùng tôn hinh là theo đi lên y tá đem tử binh đặt ngang làm một chút thông thường kiểm tra từ mụ gặp nhi tử mình bên miệng còn có bậc mép trên trán còn có chút hết dịch thân thể còn thỉnh thoảng c ó rú một cái lập tức gấp đến độ nước mắt đều rất xuống tôn hinh an ủi nàng lâm tử c ô m hai mắt một khắc không rời nhìn xem tử binh nhưng nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra quá sở dĩ n h ư n đến sau đó bắt đầu cố gắng trong đầu tìm kiếm quỷ đạo âm dương thuật ghi chép liên quan nghĩ tới nghĩ lui xuất hiện trường hợp này chỉ có một khả năng nhưng cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định chỉ có lại nhìn xem mới tốt nói y tá hơi kiểm tra một chút nói không có cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng dẫn đến hôn mê nguyên nhân cụ thể vẫn là cần đến bệnh viện phía sau mới có thể kiểm tra đi ra từ mụ cảm xúc dần dần ổn định lại nàng nhìn thoáng qua lâm tử c ô n hỏi cái này là ai tôn hinh nói là nàng đồng học cùng tử binh một cái trường thi là hắn phát hiện ra trước tử binh xảy ra vấn đề từ mụ không có để ý lâm tử cầm nàng tại trong xe cứu hộ hô nhi tử ta nếu là có chuyện bất chắc ta nhất định sẽ tìm trường học phiền phước lời nói này t ừ hồ i nhi tử vấn đề còn không có giải quyết nàng liền bắt đầu suy nghĩ tìm trường học bồi thường lâm tử cầm khen h ữ mày nhi tử hắn việc này thật đúng là cùng trường học không có cái gì quan hệ rất nhanh tới bệnh viện t ừ binh bị đưa đi kiểm tra lâm tử cầm cùng tôn hinh đứng tại kiểm tra bên ngoài chờ l ấ y lâm tử cầm suy nghĩ một chút hỏi nhà bọn họ gia đình tình huống thế nào tôn hinh nói cũng không tệ lắm nha tiểu di ta tại một quốc mong đợi công tác di phu n u i tháng sẽ còn đánh một chút tiền đến chuyển tiền tôn hinh gật đúng đầu, nói, n hướng a ba tử binh hôn. h mụ ly, ly c kiểm tra trong phòng nhìn một chút có chút nhẹ giọng nói ta cảm thấy từ binh dạng này khả năng lại áp lực quá lớn lâm tử công nhìn xem nàng chờ đợi câu sau của nàng trước đây tiểu di cùng di phu không có ly hôn thời điểm hắn còn không phải dạng này cùng bình thường tiểu hải không sai biệt lắm mãi đến từ binh lên cấp ba phía sau bọn họ liền ly hôn từ đây tử binh liền đại biến đến dạng về sau mới biết được tiểu di biến được đối hắn đặc biệt nghiêm ngặt nói là không có thể làm cho mình nhi tử bị người khác xem nhẹ liền ăn tết tiểu di đều sẽ buộc tử binh trong phòng làm bài chứ ăn cơm ra thời điểm có thể đi ra đều không cho hắn cùng chúng ta chơi lâm tử câm nghe xong trong lòng có một chút ngọn ngờn liền hỏi cha mẹ hắn là vì cái gì ly hôn tôn hinh chuyển động con mắt suy nghĩ một chút nói cũng không phải bởi vì cái gì đại sự song phương cũng không có làm gì sai chính là tính cách không cùng a ta cũng cảm thấy tiểu di tính tình có chút lạ không có người chịu được nghĩ đến từ mụ cái kia cường thế cay nghiệt tướng mạo nhất định là cái không chịu thua người nói không chừng hai người tại ly hôn thời điểm có nhau nhau muốn từ binh quyền nuôi dưỡng cuối cùng lấy được quyền nuôi dưỡng sau đó khẳng định có nói qua ta mang từ binh tuyệt đối sẽ để hắn trở nên nổi bật loại hình lời nói mà giống từ mụ người như vậy cho rằng trở nên nổi bật chính là thành tích tốt chính là thi đố một cái đại học tốt hỏi nơi đây lâm tử c ô n trên cơ bản có thể khẳng định chính mình vừa rồi lại trên xe cứu thương mặt phỏng đoán là chính xác l i ê n đối với tôn h ì n h hỏi ta nghĩ nhất định đi t ử binh nhà một chuyến ngươi có biện pháp nào sao tôn h ì n h suy nghĩ một chút xoay người đi kiểm tra phòng đối nàng tiểu di nói đi nhà nàng cho tử binh cầm mấy bộ y phục đ ổ i từ mụ liền trực tiếp đưa chìa khóa cho tôn h ì n h tôn h ì n h biết nhà bọn họ tại nơi nào mang theo lâm tử câm thẳng chạy tới từ ra chỗ ở không tính kém phòng ở có hơn một trăm mét vông trang trí là đóng gói đẹp lâm tử câm khắp nơi nhìn một vòng không có phát hiện thứ gì sau đó hai người cùng đi vào tử binh gian phòng xem xét lâm tử câm liền ngã hít vào một hơi khí lạnh cũng không phải nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật mà là trong phòng này bài tập sách nhiều đến dị thường khoa trương tình trạng gian phòng này không coi là nhỏ nhưng trừ một cái giường một cái cái bàn địa phương khác toàn bộ trưng bày đủ kiểu cùng trường cấp ba chương trình học tương quan giấy tư liệu chồng c h ế t đắp đến cao nhất địa phương so lâm tử câm cả người còn m u ố n cao để hắn có loại đi vào sách cũ bán buôn thị trường t ầ m giác lâm tử câm cả kinh nói những vật này đều là từ binh làm tôn h ì n h nói nói tay bất đáp di nói nói đúng ra đây đều là mụ hắn buộc làm lâm tử câm đập đi miệng quả thực quá tàn nhẫn có thể đem chính mình thân thân nhi từ bức thành dạng này cũng là điên lên rồi gian phòng lôi kéo màn cửa có chút ưu ám tôn h ì n h có chút khiếp ý hướng lâm tử câm bên cạnh ních lại gần hỏi không phải là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu à? lâm tử câm không có lập tức đáp lời mà là ngồi tại trước bàn sách hai tay nhẹ nhàng để lên bàn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ được chỉ chốc lát hắn liền mở hai mắt ra mở miệng nói ra cũng không phải là mấy thứ bẩn thỉu mà là linh linh tôn hinh có chút nghĩ hoặc lâm tử câm nhẹ gật đầu hai tay nhẹ nhàng lướp qua để lên mặt bàn sách giáo khoa giải thích nói không sai chính là linh linh không có cụ thể hình tượng cũng sẽ không giống mấy thứ bẩn thịu như thế dọa người cho nên ta phía trước một mực không có phát ra được nhưng nó cũng quả thật sẽ người mang đến ảnh hưởng linh là phụ thuộc người tồn tại nói đơn giản điểm linh chính là người cho nghĩ ra được nghĩ ra được thôn hình s ờ lên đầu của mình có chút khó có thể tin lâm tử câm gật đầu nói tiếp ngươi cũng đừng xem nhẹ người suy nghĩ lực lượng từ khoa học góc độ đến nói tương ứng suy nghĩ có thể hấp dẫn đến cùng nhiều lần sự vật ví dụ như ngươi phát ra một cái thiện ý suy nghĩ mà suy nghĩ quyết định hành vi của ngươi sau đó đi chợ giúp một người qua một đoạn thời gian người kia trở về báo đáp ngươi đây chính là thiện ý suy nghĩ giải mã ra bị báo đáp hiện thực cảnh tượng dùng lời của chúng ta để nói đây chính là nhân quả tôn hình con mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu hình như thật là dạng này a lâm tử câm nói trong thôn lão nhân cho ta nói qua một cái cố sự nói tại mấy trăm năm trước có cái kêu tịnh không tự trồn miếu bên trong có cái hòa thượng hắn phụ trách mỗi sáng sớm gánh nước có thể hắn có cái quen thuộc chính là gánh nước thời điểm cũng sẽ không đem thùng tràn đầy nhưng liền tính như vậy hắn đang nấu nước quá trình bên trong còn là sẽ vẩy ba giọt nước tại trên mặt đất liền ba giọt không nhiều cũng không ít dạng này qua rất nhiều năm mỗi ngày đều là như vậy sau đó hắn một ngày lúc ngủ liền sẽ có ba giọt giọt nước đến trên đầu của hắn vừa bắt đầu hắn không để ý sau đó mỗi ngày đều sẽ g i ọ t ba giọt dưới nước đến liền tính đ ổ i phòng ngủ cũng không thể tránh đi hắn đi thỉnh giáo phương trượng phương trượng đ i ể m phá sau đó hắn lần sau gánh nước lúc liền chú ý không cho nước lại vẩy ra đến lâu như vậy mà lâu dài liền không có lại xuất hiện qua bị g i ọ t nước đến tình huống tôn h hình n g h e rõ cái kêu ba giọt nước chính là linh là lâu ngày là một m chuyện đ ặ t tới cường độ nhất định đồng thời thỏa mãn một chút điều kiện tất yếu thời điểm sẽ xuất hiện linh tựa như một chút trường kỳ viết tiểu thuyết kinh dị tác giả sẽ gặp phải một chút sự việc kỳ quái hoặc làm ộ t mực làm đêm tài xế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đụng phải một số việc t ừ binh cũng là dạng này tính mạng của hắn đều bị học tập làm bài lớp kín liền xem như bị buộc hắn cũng chỉ có thể bị ép tiếp thu cả ngày đều nghĩ đến làm bài làm bài ba năm qua mỗi một ngày như một ngày mở mắt nhắm mắt đều nghĩ đến cứ như vậy liền xuất hiện linh từ binh xanh sao v à n g vọt cũng có linh một bộ phận quan hệ tôn h hình như có điều suy nghĩ sau đó hỏi linh sẽ hại người sao vì cái gì t ừ binh hôm nay sẽ như vậy lâm tử c ô n nói bởi vì thi đại học kết thúc tứ binh chắc chắn sẽ không tại bảo trì dạng này học tập cường độ lúc trước liền nói linh là phụ thuộc người tồn tại cho nên đột nhiên không học tập không nghĩ tới làm bài linh liền sẽ phản vệ cái hiệu quả này là bởi vì người mà dị ví dụ như c ố sự bên trong hòa thượng gặp phải liền tương đối ôn lu mà từ binh liền có khả năng nguy hiểm sinh mệnh ai tiểu di ta cũng thật là hoàn toàn sẽ không đổi vị suy nghĩ một cái cái kia tiếp lấy xuống phải làm gì đâu thôn hình có chút ngượng ngùng hỏi lâm tử câm đứng lên đưa tay chỉ những cái kia xét nói tất nhiên đầu nguồn tìm tới vậy liền dễ xử lý linh tử những này để bên trong đến như vậy đem những này để a sách A gì đó toàn bộ tiêu hủy tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng chương sáu mươi bốn đốt sách chương sáu mươi bốn đốt sách toàn bộ tiêu hủy tôn hinh n g à người sau đó nhìn quanh một cái gian phòng này tiểu di ta sẽ không đồng ý a lâm tử câm nợ nụ cười là những n à y sách trọng yếu còn là hắn nhi tử mệnh trọng yếu tôn hinh nói khẳng định là mệnh trọng yếu ta chính là sợ nàng không tin ngươi như vậy đi ta đem mụ ta kêu lên cho nàng nói một chút ngươi chính là cứu cha ta người kia tiểu di ta cũng là biết chuyện này lâm tử câm nhẹ gật đầu đây đúng là cái không sai chú ý việc này không thể kéo tôn hinh vội vàng cho tôn mụ gọi điện thoại sau đó trực tiếp về tới bệnh viện tại cửa bệnh viện ba người tụ lại tôn mụ cũng tương đối sốt ruột vừa thấy mặt liền hỏi từ binh đến cùng làm sao vậy tôn hinh không có nói nguyên nhân cụ thể nói thẳng lâm tử câm c ó khả năng cứu hắn nhưng cần tôn mụ khuyên nhủ từ mụ đem trong nhà những cái kia sách đều cho tiêu hủy tôn mụ nhìn lâm tử câm một cái lập tức liền gật đầu đáp ứng ít nhất nàng là biết lâm tử câm có thật có thể chịu trở lại từ binh kiểm tra phòng xa xa liền nghe đến một trận khóc trời khóc đất tiếng kêu khóc ba người bước nhanh đi tới xem xét phát hiện từ mụ đang ngồi ở trên mặt đất gào khóc mấy cái bác sĩ y tám ộ t mặt bất đắc dị đứng tại bên người nàng làm sao đỡ cũng đỡ không nổi trong miệng còn đ ê ơ nhi tử ta vì sao lại đến bệnh tâm thần Ô ô cái này gọi ta sống thế nào a tôn mụ vội vàng đi lên trấn an nàng xem bộ dáng là bệnh viện kiểm tra ra kết quả nói t ử binh bị bệnh tâm thần nha tôn hinh nhìn lâm tử câm một cái lâm tử câm hạ giọng giải thích nói nhằm vào tử binh xuất hiện linh là sẽ để cho thần kinh người trung tâm hệ thống sinh ra dối loạn liền giống bị bám thân đồng dạng sinh ra triệu chứng cùng bệnh tâm thần không khác t ô n mụ kéo không được tự mụ chính mình nói lời gì đều nghe không vào cực kỳ bi thương đồng dạng tôn mụ bất đắc dĩ đành phải la lớn tự binh còn có thể cứu cái gì tự mụ một cái ngừng tiếng khóc kinh ngạc nhìn tôn mụ tôn mụ chỉ vào lâm tử câm nói lần trước nhà ta cái kia n ổ i điên chính là hắn cấp cứu tới chính là hắn như thế tuổi trẻ tự mụ thì thào hỏi tôn mụ phế lực đem nàng nâng lên nói chúng ta trước trước sau sau thấy mấy mặt còn có thể không xác định tự mụ hất ra tôn mụ đỡ chính mình tay v ọ tới t lâm tử c ô m trước mặt trên mặt còn mang theo nước mắt hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lâm tử c ô m hỏi như thế nào mới có thể cứu nhi từ ta đem trong nhà những cái kia sách để ề đốt lâm tử c ô m thoải mái nói cái gì từ mụ lại lập tức giật mình dù sao người bình thường đến nói căn bản là không có cách đem những cái kia sách cùng bệnh tâm thần liên hệ với nhau lý giải không được quả thực hoang đường bệnh nhân sinh bệnh nên tích cực điều trị nếu là chậm trễ bệnh nhân bệnh tình các người đến phụ trách đốt sách à quả thực nói b ệ n nói bạn một cái nhìn lên ngươi khoảng bốn mươi tuổi trung niên bác sĩ nổi giận đùng đùng nói lâm tử câm không có cùng bác sĩ này tranh luận cái gì hắn nhẹ nói à gì các ngươi mượn một bước nói chuyện à. tôn mụ nhẹ gật đầu đem từ mụ kéo đến không có người nghe đến nói chuyện vị trí nhỏ giọng nói phía trước từng nói với ngươi nhà ta cái kia chính là bắt gặp mấy thứ bẩn thiệu tiểu lâm tại nhà chúng ta lấy đi một vật hắn liền khôi phục bình thường từ binh bệnh đến c ổ quái khẳng định không thể dựa theo lẽ thường đến xem ngươi liền tin tưởng chúng ta hiện tại thi đại học đều kết thúc những cái kia sách giữ lại cũng vô ích ngươi ở bên này trông coi tiểu binh chúng ta đi đốt sách vẫn là tiểu binh tính mệnh tương đối trọng yêu a từ mụ do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý xuống nàng đã đứng tại tuyệt vọng bên bờ vực hiện tại không q u ả n phương pháp gì chỉ cần có hy vọng đều đáng giá thử một lần từ da chìa khóa còn tại tôn hình trên thân ba người không có lưu lại lại lần nữa hướng từ da tiến đến thầy thuốc sau lưng còn tại hô to gọi nhỏ mắng lâm tử câm một đoàn người là quá phong kiến già mê tín từ mụ cho từ binh xử lý nằm viện thủ tục mê man tại trên giường đánh lấy nước mối sinh lý một chút tạm thời không có tiếp thu những điều trị nàng cũng biết nếu quả thật chính là bệnh tâm thần thông qua thông thường điều trị cũng không nhất định có khả năng khỏi hẳn cho nên lâm tử câm bọn họ là hy vọng duy nhất lại nói lâm tử câm ba người bọn họ tại ven đường bao hết một chiếc cỡ nhỏ xe vận tải đem t ừ binh trong phòng tất cả tương quan bài tập sách v ở toàn bộ xuống dưới thùng xe toàn bộ chần đấy còn đứng thẳng đến lao cao lái xe sư phụ đều một trận sợ hai thang p h ụ tại lâm tử câm đề nghị bên dưới trực tiếp đem sách cho kéo đến gần nhất nhà tăng lễ cùng bên trong nhân viên công tác thương lượng một chút nói nguyện ý ra ra cao cuối cùng được báo cho có thể tại chỗ này đốt sách dù sao đốt sách đỡ tốn thời gian công sức còn không thể như vậy coi trọng trực tiếp hướng bếp lỏ bên trong ném là được rồi còn có thể kiếm gấp đôi tiền sao lại không làm đừng nhìn có dòng dã một xe sách nhưng nhà t a n g lễ đốt cháy lô đều là cao tới bãi đủ nhiệt độ cao sách ném vào trong chấp mắt liền không có cho nên tốc độ cực nhanh bất quá chừng mười phút đồng hồ liền đem cuối cùng một quyển sách cho ném vào bếp lò trong nháy mắt đem hóa thành một đoàn đ e n xám cùng lúc đó n ằ m tại trên giường bệnh tử binh thân thể đột nhiên r u lên từ mụ khẩn trương nhìn xem hắn đang do dự muốn hay không lập tức gọi bác sĩ thời điểm tử binh lại mở mắt mặc dù còn lộ ra rất suy yếu nhưng ánh mắt một mảnh thanh minh không có bất kỳ cái gì bệnh hoạn hắn trong mắt chuyển động một cái nhìn thấy từ mụ liền nhẹ giọng hỏi mụ ta vì sao lại tại chỗ này? từ mũ ôm chặt lấy nhi tử của mình kích động khóc lên t ừ binh y sĩ trưởng nghe tiếng chạy đến đẩy t ừ binh lại tiến vào kiểm tra phòng các hạng kiểm tra xuống đến bác sĩ khiếp sợ phát hiện t ừ binh trừ tạm thời có chút suy yếu bên ngoài không có bất kỳ cái gì khí chất tính bệnh biến liền vừa rồi rối loạn thành một đoàn thần kinh não cũng khôi phục bình thường không có một k i a khác thường đây là hắn từ y mấy chục năm gặp qua bất khả tư nghị nhất sự t ì n h lâm tử câm ba người trở về về sau bác sĩ bắt lấy lâm tử câm cánh tay liền không chịu cất kỹ hung hăng xin lỗi sau đó truy hỏi lâm tử câm đến cùng là thế nào làm được nếu là đem loại này phương pháp nói ra nhất định có thể tạo phúc hàng ngàn hàng vạn bệnh tâm thần bệnh nhân. thể phúc tạo tâm có lâm tử câm căn bản không biết nói thế nào tốt bởi vì từ binh căn bản liền không phải là cái gì bệnh tâm thần bệnh nhân lâm tử câm thủ đoạn cũng không thể dùng cho chữa bệnh gặp lâm tử câm không chịu nói bác sĩ còn tưởng rằng là chính mình mới vừa nói sai lời nói lại không ngừng xin lỗi kỳ thật lâm tử câm căn bản không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng đến lúc đầu hắn liền cùng bác sĩ là hai người thế giới người nhận biết cùng tam quan đều hoàn toàn khác biệt hắn là không thể nào lý giải cách làm của mình tựa như chỉ gặp qua thiên nga trắng người vĩnh viễn sẽ không biết trên thế giới này còn có thiên nga đen cuối cùng lâm tử câm vẫn là cũng không nói gì bác sĩ chỉ có thể ngượng ngùng rời đi t ừ binh khôi phục rất nhanh bất quá nửa giờ thời gian liền có thể xuống giường từ mụ đối lâm tử câm nói cảm ơn lâm tử câm xua tay nói a di một ít lời nói ra có thể không phải rất thêm hay nhưng ta vẫn còn muốn nói không phải vậy về sau t ừ binh còn có thể sẽ xuất hiện trường hợp này từ mụ giật mình vội và nói g n không có gì đáng ngại ngươi mau nói a chương sáu mươi lăm không có ở một cái phòng chương sáu mươi lăm không có ở một cái phòng lâm tử câm hít một hơi thật sâu chậm rãi nói tử binh đột nhiên biến thành dạng này không phải là bởi vì trường học nguyên nhân cũng bởi vì thân thể của mình như thế nào đi nữa mà là bởi vì a di ngươi ta từ mụ t r ừ n g lên tròn vo con mắt có chút khó có thể tin lâm tử câm gật đầu tiếp tục nói là chính là ngươi nguyên nhân mỗi người từ sinh ra bắt đầu hắn chính là một cái một mình cá thể phụ mẫu không thể đem hải tử trở thành tài sản riêng không thể dựa theo chính mình nguyện vọng bức bách hải tử làm quá mức đầu sự tình hiếu thuận là thiên đạo tiểu hài nên nghe lời của phụ mẫu nhưng phụ mẫu không thể bắt ở điểm này không thả không thể chính mình cảm thấy là đúng đó chính là đúng sáng cho ngươi nói đi a di từ binh biến thành dặm này tất cả đều là bởi vì học tập nhiệm vụ quá mức nặng nề quan hệ bất cứ chuyện gì không quản tốt hỏng đều sẽ hăng quá hóa dở một khi vượt qua đầu kia giới hạn giới tuyến liền sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả ta ta cũng là vì hắn tốt người sai lâm tử công trực tiếp đánh gãy từ mụ lời nói đồng thời dùng một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem nàng vì tốt cho hắn một câu nói kia chỉ là một chút phụ m â u vì chính mình đích kỷ chỗ tìm vô cùng quang minh chính đại lý do mà thôi tại cái này một cường đại lý do chống đỡ giới bọn họ sẽ trở nên yên tâm thoải mái sẽ trình độ lớn nhất làm nhạt bởi vì tự cho là đúng tạo thành các loại hậu quả mà hai tử một khi không dựa theo chính mình nguyện vọng đi làm liền sẽ bị dán lên không nghe lời phản linh không phục dạy dỗ nhãn hiệu a di ngươi suy nghĩ kỹ một chút từ binh bởi vì không g á n đoạn nặng nề g h học tập thay đổi đến xanh sao vàng vọt lại đến hôm nay chuyện phát sinh ngươi thật là đang vì hắn tốt sao thành tích học tập không đại biểu tất cả nhất thời thành công không hề đại biểu một đời thành công nếu như về sau từ binh biến thành chỉ biết là đọc sách những cái gì cũng sẽ không còn một sách là ngươi nguyện ý nhìn thấy sao lâm tử câm ngừng lại cho từ mụ lưu lại một chút hấp thu những lời này thời gian sau một lát lại mới mở miệm nói ra cuối cùng nói thêm câu nữa không muốn lấy chính mình hài tử đi h ờ n r ồ i cuối cùng chỉ là hại người hại mình không chiếm được một điểm chỗ ích lợi lâm tử câm sau khi nói xong liền đi tới bên cửa sổ hơi híp mắt nhìn phía xa tôn hinh là hiểu rõ chính mình cái này tiểu di thì khí lâm tử câm lời nói đối với nàng mà nói mặc dù là sự thật nhưng cũng có chút nặng nàng sợ h a i từ mụ cùng lâm tử câm ở mỹ lên liền vội vàng đi tới kéo lại từ mụ cánh tay nhẹ nói lâm tử câm vừa mới cứu từ binh nha ta cũng cảm thấy tiểu di đối tử binh quá nghiêm khắc chút tôn mụ cũng đắp khan đạo phía trước liền nhắc nhở con người không muốn như thế đối hài tử ngươi nhìn hiện tại xảy ra chuyện hôm nay nếu không phải tiểu lâm nhìn ngươi làm sao bây giờ từ mụ từ nhỏ đến lớn đều là một cái cường thế người ăn không được nửa điểm thua thiệt để nằm ngang lúc nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm của mình thừa nhận không phải liền là tự mình đánh mình mà sao nhưng bây giờ không đồng d ạ n g nàng là tận mắt thấy nhi tử mình vấn đề xuất hiện vừa rồi kiểm tra cũng lặp đi lặp lại kiểm tra rất nhiều lần kết quả kiểm tra đều là bệnh tâm thần hiện tại treo lấy một trái tim cuối cùng để xuống nàng cường thế đến đâu cũng không phải một cái thiếu thông minh trước lúc này liền ý thức được sai lầm của mình làm lâm tử công trực tiếp kết thúc toàn bộ nói ra mà còn đối phương rõ ràng không phải một người bình thường nàng cũng biết đúng là chính mình làm sai tư mụ trầm mặc một hồi nhổ một ngụm trọc khí không có giống tôn hình hai mẫu n ữ trong tưởng tượng như thế la to mà là ngồi đến tử binh bên cạnh khó được âm thanh n u hòa nói nhi tử là ta làm không đúng từ nay về sau ta sẽ không còn buộc ngươi học tập muốn làm cái gì thì làm cái đó dù sao trong nhà những cái k i a sách đều thiếu hiện tại ta mới biết được thân thể là trọng yếu nhất có lỗi với tử binh gặp bình thường vô cùng cường thế nghiêm khắc mẫu thân vậy mà tại cho chính mình xin lỗi hắn lập tức một mặt mừng rỡ đối lâm tử câm ném một cái ánh mắt cảm kích tư mụ nói xong đứng d ậ y đối lâm tử câm không ngời một cái nói thật cảm ơn ngươi sau này sẽ là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng thật nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ liền có thể nói ra lời nói này ngươi nói đúng đều là lỗi của ta như vậy đi dù sao hiện tại t ử binh cũng tốt hiện tại cũng c o i chút chậm ta liền mời ngươi ăn bữa cơm à cũng đừng ghét bỏ nói lên ăn cơm lâm tử câm lập tức nhớ tới trong nhà còn có cái đại ăn hàng tại đói bụng đâu hắn liên tục xua tay nói không cần khắc khí hắn còn phải đi về nhà nhà hắn còn có người đâu tôn h ì n h thay lâm tử câm đem lời nói đúng nha còn có cái bằng hữu tại không thiện lâm tử câm rút đi cao nhân dán d ố c có chút ngượng ngùng nói tư mụ vội và nói g n không có việc gì không có việc gì kêu lên bằng hữu của ngươi cùng một chỗ nếu như một bữa cơm đều không ăn ta cái này trong lòng cả một đời đều không qua được tôn h ì n h cùng tôn mụ cũng mở miệng k h u y ê n nhủ gặp thực tế không cách nào c ự tuyệt liền đáp ứng xuống cái này một đoạn thời gian ngắn t ư binh sắc mặt dễ nhìn một chút cùng lúc trước so sánh muốn hồng nhuận rất nhiều toàn thân cũng không tái phát mềm tư mụ liền trực tiếp cho hắn xử lý thủ tục xuất viện một đoàn người đi lâm tử câm nhà tiếp tiểu dẫn ở trên đường từ mụ hỏi tới lâm tử c ô m cùng tôn h ì n h quan hệ lâm tử c ô m rất tự nhiên nói là rất có quan hệ tốt bằng hưu tâm tình thật tốt từ mụ đối với tôn mụ nháy mắt ra hiệu nói nàng sinh một cái nữ nhi tốt tôn mụ cũng vui vẻ đến không được nhìn xem lâm tử c ô m càng ngày càng thuận mắt tôn h ì n h nói câu chỉ là bằng hưu rất bình tĩnh không có lên lần ngượng ngùng đến chỗ cần đến phía sau bốn người ở dưới lầu trở lấy lâm tử c ô m đi lên tiếp tiểu dẫn tiểu dẫn còn tại xem tv nhưng lần này nhìn thấy lâm tử c ô n trở về rất là kích động vội vàng đứng tại hắn trước mặt có chút ủ y khuất nói hôm nay làm sao muộn như vậy lâm tử c ô n sờ lên đầu của nàng nhẹ nói hôm nay xử lý một số việc chậm c h ễ một cái đói bục không tiểu dẫn liên tục gật đầu lúc này t r u y ề n đến một trận đù ngủ câm thanh tiểu dẫn lập tức đẩy mặt ý xấu hổ ha ha lâm tử câm vui vẻ cười nói đi đi ăn cơm chờ t ư mụ tôn mụ nhìn thấy tiểu dẫn lúc đều s ừ n g sốt thật lớn nửa ngày chờ phản ứng lại phía sau t ư mụ một hồi nhìn một cái tôn mụ một hồi nhìn một cái tôn hình tôn mụ ánh mắt cũng tại nữ nhi của mình trên thân cơ tới cơ lui cái này đây chính là bằng hữu của ngươi tư mụ hỏi lâm tử câm gật đầu nói đúng nha nàng kêu tiểu dẫn các ngươi tốt ta gọi lâm tiểu dẫn tiểu dẫn hoạt bắt nói lâm tử câm mỉm cười sờ lên cái mũi thật xinh đẹp à, các ngươi thật chỉ là bằng hữu sao từ mụ cùng tôn mụ trăng miệng một lời hỏi ngựa khi đều đặc biệt nhấn mạnh một cái cái kia chỉ chữ lâm tử câm n gây ra một lúc là chỉ là bằng hữu nha các ngươi ở cùng một chỗ đúng nha hiện tại ở cùng một chỗ nói xong lâm tử câm liền phản ứng lại mặt đúng là đỏ lên à. a di các ngươi hiểu lầm chúng ta không có ở tại một cái phòng chương sáu mươi sáu cách biệt chương sáu mươi sáu cách biệt tôn hình tiến lên thân mật kéo lại tiểu dẫn cánh tay nói nhanh đi ăn cơm đi đều đó chết làm dịu có chút không khí ngột ngạt c h ư tiểu dẫn mỹ mạo để bọn họ khiếp sợ bên ngoài còn có nàng sức ăn từ lên b à n đồ ăn tốt về sau tiểu dẫn một khắc không có ngừng qua bọn họ ăn là nồi lầu có chút tay tiểu dẫn ăn đến một vòng bờ môi đều đỏ lên trước mặt nàng chất đầy các loại thịt sưng vụn không riêng gì bạn ngồi cùng bàn mấy người trợn mắt há hốc mồm liền người phục vụ cùng ngồi bên cạnh khách hàng cũng nhộn nhịp ghém ắ t có thể ăn còn như thế xinh đẹp tự nhiên rất hấp dẫn người khác quan tâm còn tốt bọn họ tuyển chọn là tiểu dẫn sẽ ăn không đủ no bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mang theo tiểu dẫn ăn tiệc đứng là tương đối có lời tiền đều cho ăn trở、về. ăn đến cuối cùng lâm tử câm đều có chút lúng túng túi đầu một bộ ta không quen biết nàng bộ dạng tiểu dẫn không chút nào chấp nhận đoán chừng nàng từ trước đến nay không ăn được làm sao sảng khoe qua mọi người đều tạ i hiếu kỳ như thế một cái xinh đẹp tiểu cô đ ư ơ n g dạ dày đến cùng có thể lớn bao nhiêu sau hai giờ tại lâm tử câm nhắc nhở bên dưới tiểu dẫn mới bông u đua xuống mấy người lúc chia tay từ mụ cùng tôn mụ sắc mặt đều có chút là lạ thỉnh thoảng liếc mắt một cái tôn hình không biết các nàng suy nghĩ cái gì về đến nhà lâm tử câm cùng tiểu dẫn cùng một chỗ vùi ở trên ghế sofa hài lòng vô cùng một cái là ăn thỏa mãn một cái là thi đại học kết thúc phía sau nhẹ nhõm nghỉ ngơi một hồi lâm tử câm bắt đầu suy nghĩ mấy ngày kế tiếp mang tiểu dẫn đi chỗ nào ăn uống chơi bởi lúc dương chu mục đánh tới một cái điện thoại cũng không phải đại sự gì mà là mời hắn t r ư a mai tham gia một cái tốt nghiệp tụ hội hắn cùng những bạn học kia vốn không có gì tình cảm vốn là không định t h a m g i a nhưng dương chu mục nói hiệu trưởng cũng tới đặc biệt để hắn cho lâm tử câm gọi điện thoại nghĩ đến tại đi học trong đó hiệu trưởng tiền minh bá cũng nhiều có chiếu cố chính mình giải quyết rất nhiều phiền phá nhỏ làm sao cũng có thể cho chút thể diện mà còn chỗ ăn cơm tại bản địa tương đối nổi tiếng khách sạn thức ăn bên trong cũng có lẽ tương đối t ố t ăn cũng có thể mang tiểu dẫn đi nếm thử cuối cùng đáp ứng xuống dương chu mục t r e o chọc nói hiện tại lâm tử câm có thể là đại danh nhân mặt mũi cũng rất lớn lâm tử câm cười khổ mà nói đều là chút hư danh sáng sớm hôm sau lâm tử câm mang theo tiểu dẫn đi mua mấy bộ y phục tuy nói hai người đều không để ý cái này nhưng tiểu dẫn làm sao cũng tại trong thành phố sinh sống tổng mặc cái kia một bộ váy trắng cũng không phải có chuyện như vậy nên coi trọng vẫn là muốn coi trọng vào lúc giữa trưa hai người cùng đi hết t h ẳ m tốt nghiệp tụ hội đến người đều là lâm tử câm bọn họ ban người tương đối có mặt mũi là lần tụ hội này vẫn là hiệu trưởng làm chủ các lớp khác có thể mời đến hiệu trưởng đi ngồi một chút cũng không tệ rồi triệu thư linh một mặt sắc mặt h ư ờ n g luận tâm tình thật tốt lâm tử câm vừa đến t i ề n minh bá liền lôi kéo hắn nói chuyện người sáng suốt cũng nhìn ra được t i ề n minh bá là cho lâm tử câm mặt mũi mà lâm tử câm vô cùng rõ ràng hắn là cho chính mình sư phụ mặt mũi tại t i ề n minh bá lôi kéo dưới không có ra vẻ cáo lãnh đều là nụ cười lấy đôi nhưng hắn không uống rượu dùng đồ uống thay thế bầu không khí vẫn tương đối nhiệt liệt dù sao ở chung ba năm đồng học liền muốn như vậy phân biệt một chút tương đối cảm tính nữ sinh đều r ấ t xuống nước mắt cảm thấy có chút khó chịu lâm tử c ô m đứng tại bên cửa sổ hóng hóng gió dương chu mục đi đến bên cạnh hắn lại lần nữa hỏi hắn có tính toản ấn gì lâm tử c ô m mí m môi một cái nói tiếp tục lên đại học a nhưng có lẽ sẽ không ra t ỉ n h dương chu mục thở dài có chút phiền m u ố nói n ta vẫn là chỉ có thể tại thất trung t ì m nén không biết chúng ta lúc nào có thể tạm biệt lần sau nếu còn có chuyện gì nhất định muốn kêu lên ta a đặc biệt kích thích lâm tử c ô n cười nói kích thích cũng rất nguy hiểm a làm không cẩn thận mạng nhỏ đều ném đi dương chu mục nhìn xem ăn uống lao sư học sinh gật gù đắc ý lên nói đùa nói làm người thật không có ý tứ lâm tử câm nói yên tâm đi về sau có thể thường liên hệ không quản đi nơi nào số di động của ta là sẽ không thay đổi có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta dương ca là bằng hữu của ta tuyệt đối đường k h á c h khí người cũng yên tâm sẽ không cùng ngươi loại này đại thần k h á c h khí dương chu mục nói xong dừng một chút lại nói nhà ngươi tiểu tức phụ thật đúng là có thể ăn à lâm tử câm theo hắn ánh mắt nhìn chỉ thấy tiểu dẫn bưng một cái mâm lớn đem các loại thức ăn đều kẹp đến phía trên sau đó một người ngồi ở châu đó ăn như gió q u ố n vợ ngôi chậm rãi n ú p ních quai hàm c h ọ n chịa theo nhai run lên một cái tướng ăn đặc biệt thô lỗ liền tính người khác tới bắt chuyện chúc rượu nàng cũng chỉ là cùng nhân ra đụng c h ú ớ c chén sau đó lại chuyên tâm đối phó trước mặt thức ăn ngon làm cho hảo hảo xấu hổ lâm tử công nhìn xem lộ ra một cái hiểu ý nụ cười t ự hô tiểu dẫn đến phía sau tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt nửa ngày hắn mới kịp phản ứng dương chu mục nói hắn chừng hai mắt vội vàng xua tay nói nàng không phải nàng dâu của ta đừng nói mỏ được a dương chu mục lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười không phải tức phụ có thể mỗi ngày dính cùng một chỗ cái này giả dối đều biến thành thật lâm tử câm muốn nói là sư phụ để nàng đi theo chính mình nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy nói như vậy cũng không thích hợp liền không có lại giải thích cái gì dương chu mục đi cùng các lao sư khác uống rượu lâm tử câm kinh ngạc nhìn tiểu dẫn trong lòng hình như có chỗ nào bị xúc động một cái bữa cơm này một mực ăn đến hai giờ chiều đa số người cũng hơi say hun tại trước khi đi lâm tử câm đi bên trên một cái nhà vệ sinh lúc đi ra vừa vặt đụng phải từ nhà vệ sinh nữ đi ra chu dai dai lâm tử câm nhẹ gật đầu xem như là chào hỏi hai người đồng thời tại b ồ n rửa tay rửa tay đều chầm mặc im lặng bầu không khí dị thường xấu hổ thần tốc rửa sạch tay lâm tử câm quay người rời đi đi vài bước lại bị chu dai dai gọi lại lâm tử câm quay đầu lại chỉ thấy chu dai dai cúi đầu tiếng như m ũ i kêu nói lâm tử câm ngày đó thật xin lỗi a không có việc gì đều đi qua lâm tử câm nói xong lộ ra một cái mỉm cười sau đó quay người rời đi chu dai dai ngầm đầu nhìn xem lâm tử câm b ó n g lưng cũng lộ ra một cái nụ cười bất quá nụ cười của nàng tràn đầy đắng chát hắn biết cái này đẹo thấp dài đến có chút thanh tú có một đôi sáng tỏ hai mắt thiếu niên sẽ triệt để rời đi thế giới của mình nàng thật hối hận liền tính nàng không thích hắn cũng không nên như thế tổn thương hắn mọi người cùng đi xuống khách sạn lẫn nhau tạm biệt chuẩn bị riêng phần mình về nhà một chút quan hệ tốt lẫn nhau hẹn xong tối nay đi chỗ nào chơi lâm tử câm mang theo tiểu dẫn đứng tại ven đường chuẩn bị đánh chiếc xe về nhà đúng lúc này một chiếc màu đỏ xe bị em đút con vẹo lai tới chính chính hướng về lâm tử câm hai người đứng địa phương đục tới tiểu dẫn tay mắt lanh lẹ từng thanh từng thanh lâm tử câm hướng bên cạnh lôi kéo dẫn đến thân thể của mình có chút bên cạnh bên dưới cùng chi t i lâm tử công mang theo tiểu dẫn đứng ở một bên lập tức từ trên xe bước xuống một cái hung thần áp sát trung niên nữ nhân tuổi tắc thoạt nhìn không phải rất lớn khoảng bốn mươi tuổi trang điểm dày và đậm mặc trên người mang theo rất nhiều tục khí xích vàng hoa thai vàng những vật này ánh mắt của nàng hẹp dài môi mỏng như tờ giấy loại này tướng mạo c h ừ cay nghiệt bên ngoài còn thường xuyên không thèm nói đạo lý từ mụ là phải lý không thang người mà nữ nhân này là không có đạo lý đều có thể cùng ngươi hoành nàng hướng trên thân xe nhìn nhìn thấy cái kia một đạo có chút sâu vết c ắ t nàng lập tức cùng xù lông lên cọp cái đồng dạng chỉ vào lâm tử câm cái mùi mắng to ngươi cũng dám vạch xe của ta ta đây chính là b o mã dương chu mục cùng một chút đồng học đều nghe được nữ nhân la to vội vàng đi về phía bên này trong đó có người nhìn thấy vừa rồi một m à n kia liền nói rõ ràng là ngươi vừa rồi kém chút đụng vào người hiện tại còn bị cắn ngược lại một cái bà mã nữ xin lên thắt lưng đến giống như bát phụ đồng dạng lớn tiếng nói cái kêu đụng vào bọn họ sao bọn họ thụ thương sao rõ ràng là con mắt có vấn đề biết xe tới còn không biết để bọn họ ngược lại là không có việc gì nhưng cạo sờn ta bảo mã cái này nhất định phải bồi không phải vậy chuyện này sẽ không như thế tính toán là lâm tử câm ra mặt học sinh bị nàng ngang ngược tức g i ậ n đến đầy mặt bỏ bừng đang muốn phản bác vài câu lâm tử câm đưa tay ngăn cản hắn lâm tử câm không nghĩ vào lúc này chọc cái gì phiến phức g i à n xếp ổn thỏa là hắn tác phong trước sau như một vì vậy mở miệng hỏi ta bồi ngươi muốn bao nhiêu tiền một vạn b ả mã nữ đưa ra một ngón tay khi thế hung hắn nói lâm tử câm sắc mặt một cái liền c h ầ m xuống nhìn cái kêu bảo mã nữ bộ dạng căn bản không phải muốn hợp lý bồi thường mà là đến đe dọa a liền tính lại có tiền cũng không phải dạng này cho huống hồ bọn họ bản thân cũng không có bất kỳ địa phương nào làm sai ha <cười> ha <cười> thật sự là sư tử há môn a ngươi cho rằng ngươi mở chính là bảo mã thì ngon a với bảo mã một hệ bất quá liền hai mươi vạn ra mặt liền tính mở đến bốn s trong cửa hàng sửa chữa cũng sẽ không vượt qua một ngàn khối tiền còn muốn một vạn nghĩ tiền muốn điên rồi a h i ể u xe dương chu mục lạnh lùng nói bảo mã nữ chừng hai mắt lại chỉ vào dương chu mục cái mũi kêu to lên nói cái gì lần này là giảm b ấ t có quyền tiền người đưa nàng giá trị bản thân của nàng lại như thế nào làm sao tóm lại phách lôi đến không được t i ê n minh ba tiến lên nói ta là một chỗ trưởng cấp ba hiệu t r ư ở n g mấy cái này đều là ta học sinh ngươi dạng này muốn một vạn thực tế có chút không hợp lý nếu không dạng này ngươi trực tiếp đem lái xe đi tu sinh ra tất cả phí tổn chúng ta ra chính là hiệu t r ư ở n g là cái thá gì nếu là không b ồ i t h ư ờ n g tiền có tin ta hay không một câu liền lui chức của ngươi bảo ma nữ nghiễm nhiên thành một đầu chó dại gặp người liền tán tiến minh ba cũng không tức giận sắp mặt cũng không có biến hóa gì từ tôi nói có đúng không vậy ngươi có thể thử xem ta cũng là muốn nhìn xem thiên hạ này còn có vương pháp hay không tất nhiên hiệu trưởng đều dẫn đầu cùng lâm tử cầm một lớp tất cả đồng học đều cùng chung mối thủ cùng bảo mã nữ cãi vã mặc dù bọn họ bên trong không ai am hiểu cãi nhau đều là học sinh cũng nói không nên lời cái gì thô tục nhưng thắng tại nhiều người bảo mã nữ miệng lợi hại hơn nữa cũng không chịu kiếp sau ra tâm thứ hai đến tại cãi nhau phương diện liên tục bại lui bảo mã nữ tức giận đến toàn thân pháp run giơ ngón tay lên kịch liệt lung lay lôi kéo cái cổ hết lớn đều tại cái này kết phường ước hiếp ta nữ nhân này đúng không có tin ta hay không để các ngươi đều không có quả ngon để ăn lâm tử câm nói cái này một vạn khối tiền ta là sẽ không b ồ i ngươi thích làm sao ở n ào liền làm sao ở n ào liền tính đi cảnh sát nơi đó ngươi cũng không có đạo lý cái này một mảnh khắp nơi đều là giám sát ngươi vừa rồi làm sao lái xe chẳng lẽ sẽ không có người biết không b ồ i t h ư ờ n g hôm nay cũng đừng nghĩ đi bảo mã nữ nói xong liền đưa tay đi bắt lâm tử câm cánh tay tiểu dẫn lại lần nữa đem lâm tử câm về sau mang theo mang để bảo mã nữ nắm lấy một cái chống không bảo mã nữ nhìn tiểu dẫn một cái lập tức sửng sốt một chút nàng không thể tin được trên thế giới này có như thế mỹ lệ nữ nhân sau đó trong mắt nàng toát ra không cách nào ức chế ghen ghét tại liên tưởng đến chính mình không trang điểm liền không cách nào ra ngoài loại này cực đoan tâm tình tiêu cực nháy mắt thăng lên đến đỉnh điểm nhìn xem tiểu dẫn mang theo một chút khiếp ý trốn tại lâm tử câm sau lưng bảo mã nữ nhìn xem gấu thích mây cắn răng nghiến lợi nói hồ ly tinh lâm tử câm nghe đến ba chữ này tức thời nhắm lại lên hai mắt sau đó nhàn nhạt hỏi ngươi nói cái gì trong lúc nhất thời xung quanh đều yên lặng xuống đây là bọn họ lần thứ hai thấy được lâm tử câm hiện ra tâm tình như vậy lần trước vẫn là triệu thư linh công nhiên niệm hắn thư tình thời điểm bọn họ đều cảm thấy lâm tử、câm、càng, phẫn nộ, liền càng bình tĩnh. chủ yếu nhất là bọn họ đều cảm nhận được lâm tử c ô m trên thân phát ra cùng lúc trước khác biệt quá nhiều đặc thù khí c h ấ t bảo mã nữ cũng sẽ không để ý một cái mặt trắng học sinh cảm xúc biến hóa nàng run dày b ờ m môi vừa trứng mắt lại mở miệng nói ra ta nói nàng cái hồ ly tinh làm sao vậy nhìn nhỏ lẳng lơ rán g dấp không phải hồ ly tinh là cái gì người lặp lại lần nữa lâm tử c ô m tiến lên một bước mắt lạnh nhìn nàng lạnh giọng nói bảo mã nữ vẫn như c ũ một bộ v ẻ không có gì sợ nàng gặp lâm tử c ô n như vậy khinh thường đến đập đi miệng gật gù đắc ý âm dương quái khí nói ai muốn động thù a ha, ha ta nhìn người dám ta liền nói làm sao vậy nghe cho kỹ nàng chính là một cái hồ ly ai ôi tinh chữ còn không có phun ra bảo mã nữ liền cảm thấy trên mặt truyền đến một đạo đại lực cường thế vô cùng đánh gáy nàng lập tức nửa gương mặt đều đau rát qua một hồi lâu nàng mới kịp phản ứng chính mình không để vào mắt tiểu tử vậy mà thật đánh chính mình nàng đầu ông một tiếng đang muốn bắt đầu chân chính t r e o trọc đã thấy lâm tử c ô n động tắc cũng không có kết thúc hắn trầm mặc đi đến trước kia xe bị em n ú t bên phải nơi cửa xe một câu không nói d ơ chân lên liền mạnh mẽ đạp đi ra lần này là sử dụng da toàn lực một cách tự nhiên điều động ra trong thân thể chân khí chỉ nghe được anh một tiếng xe t r u y ề n đến nổ v a n g vô cùng khoa c h ư ơ n g là đã rất ổ n xe còn hướng bên ngoài hoành di động một cái trên cửa xe xuất hiện một cái năm cm tả hữu sâu lõm thấy cảnh này xung quanh là triệt triệt để để yết tĩnh trừ tiểu dẫn cùng dương trung mục các lao sư khác học sinh cũng hơi miệng mở rộng dị thường kinh ngạc nhất là triệu thư linh nàng hồi tưởng lại đêm hôm đó lâm tử câm cũng bây giờ ngày động thủ phía trước biểu hiện lập tức trong lòng mắt lạnh tại trong thâm tâm vui mừng hiệu t r ư ở n g kịp thời chạy tới không phải vậy cái này lầm tử câm là thật sự dám động thủ mà còn cái kia trên cửa xe lõm thật là người một chân cũng có thể đạp đi ra sao Kỳ thật tiểu d ẫ nhưng đều k nàng rất rõ ràng lâm tử câm làm như vậy sự tinh tại giữ gìn nàng mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ ấm áp cái kia một đạo cảm giác quen thuộc liền càng thêm mãnh liệt chương sáu mươi tám chân chính phú nhị đại chương sáu mươi tám chân chính phú nhị đại lâm tử câm cũng không phải là một cái có thể nhận khí im hơi lặng tiếng người chỉ là tính tình của hắn tương đối ôn hòa sẽ không quá mức để ý chính mình cảm thấy không cần thiết để ý sự tình nhưng làm chính mình thân nhân bằng hữu nhận đến ủy khuất tổn thương thời điểm hắn liền sẽ lập tức biến thành một người khác mặc dù hắn cũng biết tiểu dẫn sẽ không đem bảo mã nữ nhục mạ để ở trong lòng nhưng lúc này lâm tử câm liền sẽ để ý liền tính hắn lại điệu thấp cũng không có khả năng một mực trốn tại một cái nữ nhân sau lưng bảo mã nữ cả kinh nửa ngày nói không ra lời chờ phản ứng lại nàng vội vàng vọt tới xe trước mặt nhìn xem cái kia một đạo khoa trướng lõm đầu t ư n g đợn trắng b ệ nàng hiện tại đã không cách nào đi suy nghĩ lâm tử c ô m khí lực lớn bao nhiêu nàng ngũ q u a n vặn vẹo cùng một chỗ phía trên phấn rầm rầm rơi xuống ta bảo mã bảo mã n ữ ớ c kêu thê lương thảm thiết một tiếng giống một đầu lệ quỷ đồng dạng dương anh m ú a vớt hướng chính mình đánh tới lâm tử c ô m căn bản sẽ không cho nàng đụng phải chính mình cơ hội đưa tay đẩy nàng một cái bảo mã nữ lập tức về sau lảo đảo mấy bước sau đó mới ngã xuống đất bảo mã nữ liền thuận thế ngồi trên mặt đất sau đó hai tay đong đưa lớn tiếng khóc lên gặt ra nước mắt đem trăng đều làm hoa giống thằng hề đồng dạng buồn cười bờ cười còn khóc hô hảo nói lâm tử lâm tử c ô m một mặt bình tĩnh nhìn nàng lạnh lùng nói với ta mà nói đánh người chuyện này không có nam nữ có khác chỉ có nên đánh cùng không nên đánh phân chia bảo mã nữ ngồi dưới đất tiếp tục t r e o chọc căn bản không nghe thấy lâm tử c ô m đang nói cái gì lâm tử c ô m nhẹ nhàng nổ ngụm chọc khí quay đầu lại đối lao sư đồng học nói ngượng ngủng các người đi về trước đi nơi này ta đến xử lý tốt không đợi bọn họ đáp lời một chiếc điệu thấp màu đen bị xe việt giã ngừng đến trước kia xe bí ém n ú t phía sau sau đó từ phía trên đi xuống một người trẻ tuổi hắn thoạt nhìn chỉ là hai mươi tuổi giải thích cường điệu tóc cắt địa cẩn thận tỉ mỉ trong lúc phất tay đều cho người một loại vô cùng có tu dưỡng cảm giác cũng tản ra một loại rất thành thục khí c h ấ t người trẻ tuổi vừa xuống xe bảo mã nữ liền dãy ruổi lấy đứng lên lộn nào h bắt lấy người tuổi trẻ tay kêu khóc nói chất tử ngươi nhưng muốn vì ta làm chủ à? chất tử người ở chỗ này đều không nghĩ ra một cái bát phụ cùng một cái thân sĩ đồng dạng nam nhân lại còn là người một nhà cái này khác biệt thật là quá lớn a người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một vòng cuối cùng đưa ánh mắt tại trên cửa xe xuất hiện l õ n cùng đứng tại phía trước nhất còn mặt lộ ngây thơ lâm tử công t r n thân vừa đi vừa về đánh giá rất nhanh hắn liền minh bạch lúc này chuyện gì xảy ra không nhịn được những mày toát ra một ít bực bội cảm xúc từ khi nữ nhân này leo lên đến nhà bọn họ phía sau liền thay đổi đến vô pháp vô thiên nguyên bản tranh c h u a g á n g dấp hiện ra không bỏ sót cho rằng trên thế giới này liền không ai dám cầm n ắ n g thế nào căn bản không biết điệu thấp là vật gì nhìn dân chúng thấp cổ bé họ n g cùng nhìn đủ đồng dạng khinh thường trong hai năm qua cho nhà bọn họ chọn không ít phiền phức nhưng vấn đề cũng không lớn đều thay nàng giải quyết người trẻ tuổi thấy được trên mặt nàng năm cái đỏ rực giấu n ó n tay liền biết nàng lần này là tìm tới c ộ n dân cứng trong lòng con rất vui sướng mà còn hắn có thể nhìn ra lâm tử câm không phải người bình thường bởi vì quan hệ của phụ t h â n hắn hắn phía trước cũng có tiếp xúc đến qua loại người này cho tới nay nhà bọn họ đều đối với loại người này đều tương đối tôn kính hắn có chút cứng rắn hất ra bảo mã nữ tay thẳng đi đến lâm tử câm trước mặt có chút không lưng khiêm tốn nói ngượng ngủ cho ngươi thêm phiền phước ta gọi hà thực cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết về sau liền làm kết bạn ngươi nhìn việc này cứ định như vậy đi lâm tử câm vô cùng rõ ràng cái này hà thực nhìn ra chính mình thân phận hắn lúc đầu cũng không có muốn đem sự tình làm lớn chuyện liền đợt đầu hà thực khẽ mỉm từ âu phục bên trong trong túi lấy ra một tấm tinh xào danh thiếp đưa cho lâm tử câm về sau có chuyện gì có thể hỗ trợ lời nói có thể trực tiếp liên hệ ta lâm tử câm nhìn thoáng qua danh thiếp liên đối với hà thực danh hiệu dọa một đầu hắn đúng là thiên hoa tập đoàn tổng tài thiên hoa tập đoàn là một gia chủ doanh điện tử sản phẩm công ty tại cả nước thậm chí thế giới đều tiếng tăm l ừ n g lây liền cầm điện thoại đến nói mỗi năm thông báo kiểu mới đều sẽ gây nên tất cả truyền thông quan tâm mỗi năm doanh số có thể cùng lửa nóng nhất điện thoại iphone sách a y đương nhiên thiên hoa điện thoại giá cả cũng muốn tiện nghi một chút cái này bảo mã nữ lớn lối dạng này một cái khiêm tốn mở ra bình thường xe người trẻ tuổi vậy mà là tại trung quốc số một số hai nhân vật đây mới thật sự là phú nhị đại nha có học vấn có tu dưỡng đối xử mọi người nho nhã lễ độ không có chút nào vênh vá hung hăng giá đỡ giống triệu khiếu lâm hàng ngũ căn bản là không có cách so sánh cùng nhau nói chẳng ra triệu g i a chỉ là nhà giàu mới nổi cùng chân chính h ả o môn có cách biệt một trời cùng lâm tử câm nói xong hà thực đi đến bảo mã nữ trước mặt nhẫn mại tính tình nói một câu a di đi thôi liền cứ tính như vậy bảo mã nữ có chút khó có thể tin hà thực hít vào một hơi lên giọng tại ă trước h m khi đi bảo mã nữ còn gắt gao chừng lâm tử câm trong mắt tràn đầy vẻ hoạt động lâm tử câm cũng lạnh lùng nhìn xem nàng đồng thời cũng không có đem nàng để vào mắt dạng này một cái lân yếu sợ mạnh vợ đỡ vô cùng nữ nhân căn bản không tạo nổi sóng gió gì trận này chẳng biết tại sao náo kịch có chút chẳng biết tại sao kết thúc những người khác trừ lại lần nữa thấy được lâm tử cầm cường đại bên ngoài cũng sâu s ắ c minh bạch hắn cùng tiểu dẫn tựa hồ đã thành không thể chia cắt một bộ phận cuối cùng các học sinh lẫn nhau tạm biệt liền riêng phần mình về nhà lâm tử cầm thu thập xong tâm tình nghiêm túc suy nghĩ mang theo dẫn nhi đi chỗ nào vui lùa một chút lâm tử cầm đối ăn cùng chơi đều không có coi trọng qua đành phải tại trên mạng lục s o á t những cái kia điểm du lịch cũng không cần đi nhiều người không nói tiểu dẫn cũng đã quen những cái kia rất dã thành phố lớn đối với nàng mà nói càng thêm có lực hấp dẫn cuối cùng lâm tử cấm quyết định mang tiểu dẫn đi nội thành, bên kia có thức ăn ngon địa phương đều bị hắn tỉ mỉ liệt kê ra đến sau đó nghĩ đến liền hai người cũng không tốt chơi liền gọi điện thoại cho dương trung mục cùng lần trước ra ngoài đồng dạng bọn họ thuê một chiếc xe lúc đầu chuẩn bị kêu lên tôn hình nhưng nàng muốn cùng người nhà ra ngoài du lịch vì vậy ba người tại ngày thứ hai ra cửa tiểu vẫn lộ ra rất hưng phấn ngồi ở trong xe một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ như cái không dành thế sự hải tử lâm tử câm gọi điện thoại cho nhà nói m u ộ n mấy ngày trở về đồng thời hắn cũng phát hiện một vấn đề đó chính là để đây sao d á n dấp nghỉ hè hắn luôn là phải về nhà a cái tia tiểu vẫn làm sao bây giờ cũng mang về nhà sao? Làm sao cảm giác Chương tóc, mang nhà này? chương Làm sao? sao về lạ lạ đây này? Chương 69, top, chương 69,、top. dương chu mục lái xe đi xe vừa vừa cũng a o tốc, h bởi vì tò thị mò hỏi qua tiểu d ấ n lai lịch lâm tử câm nói thẳng nàng trước đây một mực tại rất xa xôi địa phương chưa từng thấy tốt chưa ăn qua tốt cho nên mới sẽ như cái h ả i tử đồng dạng đối bất cứ chuyện gì đều vô cùng ngạc nhiên đương nhiên nàng là tuyết hồ thân phận vẫn là có chỗ che giấu bọn họ chuyến này mục tiêu chủ yếu chính là ăn lâm tử câm mang theo hai người tìm tới đám dân mạng để cử địa phương ăn uống thả cửa viết bao thoải mái những vật k i a có điểm đặc sắc cũng ăn rất ngon tiểu dẫn ăn đến kém chút đem lưới cho một khối nước cuối cùng lâm tử câm phát hiện một cái quy luật nếu muốn ăn đến ăn ngon nhất định không thể đi những cái k i a trang hoàng lộng lấy cửa hàng lớn trải muốn đi những cái tia nút ở khúc kính hèm nhỏ thoạt nhìn cũng không phải quá sạch sẽ vệ sinh địa phương tuy nói thoạt nhìn không lên đẳng cấp. nhưng đây mới thật sự là mỹ vị những cái kia khách sạn lớn đều là một cái hương vị sơn chân hải vị không bằng một bát đậu hũ não còn có rất nhiều ăn ngon đều là quán ven đường bên trên mua lưu động tính phi thường lớn căn bản tìm không được điểm này lâm tử câm cảm thấy vô cùng đáng tiếc trước đây lâm tử câm đối ăn đồ vật từ trước đến nay không giảm cứu chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi nhưng bây giờ mới phát hiện ăn đến chân chính thức ăn ngon tuyệt đối là một loại hương thụ ba người dòng ra ăn hai ngày sau đó mới nghĩ đến đi chỗ nào chơi dương chu mục sờ lấy tròn chệ bụng cười khổ mà nói hắn không thể lại ăn lại ăn lại mướn mập tốt nhất mấy cân Mà tiểu dẫn thì là một mặt tiểu thì dẫn là cuối ả cảm m câm mang động, cảm ơn nàng tử ca mang nàng ăn n ca tử h i ề như thế đồ ăn ngon. Lâm tử nói đùa nói tiểu dẫn nha đầu này thật dễ hài lòng,、chỉ、cần cho nàng ăn ngon thế thật hài chỉ cho được tử tiểu đồ đùa đầu rồi. Lâm câm c u dễ cùng quyết định đi t r i ề u an thị hoan lạc cốc chơi một vòng tiểu dẫn vừa đến địa phương liền hưng phấn lên con mắt đều t o á t ra ngôi sao lôi kéo lâm tử câm cánh tay một hồi hỏi cái này là cái gì một hồi đó là cái gì lâm tử câm cho tiểu dẫn mua cái vòng hoa đội ở trên đầu thật giống một cái hoa tiên tử đồng dạng đồng thời tiểu dẫn cũng say mê một loại khác đồ ăn kem ri làm lâm tử cầm cùng dương chu mục một cái cũng còn không ăn xong thời điểm tiểu dẫn đã từng ngụm từng ngụm giải quyết đi ba cái ăn xong rồi còn muốn ăn lâm tử cầm cũng nghiêm túc tiểu dẫn có thể ăn bao nhiêu liền mua cho nàng bao nhiêu một điểm không lo lắng ăn hỏng bụng cái gì nàng vốn chính là tuyết hồ bây giờ thời tiết dần dần nóng bức tự nhiên đ ố i băng đổ vật sinh ra hứng thú ăn xong tiểu dẫn miệng nhỏ một vòng đều l à b ơ lâm tử cầm lấy ra khăn giấy cho nàng xoa xoa dương chu mục đều nhìn ở trong mắt vừa cười vừa nói ta nghĩ các ngươi chính là chuyên môn đến tú quả thực ngược chó nhà tiếp lấy ba người chơi xe cắp treo cú rơi vô cực c h ở rất kích thích đồ vật dương chu mục một lần xuống liền đầu góc trong váng kém chút nôn mà tiểu d ấ n hưng phấn hưng cao hứng khoa tay múa chân chơi xong một lần lập tức xếp hàng lại chơi lần thứ hai lâm tử c ô m cũng rất tình nguyện theo nàng tự nhiên cũng đi theo chơi tâm tình của hắn tựa hồ từ trước đến nay không có như thế sống dễ chịu còn vô cùng khó được dùng di động đập rất nhiều bức ảnh đem hai tấm tràn đầy tâm tình vui sướng mặt dừng lại thành từng chương không đổi hình ảnh chờ tiểu dẫn chơi chán hai người mới tìm được tại nghỉ n ơ i dương chu mục tiểu dẫn ngựa đầu hỏi chúng ta tiếp xuống đi chơi cái gì nha biết bao chúng ta đi nhà m a cái kia cũng rất kích thích. dương chu mục đề nghị lâm tử câm mắt liếc thấy hắn tức giận hỏi ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ q u ỷ sao ai nha dương chu mục gãi đầu một cái nhìn ta đều quên mãi cho đến buổi chiều ba người đem cái này hoan lạc cốc tất cả có thể chơi giải trí hạng mục đều chơi một lần chơi đến mệt mỏi liền tại thuê chiếc thuyền nhỏ tại hoan lạc cốc bên trong cái k i a to lớn h ổ nhân tạo bên trong chậm rãi tung bay ăn chút đồ ăn vặt biết bao hài lòng ngồi tại lâm tử câm bên c ạ n h tiểu dẫn đột nhiên mở rộng hai tay ôm lấy lâm tử câm sau đó một đôi ánh mắt chăm chú nhìn lâm tử cầm nói nghiêm túc cảm ơn ngươi tử từ trước đến nay không có người như thế đối t a như thế sống dễ chịu lâm tử câm bị tiểu dẫn như thế ôm một cái cảm nhận được trên người nàng tán phát nhàn nhạt mùi thơm đột nhiên mặt đỏ h ồ n g vội và nói g n đừng đừng nói như vậy đối ngươi tốt là nên phía trước cũng đã nói nha sư phụ để ngươi ở bên cạnh ta cũng không phải cho ta làm người hầu kỳ hì ở trong ấn tượng của ta t ử câm ca vẫn luôn như thế tốt tiểu dẫn cười lên một đôi mắt cong đến giống trăng non đồng d ạ n g trong ấn tượng một mực lâm tử câm hơi ngần ra ân là a tiểu dẫn cũng có chút một mực ta vì cái gì muốn nói một mực đâu ăn xong cơm tối ba người trực tiếp về khách sạn chuẩn bị ngày mai trở về ba người ở tại trong một cái phòng hàn huyên một hồi ngày liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi ngày mai được lên một cái sớm đều sớm chút đi ngủ thời gian như dòng nước chết đảo mắt đi tới đêm khuya thành thị bầu trời đêm không có ngôi sao bọn họ đều bị không sạch sẽ thể khí cùng lộng l â y thành thị ánh đèn cho che đậy phản phất toàn bộ thành thị đều lộ ra một cô dối trá phồn v i n h cùng lâm tử câm ba người tại cùng một tầng một nghìn hai mươi năm trong phòng có một cái nam nhân bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh hắn đứng ngồi mà lên mồ hơi nhễ ngại hắn là một cái ác ngộng hiện tại nghị không ra nội dung cụ thể nhưng hắn biết giấc mộng kia vô cùng khủng bố hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n chuẩn bị ngủ tiếp đột nhiên nghe đến một trận thanh âm gì hắn ngưng thở dựng thẳng lỗ thai đi nghe tí tách tí tách g i ọ t nước c âm thanh tại cái này yên tĩnh trong đêm khuya vang vọng thật lâu giống từng tiếng bi thương nói nhỏ như nói cái gì đau lòng chuyện cũ nam nhân sắc mặt thay đổi đến trăng xám bởi vì hắn hồi tưởng lại trong mộng tựa hồ cũng có xuất hiện g i ọ t nước c âm thanh hắn xuống giường muốn đi xem xét một cái lại không nghị gian phòng nhiệt độ rất thấp lạnh đến hắn đánh run một cái hắn nhớ tới trước khi ngủ không có mở điều hòa gian phòng này không lớn, hắn rất nhanh liền đi tới chuyển đến giọt nước gâm thanh trong phòng vệ sinh mở đèn lên quả nhiên tắm vòi b ô n g sen ngay tại một chút xíu hướng xuống í hướng x u thấm nước hắn đi tới đem vòi nước b ô n g sen nghiêm trọng ngay lúc này hắn phát hiện nhà vệ sinh trên gương xuất hiện một mảnh hơi nước không khí bên trong tựa hồ còn tràn ngập hơi nóng nam nhân nháy mắt thanh tỉnh cái này rõ ràng là có người tại chỗ này tắm rửa qua a nhưng mình là bọ ra kém nơi này chỉ là một mình hắn hắn nhớ tới rất rõ ràng sau khi trời tối chính mình liền không có lại tẩy qua tắm hắm nuốt từng ngụm nước bọn khẩn trương nhìn xem một phía gian phòng không lớn cái này xem xét liền nhìn một cái không sót gì không có những người khác tại hắn đi một bước cảm giác dẫm lên cái gì mềm mềm đồ vật v u i đầu nhìn chỉ thấy ống thoát nước nơi đó có một đoàn màu đen dạng b u n g vật nhìn kỹ hẳn là tóc hắn ngồi xồm xuống kéo rất dài là nữ nhân tóc ngay lúc này một cái ảm đạm tay nhẹ nhàng đắp lên trên vai hắn hắn lập tức một cái giật mình theo bản năng quay đầu lại chương bảy mươi chết oan đã quỷ chương bảy mươi chết oan đã quỷ nam nhân quay đầu lại lại cái gì cũng không có thấy được nhưng cả phòng nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng hắn vô ý thức đánh khé run dậy đồng thời hai mắt cũng dần dần mất đi thần thái lung la lung lay đứng lên chết lặng trở lại phòng ngủ đúng là hướng thẳng đến mở miệng cửa sổ chậm rãi đi đến một bên đi trong miệng còn lầm bầm nói xong chết hết cho ta một cái cắp đại lao ra vừa mở miệng phát ra đúng là có chút sắc nhọn giọng nữ nam nhân chậm rãi chính diện ghé vào trên cửa sổ hơn phân nửa thân thể đều đã dò xét tại trên không trong nháy mắt này nam nhân hai mắt lại khôi phục thanh minh vừa bắt đầu có chút mê man sau đó phát hiện chính mình tỉnh cành thời điểm lập tức tràn đầy h o à n g hốt cả người h o à n g hốt loạn lại thêm trọng tâm vốn chính là rơi xuống tức thời lấy không thể n g c góc độ chơi hướng xuống nga xuống khả năng là bởi vì cầu sinh ý thức quá mức mãnh liệt quan hệ cả người hắn rơi ra ngoài cửa sổ thời điểm như kỳ tích đưa ra một cái tay bắt lấy bậy cửa sổ nhưng bởi vì trọng lực quan hệ ngón tay của hắn bắt đầu chậm d ã i trượt xuống căn bản không kiên trì được bao lâu đối phó sợ hãi tử vong bao phủ đến toàn thân nam nhân nhịn không được kêu t h ẳ m lên bởi vì thời tiết tương đối nóng lâm tử câm không có mở điều hòa đem trong phòng giá đỡ cửa sổ mở ra lúc này cái kia một tiếng hét thảm rõ ràng truyền đến trong thai của hắng i ấ c ngủ của hắn vẫn luôn tương đối nông nghe đến âm thanh máy mắt hắn liền tỉnh lại đồng thời còn cảm vọt ra khỏi phòng ở tại căn phòng cách vách tiểu dẫn cũng nghe đến động tĩnh cũng đi theo đuổi đi ra bởi vì đối âm khí mất cảm lâm tử c ô m rất nhanh tìm tới 1025 g i m a n phòng muốn tại tình huống khẩn cấp cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều đành phải bắt đầu đặt cửa khách sạn cửa phòng vô cùng chắc chắn toàn lực đập ba bốn lần mới đem khóa làm hư hai người một trước một sau xông vào gian phòng vừa vặn nhìn thấy người kia nắm lấy bệ cửa sổ tay chạy xuống đi xuống tiểu dẫn lâm tử c ô m hét lớn một tiếng lời còn chưa dứt tiểu dẫn liền đã xuất thủ tại cái này mức khắc thời gian lại lần nữa bất động tiểu dẫn hóa thành một đạo tàn ảnh lộ ra ngoài cửa sổ đưa tay đem lơ lửng giữa không trung nam nhân cho kéo lại nam nhân ngồi tại trong phòng trên mặt đất há mồm t h ở dốc trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra lâm tử cầm hai con mắt híp lại nhìn quanh bốn phía một cái đột nhiên thật nhanh đem ngón tay đưa đến trong miệng dùng sức một cắn lại hướng gian phòng góc tây nam phương hướng đ ô n g nhiên vung đi một d ọ t tinh huyết chính giữa một thân ảnh trong phòng này quỷ vật lập tức hiện ra nguyên hình còn muốn chạy lâm tử cầm lạnh giọng nói chỉ thấy đó là một cái nữ quỷ một đầu cùng ngông tóc dài toàn thân cao thấp đều là ướt sũng làn ra một mảnh xanh một mảnh đen giống như là một mực bị ngâm tại trong nước đồng dạng lâm tử cầm so h á n quỷ lợi hại rất nhiều hơi kém tại lệ quỷ gặp hiện ra nguyên hình nữ quỷ cũng không trốn quay người dương nhanh múa vuốt hướng về lâm tử c ô m công tới phía sau hắn nam nhân nhìn thấy một màn này lại là một tiếng hét thảm con mắt trận trắng mắt kém chút mất đi lâm tử c ô m hiện tại mặc đầu ngủ không có mang bất luận cái gì p h ụ chú cùng pháp khí, cũng không có cùng cái này nữ quỷ sức đánh một trận nhưng đừng quên còn có tiểu dẫn tại mặc dù tiểu dẫn các loại pháp thuật đối quỷ vật không có tác dụng gì nhưng yêu cũng thuộc về âm có thể trực tiếp công kích đến quỷ vật nói một cách khác yêu cùng quỷ có thể cùng một chỗ vật lộn mà con ác quỷ cũng không có cái gì vô cùng lợi hại quỷ thuật thủ đoạn tiểu dẫn đối phó nó cũng dư xài nữ quỷ còn không có bổ nhào vào phụ cận liền bị tiểu dẫn từ giữa không trùng đánh rơi xuống lâm tử cầm tiến lên một tay bóp một cái phát quyết lạnh giọng hỏi ngươi vì sao hại người nữ quỷ còn tương đối kiên cường chừng hai mắt nhìn xem lâm tử cầm chính là không mở miệng nói một cái chữ ngươi đã có hại người tâm tư hôm nay ta gọi ngươi hồn phi yên diệt đều không quá đáng lâm tử cầm khí thế bỗng thay đổi kinh sợ cảm giác nghiêm nghị bắn ra nghe đến hồn phi yên diệt bốn chữ nữ quỷ ánh mắt chấp động một cái nó rất rõ ràng người trước mặt này chính là chuyên môn đối phó chính mình những ngày quỷ quái để chính mình hồn phi yên diệt là chuyện dễ như trở bàn tay thế là nó mở miệng nói chuyện ta nơi này người bắt tự tương xứng trong lòng có oan khí không nghĩ trên thế gian chịu khổ cho nên muốn tìm một cái kẻ chết thay lâm tử câm nói cái t i ê a ngươi cũng đã biết liền tính tìm tới kẻ chết thay đến âm gian cũng sẽ tính ngươi hại người sai lầm sẽ thụ thương tầng mấy chục c ự khổ nơi đó khổ có thể là dương gian gấp trăm lần nữ quỷ trầm mặt lại Cái chết cái khách chết chỗ ác hoặc hoặc phải tại biến nhiều này nữ quỷ rất rõ ràng không phải chết tại cái này khách sạn, nếu như chết ở chỗ này, biến thành ác quỷ, trong phòng quỷ quỷ, rất rõ ít sẽ ở lâm ư u lại âm khí, nhưng tại cái này, phía trước mấy ngày, lâm tử ạ i cái trước này ngày, mấy phía t lâm、tử、câm tới cảm thụ, tử chút hứng thú liền nói tiếp bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì muốn tại một khắc cối u cùng thoát ly người này thân thể ngươi trực tiếp để hắn nhảy xuống lầu chúng ta căn bản phản ứng không kịp nữ quỷ ngẩng đầu lên trong mắt vậy mà tràn đầy khắc thường phấn khởi nó nghiêm nghị nói bởi vì ta muốn thấy gặp hắn là thế nào chậm rãi chết đi t a m u ố n khi ngay ha ha ha. xong lâm tử công cùng tiểu dẫn đều là một trận thổn thức nguyên lai、like、cái này nữ quỷ là hai năm trước chết chết tại phát bệnh tim làm ngày đó là ngày mùng ngày một tháng bốn ngày ca tháng bốn nàng cùng bằng hữu cùng một chỗ tại trong phòng tám mươi tám mà nàng có tiên thiên bệnh tim nhưng nàng một mực không cho bằng hữu của nàng nói qua chuyện này đang tắm thời điểm phát bệnh tim làm b ằ n g hữu của nàng đều nghĩ lầm nàng là tại nói lụa sau đó liền tại trước mắt bao người chết đi đây quả thật là chết đến rất toan cho dù ai phía trong lòng đều sẽ sinh ra và khí lâm tử câm suy nghĩ một chút nói gặp ngươi đ á n g thương hôm nay liền thả ngươi nhưng ngươi h o à n khí sâu nặng còn động hại người tâm tư ta không cách nào trực tiếp giúp ngươi siêu độ ngươi đi tìm một cái t r ồ n miếu tại phụ cận dốc lòng nhật vật thành tâm sáng hối lúc lâu dài h o à n khí tự nhiên tiêu tán đương nhiên có thể bị dẫn lên âm dương nói đặt tới âm gian phía sau có thể lập tức đầu thai truyền thế biện pháp này do、so、ngươi tìm kẻ chết hay muốn mạnh hơn gấp trăm lần nữ quỷ quy lập mà lên hướng lâm tử c ô m g dập đầu dập đầu nói đ à tạ đại sư lâm tử c ô m phất phất tay nói đi thôi ngày sau tuyệt đối không cần lại nghĩ đến h ạ i người có khác may mắn tâm lý ghi nhớ vạn pháp dai không nhân quả không ố không. nữ g không. n quỷ gật đầu bày tỏ đã minh bạch sau đó thân ảnh dần dần thay đổi đến trong suốt thổi qua một trận âm phong rời đi lâm tử c ô m đem nam nhân kia cho đỡ lên rót cho hắn chén nước nóng uống xuống phía sau hơi khá hơn một chút nam nhân hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh tất cả cũng bị trên mặt đất nói xong đa tạ đại sư cứu rút lâm tử c ô n lại đưa tay đi đỡ hắn lần này động tác tương đối lớn đứng thẳng người thời điểm đụng phải treo ở bên giường y phục liền nhẹ nhàng đụng một cái lâm tử c ô m sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng hỏi ngươi lúc ban ngày đi địa phương nào chương bảy mươi mốt trung kế chương bảy mươi mốt trung kế nam nhân bị lâm tử c ô m đột nhiên thay đổi đến lo lắng ngự a khí giật này mình nói lắp bắp tráng lúc ban ngày đi một chuyến công xưởng ta lúc đầu cũng chính là bỏ ra kém lâm tử c ô m g trầm ngâm một lát hỏi lần nữa cái k i a công xưởng địa chỉ cho ta một cái nam nhân nói một cái địa chỉ lâm tử công h i lại phía sau thần xác hơi đã thả lỏng một chút ít nhất không có như vậy cấp bách khôi phục bình thường bình tĩnh lâm tử câm một lần nữa đem âm thanh hạ thấp ân hiện tại không sao nếu như ngươi còn sợ hãi lời nói có thể chuyển sang nơi khác ở thế nhưng muôn kia nói xong hắn đưa tay chỉ khóa bị chính mình làm hư gian phòng cửa lớn nam nhân ngay lập tức kịp phản ứng liên tục nói cái cửa này ta đến ngồi đại sư cũng là vì c ứ u ta nếu không phải các ngài ta hiện tại đã sớm chết lại lần nữa cảm ơn đại s ư a đúng cái kia đồ vật còn sẽ không tìm tới ta a lâm tử câm nói tâm thể q u a n sáng trong phòng tối có trời xanh suy nghĩ ám hội t r o n ngày dưới có lệ quỷ về sau chư thiện thi hành chư ác chớ làm tự nhiên sẽ không sợ những vật này đúng đúng đúng đại sư nói rất đúng nam nhân gật đầu nói lâm tử câm cùng t i ể u dẫn phân biệt về tới gian phòng của mình lúc này lâm tử câm đã không có bất luận cái gì buồn ngủ vừa rồi lâm tử câm tại y phục nam nhân bên trên lại lần nữa cảm nhận được cùng âm dương quỷ đạo thuật giống nhau như lúc khí t ứ c cho nên tâm tình của hắn mới sẽ kịch liệt biến hóa đương nhiên không phải nói một kiện y phục liền có thể mang theo khí t ứ c mà là nhiễm phải loại này khí t ứ c cũng chính là nói nam nhân đi qua địa phương có vô cùng nồng đậm loại này khí t ứ c nồng đậm đến đều có thể nhiễm đến một người bình thường trên quần áo trải qua nửa quân tàn thư cùng quỷ khí về sau trong n phải lòng làm tốt tính toán phía sau lâm tử câm lại lên giường chợp mắt một hồi chờ trời sáng lúc mới thức dậy chờ dương chu mục sau khi rời giường lâm tử câm mới cho hắn nói trước không nóng này trở về muốn trước đi một chỗ dương chu mục hỏi làm sao vậy muốn đi địa phương nào lâm tử cầm đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói đơn giản một cái dương chu mục vỗ chán một cái nói hắn ngủ quá chết lại bỏ qua đặc sắc một màn sau đó hắn quay tiếu nói đ ù a nói huynh đệ ngươi không phục là cô nạn phụ thể đi đi đến đâu cái kia xảy ra chuyện a cô nạn là ai cũng là một cái q u ỷ sao nó muốn bám vào tử cầm cá trên thân ta đều không nhìn thấy nó đâu tiểu dân manh manh nói dương chu mục ôm bụng cười ha ha lâm tử cầm cũng cười theo nhưng trong lòng vẫn là có chút ngượng ngủng mệnh cách của mình không những sẽ dẫn đến bệnh mà còn sẽ bách quỷ q u n thân có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này bên cạnh mới sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình cái kia công xưởng cách khách sạn còn rất xa tại một cái tương đối vắng vẻ vùng ngoại thành lái xe gần tới một giờ người bên kia khói thưa thớt trên đường lớn cũng khó được đi qua một chiếc xe mà còn đi công xưởng đầu kia đường nhỏ vô cùng hẹp điểm này không thích hợp bởi vì là công xưởng lời nói sẽ có xe tải lớn ra vào kéo hàng con đường này như thế hẹp đi ra đi vào đều là vô cùng tốn sức dương chu mục tại chỗ rất xa liền dừng xe sau đó đi bộ đi qua đệ lên bước chân đi vào xem xét phát hiện cái này một mảnh công xưởng quá cũ kỹ một chút hoàn toàn chính là một bộ s ắ p bỏ hoang bộ dạng rất nhiều phân xưởng tường đều sập đi xuống trên đỉnh sắt lều rất nhiều đều bị hụ thực xuất hiện rất nhiều lỗ thủng lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày trong lòng có chút dự cảm không tốt hắn quay đầu lại căn dặn d ư ơ n g c h u mục bọn họ phải cẩn thận một chút nếu như xuất hiện tình huống như thế nào liền trực tiếp đ ê nói lời này về sau ba người bước chân đều không hẹn mà cùng lại thả nhẹ rất nhiều đi đến cái công xưởng này vị trí giữa lâm tử câm nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm thụ được không ra một phút đồng hồ liền mở mắt ra trong ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc cũng không phải bởi vì không có cảm nhận được cái gì mà là cảm nhận được cỗ khí tức kia quá mức rõ ràng. nồng nặc vô lý phía trước tàn thư cùng quỷ khí đều làm mò lấy phía sau mới có thể cảm giác được hiện tại là đứng ở đằng xa liền có thể rất trực quan cảm nhận được cái này cũng thái cổ quái một chút nhưng lâm tử câm vô cùng rõ ràng nơi xa tán phát loại khí tức kia mặc dù cùng quỷ đạo âm dương thuật đồng dạng nhưng cả hai bản chất tuyệt đối là khác biệt lâm tử câm dừng bước từ túi sách bên trong lấy ra mấy tấm p h ủ chú trên tay làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị bởi vì cái gọi là sự t ì n h gia khác thường nhất định có yêu trường hợp này là vượt qua lâm tử câm nhận biết nhất định phải vô cùng cảnh giác mới được gặp lâm tử câm như vậy tiểu dẫn cũng vô cùng cảnh giác trong mắt ch lâm tử câm hướng tỏa ra khí tức một cái kia phân xưởng đi đến cái xe này ở giữa hơi muốn mới một chút trên vách tường còn mở có cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn phát hiện bên trong trưng bày rất nhiều đài máy may chống đi địa phương chất đ ố n g đủ mọi màu sắc vải vóc nơi này hẳn là có người tại đi làm ngày hôm qua nam nhân kia hơn phân nửa chính là tại chỗ này làm việc công phân xưởng chính diện đ ỉ n h c h ố c mang theo mấy chữ hồng tinh phục trang hữu hạn công ty nhưng kỳ quái là hôm nay lại không có một người tới làm từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy nơi này có người thứ tư tồn tại lâm tử câm nhìn kỹ một chút cái xe này thời gian mặt trừ tản ra chính mình khí tức qu cũng không có cảm thấy mặt khắc cùng loại âm khí loại hình đồ vật b ố n phía hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm lâm tử c ô m mang theo hai người từ cửa chính đi vào cái xe này ở giữa mặc dù rất lớn nhưng che chắn vật không nhiều nhìn mắt nhìn đi liền có thể thấy được toàn cảnh lâm tử c ô m đi một vòng không có phát hiện tương đối đặc thù đồ vật nhưng khí tức kia lại là quả thật tồn tại vật kia khẳng định tại chỗ này chỉ là không biết giấu ở nhìn không thấy địa phương lâm tử c ô m đang muốn nhìn xem có cái gì phòng tối cơ quan loại hình đồ vật đột nhiên dương chu mục dỗi ra ngón tay lớn tiếng nói nơi đó hình như có đồ vật gì đang động lâm tử cầm theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn nguyên lai、like、hắn chỉ là trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong vải vóc lâm tử cầm nhìn kỹ phát hiện đống kia vải vóc đúng là run run phía dưới giống như là t r ô n lấy thứ gì đồng dạng lâm tử cầm h i ế p hai mắt t ừ n g bước một hướng bên kia đi đến chậm rãi tới gần về sau vải vóc phía dưới run run càng thêm kịch liệt giống như là thứ gì muốn xông ra đến đồng dạng mà lúc này lâm tử cầm vẫn không có cảm nhận được cái gì, gì thường khí thức lâm tử cầm dứt tại vải vóc ba mét bên ngoài vải vóc đã tại không ngừng bên ngoài rơi xuống đột nhiên d a n h một tiếng tất cả vải vóc cùng lúc đó ba người đều ngửi thấy một cố kịch liệt s á t tối vị lâm tử cầm phản ứng cực nhanh vội vàng hét lớn một tiếng không tốt trúng kế đi mau chương bảy mươi hai họa thi chương bảy mươi hai họa thi nhưng lâm tử cầm phản ứng lại nhanh cũng không nhanh bằng người khác sớm đã thiết lập tốt cục l i ệ n tại lâm tử cầm vừa dứt lời nháy mắt một đạo hát ảnh liền hướng thẩm nghĩ bên trong nhảy ra ngoài ba người chằm chằm mắt xem xét đúng là một đầu toàn thân tối giữa trong thân thể khắp nơi có thể thấy được g i i bọ họa thi nó n h t miệng hướng về phía ba người hét to một tiếng trên mặt da chết cùng g i i bọ rầm rầm xuống khủng bố làm người ta sợ hã toàn thân trên giới còn tản ra khiến người buồn nôn hôi thối đậu phộng giò bi nơi này mụ hắn có tê vị dương chu mục vừa trứng mắt hô lớn lâm tử c ô m dùng sức đẩy hắn một cái đây là hoạt thi đi mau còn lăng làm cái gì nhưng chuyện phát sinh kế tiếp đánh gãy bọn họ muốn trực tiếp kế hoạch chạy trốn thầm nghĩ truyền đến liên tục không ngừng tiếng gào thét như là g i á thú rất nhanh lại có mấy cái hoạt thi từ thầm nghĩ bên trong nhảy ra ngoài mà còn rất thông minh ngăn chặn phân xưởng cửa chính rất rõ ràng là có người đang thao túng bọn họ có hoạt h i không ngừng từ thầm nghĩ bên trong đục tới đạo mắt liền đem ba người bao bọc vây quanh lâm tử trong lòng tràn đầy phẫn nộ rất rõ ràng nam nhân kia bao gồm nữ quỷ là bị lợi dụng quân cờ kẻ sau màn phi thường khẳng định chính mình một khi cảm giác được cố khí tức kia liền nhất định sẽ tới đến nơi đây không biết kẻ sau màn đến cùng là ai nhưng ít ra hiện tại có thể biết rõ hắn có một cái thân phận là nuôi thi nhân mà còn dám tại tới gần thành thị địa phương nuôi thi cùng những cái kia tại chỗ này đi làm công nhân chỉ có cách nhau một bức tường vạn nhất mất khống chế nhất định sinh linh đồ t h á n người này đến cùng có nhiều gan lớn chẳng lẽ không s ợ gặp báo ứng sao lâm tử câm từ túi sách bên trong đem khung long xích đem ra cái này thượng phẩm pháp khí trực tiếp đặt ở trong nhà hắn có chút không yên lòng liền trực tiếp tùy thời mang ở trên người không nghĩ tới lúc này ngược lại là cử đi tác dụng hắn lạnh giọng nói dương ca ngươi liền đứng ở chính giữa tiểu dẫn ngươi quản phía sau mấy cái hoạt thi t ự a n h ư muốn mạng của ta ngươi cũng quá coi thường chúng ta quỷ đạo người lâm tử câm ở trong lòng hung hăng nói một câu liền dẫn đầu đập thủ hướng gần nhất hoạt thi vào tới động tác của bọn nó cũng không phải là rất nhanh nhẹn lâm tử câm trực tiếp một thức đổ ngang ở trong đó một cái hết hầu bên trên lần này đã dùng hết toàn lực trực tiếp đem đã hư thối hoạt h i đầu cho bổ xuống tức thời một cỗ hắc khí theo nó hết h ầ chỗ khuyết tán ra đến cứ như vậy tiêu tán tại không khí bên trong cỗ khói đen này gọi là thi khí là hoạt thi có khả năng hành động ỉ vào cũng là bọn họ nhược điểm trí mạng chỉ cần đem cái cổ v ẹ t phá đem thi khí cho thả đi ra bọn họ liền sẽ mất đi năng lực hành động biến thành chân chính thi thể tiểu dẫn móng tay giải ra một chút tốc độ cực nhanh tại công phía trước phía trước hoạt thi móng tay chuẩn xác vô cùng vạch qua cổ của bọn nó dễ như chở bàn tay giải quyết một mảnh cùng lâm tử câm một trước một sau những n à y hoạt thi căn bản là không có cách gần thân thể bọn hắn nhưng cùng lúc bọn họ gặp phải một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề hoạt thi thực tế quá nhiều không có người biết thẩm nghĩ phía dưới khu vực đến cùng lớn bao nhiêu dù sao hoạt thi sẽ liên miên bất tuyệt từ thẩm nghĩ cửa ra vào tung ra tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng hoạt thi lấy ba người làm tâm điểm không ngừng chen t r ú c tới tuy nói tạm thời không làm gì được lâm tử cầm đám người nhưng bọn hắn nghĩ phá vây đi ra cũng rất khó khăn rất nhanh ba người thân thể đều d á n tại cùng một chỗ phạm vi công kích đại đại nhận lấy hạn chế dương chu mục sắc mặt tái nhuận hắn hiện tại xem như là chân chính cảm nhận được hollywood dọn bị điện ảnh bên trong nhân vật bị vô cùng vô tận cương thi vây quanh lúc cảm thụ hoảng hốt tuyệt vọng hận không thể có một cây hướng trực tiếp chấm d lâm tử c ô m phản ứng cùng tần suất công kích rõ ràng thấp rất nhiều có đôi khi một t h ư ớ c đi xuống cũng không thể chém đứt một cái hoạt thi cổ h ọ n những n à y hoạt thi chỉ có thể dùng vật lý phương diện công kích đi giải quyết không long xích lúc này chỉ có thể xem như một cái đơn thuần vũ khí đến dùng năm mươi tác dụng đều không phát huy ra được lâm tử c ô m trong nhà có đối phó hoạt thi cương thi những thứ này phụ trú nhưng đám đồ chơi này khó gặp một lần căn bản không có mang cho dù ai cũng không nghĩ ra vốn là đi ra ăn uống chơi bời sẽ gặp phải nhiều như vậy hoạt thi thử c ô n ca bọn họ thực tế quá nhiều tiểu dẫn giải quyết đi trước mặt một cái hoạt thi đối lâm tử c ô n lớn tiếng nói lâm tử câm biết tiểu dẫn ý tứ vội vàng lui về sau một bước tuôn ra một trận mạnh mẽ nắm lấy khung long xích b ổ ngang đi qua đẩy lui một mảng lớn tiểu dẫn trước mặt hoạt thi đồng thời tiểu dẫn ngửa đầu một đôi như tuyệt thế mỹ ngọc hai mắt chấp động lên b ạ c h quang con mắt có chút thay đổi trắng con n g ư ờ i biến thành đ ô n g tuyết hình dáng nàng chậm dại đến hướng trên không phiêu phủ mà đi ngay tại lúc này một bộ không, hoàn chỉnh, không có nửa người dưới hoạt thi bỏ đi vào bắt lại dương chu mục bắt chân sau đó đột nhiên hướng phía sau kéo đi dương chu mục nháy mắt mất đi đối trọng tâm không chế vang ngã xuống đất một những hoạt thi hướng dương chu mục đánh tới cười t u é t u é t lộ ra hôi tối h miệng muốn dùng không hoàn chỉnh răng đi cắn dương chu mục cái cổ lâm tử c ô m nghiêng người đá một cái bay ra ngoài bộ kia d o n bi sau đó không lưng đem bắt lấy dương chu mục cái kia hoạt thi tay trực tiếp chặt đứt mặc dù thoát khỏi gò bó nhưng dương chu mục không có cách nào trực tiếp đứng lên lại có hoạt thi hướng bên cạnh hắn đánh tới dương chu mục trong lòng kêu câu xong l i ê n tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo t r ố n g cái xe này thời gian lại rơi ra tuyết động đầu tiên hoạt thi bọn họ hành động bị chậm lại lâm tử công mau đem dương chu mục cho đỡ lên tiếp lấy hoạt thi trên thân xuất hiện hà băng triệt để bất động bất động cái này thoạt nhìn cực độ rét lạnh tràn g diện vẫn không có đối lâm tử câm cùng dương chu mục tạo thành ảnh hưởng lâm tử câm g ầ m nhẹ một tiếng chụp lấy khung long xích một đường chém vào hướng ngoài cửa rung manh lao tới dương chu mục hung hăng phun một bãi nước miếng tại trên mặt đất nhặt lên một cái thép hét lớn tiểu lâm nếu là ta bị cắn liền cho ta một cái thông khoái ta cũng không muốn biến thành những này quỷ đồ vật nói xong liền tả hữu toàn lực vung bậy thép thế đi rào d ạ n thép cùng khối băng chặn nhau phát ra cảnh cạch tổn hại âm thanh dương chu mục khí lực cũng rất lớn trong chấp mắt liền thả lật mạng lớn hoạt h i nhưng liền tính như vậy, thầm nghĩ cửa ra vào còn không ngừng nhảy ra hoạt thi tiểu dẫn trong đôi mắt tia sáng cũng ảm đạm không ít thân thể bắt đầu có chút phát run chính như chính nàng nói tới những n à y hoạt thi số lượng thực tế quá nhiều tiểu dẫn đang ra sức kiên trì mới từ thầm nghĩ đi ra hoạt thi rất nhanh liền bị đông lại cuối cùng lâm tử c ô m cùng dương chu mục cuối cùng tại hoạt thi còn chúng mở ra một đầu l ỗ t h ủ n g thuận lợi đi tới bên cửa bên trên tiểu dẫn chúng ta đi lâm tử c ô m g bay đầu giống lớn một tiếng tiểu dẫn tức thời trên không rơi vào lâm tử c ô m bên cạnh ba người xung quanh một chút hoạt thi trên thân phát ra một trận lốt bốt âm thanh sau đó một tiếng vang thật lớn đều biến thành từng khối không hoàn trình khối băng Tiểu lâm tử công không để ý tới cứ như vậy đỡ tiểu dẫn hướng ô tô chạy đi sau lưng tiếng gào thét dần dần rời xa lúc này lâm tử công quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện hoạt thi đuổi theo ra phân xưởng phía sau chỉ chạy mấy bước sau đó liền đứng tại chỗ bất động giống như là tiếp thu lấy thống nhất chỉ lệnh đồng dạng tập thể quay đầu lại đi trở về phân xưởng lúc này lâm tử câm không những không có thợ phào mà là mang theo rất có ý vị ánh mắt quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm hắn rất rõ ràng nơi này một góc nào đó nhất định có một đôi mắt tại lén lút nhìn xem chính mình ba người trở lại trên xe đến dương chu mục lấy tốc độ nhanh nhất khởi động xe giống một đầu báo săn đồng d ạ n g liền xông ra ngoài mãi đến tới gần nội thành số lượng xe chạy bắt đầu biến nhiều thời điểm dương chu mục mới chậm d ã i chậm lại tốc độ hắn đưa tay vớt một cái mồ hôi lạnh trên đầu bất an nói tiểu lâm chúng ta có nên hay không nói cho chính phủ chuyện này à vạn nhất những cái kia dọn bị đi ra ngoài cắn người linh tinh làm sao bây giờ sẽ lây nhiễm a đến lúc đó địa cầu liền xong rồi lâm tử câm cười khổ một tiếng nói ngươi điện ảnh đã thấy nhiều loại này hoạt thi là cho r ằ n g luyện được bị cắn đến người trong hội thi độc tử vong sẽ không biến thành mới hoạt thi mà còn hoạt thi cũng không tính cường vừa rồi chúng ta ăn t h ị t thòi chỉ là bởi vì đối phương số lượng quá nhiều hộ dương chu mục hung hăng thở ra một hơi cả người triệt để chấm tính lại lập tức lại những mày bất quá như vậy nhiều hoạt thi thả ra đều sẽ thai họa một phương a sẽ không lâm tử câm nói người kia một khi làm như vậy trăm phần trăm sẽ gây nên quốc gia chú ý giống chúng ta loại này không tại người bình thường phạm chủ người có một cái công nhận xác lý đó chính là không thể cùng quốc gia khiêu chiến một quốc gia là phi thường c ư ờ n g đại xảy ra vấn đề toàn lực đối phó ngươi liền cung bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản đây cũng là từ xưa đến nay tuân thủ nghiêm ngặt chân lý đồng thời hoạt thi là luyện thành cương thi phải qua đường một khi trở thành cương thi mà người kia lại có thể hoàn toàn điều khiển lời nói người kia sẽ vô địch ta cảm thấy sẽ là có cái gì âm mưu dương chu mục nợ nụ cười khổ nói ngươi nói như vậy ta luôn cảm thấy về sau sẽ phát sinh chuyện gì lâm tử câm không tiếp tục nói cái gì quay đầu nhìn một chút tựa vào chính mình trên vai tiểu dẫn chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ trăng xám không có một tia huyết sắc hai mắt nhắm nghiền lông mi nhẹ nhàng run r u dậy thỉnh thoảng sẽ còn cau mày một cái có vẻ hơi thống khổ lần này không giống lần trước đối phó quỷ anh quỷ anh mặc dù so hoạt thi phải cường đại hơn rất nhiều nhưng dù sao quỷ anh chỉ có một cái hoạt thi số lượng quá nhiều tiểu dẫn cần bận tâm cũng quá nhiều nàng dù sao không phải chân chính cựu vĩ tuyết h ồ năng lực có hạn lâm tử câm khẽ thở dài coi như tiểu dẫn đây là lần thứ hai cứu mình thế gian này khó khăn nhất báo không gì bằng ân cứu mạng hắn vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy bản mộ g i t bà vai để nàng nhờ ổn một chút dương chu mục xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy màn này hỏi muốn hay không đưa tiểu dẫn đi bệnh viện lâm tử c ô m lắc đầu nói không cần nàng đây là lực lượng hao tổn quá độ chính mình liền có thể chậm rãi khôi phục bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dương chu mục cảm thán nói vừa rồi tiểu dẫn thật là đẹp ta hiện tại dám khẳng định tiểu dẫn căn bản không phải p h à m nhân chính là trên trời xuống tiên nữ lâm tử c ô m cười cười không nói gì qua một đoạn thời gian lâm tử c ô m cũng triệt để bình tĩnh lại hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề càng nghĩ càng kinh hãi đầu tiên đoàn người mình đúng là chúng kế là bị dẫn tới cái kia hồng tình phục tráng ư ở n g s ư ở n g bên trong có mấy cái phân s ư ở n g còn có thể nhìn ra được có nhà tắm vết tích hẳn là dỡ bỏ phía sau lại xây công s ư ở n g cho nên mới đi qua thời điểm cũng không có quá nhiều hoài nghi để lâm tử công cảm thấy rất đáng sợ là khách sạn bên trong nữ quỷ là mấy năm trước chết tại nơi đó mà khi đó chính mình mới từ diệp vân tu nơi đó trở về căn bản không có tiếp xúc đến thiết lập ván cục kẻ sau màn nhưng người kia tựa hồ từ nữ quỷ sinh ra ngày lên liền lại bắt đầu tính toán chính mình lâm tử công đột nhiên sinh ra một loại chính mình một mực ở vào người khác giám thị trạng thái hắn tự học thành trở về phía sau lần thứ nhất sinh ra tâm tình sợ hãi bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không đối bởi vì mấy năm này chuyện phát sinh có quá nhiều ngẫu nhiên cùng t r ù n g hợp liền cầm chuyện gần nhất để nói mang tiểu dẫn đi ra chơi xong tất cả đều là lâm thời này lòng tham người kia lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng khống chế tư tưởng của một người cùng hành động cho nên bị tính kê chuyện này nữ quỷ cái kia một bộ phận có thể cũng là t r ù n g hợp trải qua chuyện này lâm tử câm trong lòng rất rõ ràng chính mình đã bị người để mắt tới mà người này hơn phân nửa chính là đem nửa bản tàn thư cho trương hiên đem quỷ khí cho tôn hinh phụ thân người hắn biết lâm tử câm giấu đi tàn thư hắn cũng biết lâm tử cầm tiêu diệt quỷ khí có thể ở một mức độ nào đó phá hủy kế hoạch của hắn cho nên đối lâm tử cầm thiết lập văn cục muốn lâm tử cầm tính mệnh nhưng có hai điểm vô luận như thế nào đều không nghĩ ra điểm thứ nhất dĩ nhiên chính là cùng quỷ đạo âm dương thuật giống nhau khí thức vì cái gì một cái luyện thi tả đạo sẽ có tràn đầy nghiêm nghị chính khí cổ tịch khí thức điểm này như d ò i trong xương đồng d ạ n g quấn quỷ khí phía sau những cái kia từ nội tâm chỗ sâu tỏa ra đi ra nôn nóng cảm xúc lại một lần nữa đạt tới đỉnh điểm điểm thứ hai chính là tiểu dẫn tiểu dẫn tuyệt đối là các loại thi loại trời sinh khắc tinh gạt ra năng lượng tiêu hao điểm này tại tiểu dẫn con mắt phía dưới giết chết lâm tử câm vẫn là có nhất định khó khăn cho nên đứng tại đối phương góc độ đ ế nghĩ n đây là một cái lớn lao sai lầm dựa theo lẽ thường đến nói đối phương có thể làm đến thiên y vô phùng tính toán khẳng định là trải qua chú đáo chặt chẽ á n bài tiểu dẫn đi theo chính mình cũng có một đoạn thời gian đối phương thiết lập vắng cục hẳn là sẽ đem tiểu dẫn tính toán đi vào lâm tử câm nghĩ tới những thứ này cũng không phải là hắn là thiếu thông minh mà là loại này tính mệnh du quan sự tỉnh bất kỳ một cái nào chi tiết cũng có thể trở thành chỗ đột phá cũng có thể là trí mạng dù sao một cái ở ngoài sáng Một trong cái ở đối bọn h với người khác xem ra lâm tử câm là cái lợi hại tỉnh táo đạo thuật siêu còn bắt quỳ thầy nhưng hắn chính mình rất rõ ràng có một số việc căn bản không phải chính mình có thể ứng phó phải đến chính mình vẫn là vô cùng yếu ớt còn không tính chân chính cường đại sau đó lâm tử câm lại nghĩ tới cái k i a nửa cuốn tàn thư còn tại trong nhà mình đứng tại phía sau màn người đều ra tay với mình có thể hay không tổn thương đến người nhà mình hoặc là trương hiên lâm tử câm trong lòng nhất thời xếp chặt vội vàng cho trong nhà cùng trương hiên phân biệt gọi điện thoại biết được đến bọn họ cũng còn tốt phía sau mới thở phào nhẹ nhõm bất quá lúc này lâm tử câm lại sinh ra một cái n g h i hoặc sâu sắc nhũ mày sự tình các loại nháy mắt lăn lộn tập hợp một chỗ thành một đoàn chém không đứt n gây dối trương 74, Cổ nhân, trương 74, Cổ nhân. trương hiên cầm vào tay cầm tới nửa cuốn tàn thư về sau lại bị người phái quỷ anh truy sát hai chuyện này hẳn là có tất nhiên liên hệ dù sao có thể luyện thi người cũng tương tự có thể nuôi quỷ những n à y tà ma thủ đoạn đều là một c h u y ệ n tinh liền mọi c h u y ệ n tinh khả năng là muốn giết trương hiên diệt khẩu nhưng cứ như vậy đem tàn thư giao cho trương hiên lại là vì cái gì đâu trương hiên là một cái phổ thông không thể lại bình thường người bình thường làm như vậy thực tế không có lo dịp có thể nói bí ẩn quá nhiều chỉ mới nghĩ là vĩnh viễn không nghĩ ra lâm tử câm đành phải nhắm mắt lại tựa vào trên ghế ngồi nuôi thần trở lại khách sạn phía sau phát hiện có công nhân ngay tại sửa chữa bị lâm tử c ô m đá hỏng cửa gian phòng nam nhân kia sớm đã rời đi lâm tử c ô m đem tiểu dẫn đặt lên giường giúp nàng đắp kín mền chính mình cũng về nghỉ ngơi tối hôm qua lúc đầu cũng không có làm sao đi ngủ hôm nay lại đánh một trận đã sớm để phải không chịu nổi cái này ngủ một giấc đến buổi tối sau khi tỉnh lại phát hiện tiểu dẫn cũng khôi phục một chút có khả năng xuống giường đi bộ nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi thân thể có chút như nhuận ra trong thời gian ngắn là không cách nào lại sử dụng yêu pháp lâm tử c ô n nhìn xem nàng bộ dáng tiều thụy có chút đau lòng sờ lên nàng đầu nói câu vất vả tiểu dẫn n ở nụ cười phối hợp sắc mặt tái nhận lại thể hiện ra một loại kiểu khác lại rung động lòng người đẹp ba người buổi tối tùy ý ăn chút gì sau đó lại sớm lên giường đi ngủ hôm sau lâm tử câm tính toán về hồng tinh phục trang s ư ở n g một chuyến tiểu dẫn khôi phục trừng năm thành mà lâm tử câm cũng không định lại cùng những cái kia hoạt thi đánh nhau một trận hắn chỉ muốn lại trở về nhìn xem lái xe khoảng cách công s ư ở n g còn có nửa km thời điểm ba người liền phát hiện công s ư ở n g vị trí ngay tại khói đen bốc lên đến gần xem xét xung quanh ngừng lại rất nhiều chiếc xe cứu hỏa toàn bộ công xưởng đã biến thành một vùng phế tích khắp nơi đều làn ồ n g đầm khói đen một chút phân xưởng trần nhà đều sạt lở xuống dưới vách tường cũng bị tiêu đến hoàn toàn thay đổi hiện tại h ỏ a đã bị diệt nhưng cũng có thể thông qua hiện trường vết tích nhìn ra phía trước thế lửa có nhiều kịch liệt nơi này sẽ phát sinh sự tình là tại lâm tử c ô m trong dự liệu nếu như đổi lại lâm tử c ô m bị tính kế người chạy trốn phía sau chính mình cũng sẽ đem nơi này vết tích xử lý lâm tử c ô m muốn vào bên trong nhìn xem nhưng bị một cái nhân viên chữa cháy cả lại nói bên trong còn có rất nhiều ám h ỏ a cùng khí độc không thể đi vào lâm tử c ô n dừng bước hỏi bàng hữu của ta trước đây tại chỗ này làm việc qua phát hiện nơi này bốc cháy liền đến nhìn xem nơi này là lúc nào bốc cháy nhân viên chữa cháy nói là đêm qua toàn bộ bốc cháy phía sau mới có người phát hiện sau đó báo cảnh thứ gì đều đốt không có nhưng cũng còn tốt là tại đêm khuya chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong lâm tử câm nhẹ gật đầu lại hỏi vậy có hay không thông tin đến cái này nhà máy trang phục lao bàn đâu nhân viên chữa cháy lắc đầu nói còn không có điện thoại đánh không thông lâm tử câm cuối cùng nhìn thoáng qua bị đại hỏa thiêu đốt qua phế tích mang theo hai người rời đi cái kêu nhân viên chữa cháy nói không sai cái này bó đốt cái gì đều đốt không có cho dù có người tìm tới thầm nghĩ cũng tại bên trong không phát hiện được bất cứ dấu vết gì cái này nhà máy trang phục chính là một cái nguy trang khẳng định là cùng loại với những cái kia ví ra công ty liền treo tấm bảng căn bản không có đi chương trình đăng ký cho nên không cách nào thông qua cái công xưởng này tìm tới kẻ sau màn nơi này đã không có bất kỳ giá trị gì trở lại trên xe dương chu mục tò mò hỏi như vậy nhiều hòa thi người kia là thế nào trở đi lâm tử câm nói chỗ này rất vắng vẻ trở đi có rất nhiều phương pháp ví dụ như dùng tập hàng hóa chuyên t r ở xe gì đó chỉ cần không đụng tới kiểm tra gì đó là được rồi chúng ta nơi này không phải thành thị duyên hải xe tải bình thường sẽ không có người kiểm tra dương chu mục nhẹ gật đầu sau đó chính mình mở lên náo động nghĩ đến bạn nhất có người đi kiểm tra vừa mở ra cửa khoang xe phát hiện mấy chục cỗ hư thối thi thể đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem chính mình khẳng định đế n dọa đến gần chết v ề khách sạn cầm lên một vài thứ ba người liền chuẩn bị trở về mân vũ huyện tiểu dẫn tinh thần tốt rất nhiều nàng ghé vào bên giường nhìn ra phía ngoài trong mắt còn có chút không m u ố n nhìn một lát lại quay đầu trông mong nhìn chằm chằm lầm tử c ô m tử c ấ m ca về sau còn muốn dẫn ta tới chơi n h à gặp tiểu dẫn như vậy nguyên bản tâm tình rất u ám lâm tử c ô n lộ ra một cái hiểu ý nụ cười tiểu dẫn chính là kiểu vui vẻ phía trước cùng hoạt thi đối chiến nguy hiểm như vậy. nàng căn bản không có để ở trong lòng chỉ cần hiện tại không sao nàng liền lại không suy nghĩ có chút tùy tiện có chút không tim không phổi nhưng lâm tử câm hy vọng nàng có thể một mực dạng này xuống tốt lắm về sau sẽ thường xuyên dẫn ngươi đ ế n chơi tiểu dẫn đưa tay bắt lấy lâm tử câm cánh tay hai mắt đều t o á t ra ngôi sao tử câm ca ngươi thật tốt trong lúc nhất thời không khí trong xe sinh động hẳn lên dương chu mục cũng tâm tình thật tốt mở ra âm nhạc đi theo ngâm nga thật kích thích có loại kia g i ò m bị điện ảnh bên trong bị dòm bị vây công sau đó chạy thoát cảm giác dương chu mục vừa cười vừa nói lâm tử c ô m tạm thời đem những cái kia phiền lòng vấn đề để ở một bên đáp lời dương chu mục vui đ u a lại nói nói ngươi bây giờ cảm thấy rất kích thích lúc ấy đoán chừng đều dọa gần chết ta lúc ấy đều nhanh sợ thẻ ra con đều dương chu mục chừng một cái hai mắt khoa trương kêu to bản mộ giặt che miệng nợ nụ cười âm thanh như trung đồng thanh thúy em hay sau hai giờ ba người đến Mân、Vũ、huyện, Lâm Vũ Tử cùng m hai người c dương chu mục tạm biệt thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra về sau sẽ còn tới trường học đ i ể n bảng nguyện vọng cho nên thật cũng không bao nhiêu ly biệt vẻ u sầu lâm tử c ô n đem tiểu dẫn mang về nhà dùng một cái bọc lớn đem tất cả phủ chú pháp khí loại hình đồ vật đều bỏ vào không có lại chỉ hoãn cái gì liền đổi về lãng đông thôn xe buýt càng nghĩ vẫn là quyết định đem tiểu dẫn mang về nhà trực tiếp liền nói là chính mình sư phụ kêu tiểu dẫn ở tại bên cạnh mình có lẽ sẽ không gây nên hiểu lầm gì đó bất quá nghĩ đến chính mình khi còn bé bạn chơi trương hiên đều muốn kết hôn trong lòng của hắn luôn cảm thấy địa phương nào là lạ, lạ xe buýt muốn ngồi đầy người mới sẽ chuyển động lâm tử câm cùng tiểu dẫn nói chuyện kiên nhận chờ đợi đến lúc cuối cùng một người đi lên thời điểm lâm tử câm nhìn xem người kia có chút quen thuộc chờ hắn đến gần lâm tử câm hai mắt lập tức sáng lên hô cậu tử người kia định nhãn xem xét trứng mắt kinh ngạc kêu lên, lâm tử cơm người này thật là khi còn bé cùng lâm tử cơm bọn họ một khối chơi cậu tử lần kia đi thập tự câu tám bị quỷ vật bắt lấy lâm tử cơm còn tính là cứu hắn một mạng vừa vặn cái cuối cùng chỗ ngồi liền tại lâm tử cơm phía trước cậu tử đặt mông ngồi tại lâm tử cơm mỉm cười hỏi thật là khéo à ở chỗ này đều có thể gặp phải ngươi ngươi không phải đi ra làm việc sao thời gian này tại sao trở lại cậu tử cười nói ta cái kia một công việc không có làm không phải vừa vặn cũng đến ngày mùa sao ta liền trở về giúp đỡ chút ta nhìn ngươi vẫn là như thế thanh tụ à đều không có cái gì biến hóa mấy người chúng ta cũng có mấy năm không gặp、à. thế nào rồi? lâm tử c m n ó i g đi ra chơi h một nói đang đâu? đọc đáng chuẩn nhà Vẫn người nhàn. n các sách Cậu bị về là Tử xong, con cùng nhìn thấy tiểu Dẫn, lập tức con mắt khẽ giật mình, kinh động như tiên nhân, n giật gặp cuối tức Tiểu thấy khẽ mắt lập ử a ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, vị này là chương 75, về nhà, chương 75, về nhà. Lâm tử Câm nói, là mới Lâm Câm hồi lại, hỏi, phục Tử vị về về đây là tiểu dẫn lâm tiểu dẫn tiểu dẫn lại lần nữa bổ sung đến lâm tử c ô m cũng không biết nói cái gì đành phải sờ lên cái mũi cậu t ử đập đi miệng nói tẩu tử thật xinh đẹp huynh đệ phúc khí lớn nha lâm tử câm liên tục xua tay nói cái gì tẩu tử a đừng nói mỏ bằng hữu bằng hữu cắt với một khối về nhà còn bằng hữu chẳng phải mang về nhà đi cho bá bá a di nhìn một cái nhà cậu tử một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ nhìn xem lâm tử câm lâm tử câm cũng lời giải thích thứ này càng giải thích càng loạn quay đầu lại liền càng thêm nói không rõ ràng tiểu dẫn gần nhất cũng nhìn không ít phim truyền hình biết tẩu tử những lời này là có ý gì lập tức hai g ò má ửng đỏ có chút thẹn t h ù n g túi đầu nhưng cũng không có giống lâm tử câm như thế đi giải thích cái gì đúng là giống chấp nhận đồng dạng cậu từ gặp cái này trong lòng liền càng chắc chắn tuy nói chính mình rất g h e tỵ nhưng còn không đến mức tâm lý mất cân bằng người cả thôn đều biết rõ lâm tử câm năm đó đi theo một cái đại sư đi học nghệ thuật ba năm đã sớm không phải người bình thường không phải người bình thường có như thế bạn gái xinh đẹp không phải một kiện chuyện rất bình thường sao gặp b ạ n thân trên đường đi cũng sẽ không như vậy một kẻ hai người hàn huyên rất nhiều thứ nói đến hưng khởi chỗ hai người sẽ còn cùng nhau cười to mấy tiếng đúng ta lần này trở về xem như là trở về đúng gặp một chuyện tốt cậu t ử đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng có chút kích động nói lâm tử cầm nhiều hứng thú nhìn xem hắn chờ đợi câu sau của hắn cậu tử tiếp tục nói liền tại về nhà ngày đầu tiên trong thôn tới một nhóm người trong thành bọn họ muốn đi tú hoa sơn bên trên tìm cái gì đồ vật muốn quen thuộc chúng ta chỗ ấy địa hình người dẫn bọn hắn lên núi ta trước đây thường xuyên hướng cái kia bên trên chạy liền dẫn bọn hắn đi kết quả cái gì cũng không làm liền tại trên núi đi mấy cái lều vải ở một đêm sau khi xuống núi ngươi đoán bọn họ cho ta bao nhiêu tiền nói xong cậu tự trận mắt lên nhẹ g i ọ n g nói cho ta một vạn tiền mặt cái này không trên trấn không có kiến thiết ngân hàng ta đến nội thành tiết kiệm tiền đâu lâm tử câm trầm ngâm nói đây đúng là cái hiếm lạ sự tình nhà tú hoa sơn lâm tử câm là biết rõ liền tại bọn hắn nhà mặt sau danh tự là một ngọn núi kỳ thật chính là một cái hơi cao một chút sườn núi loại này địa hình tại tứ xuyên đ ổ i núi khu vực khắp nơi có thể thấy được đã không non xanh nước biết lại không sóng lớn hùng vĩ cũng không ảnh hưởng tới bất luận cái gì một chỗ phong thủy bình thản không có gì lạ đ á m kia người trong thành đến tột cùng muốn tại nơi đó tìm những thứ gì mà còn bên trên tú hoa sơn rất đơn giản có một đầu đường núi có thể trực tiếp đi lên địa hình không có chút nào phức tạp cũng không có khả năng rắn có độc g i á thú không biết vì sao còn phải tốn tiền tìm người mang theo đi lên cậu nói cũng không hiếm lạ nha cái này so ta đi ra làm công thoải mái nhiều một đêm bù đắp được ta tân tân khổ khổ không ăn không uống làm lên hơn nửa năm lâm tử câm nói vẫn là không nên đem loại này sự tình làm phát tài chi đạo chúng ta thôn nhiều năm như vậy xuất hiện loại này sự tình chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất c ầ u t ử nói đạo lý kia ta hiểu bất quá đổi kịp cũng coi như vận khí tốt a cái tia người trong thành nói về sau có thể còn muốn đến đến lúc đó sẽ còn tìm ta vừa vặn trong nhà ngày mùa cũng phải bận rộn gần một tháng ta liền làm đợi chút đi lâm tử câm nhẹ gật đầu không có lại cùng c ầ u từ đàm luận chuyện này mặc dù việc này quả thật có chút c ổ quái nhưng cũng không có làm sao để ở trong lòng lãng đông thôn hắn là hiểu rõ nhất đặc biệt là đi theo diệp vân tu tu đạo về sau nhìn càng thêm thêm t h ấ u t r i ệ t trừ nguyên lai、like、thập tự câu xác thực không có mặt khác tương đối đặc thù địa phương Cho chuyện thời gian trôi qua rất nhanh ba người cùng một chỗ về tới lãng đông thôn cùng trong dự liệu đồng dạng lâm gia phụ mụ nhìn thấy tiểu dẫn phía sau đều kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến sau đó đều vui vẻ lên lâm tử câm vội vàng giải thích nói diệp vân tu an bài hắn dạng này một giải thích lâm gia phụ mụ liền càng thêm tào hứng nói người sư phụ này đã lạy giá trị không những dạy bản lĩnh còn cho đồ đệ an bài như thế xinh đẹp đối tượng lâm tử c â m tức xạ mặt lại lại giải thích vài câu phụ mẫu hắn lại dùng một chủng loại giống như cầu tử như thế không cần giải thích ta hiểu biểu lộ nhìn xem lâm tử c â m nhỏ hơn biết trước mặt hòa ái hai người là lâm tử c â m phụ mẫu liền đối với bọn họ tôn kính đến không được miệng cũng đặc biệt ngọt thoạt nhìn là không dính khói l ử a trần gian cựu thiên tiên nhưng sẽ còn hỗ trợ thổi l ử a nấu cơm nông ra đồ làm bếp dùng đến rất là thành thạo cứ như vậy lâm phụ lâm mụ liền càng thích nàng thật đúng là giống nhi tử nhận nàng dâu về nhà đ ồ n dạng lãng đông thôn có thật nhiều hộ nhân g i a n đều tại sáu n g h n năm triệu ân tại diệp vân tu đồng thời diệp vân tu tại thập t ử câu chiến quỷ vật sự tích cũng truyền miệng nghiễm nhiên thành một cái chân thật truyền kỳ cố sự mà lâm tử câm lại là diệp vân tu thân truyền đệ tử cho tới nay người trong thôn đối lâm gia là tuyệt đối tôn kính lâm tử câm tại học thành trở về cái kia ba năm mặc dù không có gặp phải cái quỷ gì quái làm loạn nhưng cũng giúp một chút thôn dân trị chữa bệnh có lao nhân qua đời chọn tuyển chọn phần mộ chỉ loại hình cho nên từ cậu tử trong miệng nghe đến lâm tử câm mang bạn gái sau khi về nhà bọn họ so lâm g i a phụ mụ còn kích động hơn đều tới xem một chút cô nương nào như thế có phúc khí có thể cùng lâm tử câm cùng một chỗ chờ bọn hắn nhìn thấy tiểu dẫn dung mạo lúc nháy mắt thay đổi quan niệm đều đang nghĩ lâm tử câm ở đâu ra phúc khí có thể cùng cái cô nương này cùng một chỗ lâm tử câm là xấu hổ không được một chút thôn dân nói thẳng trắng làm cho hắn từng đợt bỏ mặt tiểu dẫn ngược lại là biểu hiện rất tự nhiên ngoan ngoan đứng tại lâm tử câm bên cạnh thỉnh thoảng vùi đầu cười cười nhưng cũng thỉnh thoảng len lén liếc một cái lâm tử câm một số thời khắc liền xem như một cái không dành thế sự nhỏ tuyết hồ cũng so cái này tình cảm lớn lâm gia nối liền không dứt có người đến lâm phụ lâm mụ vui vẻ đến không ngậm miệng được mãi đến ăn cơm chưa thời điểm nhân tài ít đi rất nhiều tại trên bàn cơm lâm phụ đầu tiên quan tâm là lâm tử cầm thi đại học đối với cái này lâm tử cầm là tràn đầy tự tin nói cái này các ngươi yên tâm không có vấn đề sau đó lời nói để rất tự nhiên chuyển đến tiểu dẫn trên thân lâm mụ c ư ờ i hỏi tiểu dẫn nha ngươi là nơi nào người nha tiểu dẫn suy nghĩ một chút nói địa phương nào a ta là côn lân u sơn côn Luân sơn. lâm tử cầm vội vàng giải thích nói chính là thanh hải bên kia ở tại côn lân sơn dưới chân núi à, vậy các n g ư ơ i nhà điều kiện có lẽ rất tốt nha n g ư ơ i cùng tử câm nhận biết phụ mẫu ngươi biết sao lâm mụ lại hỏi ta không có phụ mẫu nha tiểu dẫn chấp đại đại đôi mắt đẹp một cách tự nhiên nói lâm ra phụ m ụ lập tức hai mặt nhìn nhau lâm tử câm đối tiểu dẫn dùng một ánh mắt sau đó đối với chính mình phụ mẫu nói nàng là từ nhỏ bị sư phụ nhận ngôi cho nên coi như mình phụ mẫu biết chính mình tu đạo nhưng đối giữa các hàng các loại vấn đề đều không thể lý giải nhất là yêu phương diện này cho nên hắn rất sợ hai tiểu dẫn nói lộ ra miệng tiểu dẫn xem hiểu lâm tử câm ánh mắt cũng liền nói gấp là ta cũng không có nói qua phụ mẫu ta thật sự là hải tử đáng thương lâm mụ nhẹ nhàng cầm tiểu dẫn tay tử câm nha ngươi về sau phải thật tốt đối tiểu dẫn cũng đừng phụ lòng nhân dân ra chương bảy mươi sáu thám hiểm chương bảy mươi sáu thám hiểm lâm tử câm trong lòng giống như vạn thất ngựa hoang gào thét mà qua đây rốt cuộc là như thế cùng như thế à mọi chuyện còn chưa ra gì đâu các ngươi tưởng nhi tức phụ muốn điên rồi sao còn có tiểu dẫn ngươi một mặt thẹn thùng lại là cái gì q u ỷ a đây là tính toán chấp nhận sao ta có thể là người trong cuộc có hay không hỏi qua ý kiến của ta a dù sao nhân yêu khác đường a những ý nghĩ này tự nhiên không thể nói ra được đành phải giả vợ như cái gì đều như không nghe thấy bộ dạng, tự mình phải thấy giả cái gì vợ tự bộ lâm ấ y cơm. cơm Sau khi cơm nước xong, l bá b á đi rửa tử lâm lôi lâm mụ đem tiểu nói trời kéo đất, t chuyện dẫn như cứ vậy c ầ m gạt s a n g một、bên. Lâm cầm tử bên. sờ lên cái mũi quay người đi vào gian phòng của mình từ dưới giường hốc tối bên trong lấy r a có dấu nửa cuốn tản thư trăm năm gỗ trầm hư ơ n g hộ sách vợ c ũ n g bỏ vào phía trước không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ tản ra không tính nồng đậm quỷ đạo khí t ư c lâm tử c ô n đem nó nâng ở trong lòng bàn tay nghiêm túc lật xem vẫn không có văn tự gì hắn trầm ngâm một hồi lại đem quyển sách thả trở về tất cả cũng chờ chính mình sư phụ trở lại về sau nói sau đi lúc chạm vào tối lâm ra ăn ngon cơm tối lâm tử c â m mang theo tiểu dẫn đi ra tàn bộ vàng dựng trời chiều tại hát cám sắp xảy ra thời khắc lại lần nữa chiếu sáng đại địa trong ruộng cây trồng chiếu đến sinh cơ bừng bừng quan mang cùng thành thị so r a nông thôn c à n g lộ vẻ sinh cơ hai người đi đến trên đường lớn cậu tử liền vội vội vã từ bên cạnh bọn họ chạy qua gặp hắn lâm tử c â m hắn cao hứng bừng bừng nói mấy cái k i a người trong thành lại tới rồi mới cho ta gọi điện thoại lâm tử c â m cũng có chút hiếu kỳ đến cùng là những người nào chạy đến cái này vắng vẻ trong hương thôn đến liền xem như một chút có tiền không chỗ tiêu quý công tử hưởng th ba người cùng nhau đi tới cửa thôn xa xa liền thấy được tương đối rộng rộng địa phương ngừng lại mấy chiếc s u v bên cạnh xe đứng không ít người nam nam nữ nữ đều có cậu tử n ê n đón tiếp lấy hỏi bọn hắn tối nay vẫn là muốn bên trên tú hoa sân s a o đầu lĩnh đi ra gỡ xuống kính dâm không có chút nào giá đỡ nói đúng n h a vẫn là đến đó vậy liền phiền phức tiểu huynh đệ hắn gỡ xuống kính dâm lâm tử câm liền là người người này hắn vậy mà nhận biết liền vội vàng mang theo tiểu dẫn đi lên phía trước khẽ cười nói không nghĩ tới thiên hoa đại tổng tài vậy mà lại đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc chi đ i ệ người này chính là mấy ngày trước đây giúp lâm tử c ô m hai người giải vây để cái kia p h á c h lối cay nghiệt bảo mã nữ không dám nói nhiều một câu thiên hoa tập đoàn tổng tài hà thực hà thực thấy là ngày ấy gặp phải người tu đạo lập tức một mặt mừng rỡ vừa cười vừa nói thật sự là hữu dân à, còn có thể tại chỗ này gặp phải lâm tử c ô m xoay người lại chỉ chỉ, nói ta liền ở tại thôn này bên trong chuyện này đó phải cảm ơn người không phải vậy giải quyết cũng rất phiền phức đúng ta gọi lâm tử c ô m hà thực cũng vô cùng khiêm tốn nói không có không có đó là phải làm ngày đó nếu không phải thời gian không đủ ta có lẽ lại cẩn thận bồi tội nữ nhân kia là một cái phương xa thân thích không biết làm sao tìm được nhà chúng ta không ra gì n h a các ngươi nhận biết ta cậu tử ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về di động cuối cùng phản ứng lại nhận biết lâm tử c â m cùng hà thực đồng thời mở miệng nói ra lâm tử c â m cười nói phía trước gặp một chút chuyện nhỏ vị này hà ca giúp ta xử lý một cái nguyên lai、like、vẫn là người con a xác thực rất có duyên phận đâu cậu tử cũng cười lâm tử c â m có chút hiếu kỳ mà hỏi ta từ nhỏ tại lãng động thôn bên trong sinh hoạt nơi này xác thực không có gì ly kỳ đồ vật các ngươi đây là lần thứ hai tới a rốt cuộc muốn tìm cái gì đâu hà thực sờ lên cái mũi có chút ngượng ngùng nói kỳ thật chúng ta cũng không biết rốt cuộc muốn tìm cái gì đồ vật chính là phía trước đi theo một cái đội khảo cổ đi một chỗ tại nơi đó đập một chút bức ảnh trong đó bích họa bên trên là một bộ bản đồ căn cứ cái kia liền tìm được nơi này cũng không biết có đồ vật gì liền cầu vui lên liền làm thăm dò nguy hiểm lần trước đến không có tìm được cái gì trở về nghiên cứu bên dưới lại có mới tiến triển cho nên lại trở về lâm tử câm nói tổng giám đốc hà vẫn là rất nhàn nhã hắn hiện tại có thể kết luận nhóm người này chính là đến làm các loại cách chơi thật sự là đáp câu nói kia người trong thành thực biết chơi hà thực nghe được lâm tử c ô m trong lời nói trêu chọc hắn cười giải thích nói cái gì tổng tài không tổng tài đó là cha ta cứng r ắ n an danh hiệu kỳ thật ta căn bản không quản sự tình nói xong hà thực tử cong trong túi du lịch lấy ra một tấm hình đưa cho lâm tử c ô m lâm tử c ô m nhận lấy xem xét phát hiện đây là một tấm chụp ảnh chung hà thực đứng tại phía trước nhất những người khác cũng tại hôm nay tới đây trong đám người bọn họ chụp ảnh địa phương hẳn là tại dưới đất xung quanh điểm rất nhiều ngọn nến tia sáng có chút u ám vất quá mỗi người mặt đều có thể thông qua bức ảnh thấy rất rõ ràng phía sau bọn họ có một, tấm binh họa, binh họa đỉnh có một đoàn đường cong nhìn kỹ thật đúng là giống một bộ bản đồ đường cong nào đó một chỗ còn thoa một viên điểm đỏ hà thực chỉ vào cái chỗ kia giải thích nói phát hiện những cái kia đường cong giống một bộ bản đồ phía sau chúng ta mời chuyên môn nghiên cứu bản đồ chuyên gia thông qua tỷ lệ p h ù cận địa hình phân tích phát hiện cái này điểm đỏ đánh dấu địa phương chính là chỗ này chúng ta chính là hiếu kỳ cho nên mới tới nơi này không biết có hay không c ấ y dày đến thôn dân lâm tử câm đem bức ảnh còn cho hà thực nói không c ấ y dày liền để cậu tử mang các ngươi lên n u i à nếu có vấn đề gì ta có thể rút một tay liền cứ việc tìm ta tốt nói tóm lại hắn đối với chuyện này không hề cảm thấy hứng thú t đối, đối với thám hiểm đến nói những vật này xác thực rất hữu dụng nhưng đến nơi này luôn cảm thấy có chút đại đầy nhỏ làm mà còn có tiểu thuyết đã thấy nhiều hiểm nghi đương nhiên đây là người khác sự tình, hắn g kiểu h nói h này những người khác đưa ánh mắt tập trung đến tiểu dẫn trên thân các nam nhân sợ hãi thang phục mà nữ nhân sau khi lấy lại tinh thần kinh diễm về sau nhiều chút ghen ghét tiểu dẫn vẫn là không quen người xa lạ dạng này nhìn chằm chằm chính mình nhìn như vậy nàng bản năng hướng lâm tử câm bên cạnh ních lại gần khu khu hà thực trùng điệp ho khan một tiếng nhữ mày bất mãn nói đi theo ta đi ra nhất định phải nói quý củ các ngươi phụ mẫu không dạy qua các ngươi dạng này nhìn chằm chằm người khác nhìn rất không lễ phép sao chương bảy mươi bảy huyết chú hà thực đang nói câu nói này thời điểm giống như là biến thành người khác đồng dạng không tại khiêm tốn thay đổi đến có chút thịnh khí nghiêm nghị đi theo hắn mấy người này chỉ xem đều có thể minh bạch bọn họ không phú thịt quý hà thực lời này chính là gián tiếp đang nói bọn họ không có gia giáo nhưng bọn hắn bên trong không có người nào xuất hiện vẻ giận dữ đều v â n v â n dạ dạ đáp ứng không dám n h ì tiếp t lúc này hoa tập n mặt trời có một nửa rơi vào chân núi lâm tử câm hướng bọn họ nhìn thoáng qua chỉ thấy bọn họ ảnh tử bị kéo đến rất dài người bản thân lại giống biến thành từng cái chấm đen nhỏ lộ gia dị thường nhỏ bé rất nhanh mặt trời triệt để la sơn nồng đậm cảnh đêm chậm rãi đánh tới bao phủ cả phiến thiên địa trong hương thôn đêm tối mới thật sự là ban đêm không có phù hoa rực rỡ ánh đèn chỉ có yên tĩnh cùng bình yên hiện tại kinh tế phát đạt từng nhà đều có xếp lên tv các thôn dân giải trí hoạt động phần lớn chính là như vậy nhìn xem tv sau đó liền lên giường đi ngủ chưa từng sẽ vượt qua m ộ ư ơ i một giờ lâm mụ cho tiểu dẫn thu thập một cái phòng đi ra người một nhà cũng rất sớm liền nghỉ ngơi lúc dạng sáng toàn bộ lãng động thôn đều đắm chìm tại an t ĩ n h tuyệt đối bên trong tú hoa sơn bên trên bảy người đã làm tốt lều vải đốt lên đống lửa những người này còn đến một chút thác t i chuẩn bị làm đồ n ư ơ n ăn kỳ thật tìm trên bản đồ đánh dấu địa phương đồ vật vẫn còn là thứ nhì chủ yếu nhất chính là thể nghiệm loại này kích thích cảm giác những con cái nhà giàu này nhảy câu nhảy dù gì đó đều chơi c h á n loại này giống tiểu thuyết đồng dạng chạy đến dã ngoại đến tìm bảo tàng còn là lần đầu tiên cho nên bọn họ đều tràn đầy phấn khởi cảm giác cũng không tệ liền lại trở về trở về hà thực đứng tại cái này sườn núi biên giới nằm xuống nhìn xem đỉnh đầu khắp trời đầy sao sau đó từ túi sách bên trong lấy ra bức ảnh cùng bản đồ đơn độc bản photocopi nhìn kỹ phát hiện địa hình nơi này xác thực cùng trên bản đồ hòa đồng dạng lần trước bọn họ mang theo lần này đem bản đồ dùng kỹ thuật thủ đoạn đơn độc bày ra liền kỹ càng rất nhiều đánh dấu điểm có lẽ sẽ không quá xa chờ mọi người ăn uống no đủ về sau hắn mới cùng cậu t ử thương lượng một chút nói muốn đi nào đó vị trí cậu t ử vỗ bộ ngực bảo đảm nói nơi này không có cái gì vấn đề ta đều đi qua rất nhiều lần đi đến chừng mười phút đồng hồ liền tới bất quá nơi đó cũng không tại tú hoa sơn p h ạ m vi địa thế còn rất bằng p h ẳ n g không có việc gì chúng ta đi theo bản đồ đi liền tốt hà thực gật đầu nói hắn quay đầu lại kêu gọi đồng bạn nói chuẩn bị xuất phát lúc này một cái gọi cung chi lâm nam nhân trẻ tuổi ôm bụng kêu lên ai ô i ai ô i ta bụng thật là đau à các ngươi cái kia đổ nưng ơ có phải là không có nấu chín à, không được không được ta đến giải quyết một cái không phải vậy quay đầu đến kéo trong quần hà thực khen nhữ mày nói đi nhanh v ề nhanh cung chi lâm đáp ứng quay đầu chạy đến nơi xa tìm một cái có sần núi nô lên địa phương vội vàng khởi quần lập tức liền chuyển ra một trận pháo v a n h đồng dạng âm thanh lốp b ú ố t hắn nắm cái mũi của mình bất mãn nói lầm bầm nơi quái quỷ gì thật sự là có bệnh không có việc gì chạy đến loại này địa phương đến dò xét cái gì nguy hiểm mặc dù hắn cũng cảm thấy loại này vui lụa phương thức cũng không t h lắm xuất hiện loại này tâm lý chỉ là có chút bất mãn hà thực hắn vừa rồi thấy được tiểu dẫn cái thứ nhất nói chuyện bị hà thực dạy dỗ mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì trong lòng một m ự c nhớ càng nghĩ càng khó chịu loại này sự tình cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn tại một khối liền sẽ có các loại q u ý củ liền tính đôi những nông dân kia cũng phải khách khách khí khí thật là thật đúng là cho rằng chính mình là cái nhân vật không có cha của ngươi ngươi chẳng phải là cái gì ha ha phong thủy l u ô n chuyển chờ có một ngày nếu là nghèo túng xui xẻo sẽ cho ngươi đ ẹ mắt cung chi lâm, lâm bầm lầu nói hắn cũng chỉ dám ở phía sau lúc không có người mới sẽ nói như vậy phần bụng đau đớn giảm bớt không ít hắn di chuyển đổi một chỗ ngay tại lúc này hắn cảm thấy mình cái mông mắt lạnh hắn hỏi phản ứng đầu tiên chính là gió nổi lên nhưng loại này ý lạnh là kéo dài mà còn những bộ vị khác cũng không có cảm nhận được hắn đưa tay sờ một cái chính mình cái mông phát hiện phía trên không biết lúc nào nhiễm phải nước hắn buồn nôn lắc lắc tay sau đó ngẩng lên nhìn một cái mượn có chút lành lạnh ánh trăng hắn hoảng sợ phát hiện này chỗ nào là cái gì nước rõ ràng là huyết dịch đỏ thắm cung chi lâm dọa đến vội vàng đứng lên quần cũng không kịp nhấc lên hắn nhìn lại phát hiện trên mặt đất tràn đầy máu tươi một cố nồng đậm cung chi lâm dọa bị t r ò n váng nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ kéo máu phải không nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị càng khủng bố hơn hiện thực cho phủ định cung chi lâm rất nhanh phát hiện không chỉ phía sau hắn chỗ kia có máu tươi hắn bốn phương tám hướng đều có một bãi một bãi liền giống bị bao vây đồng dạng cung chi lâm vừa rồi lựa chọn nơi này giải quyết cũng là bởi vì nơi này tương đối ẩn nấp sạch sẽ hắn còn cẩn thận quan sát một cái tại mấy phút phía trước căn bản không có những này vết máu hắn ra đầu bắt đầu tê dại thân thể không cách nào ức chế run dày lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên đầu hắn mặt g i ố n xuống chân từ trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chạy trốn đột nhiên trên đất máu tươi run rẩy lên mà còn diện tích đột nhiên mở rộng mấy bến huyết dịch liền cùng một chỗ giống tạo thành một mảnh dùng máu tươi tạo thành hồ nước huyết dịch phản xạ rơi ánh trăng ngược lại cũng chiếu ra cung chi lâm cái kia bởi vì sợ hai cực độ mà ngũ quan v ậ n vẹo bộ dáng đáng sợ máu tươi giống như là có sinh mệnh đồng dạng chậm dài hướng về cung chi lâm dũng mánh lao tới ở trong quá trình này huyết dịch đúng là xuất hiện vợ sóng tựa hồ bị máu tươi lan tràn qua tại địa phương thổ địa đã không tồn tại hoàn toàn biến thành không đáy đồng dạng huyết chi hồ Cuối cùng, cung chi lâm từ cái này vượt qua nhận biết trong sự sợ hãi thu hồi nhất định tâm thần hắn quay người tựa như chạy có thể bởi vì quá mức b ố i dối một chân liền đạp ở máu tươi vòng vây bên trên hắn thân thể một cái lảo đảo cảm thấy có thứ gì bắt lấy mắt cá chân chính mình lập tức ngã nhào xuống đất bên trên nửa người trên nháy mắt huyết dịch nụn đ ỏ c u n g Chi thức Lâm vô ý thức quay đ ầ u nhìn lại, phát hiện phát lại, là vậy mà là một cung á i h y lấy ế t thủ bắt h c í h mình. n c u chi lâm hai mắt trừng trừng như muốn đem liền mắt trừng rách ra đồng dạng hắn đ ỗ n g nhiên ha to miệng liền muốn hét thảm một tiếng trước người hắn vũng máu bên trong cũng xuất hiện một cái huyết thủ trực tiếp cắm vào cùng chi lâm cái k i a lớn lên trong miệng trong n g á y mắt này miệng của hắn bị xé nứt miệng lại lần nữa bị mở rộng mấy lần r ă n g lật ra ngoài tiếng y ê u thảm thiết bị cứ thế mà đánh gãy trong cổ họng chỉ có thể phát ra ùn ngục ùn ngục cầm thanh bởi vì não dung lượng mở rộng dẫn đến cái k i a hai viên trận thật lớn con mắt tức thời tung ra về i mắt hai cái huyết động tăng thêm cái mũi l ô thai đều tại dâng trào ra ngoài m à u tươi Trưng t tại cung chi lâm xảy ra chuyện phía sau mười phút đồng hồ còn tại đống lửa chỗ chờ đợi cung chi lâm hà thực sáu người trừ bỏ cầu từ bên ngoài lưng của bọn hắn trung tâm đều l à đ ố n g dưng đau đớn nhưng đau đớn không hề máy liệt tựa như là bị con mũi cắn một cái đồng dạng chỉ vô ý thức vươn tay sờ lên cái này tổng cộng cùng điểm cũng không có bị người phát hiện hà thực nhìn đồng hồ đã qua gần tới hai mươi phút hắn n h ữ mày nói tên kia đang làm gì à đi nhà vệ sinh muốn như thế cứu sao hắn chính là như vậy tính tình chính là lề mà lề、mề. để nhiều người c h ợ như vậy hắn một cái thật không ngại một người có mái tóc ốn thành gọn sóng hình cô gái trẻ tuổi bất m cũng không kém một hồi này trong đó một cái nam nhân g i á n xếp hà thực nhẫn mại tính tình lại đợi một hồi cái này vừa trở lại là mười phút trôi qua trước trước sau sau thời gian cộng lại cũng có nửa giờ liền tính bụng lại đau cũng không đến mức muốn ngồi s ổ n lâu như vậy à. mà còn cung chi lâm đi qua cái hướng kia vẫn luôn không có cái gì đ ộ n g tĩnh lúc này mọi người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác xấu mấy người đều đứng lên t i ê u to cung chi lâm danh tự nhưng âm thanh ở trong núi quanh q u ẩ n chính là không có nghe được bắt lời theo lẽ thường nói cung chi lâm không có khả năng đi đến quá nhiều mấy người đều là hai mặt nhìn nhau tóc quan phát nữ hài bất tắn nói không phải là x ả ra chuyện gì a chớ nói lung tung nơi này thường xuyên có người đến có thể xảy ra chuyện gì à một những dáng người cao gầy nữ hải nhữ m à y quát không có người nguyện ý hướng chỗ xấu nghĩ nhưng tóc q u ă n phát nữ hải câu nói kia mới ra mọi người bất an trong lòng liền đạt tới đỉnh điểm tiểu t ử kia không phải là muốn trốn tại nơi nào làm chúng ta sợ à có người ra vẻ nhẹ nhõm nói đồng thời cũng có người sờ soạn lấy điện thoại ra cho c u n g chi lâm gọi điện thoại điện thoại thông nhưng không có người kết nối hà thực rất rõ ràng c u n g chi lâm mặc dù tuổi tắc cũng không lớn nhưng tuyệt đối không phải loại kia có thể làm ra dọa người loại này ngây thơ hành động người lại được biết điện thoại đánh không thấu lúc h ắ n cau mày ở cùng nhau cầu tử chỉ vào vừa rồi cung chi lâm rời đi phương hướng nói hắn là hướng bên kia đi chúng ta qua xem một chút đi cái này một đề nghị được đến tất cả mọi người tán thành bọn họ đánh lấy đèn tin chuẩn bị đi qua tìm một chút vừa đi vừa hô to tên của hắn l i ệ n tại bọn hắn sắp đi đến cung chi lâm xảy ra chuyện địa phương thời điểm hắn có thể tới đèn tin lắc lư ra một bóng người chính hướng bọn họ đi tới định nhãn xem xét người kia không phải là cung chi lâm sao gọn sóng tóc dài nữ h à i tức giận nói ngươi có bệnh a đêm hôm khuya khuất tại bên ngoài đi kéo lâu như vậy ngươi là người b i sao như thế để ngươi ngươi đều nghe không được Cung c hà i thường nói người không có việc gì liền tốt đi nhanh đi khả năng là bởi vì cảnh đêm quan hệ cũng có thể là đèn tin chính là bạch quang duyên cớ không ai phát hiện cung chi lâm sắc mặt dị thường trăng xám tựa như trên vách tường trắng sơn đầm dạo đồng thời từ phát hiện hắn bắt đầu hắn động t á t liền có chút cứng gắc một đám người trở lại doanh địa cậu tử nghiêm túc nhìn một chút bản đồ xác định bọn họ địa phương muốn đi đang chuẩn bị dẫn đường lúc đột nhiên một cái nữ hải phát ra một tiếng hét lên những người khác ứng thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia dáng người cao g ầ y nữ hải bị cung chi lâm từ phía sau một cái bảo vệ cung chi lâm ngươi làm gì có người hét lên một tiếng có thể cung chi lâm tựa hồ không để ý tới hắn ôm lấy cao g ầ y nữ hải vùi đầu tại nữ hải trên v a i thấy không do nét mặt của hắn ngươi có phải hay không có bệnh à cao g ầ y nữ hải kịp phản ứng mắng một câu nhưng đã bình tĩnh trở lại không có cái gì sợ hãi tâm tỉnh đến lúc nào rồi ngươi đang làm gì a đi mau a lại có người kêu một tiếng nhưng cung chi lâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào một cái nam nhân lầm bầm một câu liền nghĩ đi kéo cung chi lâm mắt s á c hà thực một cái ngăn cản hắn chờ một chút hắn tựa hồ tại cao gầy nữ hài trên bả vai nhìn thấy cái gì chất lỏng kêu chờ về sau hắn đi về phía trước mấy bước chỉ nghe thấy soạt một tiếng cái kia chất lỏng từ trên vai của nàng bừng lên cái kia chất lỏng đúng là tràn đầy mùi tanh máu tươi à cao gầy nữ hài hét dầm lên cùng lúc đó đứng ở sau lưng nàng cùng chi lâm thân thể bắt đầu co gắp còn phát ra ủng ủng ủng ủng âm thanh tất cả mọi người sửng sốt căn bản là không có cách kị hà thực phản ứng nhanh nhất hắn xông lên phía trước bắt lấy cao gầy nữ hải cánh tay từng t h a n h từng thanh nàng cho kéo lại mà cung chi lâm quỳ dạp xuống đất khuôn mặt ngửa mặt lên trời hắn miệng đầy đều là máu tươi cái miệng đó đã mắt thường tốc độ từng chút từng chút mở rộng sau đó từ hai bên khỏe miệng bắt đầu từng chút từng chút x é rách đầu của hắn bắt đầu x ư n g to lên lưới vô hạn ra bên ngoài nô r a ngũ q u a n bắt đầu vặn vẹo biến hình đến cực hạn phía sau ba một tiếng trong mắt của hắn bạo đi ra máu tươi không ngừng từ thân thể của hắn từng cái bộ vị chạy ra tạo thành một cỗ dòng suối nhỏ hắn l tất cả mọi người ở đây nơi nào thấy qua bực này huyết tinh c h ẳ n g diện có mấy cái người tức thời vùi đầu nôn mửa hai nữ hài mũi chân âm thanh liên tục không ngừng hà thực chừng lớn hai mắt trong mắt đồng dạng là tràn đầy h o à n g hốt hắn căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả là thật phía trước mấy giây còn tại nói chuyện một giây sau cứ như vậy chẳng biết tại sao chết thảm căn bản không biết phát sinh cái gì vượt qua nhân loại lớn nhất tiếp thu hạt độ tăng thêm không biết khủng bố đem người trong lòng h o à n g hốt tăng lên tới đỉnh điểm bao gồm hà thực cậu tử ở bên trong mọi người đều nháy mắt mất đi năng lực suy tư bất quá hà thực trước đây hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua những phương diện kia sự、tình. rất mau trở lại qua thần đến hắn biết cung chi lâm đột nhiên biến thành d ạ n g này nhất định là gặp thứ gì hắn cưỡng chế hoảng hốt vớt một cái mồ hôi lạnh trên c h á n giống to nhanh xuống núi tìm lâm tử công nói xong hắn lấy tốc độ nhanh nhất đỡ thân thể s ủ i lơ đồng bạn vòng qua cung chi lâm thi thể hướng chân núi đi nhưng mấy người dọa đến có chút thần chí không rõ đi bộ cùng uống rượu say m ề m đồng dạng lòng b à n chân bất lực tốc độ căn bản đề cao hà thực lòng nóng như lửa đốt mà còn lúc này hắn luôn cảm giác sau lưng có đồ vật gì theo đồng dạng hắn lại vội vàng giống lớn mấy tiếng chạy mau lúc này mọi người mới kịu phản ứng b ọ người họ h bắt đầu ư ớ n chân bên cạnh t phát o Sơn b ả hiện sự khác thường của nàng vội vàng hô vương tích ngươi thế nào đi mau a như thế một ư tại phía trước nhất hà thực cũng dừng bước bước nhanh hướng vương tích đi đến ngay tại đưa tay kéo nàng cái tia gợn sóng tóc dài nữ hải hoảng sợ nói nàng nàng chảy máu không sai vương tích chảy máu đầu tiên là từ khoe miệng một chút xíu chảy máu sau đó thân thể của nàng bắt đầu răng rắc rung động cánh tay chân mấu chốt một cái một cái nôn néo cứng ngắc vô cùng tựa như đang nhảy một đoạn máy m ắ c múa nhưng tình cảnh này lại dị thường bị dị tiếp lấy vương tích vặn vẹo một cái v ò n g e o chờ quay đầu thời điểm nàng mũi hai cũng ra bên ngoài chạy ra hiện máu tươi mấy người kêu khóc vương tích danh tự nhưng nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào ánh mắt trống rông mê man gợn sóng tóc dài nữ hải quắt to một tiếng liền muốn nhào về phía v không cho nàng di chuyển về phía trước một bước hắn cũng đau buồn vô cùng nhưng hắn khả năng là loại này thời điểm duy nhất còn có năng lực suy tính người hắn nhớ rõ vương tích xuất hiện trường hợp này phía trước bị chết thảm cùng chi lâm nhiễm phải máu tươi hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì hiện tại chỉ biết là ngàn vạn không thể có thể đụng tới máu của bọn hắn lập tức vương tích toàn thân cao thấp làn da đều tại bắt đầu đỏ lên huyết dịch giống như là sôi trào đồng dạng làn da phía dưới giống như là có côn trùng đang leo động đồng dạng một hồi đồi da một hồi lõm huyết dịch chảy ra bên ngoài cơ thể tốc độ tăng nhanh chạy tới trên thân cùng cùng chi lâm máu tươi dung hợp sau đó lại chạy tại trên mặt đất cùng lúc đó vương tích trên thân phát ra răng rắc â m thanh đột nhiên tăng lớn tiếp x u ố n g phát sinh thảm không người cũng chính là một màn đầy đủ những người này một đời người khắc ghi tựa như có một cái vô hình tự nhân phân biệt dùng tay nắm lấy vương tích đầu cùng chân sau đó đông nhiên vặn một cái cứ như vậy vương tích thân thể nháy mắt biến thành hình nhóm m á đã là không có hình người cả người xương cốt bị vô hình quỷ thần lực lượng ép đến vỡ nát máu tươi không ngừng từ bánh quay trẹo khe hở tuất ra tựa như bình thường vặn rửa sạch y phục đồng dạng vương tích là y phục máu của nàng chính là trong quần áo nước à, còn lâm ạ i nữ tử công nghe đến kêu thảm vừa rồi những người kia đã sắp xuống núi nơi đó là cái thuận gió cửa ra vào âm thanh có khả năng truyền rất xa lâm tử công nghe đến rất chân thành lập tức liền tỉnh lại vừa bắt đầu hắn còn mật người sau đó mới ý thức tới xảy ra chuyện vội vàng mặc xong quần áo hướng bên ngoài chạy đi vừa ra khỏi cửa liền xem ra mấy cái lung la lung lay đèn tin chỉ riêng thần tốc hướng bên này rời đến lâm tử câm vội vàng đuổi theo gặp mặt liền đụng phải phía trước nhất cậu tử cậu tử vừa nhìn thấy mặt là lâm tử câm một câu không nói liền một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lên giống như là tại nhất lúc tuyệt vọng bắt lấy cuối cùng một cọng có cứu mạng đồng dạng chờ hà thực mấy người bọn họ đuổi theo lâm tử câm thấy bọn họ mồ hôi hột đầy đầu bởi vì h o à n g hốt sắc mặt thay đổi đến dị thường trăng xám đồng thời hắn tại trừ cậu tử mỗi người trên thân cảm nhận được một cố vô cùng ngang ngược khí tức tràn đầy nồng đậm mùi màu tươi mà phía sau bọ còn có một cố càng thêm nồng đầm người chết người chết chẳng biết tại sao liền chết còn chết đến đặc biệt thảm hà thực nhìn xem lâm tử c ô m khẩn trương nói lâm tử c ô m sắc mặt sớm đã biến hóa lúc này cũng không kịp nói thêm cái gì mau tới phía trước hỗ trợ đỡ lấy nữ hai kia sau đó bước nhanh chạy về phía trước vội và nói g n nhanh đi nhà ta nhìn thấy lâm tử c ô m về sau bọn họ hơi an lòng một chút khôi phục một điểm khí lực thu hồi một điểm bị chấn nhiếp tiếng lỏng bọn họ tăng nhanh bộ pháp rất nhanh liền chạy tới lâm tử c ô m trong nhà tiểu duân cũng tỉnh đoán chừng cũng cảm nhận được những cái kia khí t ứ c liền đứng đến lâm tử c ô n bên cạnh một mặt vẻ cảnh giác liên t ạ i mấy người vừa vặn bước vào cửa phòng bất quá một phút đồng hồ cửa ra vào xuất hiện lần nữa một thân ảnh chính là vừa rồi thê thảm chết đi vương tích một đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau cô bé kia đặt mông ngồi sập xuống đất một bên kêu một bên khóc động tĩnh lớn như vậy đánh thức lâm tử câm phụ mẫu bọn họ đang muốn rời giường nhìn xem đến tột cùng lâm tử câm đối với phòng của bọn hắn ở giữa lớn tiếng nói ba mụ các ngươi không muốn đi ra trong phòng phát ra một trận sổ soạt â m thanh nhưng cuối cùng đều không có mở cửa phòng vương tích đi tới cửa thời điểm ta cửa trên xà nhà bảo vệ trạch tám một bên kính tỏa ra một cô ánh sáng màu vàng toàn bộ hướng về vương tích mà đi. vương tích bị ép d ừ n g bước không cách nào lại hướng trong phòng đi lại một bước các ngươi không thể bỏ lại ta nha chúng ta là đồng thời đi chúng ta là bằng hữu a các ngươi để ta đi vào nhà vương tích mở miệng nói chuyện trong phòng đèn chân không chiếu vào trên mặt của nàng cả người tựa như người giấy đồng dạng trang sám vương tích làm ra một cái gõ cửa động tác các ngươi để ta đi vào đi nghe nói như thế trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt bi thống nhất là cô bé kia kịch liệt n g ẹ n nào nước mắt như mưa nếu không phải mới vừa rồi còn phát sinh cái kia khủng bố một màn nàng nhất định sẽ lao ra ôm lấy đồng bạn của nàng lâm tử cầm sâu sắc thở dài nhẹ nói ngươi đã chết vương tích có chút mê man tựa hồ không hiểu lâm tử cầm ý tứ của những lời này đột nhiên vương tích biểu lộ thay đổi đến như muốn xảy ra chuyện lúc như vậy ngốc trệ sau đó khỏe miệng bắt đầu chảy máu thân thể phát ra khắc thường tiếng vang cùng cung chi lâm như da vừa rút lui tử vong lại lần nữa tái hiện cái k i a thảm liệt như vậy tình cảnh lại một lần nữa xuất hiện hà thực một đám người triệt để h n g mất hà thực ngồi sổm trên mặt đất một tay che miệng rầm rầm rứt xuống nước mắt liền xem như lâm tử cầm nhìn đến khỏe mắt cũng nhảy lên hai lần thật là vô cùng thê thảm tử v trên xà nhà tám một bên kính thay đổi đến thu liễm tia sáng đồng thời vương tích thân ảnh không thấy nguyên bản bắn tung tóe đến khắp nơi đều là huyết dịch cũng cùng theo biến mất lâm tử câm hít sâu một hơi để tiểu dẫn chuẩn bị m ấ y b á t nước nóng sau đó thiêu thành thơi phù đi vào loại này phù có an thần định tâm công hiệu uống xuống phù thủy về sau mặt của bọn hắn sắc đã khá nhiều ít nhất khôi phục một điểm thần trí nhưng cuối cùng như vậy h o à n g hốt vẫn như cũ không cách nào loại bỏ còn tại trong lòng bọn họ điên cùng làm tràn chỉ cần hơi có một chút động tinh gì đều có thể đem bọn họ dọa kêu to một tiếng lâm tử câm cũng không có hỏi tham cái gì cao mày tự hỏi vấn đề rất th hà thực cuối cùng ở một mức độ nào đó thoát khỏi hoảng hốt hắn đứng dậy hung hăng lao mặt một cái thành khẩn đối lâm tử cầm nói cảm ơn là ngươi cứu chúng ta rất xin lỗi lâm tử cầm có chút hổ thẹn không có người sẽ dự liệu được sẽ xuất hiện dạng này sự t ì n h ta cứu không được ngươi bằng hữu cái này chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a hỏi cái này vấn đề thời điểm hà thực con mắt lại đỏ lên chương tám mươi nguyên r ù a chương tám mươi nguyên liền r ù a lâm tử cầm đầu nhìn xem đen nhánh phương xa từng chữ nói ra nói là nguyên liền rủa nguyên rủa lâm tử cầm rất khẳng định gật đầu không sai chính là người rủa c ù người n g bình thường khái niệm bên trong cái k i a nguyền rủa đồng d ạ n g bọn họ chỉ là không rõ ràng cái gọi là nguyền rủa chi tiết hà thực minh bạch lâm tử cầm lại hỏi ở đâu ra nguyền rủa lâm tử cầm l ắ t đầu cái này không rõ ràng nhưng ít ra cái này nguyền rủa không phải đến từ tú hoa sơn lên núi xuống núi không ít người nếu có nguyền rủa trong thôn này người cũng kém không nhiều sắp chết hết hà thực thở hồn hển m ấ y cái lại uống một ngụm nước nóng lại mới mở miệng nói chuyện cái này nguyền rủa sẽ còn tiếp tục đi xuống nhìn nữ sinh tia biểu hiện sẽ còn tiếp tục đi xuống lâm tử cầm nói nàng hẳn là các người rít gạo lên thời điểm nàng liền đã chết lần thứ hai xuất hiện liền tương đương với một cái vật dẫn đem nguyền rủa kéo dài đến kế tiếp bị nguyền rủa người trên thân nhưng nàng vừa rồi không thể đi vào cho nên tử vong tạm thời sẽ không tiếp tục nói như vậy cung chi lâm xuất hiện lần nữa tại trước mặt chúng ta thời điểm hắn cũng đã chết một cái nam nhân sắc mặt tái nhược nói lâm tử câm nhẹ gật đầu hẳn là d ạ n g này xem ra tại cái kia nữ hài trước khi chết các ngươi bên trong còn chết một người hà thực lại lo mặt đúng vậy à lúc kia chúng ta liền ý thức được không đúng lập tức hướng chân núi bưởi không phải vậy chúng ta bên trong có thể còn sẽ có người chết đi lâm tử câm nói câu chờ sau đó trực tiếp trở lại gian phòng là xem lên quỷ đạo âm dương thuật xác định trong lòng mình nghĩ a hắn sau khi ra ngoài hỏi các ngươi vừa rồi lại trên núi thời điểm thân thể lại xuất hiện cái gì cảm giác khác thường sao hà thực suy nghĩ một chút nói hình như không có người nhà chẳng qua là lúc đó cung chi lâm nói đau bụng các loại hình như có g ợ n sóng tóc dài nữ h à i đột nhiên nói một câu uống thành thơi phủ phủ thủy về sau nàng cũng tỉnh táo rất nhiều hoặc nhiều hoặc ít có khả năng suy nghĩ một vài vấn đề nói xong nàng nhũ mày đưa tay ở lưng trung tâm sờ lên nói lúc ấy nơi này hình như bị con mỗi loại hình đồ vật cắn một cái nàng tiểu nói này những người khác trợn mắt lên hỏi ngươi cũng là có loại này cảm giác nói xong bốn người lập tức hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi khiếp sợ không thôi loại này cảm giác hẳn là tại cung chi lâm lộ hại thời điểm xuất hiện lâm tử c ô m tỉnh táo nhẹ gật đầu đến cho ta xem một chút hà thực lập tức đem y phục nhấc lên đem sau lưng lộ ra những người khác cũng đi theo lâm tử c ô m đưa tới chỉ thấy hà thực chỗ lưng xuất hiện một cái cùng loại dọn nước hình dạng hô c ù n giống g một đoàn cỡ nhỏ đẽo thị đầm dạng nhan sắc đỏ thâm như máu tựa như lúc nào cũng có thể nhỏ xuống máu tươi đầm dạng đây là cái gì có người nói một câu vô ý thức liền muốn đưa tay đi chạm đến đừng đụng nó lâm tử câm hét lên một tiếng người k i a dọa đến vội vàng thu tay về mau nhìn xem ta có hay không ta đây ta đây bốn người bao gồm nữ hải kia đều không ngoại lệ áo lót đều xuất hiện d ò n nước lâm tử câm sắc mặt nghiêm trọng nói đây đều là nguyền rủa tiêu ký từ nguyền rủa bản thân góc độ để nói đây là một cái hẳn phải chết cục ai cũng trốn không thoát lời này vừa nói ra bốn người thần sắc đại biến thấp thỏm lo âu ai cũng không muốn giống như bọn họ đồng bạn như thế bi thảm không hiệu chết đi thử câm hinh có những biện pháp khác sao hy vọng các ngươi cứu lấy chúng ta hà thực hướng lâm tử câm bãi một cái rất cung kính nói lâm tử câm nói chuyện này ta gặp ta khẳng định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ nguyên r ù a không giống với mặt khác yêu ma quỷ quái nó là chân chính trên ý nghĩa vô hình phóng đại nói tựa như một cái trò chơi các ngươi liền thân ở cái kia trò chơi bên trong tử vong cùng tử vong phương thức chính là cái này trong trò chơi một đoạn chương trình đến thời điểm trình độ này liền sẽ không thể nghịch chấp hành cho nên nói nguyên r ù a không có dễ đối phó như vậy nếu như tử vong tiền đến ta đem hết toàn lực đều cứu không được người nhưng cũng không phải không có cách nào chỉ muốn thoát khỏi cái này nguyền rủa trò chơi phương pháp duy nhất hữu hiệu cách làm chính là đem cái này trò chơi toàn bộ sệ vợ cho đập cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới nguyền rủa nơi phát ra hà thực n h ữ n g mày chúng ta trước lúc này hình như cũng không có gặp phải cái gì kỳ quái sự tình a chính là không có dấu hiệu nào liền phát sinh lâm tử cầm trầm n g â m nói nguyền rủa phía dưới tử vong chính tự đều là có quy luật nói xong hắn đột nhiên chừng hai mắt vội vàng hướng hà thực hỏi các ngươi bên trong cái thứ nhất tử vong người chính là cái kia kêu, kêu cung trí lâm hắn ở trên núi phía trước cái thứ nhất nói tiểu dẫn đẹp mắt cái kia hà thực gật đầu là hắn lâm tử câm nhìn kỹ mắt bọn họ bên trong duy nhất còn tại nữ hải h ú t ngụm khí lạnh âm thanh đều thay đổi đến có chút tầm u, hỏi đem ngươi tại cửa thôn cho ta nhìn tấm hình kia lại lấy ra nhìn xem tấm hình kia một mực đặt ở hà thực tùy thân cóc túi sách bên trong vừa rồi xuống phải gấp đại đa số trang bị đều thả vứt bỏ đến trên núi nhưng tấm hình kia là kéo xuống theo hà thực vội vàng hướng túi sách bên trong lật ra bức ảnh chính mình nhìn t h o á n g qua tức thời con mắt nâng lên cánh tay r u lên đem bức ảnh cho văng ra ngoài sau đó lập tức bị ngược lại tận lực không để cho mình thất t ố kêu ra、tiếng. lâm tử câm tiếp lấy bức ảnh xem xét phát hiện xác thực cùng hắn nghĩ đồng dạng bức ảnh từ bên phải đi phía trái cái thứ nhất là cùng chi lâm cái thứ hai chính là vương tích mà tấm hình này cùng phía trước nhìn thấy khác biệt cùng chi lâm miệng bị xé nứt con mắt lóe ra đầu bị cứ thế mà đè ép biến lớn vương tích cả người biến thành một đầu bánh quay trẹo đầu cũng thay đổi hình đỏ trắng từ vỡ vụn khe hở bên trong chảy ra bọn họ tử vong phía sau hình thái xuất hiện ở trên tấm ảnh cũng liền mang ý nghĩa sáu người này đã chết hai cái còn lại bốn người tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian rất rõ ràng cái này tử vong nguyền rủa đến từ bức ảnh hoặc là bức ảnh phía sau cái kia của mộ. gọn sóng tóc dài nữ h à i lại gần nhìn thoáng qua sau đó có chút đờ đ ẫ n hỏi ta đứng tại vương tích bên cạnh ta là cái thứ ba như vậy tiếp xuống chết chính là ta lâm tử câm nói nghiêm túc dựa theo nguyền r ù a quy luật hẳn là d ạ n g này nữ h à i một cái ngồi liệt tại trên mặt đất lập tức lại khóc kêu lên ta không muốn chết ta còn c không muốn h ế ta t ta, ít nhất ít nhất không muốn như thế bi thảm như vậy đi chết mặt khác hai nam nhân ngồi sổm trên mặt đất ta nùi nàng nói lâm tử câm sẽ có biện pháp hà thực t r ì hoãn qua âm thanh liếm ngôi một cái nói còn có một việc lúc ấy đi theo đội khảo cổ đi tới cái này cái vị trí thời điểm Là chương tám mươi mốt âm phủ chương tám mươi mốt âm phủ lâm tử câm cao mày nói phía trước vì cái gì không nói cho ta chuyện này hà thực thở dài nói bởi vì có nhà khảo cổ học giải thích nói đây là một loại quan Trưng học phản ứng làm sao thế nào chúng ta cảm thấy thần kỳ có thể người khác cảm thấy đây là khoa học cho nên lúc đó liền không có nói ra lâm tử câm nhẹ gật đầu nhìn kỹ t ấ m hình kia chứ có thể cái kia đã chết đi hai người hình thái mãnh liệt bên ngoài địa phương khác cũng không có cái gì tương đối đặc thù địa phương phía sau bọn họ bích họa thoạt nhìn đều rất bình thường bản đồ nhìn xem chính là mấy cây đường cong đồng thời hắn cũng không có tại trên tấm ảnh cảm nhận được cái gì khí t ứ c mặc dù bốn người bọn họ trên thân còn, còn có ò n c ngang ngược nguyền r u a khí t ứ c nhưng cũ kia tương đối nồng đậm theo vương tích hai lần tử vong cũng tiêu t á n hắn rơi chỉ xem thực tế nhìn không ra cái gì đến dựa theo bình thường quy luật đ ế nói cái thứ hai người chết không có tiếp xúc cái thứ ba người sắp chết như vậy nguyền r ù a hiệu ứng sẽ đẩy về sau kéo dài đến thời gian nhất định cái thứ ba cũng chính là cái kia gợn sóng tóc dài nữ hải liền sẽ giống cung chi lâm như thế đột nhiên tử vong nguyền r ù a lại cùng phía trước đồng dạng từ n à n g bắt đầu về sau lan tràn loại này nguyền r ù a thủ đoạn so những cái kia lệ quỷ còn đáng sợ hơn nhiều liền xem như người tu đạo đều sẽ tận lực trốn tránh bởi vì nguyền r ù a tựa như một cái cục đã sớm thiết lập tốt một khi tiếp xúc liền sẽ phát động tặc t á xẻ vợ cũng không phải dễ dàng như vậy có khả năng làm được hiện tại còn có hai cái nghi hoặc một là hà thực một đoàn người vào cái kia cổ mộ khẳng định tại m ộ ư ơ i ngày trước kia vì cái gì nguyền rủa sẽ tại lúc này phát tác là vì tú hoa sơn trên núi có thần ngạch m ộ t đồ vật kích hoạt nguyền rủa sao vậy tại sao lần thứ nhất bọn họ lên núi thời điểm không có xảy ra vấn đề lần thứ hai liền xảy ra c h u y ệ n nha cái thứ hai nghi hoặc là lâm tử c ô m trăm mối vẫn không có cách giải cái thứ nhất nghi hoặc mấy điểm có giải thích ví dụ như nguyền rủa lạc hậu tính gì đó có thể phát tác thời gian vừa vận tải hôm nay buổi tối nhưng cái này nghi hoặc căn bản là không có cách đi giải thích cùng với quỷ đạo âm dương thuật có đồng dạng khí tức vật phẩm đồng dạng vượt quá hắn cơ bản nghiêm túc vì cái gì tồn tại loại kia ác độc nguyên r ù a địa phương sẽ có thôn của chính mình bản đồ tú hoa sơn có phải là thật hay không còn có thứ gì có thể nguyên r ù a thật đúng là là tới từ tú hoa sơn phàm làm lưu đồ đi tìm món đồ kia người đều phải chết đi nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không đối dù sao cậu tử liền không bị đến nguyên r ù a nếu như tìm tới vật kia hắn có thể cầm tới càng nhiều tiền hắn có thể so đám người này càng khát vọng tìm tới món đồ kia lại nói không quản là quỷ vật vẫn là âm khí chỉ cần nó xuất hiện lâm tử cầm đều có thể cảm giác được lui một vạn bước nói liền tính lâm tử cầm tu vi không đủ k hà ô n năm trước Vân、tu、cũng thường xuyên tới đây, cũng g giáp có được, trước phát Tu tới diệp đây, mấy l m lại nói không có thức ớ i qua. c o nên, vấn đề hơn phân nửa vẫn là xuất hiện bọn họ đi xuống xuất đề đi là họ hỏi lâm tử c ô m hỏi ngược lại cái kia mộ tại nơi nào tại thiềm tây tấn lĩnh bên cạnh là cái nhỏ mộ cho nên mới để chúng ta đi tham quan hà thức nói lâm tử c ô m nhẹ gật đầu mà đối với nên làm cái gì vấn đề này lâm tử c ô m trong lòng đã sớm có tính toán hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói hiện nay cũng chỉ có một cái phương pháp chính là để các ngươi uống xuống âm phủ đồng thời tùy thân mang theo một tấm dạng này sẽ cực kỳ suy yếu các ngươi trên thân dương khí tựa như chết đồng dạng nguyền r ù a đối người chết là không có hiệu quả dạng này tạm thời liền có thể trốn tránh mở nguyền r ù a tạm thời là bao lâu lâm tử câm nói một tuần lễ đây là mức độ lớn nhất nếu như đến lúc đó không có giải quyết đi nguyền r ù a sự tình các ngươi lại dùng n g âm phủ cũng sẽ trực tiếp chết đi vật kia vốn cũng không phải là cho người sống dùng cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi có người nói lâm tử câm nói người sống dùng n g âm phủ tác dụng phụ rất lớn sẽ tay chân băng lãnh toàn năng bất lực thỉnh thoảng sẽ hoa mắt vắng đầu không có đồ ăn những này chỉ là mặt ngoài hiện tượng nghiêm trọng hơn thân thể nội tình sẽ trở nên kém về sau không điều dưỡng cho mấy năm là không tốt đẹp được các ngươi nghĩ rõ ràng khẳng định muốn dùng âm phụ sao bốn người liếc nhìn nhau không ra hai giây liền không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu chỉ cần có thể sống sót điểm này đau khổ thật đúng là không tính là cái gì lâm tử câm không nói thêm gì nữa quay người vào phòng tiểu dẫn đi và hỗ trợ thỉnh p h o ả n g liền làm tốt phù thủy lần này cái này phù thủy cùng vừa rồi thành thơi phù có rất nhiều khác biệt nó là đen tuyển tựa như đập đặc mực nước đồng dạng đem nó bưng đến mọi người phụ cận thời điểm tất cả mọi người cảm nhận được trong bắt phát ra âm lanh phi tức lâm tử câm nhìn xem bọn họ nói nguyên rủa t r í hoãn hai ngày này là tuyệt đối an toàn cho nên cái này phù thủy không cần lập tức uống xuống có thể hậu tiên giữa t r ư a mười hai điểm lại uống mức độ lớn nhất kéo dài thời gian bốn cái đều có một cái mang theo người bao túi sách bên trong để đó bình nước bọn họ đem bình nước lấy ra đem nước đổ đi sau đó lâm tử câm đều lượng đem phù thủy đến vào bình nước liền tính ngăn cách cái bình cũng có thể cảm nhận được phù thủy r ấ t lạnh liền giống bị đóng băng mấy ngày mấy đêm đ ồ n g dạng ngược lại s o n g phù thủy lâm tử câm nghiêm túc nói các ngươi tuyệt đối không cần cảm thấy cái này phù thủy vẻ ngoài không tốt liền không uống thời khắc sống còn sự tình ngàn vạn không thể ôm lấy may mắn tâm lý không phải vậy đến lúc đó liền tính đại la thần tiên tới cũng cứu không được tính mệnh bọn họ đều nghiêm túc nhẹ gật đầu ô m chính mình bình nước như ô m lấy bảo bối đồng dạng một k h ắ c cũng không chịu bông ra lâm tử câm thấy bọn họ như vậy yên tâm không ít mở miệng lần nữa nhắc nhở còn có uống xuống phù thủy về sau thân thể sẽ rất nhanh thay đổi đến suy yếu lúc kia các ngươi tốt nhất ở tại có thể ổn định địa phương tránh cho xuất hiện n g o à i ý muốn khác bọn họ sau khi gật đầu lâm tử câm đi đến hà thực bên cạnh thấp giọng hỏi ngươi hai cái kia chết đi bằng hữu chuẩn bị xử lý như thế nào hà thực sắc mặt tảm đạm, đạm xuống nói ai bọn họ là theo ta đi ra ta sẽ phụ trách cùng người nhà bọn họ nói luôn có biện pháp hà thực thân vị thiên hoa tập đoàn thái tử ra thế năng lực bày ở nơi này những chuyện này có khả năng xử lý phải đến chính là có một vấn đề hà thực dừng một chút mới lên tiếng bọn họ thi thể quá quá quỳ dị muốn chuyển bọn họ đi khẳng định muốn báo cảnh đến lúc đó không biết nói thế nào mới tốt hà thực nâng lên điểm này lâm tử câm lập tức nhớ tới ngụy cao nguyên hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng ngụy cao nguyên biết một cái tựa hồ chuyên môn xử lý những sự kiện này đơn ị tìm hắn lời nói sự tỉnh có lẽ sẽ không như thế phiền p h ư c nghĩ đến cái này lâm tử c ô m lập tức cho ngụy cao nguyên gọi điện thoại mặc dù bây giờ là đêm khuya nhưng không tới ba giây ngụy cao nguyên liền nghe điện thoại âm thanh rõ ràng sáng tỏ xem ra cũng còn không có ngụy thúc ta bên này ra một kiện rất không bình thường sự tình chết mất hai người tử vong phương thức cùng cái chuyện lần trước đồng dạng ngài có thể hay không giúp đỡ chút chính là không đi trình tự bình thường lâm tử c ô m rất chân thành nghiêm túc nói hắn hy vọng ngụy cao nguyên có thể ý thức được chuyện này không tầm thường Trưng tr 82, phá chú, lập tức đáp ứng xuống lâm tử c ô m nói cho ngụy cao nguyên địa chỉ phía sau nhắc nhở một câu hai người kia chết đến so với lần trước cái kia còn thảm ngụy cao nguyên trầm mặc bên dưới có chút h à m hồ nói ta sẽ báo cáo ta bây giờ tại giảm bớt không phải vậy thật đúng là muốn đi mở mang kiến thức cúc điện thoại về sau lâm tử c ô m thu dọn một chút gian phòng chuẩn bị để bọn họ gạt ra nghỉ ngơi một chút nhưng bốn người đều lắc đầu nói không cần nghĩ đến cũng là phát sinh nghiêm trọng như vậy kinh khủng ngoài ý mớn vĩnh viễn mất đi hai cái bằng hữu bọn họ tối nay là đừng nghĩ ngủ có thể cũng không dám nhắm mắt lại lâm tử c ô n thở dài cũng chỉ đành tùy ý bọn、họ. hắn trở về phòng lấy ra trước đây v ẽ i xong âm phủ đem chúng nó đều gấp thành một hình tăng giác phân phát tại bốn người trong tay đồng thời nói cho bọn họ cái này âm phủ hiện tại liền có thể thả trên thân âm phủ cùng bình thường phụ c h ú s ắ c thực khác biệt lá b ù a chỉnh thể thông đen phía trên phủ dấu vết tảm đạm nằm tại trên tay cũng là một trận lạnh bướt về sau lâm tử câm đem cậu tử cho đưa về nhà cậu tử cũng bị dọa cho phát sợ hiện tại khôi phục rất nhiều bất quá thân thể còn tại có chút run dày dày lúc về đến nhà hắn g ư ờ i khổ nhìn xem lâm tử cầy lâm tử c ầ m vỗ vỗ bở vai của hắn lấy đó an ủi nói không có chuyện gì cái kia nguyền r ù a không liên quan gì đến ngươi ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi cậu tử nhăn nhó nhìn xem lâm tử c ầ m nửa ngày mới rất ngượng ngùng nói ngươi có thể cho ta một tấm hộ thân phụ gì đó sao ta cái này trong lòng vẫn là có chút rụt rè lâm tử c ầ m trong túi quần lấy ra một tấm mang theo người bình thường phụ c h ú gấp thành một hình tam giác đưa cho cậu tử nói đeo cái này phụ vạn ta bất x â m cậu tử giống nâng trí bảo đồng dạng đem phụ chú nâng ở trong lòng bàn tay nhẹ nhõm cười cười trở về nhà đi ngủ lâm tử câm sau khi trở về liền để tiểu dẫn đi nghỉ ngơi chính mình buổi tiếp thể sát tinh thần hệ vải bốn người khuyên bảo v à i câu lâm tử câm không phải người bình thường hắn khuyên bảo đều nghe tiến b ả o huynh đệ ngươi về sau định làm gì muốn đi cái kia cổ mộ sao hà t h ự c hỏi trong lúc vô tình đối lâm tử câm xưng hô cũng sửa lại lâm tử câm nhẹ gật đầu nói nơi đó chính là nguyền rủa nơi phát ra chính là cái này trò chơi tử vong sẽ vơ đến đó mới có thể tìm được phá giải cái này nguyền rủa phương pháp ngươi phải c ẩ n thật chút chỗ kia xác thực có gì đó quái lạ chớ tự mình lại dính vào cái này chết tiệt nguyền rủa hà thức chân thành nói lâm tử câm khép n ờ i bên dưới nói yên tâm đi ta có chừng mực ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất để các ngươi đều sống sót kỳ thật lâm tử câm vẫn cảm thấy hà thực là cái không sai người từ lần trước hỗ trợ giải quyết cái kia bảo mạ nữ sự t ì n h lại đến ban ngày quát lớn những cái kia nhìn tiểu dẫn người còn có rất nhiều cẩn thận đều chứng minh hà thực là cái ưu tú người không chỉ là sự nghiệp phương diện vẫn là làm người phương diện hắn là loại kia có thể cùng tên ăn mày ngồi cùng một chỗ ăn cơm còn sẽ không mặt lộ ghét bỏ con em nhà giàu đây là một cái đáng giá kết giao bằng hữu cho nên lâm tử câm sẽ hết sức hỗ trợ không chỉ là vì bọn họ cũng vì chính mình cứu một mạng người hơn xây bảy tấm tháp công đức vô lượng a cứ như vậy một mực nhịn đến hương đông bốn người sắc mặt đều vô cùng trăng xám làm bọn họ nhìn thấy sơ sinh mặt trời thời điểm lộ ra một cái chưa hề xuất hiện qua nụ cười sau đó rớt xuống nước mắt không quản phát sinh cái gì chỉ cần có ngày mai luôn là là hy vọng thiên tài phát sáng thích xem náo nhiệt thôn dân mới rời d i ư ờ n g một đội xe cảnh sát liền lái tới dẫn đầu cảnh sát trực tiếp liên hệ đến lâm tử c ô m cảnh sát nhìn thấy lâm tử cầm mấy người phía sau cái gì đều không có hỏi cũng không có yêu cầu làm cái ghi chép gặp mặt câu nói đầu tiên là thi thể ở đâu hà thực cùng lâm tử câm mang theo cảnh sát lên núi tại giữa sườn núi tìm tới vương tích thi thể n sau đó một đám người tại tú hoa sơn trên đỉnh núi một cái sườn dốc bên trên tìm tới đồng dạng thảm không nỡ nhìn cung chi lâm thi thể sắp xếp gọn phía sau mấy người mang theo liền xuống núi một câu không cần nói nhảm nói mang theo thi thể liền rời đi giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng cảnh sát tới trong thôn đây chính là đại sự có không ít thôn dân tại tối hôm qua đều nghe được tiếng kêu t h ẳ n g thiết chỉ là không dám đi ra nhìn hiện tại hưng ớ đông mấy nhà người tập hợp một chỗ nghị luận chuyện này lại thấy được cảnh sát đều biết rõ khẳng định sẽ ra chuyện trương thôn trưởng chạy tới hỏi thăm tình huống lâm tử câm chỉ nói là hà thực đám người đụng phải mấy thứ bẩn thỉu không có đại sự thôn dân chỉ biết là sẽ ra chuyện nhưng không hề biết đến cùng sẽ ra chuyện gì lâm tử câm nơi này không nói cậu tử nơi đó cũng không đề cập tới liền không có người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng là sẽ không gây nên cái gì khủng hoảng lâm tử câm đối phụ mâu hắn cũng là giải thích như vậy hai người bọn họ lỗ hổng trong phòng lo lắng để phòng một đêm việc này không nên chậm trễ ta thu thập ít đồ hiện tại liền xuất phát đi thiểm tây lâm tử câm gặp cảnh sát đi rồi lập tức đối hà thực nói hà thực cũng nghiêm túc nói dạng này ta giúp người đặt trước tốt vé máy bay hiện tại đưa người đi thị khu sân bay đến tây an phía sau sẽ có người tiếp người ăn bài t ố t ăn mặc ở đi lại có gì cần trực tiếp cho bên kia người là được rồi ta sẽ cùng phụ trách cái kia cổ mộ người liên hệ sẽ không có bất kỳ trở ngại nào lâm tử câm nhẹ gật đầu dạng này không thể tốt hơn đỡ tốn thời gian công sức quyết định tốt phía sau lâm tử câm đem cóng trở về các loại phủ chú pháp khí cũng đều cho con đi ra đối phụ m â u nói tiếng đi ra làm việc mang lên tiểu dẫn liền bên trên hà thực xe những người khác đi theo những cái kia cảnh sát đi có chút chuyện tất yếu vẫn là cần xử lý một chút lâm tử câm tựa vào thoải mái chỗ ngồi phía sau trên ghế ngồi nạn nạn mi tâm xua tán đi một chút thiệt i nghĩ đến lại muốn đi của mộ một cách tự nhiên nghĩ đến phía trước coi như hợp tác qua đồng đội trộm mộ cao thủ tiểu ngũ đáng tiếc những người này đều đang chơi thần bí chủ nghĩa chỉ cần chính mình phương thức liên lạc căn bản là không có cách chủ động liên hệ đến đối phương cần hắn hỗ trợ thời điểm lại không cách nào tìm tới nhanh đến mân vũ huyện thời điểm lâm tử câm điện thoại lại vang lên là một cái mã số xa lạ nhận n g h e xong liền nghe đến một cái thanh â m quen thuộc lâm tử câm lập tức một mặt mừng rỡ thật sự là suy nghĩ cái gì đến suy nghĩ cái gì à quả thực trời cũng giúp ta cuộc gọi đến chính là tiểu ngũ mà tiểu ngũ đúng là lâm tử câm phía sau không đợi lâm tử câm nói chuyện hắn liền kích động nói huynh đệ đây là số di động của ta ta cũng mua điện thoại rồi ai những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là ta biết chúng ta lần trước đi cái kia đại mộ là ai chương t á nàng cũng là yêu chương t á nàng cũng là yêu Lâm từ ử câm lập, lập t ứ nơi, nơi nào trở lại về sau lâm tử câm cũng lại không ngừng suy nghĩ tia rốt cuộc là ai mộ cho nên tiểu ngũ vừa nhắc tới chuyện này hắn lập tức tinh thần tỉnh táo muốn mời hắn hỗ trợ sự tỉnh tạm thời quên ở một bên lâm tử câm hỏi một lần về sau tiểu ngũ mới lên tiếng là phu tử mộ phu tử hai chữ này xác thực đem lâm tử câm cả kinh khúc nhẹ Tại cổ đại có thể đại gọi cổ có được l à phu tử người đều là thánh hiển cái đều đó là là cấp bậc, mộ i triệu n h m không phải là trong tưởng tượng của người cái kia phu tử tiểu ngũ lời nói đem đang miên man suy nghĩ càng nghĩ càng không vào để lầm tử câm cho kéo lại dừng một chút tiểu ngũ nói tiếp ta nói cái kia phu tử người kia tên của hắn liền cứ gọi là phu tử họ phu cái tên là minh triều thời kỳ người còn có người kêu tên này lâm tử câm lầm bầm một tiếng tiếp theo nghĩ đến cái kia không tầm thường của mộ liền lại hỏi minh triều người sau khi chết sẽ ở tại loại kia trình độ trong mộ lớn thân phận khẳng định không bình thường a nhưng ta có vẻ như chưa nghe nói qua người này nha tiểu ngũ nói chưa nghe nói qua rất bình thường trong lịch sử căn bản không có bất kỳ cái gì ghi chép liền một chút giã sử đều không có nói lên một câu hắn liền như là cùng vô số cái bị vòng xoay lịch sử nghiền thành bụi b ằ n g người bình thường đồng dạng nhưng hết lần này tới lần khác là dạng này mới đưa tới chú ý của ta chỉ cần một người chân chính tồn tại qua hắn nhất định sẽ tại cái này thế gian lưu lại vết tích lần trước ta sau khi trở về liền toàn tâm toàn ý bổ nhào vào điều tra cái này c ổ mộ trong công tác kiểm tra khắp cả sư môn lưu lại tất cả văn hiến cuối cùng tại tổ sư ra một phần bản chép tay bên trong t r a được phu tử người này tại kết hợp tại tòa kia cổ mộ bên trong chứng kiến hết thảy còn có một chút mặt khác manh mối có khả năng đó chính là phu tử mộ lâm tử cấm hỏi vậy ngươi biết phu tử đến cùng là cái gì người sao vì cái gì hắn cổ mộ sẽ như thế cổ quái lại không hợp với l ẽ thường tiểu ngũ ngữ khí đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên hắn không phải người lời này ngược lại là bị lầm tử câm hụ dọa hắn hoàn toàn không rõ ràng hắn cái gọi là không phải người là như thế nào một cái khái niệm tiểu ngũ nói tiếp nói đúng ra hắn dùng đến có người đồng dạng thân thể tướng mạo nhưng hắn bản chất lại không phải người hắn tự hồ có cái gì không tầm thường năng lực không bị lúc đó thế giới chỗ lý giải bao dung hắn cũng có thể làm ra qua chuyện khác người gì l i ê n tính lúc đó người thống trị giết chết hắn về sau cũng không yên tâm liền tu như vậy cái mộ cho nên cái k i a mộ cùng hắn nói là hắn âm n g trạch còn không bằng nói là trấn áp hắn địa phương lâm tử câm nghe lấy hút ngụm khí lạnh cái này phu tử đến cùng lai lịch gì à đến mức để hắn tất cả thân tộc đều diện c h ù n g sao xây dựng một cái so hoàng lăng còn muốn lớn của mộ vận dụng tài lực cùng nhân lực tuyệt đối là cái cự đại chữ số chẳng lẽ chính sử bên trên một điểm ghi chép đều không có tiểu ngũ nói phải nhớ kỹ lịch sử đều là người t h ắ n g viết lúc ấy là xã hội phong kiến khắp thiên hạ đều là người thống trị mà người thống trị muốn giấu giếm qua khắp thiên hạ suy nghĩ một chút cũng không có à tốt ta ta tin tưởng ngươi lâm tử câm nói nghiêm túc Vậy ngươi a u n bán tìm khi ư ấ cúp t điện thoại lâm tử câm đối lái xe phía trước hà thử nói phiền thức hà ca giúp ta một cái bằng hữu đặt trước một tấm thành đô phi tây an vé máy bay hắn là của mộ phương diện chuyên gia hắn cùng đi phá giải cái kia nguyền rủa tỷ lệ phải lớn chút hà thử gọi một cú điện thoại hẳn là để thư ký loại hình nhiều người đặt trước một tấm vé máy bay không có vấn đề a nếu không trước nghỉ một lát lâm tử c â m gặp hà thực tối hôm qua cũng là một khắc không có nhắm mắt còn muốn mở mấy giờ xe sợ hắn không chịu được nổi không có việc gì ta hiện tại rất tinh thần đến m o n một chút không phải vậy sẽ bỏ lỡ gần nhất cái kia một chuyến chuyến bay hà thực k h ẽ cười nói lâm tử c â m hiểu rõ trong lòng hắn bây giờ trạng thái liền không nói gì thêm nữa sau ba tiếng rưỡi ba người đến sân bay vừa vặn có thể đuổi kịp máy bay tại trước khi đi hà thực cùng lâm tử cầm lẫn nhau lưu lại số điện thoại hà thực ra vẻ nhóng nói không quản được hay không được đều muốn cứ gọi điện thoại cho ta đến cũng tốt có thời gian lưu cái gì ngôn cái gì lâm tử c ô m tâm tình có chút nặng nề g h hắn thành khẩn nói không bảo đảm chứng nhận nhưng sẽ dốc toàn lực mà làm tiểu dẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay đặc thù tươi mới cảm giác nhưng nàng biết lần này không phải đi ra ngoài chơi gặp lâm tử c ô m cũng có mệt mỏi liền có điều thu lại không có lưu i díu hỏi t h a m không ngừng bất quá đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy h i ế u kỳ lâm tử c ô m nhìn xem nàng cười cười liền tựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần bọn họ người t u đạo các phương diện đều sẽ so người bình thường mạnh lên rất nhiều đi ngủ cũng là d liền tính suốt đêm cũng sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng gì nghỉ ngơi một hai giờ liền có thể khôi phục sau hai giờ máy bay đến tây an quốc tế cơ trường một cái máy bay lâm tử câm liền cho tiểu ngũ gọi một cú điện thoại tiểu ngũ muốn trước đến hai người tụ lại về sau một trận hỏi hàn ân cần về sau tiểu ngũ chú ý tới tiểu dẫn bất quá hắn không có giống những người khác đồng dạng bị tiểu dẫn mỹ mạo k i n h sợ ngược lại là rất tùy ý nói đùa mang đệ mội đến trải nghiệm cuộc sống nha không đợi lâm tử câm đáp lời hắn đột nhiên nhữ mày nhìn kỹ một chút tiểu dẫn sau đó hạ thấp giọng hỏi yêu lâm tử câm cũng thoải mái thừa nhận ân côn luôn tuyết sư phụ ta an bài đến bên cạnh ta tiểu ngũ tiếp xuống phản ứng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người hắn không phải kinh ngạc hiếu kỳ hoảng hốt chỉ thấy hắn v à n h mắt đột nhiên một cái liền đ ỏ lên lập tức liền rớt xuống hai hàng thanh lệ đều nói nam nhi không dễ rơi lệ tiểu ngũ đột nhiên dạng này để lâm tử câm nhất thời không biết làm gì nhưng hắn có khả năng cảm nhận được tiểu ngũ đột nhiên phát ra cực độ khí tức bi thương đành phải hỏi ngươi đây là làm sao vậy yên tâm tiểu dẫn nàng không hạ người có lỗi với thất thố tiểu ngũ vớt một cái con mắt kiếp mắt nhìn xem không biết tên phương xa nhẹ nói cái kêu đôi ta rất trọng yếu ta muốn phục sinh người nàng cũng là yêu chương tám mươi bốn h ỏ mộ chương tám mươi bốn h ỏ mộ cái này lâm tử câm nhất thời không nói gì không phải không biết làm sao đi nói mà là cảm thấy hiện tại nói cái gì đều không tốt có khả năng nhìn ra được tiểu ngũ là cái người trọng tình trọng nghĩa bằng không thì cũng sẽ không thiên tân vạn khổ tìm kiếm cái kia hư vô sinh đẹp phục sinh c h i pháp q u ỷ đạo c h i thuật tập hợp bách g i a sở trường cũng tương tự muốn đi nghèo hèn cho nên hắn là người tu đạo nhưng đ ố i yêu vật loại hình cũng không có thành kiến chính như phật môn nói tới chúng sinh bình đẳng cho nên hắn có khả năng rất lớn trình độ lý giải tiểu ngũ là cái gì yêu đâu tiểu dẫn dò xét cái đầu hỏi tiểu ngũ vuốt vuốt hai mắt, khẽ cười nói, cùng ngươi chỉ kém một cái chữ, nàng chân thân côn lôn tuyết liên. gốc vuốt vuốt tuyết mắt, một một Tiểu hai khẽ chỉ chữ, cười cái kém là dẫn cùng lâm tử câm liếc nhìn nhau bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút hứa kinh ngạc sau đó lại là một trận thổn thức không thôi tất nhiên tiểu ngũ đang tìm kiếm bí pháp cái tiêu tuyết liên khẳng định sớm đã hương tiêu ngọc t ồ n động vật thành tinh ngắn nhất chỉ cần mấy chục năm mà thân gặp lớn lao k ỳ ngộ trăm năm liền có thể tu thành thân thể tiểu dẫn chính là ví dụ sống sờ sờ nhưng thực vật thành tinh độ khó cực cao chỉ riêng sinh ra linh tính cùng độc lập ý thức liền cần ít nhất thời gian năm trăm năm tu thành thân thể lại cần năm trăm năm liền xem như lớn lên tại côn luân sơn loại này rất có linh khí địa phương thành chân chính ý nghĩa yêu cũng ít nhất n g à năm n tiểu ngũ cùng tuyết liên chỉ ở giữa ngọn nguồn phát sinh qua cái gì lâm tử câm cùng tiểu dẫn đều có chút h i ế u kỳ nhưng đều không có mở miệng đi hỏi đó nhất định là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ tiểu ngũ không muốn nói lên tự nhiên có hắn nguyên nhân mỗi người đều có chuyện xưa của mình mỗi người cũng có chính mình một phương thế giới tiểu ngũ tùy ý xoa bóp bên dưới mặt lại khôi phục thành phía trước cái kia tùy tiện răng dấp nói chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự à tiếng nói của hắn vừa ra lâm tử câm điện thoại liền văng lên cuộc gọi lần này h l Hà h t còn c bên cạnh đến một cái người giàu có nha lâm tử c ầ m cũng không có tâm tình nói đùa liền đem hà thực đám người bọn họ gặp phải sự tình nói một lần tiểu ngũ nghe xong thần sắc cũng nghiêm túc nói việc này đoán chừng rất khó giải quyết nhưng chúng ta đi qua có lẽ không có việc gì lâm tử câm nói bởi vì cái kia mộ là bị đội khảo cổ đào ra hơn phân nửa không phải rất lớn ra ra vào vào nhiều người đi nhưng chỉ có hà thực bọn họ sáu người mắc lửa đến bây giờ còn không nghe thấy có những người khác xảy ra chuyện nói một cách khác cái kia nguyền r u ộ tựa hồ chỉ đối tại bộ kia bản đồ trước mặt hợp qua ảnh người sinh ra ảnh hưởng đây cũng là ta muốn nhất không thông địa phương không có lo dịp có thể nói tiểu ngũ nói những sự tình này ngươi muốn lành nghề một chút nhưng cùng mộ h u y ệ t bản thân cũng có nhất định quan hệ tài xế muốn đem bọn họ đưa đi một nhà khách sạn năm sao cửa ra vào chờ ba người sau khi xuống xe Hắn h có c ú tiểu không lưng n ó các vị có chuyện gì cứ việc phân phó ta, cần gì đó công cụ lời nói cũng có vị phó đó nói phân h gì gì lời ta, t nói loại cho cớ ta, trừ q á l ớ ngũ đồ vận, c h ú ta đều có thể tìm tới. Thương đều có c n ngũ g có thể tìm tới sao. Tiểu sao? liếc mắt hỏi tài xế gật đầu cung kính lại rất tự nhiên nói có thể tiên sinh các loại súng đều có thể tìm tới xin hỏi tiên sinh cần một loại kia đâu tiểu ngũ chê cười nói không cần không cần ta liền hỏi một chút hà thực cho bọn họ an bài căn hộ rộng lớn xa xỉ các loại cao cấp thiết bị rực rỡ muôn màu còn tự mang một cái bể bơi nghe nói loại này căn hộ một ngày tiền phòng phải lên vạn không thiếu tiền lâm tử cầm đều là một trận c ắ lưới Cổ mộ vị trí tại tần lĩnh sơn mạch phía đông nam bên cạnh cách tây an thị khu vẫn là rất xa lái xe gần tới năm giờ bất quá tài xế đưa bọn hắn thời điểm đổi một chiếc xe việt giã cổ mộ không có ở trong núi là xuất hiện ở một cái thi công công trường xung quanh còn tọa lạc không thiếu nông nhà hộ đây là chính phủ công trình vốn lâm à muốn x y dựng ộ t cái máy viện tới, dưỡng lao x ú câm một đảo liền đảo đ liền ra ầ rứt xem nói tiếp tiểu ngũ nói cho nên đây là một cái nhỏ mộ nhưng nhìn tình huống dưới nền đất có mộ thất có quan tài hẳn là một cái phổ thông người có tiền mộ rất bình thường nhưng nếu như là bị trộm mộ đào ra cũng có thể phát một phen phát t ả i lâm tử câm n h ữ n g mày đây là một cái rất bình thường bình thường mộ trong mộ người không phải hoàng thân quốc thích cũng không phải quan to hiền quý mặc dù có tiền cũng là người bình thường cái này mộ cũng là truyền thống trên ý nghĩa an táng người chết địa phương cũng không phải là cất dấu thứ gì như vậy trong mộ tại sao lại xuất hiện ác độc như vậy nguyền rủa đâu vẫn là câu nói kia xây dựng mộ thất đối mộ chủ nhân đến nói nơi này chính là sau khi trước nhà làm những cái kia âm tả đồ chơi là dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên bây giờ còn chưa xuống đến trong mộ liền đã không rơi một cái có thể nguyên r ù a cũng không phải là cùng loại cơ quan đồng dạng tồn tại xem ra tiểu ngũ đánh tới cú điện thoại là này tương đối kịp thời hắn cùng đi theo b ấ t đi được không ít thời gian cái này mộ không lớn đào được đồ vật cũng rất bình thường dẫn không lên bao lớn quan tâm cho nên giống lâm tử cầm những này người rảnh rỗi thông qua một chút quan hệ phía sau cũng có thể đi vào mộ thất xác thực không lớn cũng tương đối đơn sơ chỉnh thể chỉ có t r ư ờ n g ba mươi m không bằng phu tử mộ lệnh mộ thất hai phần ba tựa như tại dưới nền đất rất tùy tiện đục một cái hình vương hầm súng thông đạo có chút q u a co ánh mặt trời không chiếu vào được mộ thất bên trong để một chút bó đuốc ngọn đèn quang ảnh thức tha người ảnh tử bị kéo đến rất dài không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nơi này vẫn là có vẻ hơi âm t r ầ m đi tới mộ thất lâm tử cầm lập tức từ ba lô bên trong lấy ra hà thực bọn họ chụp ảnh chung bức ảnh phát hiện chính mình đang đứng tại bọn họ chiến qua vị trí bên trên bất quá là mặt hướng vách đá vách đá đỉnh không có địa đồ nhưng có bích họa bích họa rất đơn giản có lẽ họa chính là bọn hắn gia tộc tồn tại sắc thái cũng rất đơn điệu so ra kém những cái kia siêu cấp đại mộ lâm tử cầm đứng tại chỗ hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ được lập tức hắn mở hai mắt ra xích sao những mảy sáng tỏ trong hai con ngươi tràn đầy nghi hoặc Trưng cục, cục diện bế tắc, lâm tử c â m không có cảm nhận được cái gì khác thường khí thức hắn sở dĩ như vậy cũng là bởi vì nơi này quá mức sạch sẽ không có nguyền r ù a ngang ngược chi khí thậm chí liền mộ huyện bên trong thường gặp tâm khí đều không có quá mức bình thường đó chính là không bình thường lâm tử c â m đem tiểu ngũ kéo đến bên cạnh trực tiếp đối diện trên vách đá p h ư n g hỏi ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao tiểu ngũ hiếp mắt nhìn kỹ một chút sau một lúc lâu lắc đầu nói nhìn ra cái gì nơi đó cái gì cũng không có nha lâm tử câm không có trả lời phối hợp lấy ra điện thoại mở ra máy ảnh công năng đối với vách đá đỉnh ken kết hai tiếng sau đó nhìn thoáng qua bức ảnh phát hiện vách đá đỉnh xác thực như hà thực nói tới xuất hiện bản đồ đường cong đường cong là màu trắng rất rõ ràng hơn nữa nhìn đi lên tựa như là khắp vào trên t h ạ c h bích mà không phải hiện lên ở điện thoại màn ảnh phía trước cái này liền tương đối quỷ dị bản đồ này bản thân là tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác mắt người lại không nhìn thấy lâm tử câm đem bức ảnh cho tiểu ngũ tiểu ngũ xem xét cũng kinh ngạc đến không ngậm được cầm điện thoại còn đứng ở vách đá trước mặt cẩn thận so sánh một、cái. ngươi biết đây là có chuyện gì sao lâm tử câm hỏi tiểu ngũ hung hăng lắc đầu không biết cái này thái cổ quái mà còn có chút d ọ người cái này để ta nhớ tới một bộ thái lan phim kinh dị mắt người không thấy được đồ vật máy ảnh lại có thể đập tới lâm tử câm xoa cảm một bên suy nghĩ vừa nói ngươi nói người này mắt cùng ống tính máy chụp hình khác nhau ở chỗ nào tiểu ngũ cẩn thận suy nghĩ một chút nói khác biệt lớn nhất dĩ nhiên chính là mắt người là bộ phận thân thể mà máy ảnh chẳng qua là máy móc mắt người nhìn đồ vật đầu tiên sẽ thông qua vong mạc chuyển hình ảnh sau đó lấy rất nhanh tốc độ chuyển đến đại não cứ như vậy chúng ta mới có thể được biết trước mặt thứ này bộ dạng máy ảnh nói thế nào chính là đập tới cái gì chính là cái gì tựa hồ tóm tắt cái kia chuyển quá trình đập tới cái gì là cái gì lâm tử câm lặp lại một bên tiệm ngũ nói sau đó rất đột nhiên búng tay một cái nói đến ý tưởng bên trên có thể cũng là bởi vì nhiều một cái chuyển quá trình cho nên chúng ta nhìn không thấy bộ kia bản đồ máy ảnh có thể đập tới là vì nó là vật chết mà chúng ta là có hô hấp tim đập là có thần kinh cũng chính là nói cũng chính là nói lâm tử câm h i ế p mắt ngắm nhìn một phía có đồ vật đang cấy dày chúng ta tiểu ngũ hỏi, ngươi cũng không hiện nói, không không hiện liền không nơi này rất cổ quái. Nói xong quay đầu nhìn hướng gì gì, hỏi, phát hề phát thứ thậm chí khí cái điểm quái. Tiểu có câm lắc có, tức có, cổ tử một rất sao? quay Lâm đầu đều đầu dẫn hít ỏ i Tiểu ngươi cái Tiểu dẫn dẫn nhận gì được có cảm h sao? mũi một cái mở ra hai tay lắc đầu nói trừ cảm nhận được nơi này hơi khô khô bên ngoài không có phát hiện mặt khác chỗ đặc biệt tiểu dẫn là hộ yêu cảm giác so với nhân loại muốn mạnh hơn rất nhiều lần vì cái gì liền nàng đều không cảm ứ n g được chẳng lẽ nơi này chính là một cái phổ thông mộ không đúng rồi nguyên rủa đầu nguồn khẳng định chính là tại chỗ này còn m u ố n bộ kia bản đồ tựa hồ cũng cùng cái này mộ bản thân không có gì khác nhau nha lâm tử câm ở trong lòng suy nghĩ càng nghĩ càng phát hiện không nghĩ ra địa phương quá nhiều đành phải đề nghị chúng ta tìm xem nói không chừng nơi này sẽ có cơ quan loại hình đồ vật tiểu ngũ nhẹ gật đầu sau đó rất thành thạo các nơi tra xét khả năng là hà thực đặc biệt bản ra qua không có người đi theo lâm tử câm ba người xuống cho nên bọn họ cũng rất tùy ý khắp nơi lật qua lại còn lưu tại cái này mộ thất bên trong đồ vật nhưng tìm kiếm lửa này giống như là cơ quan thầm nghĩ loại hình đồ vật đều không có phát hiện một điểm vết tích đều không có tiểu ngũ nơi này đập nơi đó nệ đến cuối cùng còn tại mộ thất bên trong n h ả nhót sau 20 phút tiểu ngũ dẫn đầu l ư ỡ n thẳng lưng nói t ố t đừng uổng phí sức lực cái này mộ thất bốn phía đều là tuyệt đối phong bế nếu có mật thất gì đó mộ thất kết cấu liền sẽ không như vậy đội khảo cổ đào móc không giống trong mộ bọn họ khai quật cổ mộ đều là phạm vi lớn đào móc từng mảnh từng mảnh chỉ đ à o đến cái này một cái mộ thất liền chứng minh không có thứ khác không thể không nói đội khảo cổ người vẫn là rất chuyên nghiệp cho nên chúng ta như thế tìm không có cái gì ý nghĩa lâm tử câm thở dài lại nhìn một vòng vẫn là không nhìn ra cái như thế về sau mộ thất đại đa số vật phẩm đều bị dọn đi rồi bao gồm quan tài ở bên trong lâm tử câm nghĩ đến cái k i a nguyền rủa có hay không đến từ mộ chủ nhân thi thể đem ý nghĩ này nói ra phía sau tiểu ngũ nhẹ gật đầu nói có khả năng ba người lui ra mộ thất lại lần nữa tìm tới vị k i a thoạt nhìn không gì làm không được tài xế nói cho hắn cần phải đi nhìn một chút tại chỗ này đảo được thi quất tài xế rất nhanh liên hệ đến tương ứng nhân viên công tác sau đó cũng không có giải thích trực tiếp đem ba người kéo đến một cái loại nhỏ trong viện bảo tàng cái này một mảnh cũng là văn vật cao hơn khu sản xuất tuy nói cái địa khu này kinh tế cũng không phải là rất phát đạt nhưng viện bảo tàng vẫn là xây dựng vài tòa Đào được thi cốt đặt cốt cái cùng thi một ở đầu đầu nhưng những tin tức này đối lâm tử câm bọn họ đến nói không có một chút giá trị lâm tử c ô m nhìn kỹ một chút cái kia mộ chủ nhân khuôn mặt chỉ thấy hắn khi còn sống hẳn là không có làm chống phân hủy biện pháp hiện nay đã hoàn toàn hóa thành bạch c ố t một bộ phận xương còn có hóa đá hiện tượng mấy trăm năm trước liền đã chết đến thấu thấu cho dù có oán hận rốt cuộc trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua triệt để tiêu tán đồng dạng lâm tử c ô m không có tại trên người nó cảm nhận được bất kỳ khí tức gì nơi đó nằm cũng chỉ là một bộ vĩnh viễn sẽ không có động tính bạch c ố t mà thôi chuyến này xác trời đã tối ba người tại tài xế an bài xuống dùng bữa tối nơi này cách nội thành qua xa chạy tới chạy lui chỉ hoãn thời gian cho nên tại phụ cận tìm một cái chỗ ở hà thực tại trong thành phố đại khí an bài liền có vẻ hơi dư thừa sự tình không tiến triển chút nào lâm tử c ô m trong lòng rất không thoải mái ăn xong cơm lại chạy đến mộ thất bên trong nhìn một vòng đã không có phát hiện gì đành phải mang theo đầy cõi lòng tâm sự đi ngủ nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau lâm tử c ô m ba người vẫn ở tại mộ thất bên trong mai cho đến giữa trưa lâm tử c ô m thay đổi đến có chút bực bội rồi lúc này hà thực mở ra một cái điện thoại hỏi tình huống lâm tử c ô n nói thẳng tình huống không quá lạc quan bây giờ còn chưa phát hiện vấn đề căn nguyên ở nơi nào hà thực ngược lại là rất lạc quan Để lâm tử câm không nên gấp áp từ từ sẽ đến lâm tử câm lên tiếng sau đó căn dặn bọn họ lập tức uống hết âm phù p h ụ thủy ta cảm thấy a tiểu ngũ xoa c ằ m nói chúng ta có lẽ thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút chương 86, trong mộ thi thể chương 86, trong mộ thi thể lâm tử câm gãi gãi tóc của mình thở dài nói ta cũng có nghĩ qua phương diện khác nguyên nhân nhưng đều bị từng cái đ ờ i ngã hiện tại còn có một loại có thể chính là cái tiêu nguyền r ù a tương đối đặc thù chỉ có hà thực bọn họ sáu người mới sẽ được vải hoặc là chính là nhằm vào bọn họ khả năng là người làm nói xong hắn lấy ra bức ảnh đem từ t r ạ n g mãnh liệt cung c h i lâm cùng vương tích bộ dạng chỉ cho tiểu ngũ nhìn nếu là như vậy tấm hình này lại không cách nào giải thích liền xem như cố ý cũng không có biện pháp để một tấm bình thường bức ảnh đi theo t ử v o n g quy luật mà sinh ra biến hóa nha cho nên ta mới đem tất cả lực chú ý đặt ở cái này mộ thất bên trong tiểu ngũ gật đầu bày tỏ rất tán đồng lầm tử câm ý nghĩ đó nhất định là có chỗ nào bị chúng ta sơ hở có thể các loại cái này bức ảnh động lời còn chưa dứt tiểu ngũ đột nhiên kích động kêu một tiếng lâm tử câm vội vàng hướng bức ảnh nhìn chỉ thấy lúc này bức ảnh nghiễm nhiên trở thành một kiện thiết bị điện tử màn hình bên trong còn lại bốn người thân thể đều đang không ngừng phát run tựa như hình ảnh mất tấm đồng dạng thân ảnh đều kéo đến thật dài lâm tử câm trầm giọng nói vòng thứ hai nguyền rủa bắt đầu chỉ mong bọn họ đều uống xuống p h ụ thủy bọn họ có thể chịu mấy ngày tiểu ngũ hỏi lâm tử câm nói một tuần t à h ư u cẩn thận tính toán chúng ta thời gian không nhiều thử câm ca các ngươi nhìn nơi này hình như có chút không giống tiểu rất một mực đang nhìn trên vách đá bích họa đột nhiên phát hiện cái gì lâm tử c â m cùng tiểu ngũ đến gần đi nhìn phát hiện tiểu dẫn ngón tay chỉ địa phương là một đám người ngay tại lao động hình ảnh hẳn là nói cái này ra tộc căn nguyên họa có trên trăm cái tiểu nhân một chút người tại tam vương một chút người tại t r ạ c cây một chút người tại đục đá mà tiểu dẫn chỉ cũng là một cái tiểu nhân cái này tiểu nhân cùng những giống nhau như lúc đều là dùng đơn giản đường con g tạo thành nó chính nâng một cái cái bứa đồng dạng đồ vật tại gó cái gì nhưng khác biệt duy nhất chính là cái này tiểu nhân không có mặt đúng là dạng này cái này trình bức bích họa phía trên tiểu nhân đều hữu dụng đường con vẽ ra con mắt cái mũi miệng cho nên thoạt nhìn tất cả tiểu nhân đều là mặt hướng lấy bọn hắn duy chỉ có cái này nâng truy tiểu nhân đầu là một mảnh t r ố n g không xích lại gần đi nhìn kỹ một chút nhìn cũng không phải là thuốc màu rơi bản thân chính là một mảnh t r ố n g không lâm tử câm vội và nói tiểu ngũ ngươi xem một chút cái này họa tiểu nhân thuốc màu có phải là rất sớm trước đây tiểu ngũ cũng nghiêm túc lập tức từ trên thân lấy ra một cây tiểu đao đối với không có mặt tiểu nhân cạo cạo đem thuốc màu cùng tường bụi cùng nhau cạo trên tay sau đó hắn dùng hai ngón tay một chút xíu xoa b ó p đem thuốc màu từ tường bụi bên trong vệ thành đi ra đầu tiên là nhìn kỹ một chút lại đặt ở chóp núi ngửi một cái cuối cùng đúng là bỏ vào trong miệm đếm đếm tiểu ngũ đ ỗ n g nhiên hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng lớn tiếng kêu lên cái này không có mặt tiểu nhân căn bản hiện đại thuốc màu hoa hoa người cố ý đem thuốc màu điều hiếm cho nên nhan s ắ c thoạt nhìn cùng mặt khác không khác cái này lắc lư người đâu lâm tử câm mặt lộ vẻ vui mừng nói cái kia không có mặt tiểu nhân ám thị lại rõ ràng cực kỳ xem ra chúng ta phải đem bức tường này cho gõ mở mới được nghĩ đến điểm này lâm tử câm lập tức cho hà thực đánh tới một cái điện thoại lúc này tiểu ngũ hướng tiểu dẫn dựng lên một cái ngón tay cái vừa cười vừa nói ánh mắt ngươi thật sự không tệ nha cái này trên trăm cái tiểu nhân dài đến đều không sai bị lắm đều cho ngươi nhìn thấy. lâm tử công cảm nhận được một đạo ngừng rơi vào trên người mình ánh mắt lại quay đầu liền thấy tiểu dẫn đang trông mong nhìn xem chính mình đầy mắt đều là chờ mong lâm tử công cái này mới nhớ tới tiểu dẫn mới là lần này phát hiện đại công người hắn mỉm cười đưa tay sờ sờ tiểu dẫn đầu nói tiểu dẫn lợi hại nhất rồi Cảm ơn n sau dẫn mười phút cái này c ổ mộ người phụ trách chu kiến quốc sách theo ba cái ba mươi cân đại truy đi tới lâm tử c ô m trước mặt mang theo có chút ánh mắt quái dị đánh giá mấy người bị đội khảo cổ khám phá ra c ổ mộ liền thuộc về là tài sản quốc gia làm như vậy có có ý định phá hư hiểm nghi nhưng đánh tới vừa rồi cái kia thông điện thoại người đáp ứng chữ số thực tế quá mức kinh người để hắn không cách nào mở miệng cự tuyệt mà là cái gì cũng còn không có làm l i m tử công thật ớ i cao nâng đại truy dùng hành động trả lời vấn đề của hắn cái này nhất trọng truy đọc xuống vách đá lập tức liền biến hình bức tường rầm rầm rơi có đồ vật lâm tử công trầm giọng nói đến thêm chút sức ba người ngơi một búa ta một búa nện đến bành bành rung động chỉ chốc lát sau toàn bộ mộ thất đều hiện đầy cho bụi rất nhanh ba người tập trung đập cái chỗ kia xuất hiện một mảng lớn kẽ h hở loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong tường có đồ vật gì lâm tử c ô m dùng có đem còn d á n t ạ i trên tường tảng đá mảnh vỡ c á c h ra trong tường đồ vật đồ vật dần dần hiện ra bộ mặt thật chờ cho bụi tan hết mọi người nhìn thấy nhất không nên xuất hiện ở nơi này đồ vật đó là một đôi chân người trưởng thành chân còn mặc quần nhìn kỹ có thể phân biệt ra được đó là thế kỷ trước thập niên tám mươi chín mươi tương đối lưu hành loại kia bên trong núi phục bộ đồ một cái vừa mới khai quật cổ mộ bên trong, trong vách tường xuất hiện một người hiện đại bản thân cái này chính là một kiện vô cùng chuyện quỷ dị lâm tử câm bọn họ đập ra một mảnh lộ ra cái này tường bên trong người phần eo cùng b ắ p đùi có thể nhìn thấy hắn trên quần còn buộc lên một cái dây lưng vừa rồi tiểu ngũ kiểm tra vách đá lúc không có phát hiện cái gì khác thường là vì người này cùng vách đá xi、si、măng xít sao dung hợp ở cùng nhau nói một cách khác hắn chính là vách đá một phần nhưng bất kể nói thế nào bị tan tại xi、si、măng bên trong hắn khẳng định sớm đã chết đến thấu t ấ u chu kiến quốc bị dọa n h dựng đặt mông ngồi sập xuống đất mặc dù hắn cũng đã gặp không ít thi thể nhưng loại này quỷ dị tình huống còn là lần đầu t i ê n gặp ta ra đi báo chương ả n Chu kiến quốc bầm nói một câu, h kiến nói giống lộn nào, n lầm bầm một t r tám mươi bảy trên trán bản đồ chương tám mươi bảy trên trán bản đồ tiểu dẫn minh bạch lâm tử câm ý tứ gật đầu về sau hai mắt c á c h ra một đạo cũng không phải là rất mãnh liệt q u a n mang lập tức vách đá phía trước xuất hiện từng khối hơi mở cùng loại nhũ băng đồ vật hiện tại vách tường đã xuất hiện lỗ hổng tiểu dẫn tự nhiên biết phải nên làm như thế nào chỉ thấy n ũ băng chuyển động bén nhọn bộ phận dâng lên vách một tiếng từ chỗ lỗ hổng đâm vào vách đá sau đó đột nhiên nổ tung dựa theo một người chiều cao hòn đ á b ố n lẫn rơi đem khảm nạm tại vách đá bên trong người hoàn chỉnh hiện lộ ra rất thần kỳ lạ người này toàn thân cao thấp đều không có một chút xíu h ư tối làn da cũng không có khô g á t tựa như là ngủ rồi đồng dạng nhưng vô luận như thế nào đều ở trên người hắn không cảm giác được chút điểm sinh mệnh k h í tức trong tường người mặt có màu tím nhạc không biết là nguyên nhân gì tạo thành hắn đầy mắt dữ tợn miệng há thật to con mắt cũng chừng bất quá trong miệng tràn đầy từng đoàn từng đoàn ngưng kết xi măng mà đồng thời hắn cái chán rộng bên trên có một chút cỡ nhỏ đường con tạp nhạp lâm tử cơm vội vàng lấy ra bức quả nhiên hắn trên c h á n đường con phóng to chính là bộ kia xuất hiện ở trên tường bản đồ mà hắn cái chán vị trí tương đối cũng là tại vách đá đỉnh vừa vặn tới đối ứng lâm tử c ô m g trầm ngâm nói ta hiểu được tiểu ngũ hỏi minh bạch cái gì minh bạch cái kia nguyền rủa là chuyện gì xảy ra lâm tử c ô m chỉ vào thi thể nói người này cùng cái này của mộ kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào hắn chỉ là bị người vây ở nơi đây biến thành một cái biểu thị bản đồ màn hình nhìn ra được người này là bị t r ô n sống tại xi、si、măng bên trong chết đến cùng với thống ổ cho nên sẽ sinh ra cực lớn o ạ i khí nhưng hắn chết ở loại địa phương này liền tính biến thành lệ quỷ cũng vô pháp đi ra theo thời gian một chút xíu chuyển r i i ờ i liền e m tất cả h o à n khi biến thành n g u y i ề n r ù a nói như vậy bộ kia nguyền r ù a cùng tấm này bản đồ có quan hệ tiểu ngũ hỏi lâm tử câm gật đầu nói là mà người này cũng là bởi vì tấm này bản đồ mà bị hại chết cho nên hắn cuối cùng sinh ra nguyền r ù a chính là phụ thuộc hắn c á i chán bộ kia bản đồ mà xuất hiện mà hại hắn hung thủ cũng là cân nhắc đến điểm này dù n g một loại người bình thường không cách nào trực tiếp nhìn thấy phương thức nhường đất cầu hiện lên ở trên tường đá loại này nguyên lý liền cùng loại với bình thường người bình thường không cách nào thấy đột quỷ mà có đôi khi dùng máy ảnh loại hình đồ vật có thể đập tới tiểu ngũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi vì cái gì chỉ có sáu người kia bị nguyên rủa lâm tử c ô m đi đến vách đá ngay phía trước sau đó đưa lưng về phía nó chậm rãi nói bởi vì bọn họ tại cái này chụp hình máy ảnh công năng chính là đem sự vật dừng lại tại một cái nháy mắt bản đồ cần chụp ảnh mới có thể nhìn thấy mà bọn họ tại cùng một cái vị trí cùng một chỗ chụp ảnh c h u n g từ cái kia một tấm hình đến nói bọn họ cùng bản đồ là đồng dạng tính chất tồn tại nguyên rủa tự nhiên là sẽ hàng trên người bọn hắn bức ảnh liền sẽ trở thành bọn họ tử vong hình thái màn hình dù tương đối tốt lý giải lời nói đến nói chính là bọn họ cùng bản đồ biến thành một cái thứ nguyên đ ộ vật còn có người này o á n khí mặc dù dị thường mãnh liệt nhưng tạo thành nguyền r ù a phía sau chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn họ một n ắ n g người cũng chính là nói hà thực bọn họ nguyền r ù a về sau liền tính về sau người lại lần nữa tại vách đá trước mặt chụp ảnh chung chụp ảnh cũng sẽ không bị nguyền r ù a cho nên tới đến nơi đây phía sau ta không có cảm nhận được bất kỳ khí t ứ c gì nói xong lâm tử câm liền lấy ra điện thoại ở trước mặt mình lắc lư một cái tiểu ngũ vội vàng bắt lại hắn cánh tay chóc g i nói loại này sự tỉnh vẫn là không muốn đi thử a lâm tử câm xoay người sang chỗ khác nhìn xem thi thể tiếp tục nói ngươi chúng ta có lẽ thay cái góc độ suy nghĩ một chút phía trước chúng ta vẫn nghĩ là cái này mộ bản thân có vấn đề nhưng bay đầu lại phát hiện vẫn là người chết nguyên nhân tốt tại tiểu dẫn kịp thời phát hiện bích họa khác thường không phải vậy thời gian rất lâu đều sẽ vây ở chính mình tư duy cảm b ấ y bên trong nghe đến lâm tử câm lại tại khen ngợi chính mình tiểu dẫn lại c ư ờ i vui vẻ tiểu ngũ hỏi vậy như thế nào loại bỏ n g u y ê n rủa đâu lâm tử câm nói trực tiếp đem bộ thi thể này đốt thành cho liền tốt n g u y ê n rủa không giống với quỷ hồn quỷ hồn tạo thành phía sau liền cùng nhục thể không có quan hệ gì nhưng nguyền rủa là căn cứ vào nhục thể lúc t là... hiện hiện, hai vì cái gì bích họa bên trên sẽ lưu lại chỉ thị tiểu ngũ đến gần thi thể đưa tay tại trong tường đá sờ lên nói trong này là xi măng hiện đại đồ vật cũng chính lâm à này người tại cái này đào vào nói người người bên cạnh đào một cái hố, sau đó đem trong nước đó hại xui tại cái cái chết hố cho của một sau xẻo mộ đem đồ đi đ y là trải tính toán qua kín đào đ e tử h thể i câm nói nói như vậy trước lúc này cũng có người xuống tới qua còn chuyên môn lưu lại nhắc nhở tiểu ngũ gật đầu nói hẳn là d ạ n g này cái này mộ đã đào thành d ạ n g này bất cứ dấu vết gì cũng không có mà còn cao thủ chân chính cũng là vô cùng am hiểu che giấu dấu vết của mình hiện tại chúng ta không cách nào biết được người kia là từ chỗ nào xuống lâm tử câm m í môi một cái sau đó nói vì cái gì muốn đem thi thể đặt ở cái này của mộ bên trong để người phát hiện bản đồ vì cái gì lại muốn lưu lại nhắc nhở để người phát hiện thi thể này luôn cảm thấy có chút vẽ vời thêm chuyện tiểu ngũ giang tay ra chúng ta không phải bọn họ còn run trong bụng loại này sự t ì n h chúng ta là không thể nào rõ ràng lâm tử công nói chẳng lẽ chính là vì hại hà thực đám người lập tức hắn lại phủ quyết đi ý nghĩ này của mình thi thể chôn ở chỗ này chỉ ít có hai mươi năm hướng bên trên không có người có khả năng tính tới xa xưa như vậy sự t ì n h trong đó có quá nhiều không xác định nhân tố cùng t r ư n g hợp ai ta nói huynh đệ đừng nghĩ trước nhiều như thế dù sao đem sự tình làm tốt l i ề n thành trên thế giới này chúng ta nghĩ không hiểu nhiều chuyện đi lâm tử câm biểu l ộ nghiêm túc nói cái này trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ chỉ hướng nhà ta bên kia tiểu ngũ nói vậy liền lại trở về nhìn xem lớn không nhiều trực tiếp mở đảo lâm tử câm nhẹ gật đầu trong lòng có tính toán ngay tại lúc này thi thể đột nhiên bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ khô q u ắ t xuống nguyên bản s u n g mãn thân thể gương mặt trở đều khô q u ắ t đến giá trị còn lại một tầng màu đen v ỏ khô cái chán bộ phận cũng đi theo heo r ú bản đồ sớm đã nhìn không thấy nhưng chỉ là khô cắt cũng không có hư tối thân thể thu nhỏ dẫn đến một chút xi măng không ngừng rơi xuống sau đó thi thể ngửa mặt cắm đi xuống lâm tử cầm ba người nhanh tránh ra tùy ý thi thể ngã trên mặt đất lại nào h lên đại đoàn xương mù xám Trưng 88, hưu, trưng 88, hưu. Kỳ quái, thi thể thời trường Tiểu tay tử một thường thi hưu, bằng bằng đụng không không này. ngũ nói. nói, nó không bình hưu. phải khí phải hợp cho phải quái, đều Kỳ sát rồi điểm bụi, bởi biến vừa đưa đã gặp lầm bầm Lâm cầm chậm một có cơ cơ cả sắc chút. chuyện công phu, Chu、Kiến、Quốc mang theo cảnh là chạy lại tất Kiến theo Nơi này vốn chính lâm à này cái cổ đối mộ, trường hợp này vẫn tương đối đặc thủ. Lâm một một nói, là thể, mình, mắn, này vẫn hợp l tử công â m đ e ba người cũng đi theo r a cổ mộ hô hấp lấy phía ngoài không khí tâm tình cũng thư giãn rất nhiều ít nhất vấn đề trước mắt là giải quyết tiểu ngũ c h ơ mắt nhìn thi thể được đưa lên xe cảnh sát sau đó trực tiếp l á i xe đi mà lâm tử câm một mực t h ờ ơ liền nghi ngờ hỏi thi thể này giao cho cảnh sát phía sau chúng ta muốn bốc cháy nhưng là khó khăn lâm tử câm cười nói không có việc gì có biện pháp chờ cảnh sát đều lộ hàng về sau lâm tử câm lại lần nữa cho ngụy cao nguyên gọi điện thoại nói rõ cô thi thể kia tình huống nếu như không tiêu hủy nó còn sẽ có mấy người sẽ chết trong đó còn bao gồm thiên hoa tập đoàn thái tử gia mặc dù bây giờ là tại thiều tây ngụy cao nguyên chức quyền đại đại giảm đi nhưng chuyện này đồng dạng là tại linh dị phạm chủ lâm tử câm không định ở nơi này ở đâu liền kêu lên tài xế đem bọn họ đưa về tây an trở lại cái kia xa hoa đến cực điểm khách sạn lúc nguy cao nguyên cứ gọi điện thoại tới nói thi thể đã đốt rụi còn đập không ít hiện trường bức ảnh phát đến lâm tử câm trên điện thoại xác định không có vấn đề phía sau lâm tử câm chân chính yên tâm lại mà hắn bây giờ đối n g ụ y cao nguyên trong miệng đặc thù đơn vị cũng càng thêm cảm thấy hứng thú nghỉ ngơi một hồi lâm tử câm đem cái tin tức tốt này nói cho hà thực trong lúc nhất thời đầu bên kia điện thoại trầm mặc qua thật lâu hà thực mới mở miệng nói chuyện hắn nói tiếng cảm ơn mặc dù ngắn ngủi hai chữ nhưng đã bao h à m quá đa tình tự ở bên trong âm thanh đều đang run r u dày hắn là tự mình trải qua hoảng hốt tuyệt vọng thậm chí là tử vong người hiện tại loại này sống sót sau hai nạn cảm giác có lẽ rất tốt lâm tử câm vừa cười vừa nói không cần khách khí việc này là chúng ta phải làm huynh đệ đem thẻ ngân hàng của ngươi số thẻ nói cho ta đi hà thực âm thanh đều khan khản lâm tử câm minh bạch hẳn ý tứ liền vội và nói g n tuyệt đối đường dạng này kỳ thật lần trước ngươi giúp ta liền tương đương với giúp tiểu dẫn mà lần này cũng là tiểu dẫn phát hiện nguyền r ù a ẩn tàng mấu chốt giúp lẫn nhau nhà không đáng nhắc đến hà thực nói lần trước ta đây chẳng qua là một cái nhấp tay mà các ngươi cứu chúng ta tính mệnh ta không biết làm sao báo đáp các ngươi có thể tiền loại này đổ vật các ngươi cảm thấy nông cạn nhưng ta thực tế nghĩ không già có những phương thức chuyện này đối với chúng ta đến nói cũng là một cái nhấp tay không cần để trong lòng chúng ta liền làm kết giao bằng hữu về sau có thể còn sẽ có chuyện gì phiền phức đến ngươi đây về sau có cái gì có thể rút một tay cứ mở miệng chính là việc nghĩa c h ẳ n g tử lâm tử câm dặn dò từ giờ trở đi âm phụ không cần một mực đeo ở trên người đợi sau khi trở về ta cho các ngươi mấy cái dương phụ có thể hơi khôi phục điểm sau đó tìm tốt trung y nhiều điều dưỡng một cái về sau trong một năm không muốn quá mức vất vả ngủ sớm dậy sớm đồ ăn thức uống quy luật tốt nhất cấm dục thân thể sẽ chậm dại khôi phục hà thức nói tốt ghi nhớ trong lòng kết thúc trò chuyện phía sau lâm tử c â m thư thư phục phục nằm tại rộng rãi tơ tầm giường lớn bên trên dội lưng một cái sau đó đôi tiểu ngũ nói tiểu ngũ ngươi còn muốn bận rộn chuy tiểu ngũ nói không có việc gì phía trước ta tại thành đô cũng là kiểm tra phu tử mộ sự tình hiện tại trên cơ bản đều làm rõ ràng cũng không có chuyện gì vậy ngươi đi theo ta về nhà ta một c h u y ế n a cái k i a t r ê n bản đồ đánh dấu đồ vật cho làm ra đến nhìn một cái lâm tử câm nói xong từ túi sách bên trong móc ra mấy tấm a bốn l n giấy phía trên là đơn độc in ra bản đồ hà thực đem những vật này tính cả bức ảnh cùng một chỗ cho hắn tiểu ngũ vừa cười vừa nói ta rất tình nguyện làm những chuyện này lúc này sắp trời đã rất muộn ba người chuẩn bị tại chỗ này ở một đêm bên trên ngày thứ hai mới trở về Một chút một chút c h về về ngày, ngày thứ hai lâm tử câm từ khi tu đạo đến nay lần thứ nhất sinh ra muốn nằm ý suy nghĩ sau mấy tiếng ba người đến chiều an thị hà thực bốn người đã tại cửa phi tường mong mỏi bọn họ từng cái đều là sắc mặt tái nhận hốc mắt biến thành màu đen con mắt bên trên tràn đầy tơ máu đoán chừng hai ngày này đều không có làm sao đi ngủ nhìn thấy lâm tử câm phía sau bọn họ lập tức tinh thần tỉnh táo bước nhanh đi tới hung hăng nói cảm ơn lại là không lưng lại là không lưng nếu không phải lâm tử câm nhanh tay đều có người muốn quỵ ở trước mặt hắn lâm tử câm đem trên thân mang theo dương phủ phân phát đến trong tay bọn họ để bọn họ đều tùy thân mang theo có khả năng gia tăng nhất định dương khí nhưng uống âm phủ nước di chứng còn phải dựa vào đuôi điểm này hà thực cũng nói cho bọn họ đều ghi t ạ c trong lòng trừ bỏ hà thực bên ngoài ba người khác cũng muốn đối lâm tử câm bày tỏ điểm tính thực chất cảm ơn nhưng đều bị lâm tử câm từng cái từ chối nhã nhặn đến đây lâm tử câm cái này không đến hai mươi thiếu niên trong lòng bọn họ phân lượng nặng thêm mấy phần hà thực đích thân đưa lâm tử câm bọn họ về lang đ ô n g thôn trên xe hà thực nói cung chi lâm cùng vương tích sự t ì n h đều xử lý tốt vận dụng bên dưới thiên hoa lực lượng ta cũng cùng phụ thân ta nói chuyện này đồng dạng ngươi sự t ì n h ta cũng đã nói tại ngày hôm qua giải quyết đi nguyền rủa sau đó ta cũng cùng phụ thân ta nói chuyện điện thoại cho nên về sau có thể còn sẽ có chuyện gì muốn mời ngươi giút một cái bận rộn cái gọi là cây to đón gió nha liền phụ thân ta mà nói hắn thường xuyên đụng phải một chút kỳ quái sự tình không có vấn đề lâm tử câm cười nói khả năng giúp đỡ đến thiên hoa chủ tịch là vinh hạnh của ta Trưng chìa, khóa, 89, chìa khóa. không ó khóa. a chìa trưng h k không có thể nhận biết ngư i dạng này dân gian cao thủ là vinh hạnh của chúng ta hà thực khiêm tốn nói lâm tử câm mỉm cười không nói thêm gì nữa hà thực đem lâm tử câm ba người đưa đến lãng đông thôn nói vài câu không quan trọng lời k h á c h khí liền lái xe rời đi lâm gia phụ mụ gặp lâm tử câm bọn họ an toàn trở về liền cũng yên tâm bọn họ bình thường sẽ không hỏi đến lâm tử câm đi làm sự tình nhưng bọn hắn cũng biết vô luận xử lý cái gì đều có nhất định nguy hiểm cho nên mỗi lần lâm tử câm nói rõ đi làm việc bọn họ đều sẽ đem tâm cho nhấc lên lâm tử câm để chính mình phụ mẫu giới thiệu tiểu ngũ nói là bằng hữu của mình ba người ăn ngon sau bữa cơm trưa liền đi tìm tới cậu tử trước mấy ngày cậu tử bị dọa đến không nhẹ hai ngày này một mực đợi ở nhà tu dưỡng hôm nay nhìn thấy k h í s ắ c loại hình đều khôi phục không í t làm lâm tử câm đưa ra muốn một lần nữa lên núi tìm trên bản đồ đánh dấu đồ vẫn lúc cậu tử sắc mặt một cái liền thay đổi khoắt tay nói ta cũng không dám lại lên đi. cái kia trên đường núi vết máu hiện tại còn ở đây lâm tử câm nói nghiêm túc sự kiện kia đã xử lý tốt ta c a m đoan sẽ không có bất kỳ nguy hiểm ngày đó ngươi cũng nhìn qua bản đồ đối thú hoa sơn cũng quen thuộc tương đối dễ dàng tìm tới ngươi liền làm giúp ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát tiểu nhất khó khăn gặp c ầ u tử vẫn còn có chút do dự lâm tử câm nghiêm trọng nói ngươi giúp ta chuyện này ta sẽ chuyên môn cho ngươi họa mấy đạo phủ không chỉ có thể an ra c h ấ n trạch còn có thể bảo vệ ngươi đời này cũng sẽ không lại gặp được cái gì mấy thứ bẩn thịu cậu tử mắt sáng rực lên hỏi thật ta lúc nào lửa qua ngươi t h ấ a cậu tử cắn răng một、cái. đáp ứng ta hôm nay không thèm đếm xỉa gặp hắn bộ kia thấy chết không sờn d á n g dấp lâm tử c â m một trận c ư ờ i khổ lặp đi lặp lại nhắc nhở nói sẽ không có cái gì nguy hiểm quyết định tốt phía sau liền lập tức xuất phát mấy người cầm cẩn thận sẻng sắt chờ đào móc công cụ hướng tú hoa sơn bên trên tiến đến lâm tử c â m đem bản đồ giao cho cậu tử cậu tử cũng không có nhìn kỹ trực tiếp chỉ một cái phương hướng nói chính là bên kia đêm hôm đó liền muốn đi kết quả có người đi đi, đi, đi nửa ngày không trở về nhắc tới cũng khôi hài cứ như vậy đem chính mình mệnh đều trò kéo xuống mệnh l ạ như vậy không thay đổi được lâm tử cầm bầm nói một câu lập tức lại nghĩ tới chính mình cái kia ứng tinh mệnh cách trong lòng không nhịn được một trận t h ổ n thức cho tới bây giờ cải mệnh một chuyện còn không có đầu mối cũng không biết còn có thể sống bao lâu không người là không sợ chết có đôi khi sống không hề chỉ là vì chính mình trên bản đồ đánh dấu địa phương cũng không phải là rất xa hiện tại cũng vẫn là ban ngày bốn người rất nhanh liền đến chỗ cần đến nơi này là một mảnh chỗ t r u n g khu vực xung quanh độ dốc hơi cao nhưng loại này địa hình cũng tại đồi núi khu vực cũng là rất phổ biến c h ậ t cao c h ậ t thấp thuộc về hiện tượng bình thường nơi đây cũng căn bản không có phong thủy bảo địa chi ô n cho nên lâm tử câm rất là nghĩ mãi mà không rõ dạng này g i ố n g c h ố n g thua c h i ê n g chăm phí xung quanh trường chỉ dẫn phương thức nhưng lại lộ ra bình thản đến thực điểm luôn cảm thấy có chút c ổ quái xác định là nơi này sao lâm tử câm hỏi cậu t ử tại trên địa đồ mặt chỉ chỉ, là nơi này bức họa này tương đối kỹ càng cái này một lần nữa phóng to bản đồ s á t thực một cái liền có thể nhìn ra một chút đường con cùng cảnh vật xung quanh giống nhau như lúc vòng đi ra điểm chính là cái này một chỗ trúng chỗ có lẽ không sai được tiểu ngũ trà sát tay cái kia chuyển động a mấy người đem sẻng sát phân tốt đôi cái này một cái điểm liền mở đào lên chỗ trúng chỗ thường xuyên có nước mưa chầm tích cho nên mảnh này thổ chất vô cùng mềm dẻo đào lên tương đối dùng ít s ứ c bởi vì sợ tiểu dẫn buồn chán lâm tử câm cũng để cho nàng tham dự vào trong đó vừa bắt đầu cầu tử còn tại lầm bầm nói làm sao có thể để nữ hải nhi làm loại này sống nhưng nhìn thấy tiểu dẫn một xúc một xúc đi xuống động tác so với bọn họ ba cái các đại lao ra đều muốn nhanh hiệu suất cũng cao hơn lúc hắn nuốt nước miếng một cái trong lòng nói đều không phải người bình thường à. bên dưới đào tốc độ rất nhanh không đến mười phút đồng hồ mấy người cũng đã đào đến một mét sâu vị trí bởi vì không cách nào khẳng định muốn tìm tới đồ vật kỹ càng vị trí đành phải đem động khẩu không ngừng mở rộng bất quá bọn họ nhiều người cái này việc làm cũng không phải là đặc biệt t ố n sức lại là sau mười phút bốn người thật đúng là đào ra đồ vật nhưng cũng không phải là lầm tử câm trong tưởng tượng c ủ a mộ nhập khẩu cũng không phải cái gì thiên tài địa b ả o càng không phải là khủng bố quỷ dị đồ chơi mà là một cái bị giấy dầu trồng chất bao vây lại chìa khóa không sai chính là chìa khóa thời cổ loại kia dài mảnh chìa khóa tại cổ trang phim truyền hình bên trong rất phổ biến nhưng nó chất liệu lại phát hiện thay mặt hẳn là ý nốt chế thành tại dưới nền đất có lẽ thả rất nhiều năm thật dây giấy dầu đều bị hủ thực một bộ phận nhưng chìa khóa bên trên không có bất kỳ cái gì vết gì nằm trong tay có thể cảm thấy một cỗ nặng nề cảm giác chìa khóa biên giới có rất nhiều lồi da gai sắt có vảy cá hình dáng rõ ràng là không có mài qua bình thường vật liệu thép chỉ làm ra một cái chìa khóa hình dạng mấy người nhìn xem cái này chìa khóa đều từng đ ợ t s ư n g sờ đều cùng trong lòng bọn họ mong muốn kém rất lớn một đoạn dù sao mấy người kia cũng là bởi vì nó mà chết còn tưởng rằng là cái gì tà ma đồ vật kết quả là một cái thoạt nhìn hình ảnh thô giáp giống tiểu hài chơi đồ chơi đồng dạng đồ vật các loại để ta hoãn một chút tiểu ng đồng thời í n n h là bởi vì cái này sự tình có một đám phú nhị đại gặp phải người rửa còn có hai người chết thảm lâm tử câm bỏ lên cái hố phía sau đem chìa khóa đặt ở trong tay ước lượng lúc này mới lên tiếng nói đại khái chính là chuyện như thế a người kia nhất định là điên t đem như g t d vậy một kiện đồ vật tốn công tốn sức chôn ở chỗ này theo nhiều người người ý thức chủ quan phán đoán là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng sự thật chính là như vậy không có người nghĩ đến thông cái này chìa khóa tác dụng nhưng tất nhiên đều đ à o ra lâm tử câm liền định cho cẩn thận c ấ t kỹ dù sao thứ này là xuất hiện ở một mình ở trong thôn nói không chừng về sau có tác dụng gì bất kể nói thế nào nó xuất hiện phía trước tất cả sự tình đều là q u ỷ dị tiểu ngũ xem như là tới một chuyến vô ích hắn vừa bắt đầu cũng là tưởng rằng mộ hệt u y loại hình đồ vật lâm tử câm bày tỏ h a y n ấ y tiểu ngũ cười lắc đầu nói không có gì tại lâm tử câm nhà ăn cơm tối về sau hắn nhìn chằm chằm tiểu dẫn một cái liền cáo từ rời đi chương chín mươi yêu khí chương chín mươi yêu khí tiếp xuống chừng mười ngày đều tại bình thản bên trong vừa qua lâm mụ mỗi ngày cùng tiểu dẫn kéo việc nhà rất nhiều thứ tiểu dẫn nghe không hiểu liền cười một cái lâm phụ còn là sẽ đi trên c h ấ n đi làm lao sư nghề nghiệp này là có thể làm đến, đến giả nói tóm lại đây là một b ư ớ c toàn gia vui vẻ bình thản ấm áp hình ảnh nhiều khi lâm tử c â m nhìn xem từng cảnh tượng ấy cũng sẽ nghĩ chính mình nếu là là cái người bình thường cũng rất tốt cái gì cũng không biết cái gì đều không quan tâm áp lực chỉ là đến tại học nghiệp sự nghiệp cùng tuổi gạo dầu mối nhưng từ sáu năm trước thập tự câu sự tình phía sau hắn liền cũng không tiếp tục là cái người bình thường hắn đánh vác có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi làm rất nhiều chuyện cũng muốn đem hết toàn lực đi thay đổi cái k i a đáng chết mệnh cách lui một vạn bước nói nếu như năm đó diệp v â n tu không có thu hắn làm đồ đệ hắn một đôi trời sinh em dương nhãn có thể không có bị mệnh cách giết chết liền đã bị quỷ quái h ủ chết cho nên nha mệnh thứ này là ảnh hưởng lẫn nhau cố gắng sống ở lập tức biết chính mình muốn làm cái gì không được sao ngày n à y trạm vào tối lâm ra người một nhà tập hợp tại viện tử lớn dưới cây đào ham Còn lâm ấ y ngày phụ nhìn xem lâm tử câm trong miệng tuy là đang hỏi nhưng cũng đầy mặt chờ mong lâm tử câm gật đầu nói cũng không có vấn đề lâm phụ một mặt vui mừng mà lâm phụ thì quan hệ một chuyện khác nàng hỏi cái kia tiểu vẫn làm sao bây giờ đâu lâm tử câm nhìn thoáng qua nhu thuận ngồi tại một bên tiểu dẫn nói sư phụ sẽ ă n bài lâm lão sư lâm lão sư ngay tại lúc này một giọng nói lo âu từ ngoài viện chuyển đến mọi người ứng thanh nhìn lại phát hiện là một cái hơi mập trung niên nam nhân lúc này sắc mặt hắn sốt ruột mồ hôi đồng địa mặc trên người kiện t i a áo sơ mi đều bị mồ hôi ướt đ ấ m lâm phụ liền vội vàng đứng lên nên đón mở miệng hỏi tống gia bá ngươi đây là thế nào tống bá là lâm phụ một cái họ tống học sinh phụ thân ở tại trên trấn mở nhà xe đạp tiệm sửa chữa lâm phụ bình thường đô thị cưới xe đạp đi làm dần dần xe dễ dàng xảy ra vấn đề đều là đi hắn cái kia sửa chữa cái này tống bá cũng vô cùng n g a y thẳng mỗi lần chỉ lấy lâm phụ rất ít tiền vốn một tới hai đi hai người cũng vô cùng quen tống bá hung hăng thở hổn hển một hơi mới vội và nói g n nhà ta tiểu tống hình như hình như bắt gặp cái gì buổi sáng đi ra ngoài chơi một chuyến trở về liền không đúng đi bệnh viện cũng không tra được hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng nghĩ đến được nghỉ hè lâm lão sư nhà công tử trở về tựa như mời hắn đi xem một chút lâm tử câm sự tình đối cái này một mảnh người mà nói có thể nói là nghe nhiều nên thuộc hoặc nhiều hoặc ít có chút thanh danh làm tống ba ý thức được hải tử nhà mình không đúng thời điểm lập tức liền nghĩ đến lâm tử c ô m lâm tử c ô m lập tức đứng lên đi đến cửa sân đôi tống ba nói tống thúc có thể đem ngươi tay cho ta nhìn một chút sao tống ba v ư ơ n tay lâm tử c ô m nắm chặt dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mà sát cái kia thô giáp vân tay bên trong kẹp lấy rửa không sạch dầu đen rộng lớn bàn tay thỉnh thoảng liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nhạt tâm khí đây là tiếp xúc đến bị âm khí nhập thể người nhiễm phải đến lâm tử c ô n sắc mặt biến hóa vội vàng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát tống ba cũng là cưỡi xe đạp đến lâm tử câm đeo lên một cái ba lô phía sau liền nhảy lên lâm phụ xe đạp để tiểu dẫn ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau nghĩ đến tống gia hải tử tình huống có lẽ không cần lạc quan liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng trên trấn đ ư ở i tiểu dẫn ôm lấy lâm tử câm thắt lưng bởi vì tốc độ tương đối nhanh sinh ra quán tính để tiểu dẫn thân thể cũng tựa vào lâm tử câm trên thân tiểu dẫn hai gò má tường đỏ b ị lông mày thiên chuyển có thể lúc này lâm tử câm có thể không cảm giác được cái này vi rượu bầu không khí đang toàn lực trừng xe đạp lãng đông thôn cách trên trấn không xa toàn lực cưỡi xe không đến hai mươi phút liền đến lâm tử lúc này vào nhà nhìn một chút tiểu hài mẫu thân hắn chở ở bên giường trông coi vành mắt đỏ bừng gặp lâm tử câm tới liền vội vàng đứng lên lên tiếng chào hỏi lúc này lâm tử câm chú ý tới trên giường mười một mười hai tuổi tiểu hài sắc mặt t r ắ n g bệnh lỗ chân lông thu nhỏ hiện tại trời rất nóng mà thân thể hắn cũng một mực đang run run dậy nhưng toàn thân trên d ư ớ i không nhìn thấy một chút xíu mồ hôi đồng thời hắn ấn đường chỗ lại bao quanh một cỗ hắc khí cùng loại với âm khí nhưng lại có chút sự sai biệt rất nhỏ lâm tử câm dội ra ngón tay tại tiểu hài chỗ mi tâm vớt lập tức nhúm mày đây không phải là âm khí mà là yêu khí tiểu h chỉ thấy hắn mười đầu ngón tay đều máu thịt bé bét móng tay đứt gãy máu me đầm đĩa mép giường cùng trên vách tường đều có rất sâu dấu móng tay còn mang theo một chút vết máu gặp lâm tử c ô m tại nhìn tiểu hài ngón tay tống bá liền giải thích nói vừa mở trở về chỉ là phát sốt toàn thân bất lực đưa đi bệnh viện tới tới lui lui thời gian liền kéo tới hiện tại liền tại phía trước một giờ à hắn liền nắm bắt loạn có thể bắt cái gì liền bắt cái gì móng tay đều bắt thoát còn tại bát đành phải cho hắn bụt lại lâm tử c ô n nhẹ gật đầu đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra hắn để tống mụ nấu một bát ngọt rượu gạo sau đó dùng ngón tay thấm tại tiểu hài trên mặt vẽ một cái cùng loại với phụ chú đồ án rất nhanh tấn đường chỗ yêu khí bắt đầu chậm rãi khuếch tán dần dần tách ra đến dùng rượu gạo vẽ trên bàn căn dặn tống mụ chuẩn bị khăn mặt phía sau lâm tử cầm từ túi sách bên trong lấy ra một tấm bờ vàng đem kẹp ở hai tay ở giữa cửa ra vào miệng n i ệ m một đoạn p h á p quyết sau đó ngón tay lật qua lật lại một cái in tại tiểu hài trên chắn rất nhanh tiểu hài bắt đầu ra mồ hôi mà bị lâm tử cầm rượu ngọt họa qua địa phương xuất hiện hơi đen mồ hôi vừa vặn tạo thành một cái tiểu hai đột nhiên g ơ lên nửa người trên đầu đâm cái gối thắt lưng thật cao nâng lên cong lên giống một cây cung nheo nheo tiểu hai miệng há ra phát ra một tiếng thê lương chói thai mèo tê ờ đồng thời ánh mắt của hắn biến thành màu nâu đậm con ngươi thu nhỏ biến thành một cái đứng thẳng hình bình hành tống gia phụ mẫu đều bị tiểu hài cái này dáng dấp g i ậ t này mình tống ba vội vàng một phát bắt được lâm tử câm cánh tay âm thanh run dậy mà hỏi ta nhi tử ta đến cùng là thế nào à tống mụ lại nước nợ lên tiếng cũng trông mong nhìn ngươi lâm tử câm không, cần lo lắng, lập tức liền không sao lâm tử câm bình tĩnh nói lời còn chưa r ư ớ tiểu hai nằm thẳng tại trên giường s ắ p mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục một chút h liếc khí thân thể cũng không tại q u á gì có rúm cả người dần dần khôi phục bình tĩnh có thể đem tay của hắn bung ô ra lâm tử câm nói tống ra phụ mẫu một mặt mừng rỡ vội vàng giải ra tiểu hài trên cánh tay sợi dây sau đó đang muốn đối lâm tử câm nói cảm ơn lúc lâm tử câm khe nhữ n mày nói việc này vẫn chưa xong ta phải hỏi hắn mấy vấn đề chương chín mươi mốt miêu yêu sát chương chín mươi mốt miêu yêu sát hắn đây rốt cuộc là đụng vào thứ gì nha tống bá hỏi lâm tử câm suy nghĩ một chút cảm thấy bọ dù sao cũng là tiểu hài này phụ、mẫu. có quyền lợi biết được một số vấn đề vì vậy hắn mở miệng nói ra đụng phải yêu s á t tiểu hai sức chống cự yêu bớt nếu như bị đụng vào sẽ dẫn phát các loại vấn đề liền tình huống trước mắt đến xem cái k i a yêu s á t hơn phân nửa tương đối cường đại hiện tại ta có thể đem hắn cứu lại nhưng không cách nào cam đoan cái k i a yêu s á t không tại hạ i người cho nên muốn t r ị căn mới được nhắc tới cái này yêu s á t cũng sẽ không vô duyên vô cớ hạ i người c h u n g quy phải biết rõ ràng nguyên nhân mới được đa tạ đa tạ lần này may mắn mà có người à không phải vậy hai người chúng ta không biết làm gì mới phải tống ba thành t h ậ nói nói xong cũng rất xuống nước mắt chờ tiểu hai lại ổn định một điểm có ý thức về sau lâm tử câm là một m bát p h ụ thủy vi bên dưới qua chừng mười phút đồng hồ tiểu hai lại tốt lên rất nhiều có khả năng mở miệng nói chuyện lâm tử câm ngồi s ổ n tại bên giường dùng bình h ò a ngự a khí hỏi tiểu bằng h ư u ta nghĩ hỏi ngươi một cái ngươi buổi sáng thời điểm đi chỗ nào chơi tiểu hai còn lộ ra vô cùng suy yếu tựa hồ không có kịp phản ứng đồng dạng không có mở miệng trả lời lâm tử câm vấn đề lâm tử câm lại hỏi một lần tống phụ cũng lại bên cạnh đáp lời tiểu hai nhìn thấy chính mình thân nhân cuối cùng mở miệng nói buổi sáng đi trường học đi trường học làm gì chơi bóng rổ lâm tử c ô m tận lực đem âm thanh thả nhu hòa các ngươi chơi bóng rổ thời điểm phụ cận có phải là xuất hiện mèo có mèo có một cái h ắ c miêu tại trên từng rào ta còn cần tảng đá nện đến nó lâm tử c ô m ngồi dậy hắn đã được đến mình muốn toàn bộ tin tức hắn quay đầu đối tống bá hỏi hắn nói tới trường học chính là cha ta đi làm địa phương à? là là tống bá vội vàng đáp lâm tử c ô m nhẹ gật đầu t ố t chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn xem muốn ta mang các ngươi đi sao không cần các ngươi trông coi tiểu tống là được rồi đúng nhớ cái điện thoại của ta à nếu như xuất hiện cái gì biến hóa mới liền lập tức gọi điện thoại cho ta lâm tử câm lưu lại số điện thoại phía sau l i ề n cùng tiểu dẫn hướng trường học tiến đến trên c h ấ n tiểu học lâm tử câm trước đây đi theo phụ thân mình đi qua xe nhẹ đường quen đạt tới trường học cái này tiểu học không lớn l i ề n một tòa lầu dạy học một cái theo trường không có ký túc xá cùng nhà ăn các học sinh bình thường đều là về nhà ăn cơm cùng cư trú lần này t á c quái vẫn là đồng loại của ta nha tiểu dẫn có chút hiếu kỳ mà hỏi ân nói như thế nào đây lâm tử câm trầm ngâm liền có thể sau đó nói yêu s á t cũng coi là yêu nhưng cùng các ngư loại này tu luyện mà thành yêu vẫn là có nhất định t r í c lệnh nó nguyên bản là bình thường động vật trong lúc vô tình đâm vào thi thể nhận thi khi ảnh hưởng phía sau liền sẽ biến thành yêu sát nhưng trường hợp này đồng dạng xuất hiện tại có linh tính tương đối cao trên thân động vật nói ví dụ như mẹo trồn loại hình động vật Hiện nhiên, thống hài chính như nghĩ nhẹ chúng thành phía phải thể nha? Lâm Tử Câm nói, có thể, đạt tới trình độ nhất định cũng có thể hóa thành hình người, nhưng chúng nó、so、bình thường yêu nhiều lãnh chi khí, h tiểu miêu Tiểu điều lai biến nói, tới người, dẫn nguyên dạng này, nó cũng cũng nó yêu yêu yêu sát. gật sát tu Tử đạt một gặp ra sau, lựa suy đầu, là là là được độ có có có Câm có có cô Lâm âm vậy so hai người đã đi tới bóng rổ khung trước mặt cái này trên thao trường chỉ như vậy một cái bóng rổ khung cũng mất đi được bài tra thời gian lúc này sắp trời dần dần t ố i xuống trường học bên trong đã không có một a i một tòa lầu dạy học lẻ loi c h ơ i c h ọ i đứng ở đó c ả n h đêm phủ lên bên dưới có vẻ hơi âm trầm không biết có phải hay không tâm lý tác dụng đứng ở chỗ này nguyên bản có chút nóng bức ban đêm đều lộ ra từng tia từng tia ý lạnh tại gần nhất trên tường nhìn một chút sắp thực phát hiện mấy cái vết cào chính suy nghĩ làm sao bắt ở cái kia yêu sát thời điểm tiểu dẫn đột nhiên kêu lên có phải là cái kia lâm tử câm theo tiểu dẫn ngón tay nhìn sang nhìn thấy một cái toàn thân đều là lông đen không có một chút xíu tạp sắc lông đen đối phương cũng chính giơ lên một đôi có chút q u ỷ dị mắt mèo nhìn xem hai người đen nhánh mèo là có thể thông âm dương cặp mắt kia có khả năng nhìn đều người bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật là một cái hắc miêu bất thình lình nhìn chằm chằm ngươi nhìn lên liền nhất định muốn chú ý nó có thể không phải tại nhìn ngươi mà là tại nhìn phía sau ngươi cái nào đó đồ vật lông đen trời sinh cô âm cho nên không nhất định phải đụng phải thi thể chỉ cần nhiễm đến có nhất định e m khí đồ vật cũng có thể sẽ biến thành yêu sát lúc này thấy được hát miêu lâm tử c ô m trong lòng liền có thể xác nhận nói một câu hẳn là nó vừa dứt lời tiểu dẫn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa hát miêu ý thức được nguy hiểm m e o m e o một tiếng nghiêng người liền muốn trốn m e o động tác là cực nhanh nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng đã đạt bốn đôi tuyết h ồ yêu lâm tử c ô m chỉ nghe được một tiếng m e o ố gọi tiếng trước mắt tàn ảnh l o i lên tiểu dẫn liền đã trở về nằm hát miêu sau đầu chỗ ra mềm cứ như vậy nhất trong tay tiểu dẫn đem đặt ở trong tay lung lay ra vẻ một bộ hung tợn bộ dáng nói còn muốn chạy nhìn thấy tiền bối cũng không biết lên tiếng chào hỏi h ắ c miêu móng đốt loạn lắc lư cũng không dám đi bắt tiểu ra tay chỉ có thể tượng trưng rẽ r u ộ một cái giống một cái sùng vật đồng dạng lộ ra hủy khuất ba ba nó cũng không có nghĩ đến đối phó xong cái k i a hùng hải tử về sau nơi này lại xuất hiện hai người nó cảm nhận được khí tức quen thuộc không nghĩ trong hai người có một cái cao hơn chính mình ra mấy cái đẳng cấp yêu liền chạy trốn chỗ c h ố n g đều không có tiểu dẫn đem h ắ c miêu để dưới đất sau đó liền nhìn chằm chằm nó hát miêu dọa đến toàn thân phát dun căn bản không còn dám chạy trốn lâm tử câm gặp cái tràng diện này đột nhiên rất muốn cười cảm thấy rất thú vị bất quá hắn vẫn là cưỡng ép sụ mặt một bộ bộ dáng nghiêm túc hắn từ ba lô bên trong lấy ra khung long xích chỉ vào hát miêu đầu hỏi ta hỏi ngươi vì sao cho nên hại người hát miêu có khả năng cảm thụ cảm giác đến khung long xích phát ra đáng sợ khí t ứ c nó c ư ơ n g chế hoảng hốt ốm may mắn tâm lý t ê u lên m e o m e o lâm tử câm khỏe miệng co q u ắ c bông núp ních đem khung long xích lại đưa gần mấy phần nhanh chạm đến hát miêu đầu sau đó q u ó lớn ít cho ta giả ngu lớn đại sư tha mạng hát miêu miệng há ra hợp lại phun ra t i ế u người là cái thiếu niên âm thanh cha hỏi ngươi đâu lâm tử câm lại lần nữa quắt to một tiếng d ọ a đến h ắ c miêu toàn thân run lên tiểu nhân đoan b u ồ n à, hôm nay sáng sớm lúc tiểu nhân lại lần nữa hấp thu lần đầu dương chi khí mắt thấy là phải đột phá kết quả không nghĩ tới bị đứa bé k i a n é m một tảng đá khí tức tức thời t ả n mất đột phá vô vọng còn đả thương kinh mạch trong lúc nhất thời giận liền muốn cho hắn một chút giáo hấn h ắ c miêu túi đầu giải thích nói một chút giáo hấn ngươi đây là hạ tử thủ nha bất quá những ngày v ù n g hải tử cũng thật là khắp nơi t hai h o a n g ư ờ i hiện tại ăn chút đau khổ cũng là tốt lâm tử cầm nói hát miêu nghe được lâm tử cầm vung lòng k h u khí trong lòng nhất thời vui mừng vội văn nói đây cũng là sự tỉnh gia có nguyên nhân cầu đại sư tha ta một mạng sau đó tuyệt không lại phạm lần nữa nói xong h ắ c miêu lui lại hơi lập hai cái chân trước khép lại hướng về phía lâm tử câm hai người bái một cái tuy nói là yêu sát nhưng cũng hiển thị rõ manh trạng thái Chương 92, ra thành tích, chương 92, ra thành tích. thành thành ra ra là lâm tử câm cũng không tính đem cái này miêu yêu sát làm sao mà còn có khả năng lý giải cách làm của nó yêu loại tu luyện tăng lên là phi thường khó được đánh cái so sánh tựa như một người bình thường c h ú n g năm trăm vạn nhưng lúc này có cái hùng hài tử đem tâm kia sổ số phá tan thành từng mảnh còn vọt vào bồn cầu đoán chừng người kia cũng sẽ có hạ tử thụ tâm a lâm tử câm nói lần này lượng tại sự tình r a có nguyên nhân như có lần sau liền không có đơn giản như vậy hắc miêu lại lần nữa dập đầu thiên ân vạn tạo về sau liền muốn quay người rời đi lâm tử câm gọi lại nó từ túi sách bên trong lấy ra một viên thuốc nói cái này cho ngươi đi tuy nói không cách nào trực tiếp để ngươi đột phá tu vi nhưng có thể làm cho ngươi trở lại hiện nay tu vi đình p h o n g đột phá cũng sẽ không lại phiền thoái như vậy hắc miêu có khả năng cảm nhận được cái k i a dược hoàn đang tản ra thuần hậu lực lượng khí thức loại này lực lượng không quản là người vẫn là yêu đều có lớn lao tác dụng lâm tử câm hiện giai đoạn trong cơ thể mặc dù có nhất định chân khí nhưng không tính ổn định viên thuốc này cũng không cần đến đặt ở bên cạnh cũng rất dài thời gian không bằng lại là một lần người tốt h á c miêu tiếp nhận viên thuốc ngữ khí kích động không thôi thân thể đều đang phát run cuối cùng trong mắt đều ngậm bên trên nước mắt không ngừng nói xong lâm tử câm là thiên sư truyền thế lại có b ổ tắt tâm địa vân vân cũng trách không nói như vậy loại này cảm giác tựa như hai quân giao chiến một cái xui x ẻ o bị bắt nguyên bản vạn niệm câu diện cảm thấy cựu tử nhất sinh kết quả đối phương không những không giết chính mình còn cho mình một số lớn lộ phí để chính mình về nhà quả thực nháy mắt từ địa mục đi tới thiên đường lâm tử câm xua tay nói gặp nhau chính là cơ duyên vạn vật đều có tình cảm hôm nay giúp ngươi cũng chỉ là một ý niệm không cần nhớ mãi không quên như ngươi thật muốn dốc lòng tu hành vậy liền đi cái thâm sơn láo lâm rời xa thế tục tận lực tránh cho trường hợp này lại lần nữa phát sinh hát miêu gật đầu bày tỏ ghi nhớ chờ lâm tử câm nói nó có thể rời đi phía sau nó mới ngậm viên thuốc nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi mang theo tiểu dẫn đi trở về lúc tiểu dẫn n g a đầu cười nói tử câm ca ngươi thật tốt lâm tử câm không nghe ra câu nói này thơ ý liền rất khiêm tốn nói là sư phụ dậy thật tốt trở lại tống ra phía sau lâm tử c ô m đem tình huống nói rõ ràng đồng thời rất nghiêm túc khuyên bảo nhà bọn họ tiểu hài sau đó nhất định muốn chư thiện thi hành chư ác chớ làm tống ba muốn cho lâm tử c ô m tiền ngỏ ý cảm ơn lâm tử c ô m tự nhiên từ chối nhã nhặn nói cũng không có ra bao nhiêu lực không đáng nhắc đến lúc trở về không có tới lúc gấp gáp như vậy lâm tử c ô m chậm rãi cơi xe tiểu dẫn ngồi tại chỗ ngồi phía sau vẫn như c ũ bảo vệ môi trường lâm tử c ô m thắt lưng quay đầu nhẹ nhàng tựa vào lâm tử c ô n trên thân sắc trời đã tối bên đường bách ra đèn đốt lên quang ảnh thức tha bên dưới chiếu ra tiểu dẫn ngược đã ý xấu hổ tuyệt thế khuôn mặt lâm tử câm có ngốc giờ phút này cũng có một loại rất vi d i ệ u cảm giác có khả năng cảm nhận được tiểu dẫn t h ủ y mị cùng nhau dựa vào không biết đây là một loại tín nhiệm vẫn là một loại ý lại tựa hồ cũng có thể ngửi được trên người nàng có chút mùi thương át tại chót mũi cùng nhau c u ấ n không biết sao từ đầu đến chân đều có một loại thoáng tê dại cảm giác tim đập bắt đầu tăng nhanh dẫn đến mặt cũng đi theo đỏ lên mỗi một âm thanh hô hấp đều thay đổi đến chậm chạp kéo dài tựa hồ không đành lòng phát ra bất kỳ thanh âm sợ đánh vỡ cái này một vi rượu tình hình lần trước xuất hiện loại này cảm giác vẫn là cùng chu dai dai ở trong thời điểm nhưng lúc đó hai người duy trì tuyệt đối khoảng cách cho nên loại này cảm giác cũng không có cường liệt như vậy hai người loại này cùng trung trí hướng trạng thái một mực duy trì liên tục về đến về đến trong nhà tiểu dẫn từ chỗ ngồi phía sau xuống phía sau thần s ắ c như thường lâm tử c ô m ngược lại là có chút không bưng ra lúc đầu chuyện gì đều không có làm lại có loại cảm giác có tật giật mình nam nữ tình cảm việc này nha có đôi khi chính là như thế có ý tứ lâm tử c ô m cho phụ mẫu hồi báo một cái tống ra công tác kết quả sau đó liền đi nghỉ tạm nam ở trên giường trằn trọc dùng bọn họ tiếng long trong n ề đến nói chính là đạo tâm đã loạn hắn dù sao cũng là tại thế tục tu hành không có đạt tới nhìn thấu hồng trần nơi đây không một vật cảnh giới có đôi khi suy nghĩ một chút lại như thế cái mỹ lệ nhỏ tuyết hồ buổi tiếp cũng là một chuyện tốt dù sao thuộc về đồng đạo bên trong người cho tới nay lâm tử câm đều là một người cô độc cứ việc chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận hắn vẫn cảm thấy cô độc hai chữ đặc biệt giả m ộ m nhưng đây cũng là sự thật cô độc cảm giác ngày hôm đó chu dai dai đem thư tình giao cho triệu thư linh lúc đạt tới đình phong hắn mới ý thức tới chính mình cho tới nay đều không có dung nhập cái này bình thường thế giới nếu như tiểu dẫn khi đó chưa từng xuất hiện hắn chỉ có thể một thân một mình về đến nhà trong lòng chạy không lời nước mắt âm thầm liếm láp bị cô độc xé rách đi ra khó mà khép lại vết thương cho nên hắn tối nay lại nghĩ nếu là tiểu vẫn có khả năng một mực tại bên cạnh mình liền tốt rất đột nhiên vào lúc này lâm tử câm lại nghĩ tới chính mình trời sinh mệnh cách trong lúc nhất thời trong lòng một trận ả m đạo miệng đầy vẻ khổ sở hắn sâu sắc thở dài m ộ t hơi dứt bỏ lòng tràn đầy tạp nghiệm ngủ say sưa tới ngày 28 t h á n g sáu thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi ra ngoài liền muốn lại đi một chuyến trường học điền nguyện vọng kỳ thật vài ngày phía trước liền có thể thông qua điện thoại cha đến thành tích nhưng lâm tử câm quên đi cái này gốc dạ nhắc tới hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng phụ m â u hắn thấy hắn như thế tưởng rằng hắn tràn đầy tự tin cũng yên tâm cực kỳ liền không có quá nhiều hỏi đến mang lên tiểu dẫn ngồi lên chạy tới mân vũ huyện xe buýt cậu tử ở nhà đợi đến đủ lâu dài chuẩn bị tiếp tục ra ngoài làm công liền cùng bọn họ đồng hành tới chỗ phía sau riêng phần mình tạm biệt chờ mong lần tiếp theo trùng phủng trường học hôm nay cùng thi đại học này g đó đồng dạng náo nhiệt nhưng không có mừng như đ i ê n cũng không có bi thương dù sao đại đa số người tại một tuần phía trước liền kiểm tra thành tích là tốt hay xấu trong lòng nắm chắc bất quá hôm nay lớp học những bạn học khác thành tích sẽ công khai mấy người là hẹn xong chờ một lúc cùng nhau ăn cơm phía sau lâm tử câm liền mang tiểu dẫn đi phòng học trải qua nhanh thi đại học lúc cái kia vài sự kiện phía sau lâm tử câm biến thành tuyệt đối tiêu điểm Hắn v lâm, lâm, lâm tử câm hướng n g trên bảng đen nhìn nơi đó có một khối màu trắng màn hình may chiếu bắn ra hình ảnh là các học sinh thành tích nhìn g kỹ một chút lộ ra một cái nụ cười hài lòng điểm số cùng dự liệu của mình không kém nhiều thậm chí tiếng anh cái này một khoa đạt được còn xa xa vượt ra khỏi mong muốn Tổng toán tổng tiếng ngữ văn 135, toán học 121, văn tổng 258, tiếng Anh điểm 609, 95. 135, 121, 258, học lâm tử câm minh bạch các bạn học nhìn mình ánh mắt nghĩ đến cũng là bình thường thành tích hạng chót ra hỏa tại loại này cấp bậc khảo thí bên d ư ớ i lại tới một cái cá chép xoay lời 600 t phân ra đầu thành tích liền không tính tuyệt trần nhưng cũng rơi xuống rơi đại đa số người kính mắt lâm tử câm rất thỏa mãn lâm thời ôm chân phật ôm ra thành tích tương đối khá đoán chừng đây chính là một nửa thực lực một nửa vận khí a chương 93, m ộ t trậu nồi lậu canh chương c h m ộ t trậu nồi lậu canh hơn sáu t â n đủ bên trên trọng bản lâm tử cầm xem trọng chỗ kia tứ xuyên điện tử khoa ký đại học là không có bất cứ vấn đề gì tại điện bảng nguyện vọng thời điểm không ít học sinh đều tới chúc mừng lâm tử cầm liền xem như một mực cùng lâm tử cầm không hợp nhau triệu thư linh cũng trên mặt nụ cười muốn nói gì lại nghĩ tới ngày trước đủ loại liền ngủ nói g n không ra lời vừa vặn điện xong lâm tử cầm điện thoại liền văng lên vẫn như cũng là một cái xa lạ số điện thoại riêng hẳn là một cái điện thoại công cộng đánh tới nhận điện thoại nghe thấy đối phương nói câu nói đầu tiên lâm tử cầm liền kích động kêu một tiếng sư phụ diệ vân tu nhẹ dọn cười cười lộ ra rất bình tĩnh hỏi Thi đại học thế nào? lâm tử c ô m nói sáu trăm linh chín phân cũng không tệ lắm chuẩn bị đi đâu trường đại học vẫn là tại xuyên nội điện tử khoa đại tốt vậy liền đi thôi lâm tử c ô m g trầm ngâm chỉ chốc lát hỏi g i cái kia tiểu dẫn đâu diệp vân tu tựa hồ rất hài lòng lâm tử c ô m đưa ra vấn đề này hắn vừa cười nói tiểu dẫn bên kia yên tâm ta sẽ an bài dù sao sẽ cùng theo ngươi sẽ không chạy mất yên tâm đi lâm tử c ô m từ chính mình sư phụ bên trong nghe được một loại nào đó t h â m ý lập tức cảm thấy có chút khó chịu vội vàng đổi chủ đề nói đến khoảng thời gian này gặp phải sự tỉnh bao gồm ở trong thành phố gặp phải họa thi hà thực bọn họ người liền rủa đào ra không h i ể u chìa khóa chờ sự tình đều một mạch nói diệp vân tu trầm mặt lại cùng lần trước bình tĩnh phản ứng không giống nhau lắm nửa ngày diệp vân tu m ớ i mở miệng nói tử câm những sự tình này không cần tận lực đi làm cái gì thuận theo tự nhiên liền có thể nên phát sinh liền sẽ phát sinh mà đến thời gian nhất định ngươi liền sẽ rõ ràng đến lúc đó ta cũng sẽ giải thích cho ngươi nghe nhưng bây giờ ngươi còn không thể biết quá nhiều ngươi bây giờ nhất có lẽ quan tâm vấn đề là làm sao trình độ lớn nhất cam đoan thân thể của mình an toàn lâm tử câm âm thanh hơi trầm xuống hỏi sư phụ có phải là muốn xảy ra chuyện gì là diệp vân tu rất thản nhiên hồi đáp mà còn ngươi sẽ thành kiện kia mấu chốt lâm tử công trầm mặc một chút bỏ đi tiếp tục truy vấn vấn đề này suy nghĩ vẫn là câu nói kia sư phụ để chính mình làm sao đi làm khẳng định là có nhất định dụ ý hỏi nhiều vô ích cái kia sư phụ đem tiểu dẫn an bài đến bên cạnh ta có phải là cũng là vì sự kiện kia diệp vân tu nói tính toán một bộ phận nhưng không phải chủ yếu một bộ phận ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch t ố t lần này trò chuyện liền dừng ở đây à ta còn phải xử lý một chút việc rất nhanh liền sẽ trở về vừa dứt lời diệp vân tu điện thoại liền ra máy lâm tử cầm câu kia sư phụ bảo trọng bị cứ thế mà ngăn tại trong cổ họng đem điện thoại cất ký phía sau lâm tử cầm hơi n h u lên lông mày hắn luôn cảm giác cái này mấy lần diệp vân tu gọi điện thoại tới phía sau luôn là rất vội vàng bộ dạng không biết có phải hay không là gặp chuyện gì điện thoại còn không có tại trong túi quần dấu nóng lại v ă n g lên lần này là tôn hinh gọi điện thoại tới nàng hỏi lâm tử cầm thi thế nào lâm tử cầm đúng sự thật nói nên đón tôn hinh một trận tán thưởng sau đó lại hỏi lâm tử cầm điền cái gì nguyện vọng lâm tử cầm cũng đã nói tôn hinh tại đầu bên kia điện thoại nói. Vậy ta cùng tại một trường học có biết nhau người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau nha lâm tử c â m đồng thời không có cảm thấy có cái gì khác thường liền nói cái tốt hắn chỉ muốn đến tôn hình cũng thi không sai lập tức liền nhớ tới cái kia bị hắn lao mụ hố đến chết đi sống lại tự mình liền hỏi hắn thi thế nào cũng không tệ lắm cũng là hơn sáu trăm p h ầ n bất kể như thế nào loại kia học tập cường độ khảo thí khẳng định không có vấn đề đúng tiểu dẫn sẽ cùng theo ngươi đi lên đại học sao nàng nha lâm tử c â m quay đầu nhìn một chút đứng ở một bên hiếu kỳ nhìn quanh tiểu dẫn lúc này tiểu dẫn cũng nhìn thấy hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng nàng cũng sẽ đi、à. tôn hinh kéo dài âm thanh lập tức giọng nói v ừ a c h u y ệ n nói lớp chúng ta cùng các ngươi ban chuẩn bị cùng một chỗ liên hoan nhiều người náo nhiệt một chút buổi trưa hôm nay cùng buổi tối ngươi cũng đ ừ n g đi nhà hiện tại tính toán đường đường chính chính tốt nghiệp về sau những cái kia bạn học cũ đều nhìn không thấy thật tốt vui bừa một chút thôi lâm tử câm nghĩ đến gần nhất cũng không có chuyện gì liền miệng đầy đáp ứng chờ mọi người lớp đầy nguyện vọng đã là vào lúc giữa trưa hai cái lớp học nhân mã trùng trùng điệp điệp hướng về một nhầm sạn đi đến tôn hinh bọn họ ban chủ nhiệm lớp cùng triệu thư linh quan hệ rất tốt các nàng cũng phân biệt mặc cho đối phương lớp học một cái môn học cho nên tập hợp một, chỗ một kiện chuyện rất bình thường. hiệu trưởng tiền minh bá cũng tham gia lần tụ hội này bất quá giống như lần trước hắn mối quan tâm một mực tại lâm tử câm trên thân hai người câu có câu không trò chuyện hiện tại lâm tử câm bên người có thật nhiều người tôn hinh tiểu dẫn dương trung mục ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cộng đồng kinh lịch một chút sự t ì n h ba người đều là chân tâm bằng hữu tâm tình của hắn rất tốt bất kể như thế nào cảm giác cô độc tuyệt không phải là một loại để người thoải mái cảm xúc một phương diện khác d i ệ p vân tu đánh tới cái điện thoại này cũng trình độ nhất định yên tâm lâm tử câm tâm tuy nói trùng điệp điểm đáng ngờ vẫn không có bất kỳ giải thích nào đồng thời từ diệp vân tu nơi đó cũng ném tới rất nhiều vấn đề nhưng hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình sư phụ sư phụ nói thuận theo tự nhiên vậy cái kia chút vấn đề cũng không cần suy nghĩ tựa như đột nhiên vứt bỏ một cái nặng nề g h tay l ạ i đồng dạng toàn thân nhẹ nhõm giữa chưa liên hoan tại một nhà tiệm lậu tại mấy cái lao sư hiệu triệu bên dưới không có người uống rượu toàn lực nào h vào dùng bữa phía trên tiểu dẫn lại lần nữa cho thấy cùng tướng mạo giá người không được tỷ lệ thuận sức ăn nhìn đến lao bản đều là một trận tắt lưỡi không sai đây là một nhà tự đứng ăn hàng cảnh giới tối cao là cái gì chính là chỉ cần không có chuyện gì cũng không có người gọi nàng đồng thời đồ ăn đầy đủ nàng đoán chừng có thể ăn đến thiên p ư ơ n g giả làm sao tiểu dẫn dung nhan tuyệt mỹ tựa hồ nhìn xem nàng ăn như vậy đồ vật cũng là một loại t hưởng thụ khó xử nhất thuộc về lâm tử câm hắn đã sớm trượt xuống bàn trốn ở một bên cùng dương chu mục tôn hình trò chuyện giống ta loại này uống nước lạnh đều sẽ dài thịt người nhìn thật ghen tỵ tiểu dẫn nha tôn hình sờ lên bụng của mình yếu ớt nói lâm tử câm vừa cười vừa nói cũng đừng ghen tỵ loại kia sư ăn người bình thường thật đúng là nuôi không nổi lúc này vừa vặn một cái bưng nổi l ầ u canh người phục vụ tiểu ca đi bên cạnh bọn họ chạy qua tại lâm tử câm vừa dứt lời đồng thời cái kia tiểu ca chân đột nhi Tiểu c a t r ọ n g t â mươi lập bốn bạch ư n g m đu chín n l i hướng mươi b a ngã xuống, bốn trong mới n bạch toàn á t đu i Dương c h vào lúc này mọi người mới kịp phản ứng còn có người hét lên một tiếng đưa tới bối rối cái kia đỏ tươi giàu canh cũng chạy lấy đất dương chu mục có chút đờ đẫn nhìn một chút phía trước tiểu dẫn chỗ ngồi lại nhìn một chút hiện tại đứng tại lâm tử câm bên người tiểu dẫn nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm hỏi tiểu dẫn ngươi ngươi làm sao nhanh như vậy tôn hinh biểu lộ ngược lại là đường t h ư ờ n g lần trước giang tân để cho người tìm lâm tử câm phiền p h ứ c lúc nàng l à gặp qua tiểu dẫn bản lĩnh bất quá để nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng là liền tính tiểu dẫn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý ăn đồ vật cũng để ý tại lâm tử câm trên thân mặc dù nàng sớm đã đứt rời một số suy nghĩ nhưng cũng khó tránh khỏi có chút thế ẩm nôi lẩu nước cấm nơi lây bắn tung t Cái ca còn có chuyện kia tiểu không không kịp ra một mặt mở mịn, còn không không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. xảy lúc này một cái quản đốc dáng dấp người b sắc mặt mới hơi c h ầ m một cái hắn hướng lâm tử công gạt ra một cái nụ cười cũng đi theo nói xin lỗi quản đốc kêu những phục vụ khác nhân viên tới thu thập lâm tử c ô m g mang theo mấy người muốn về chỗ ngồi bên kia đi cùng cái k i a tiểu ca gặp thoáng qua lúc nghe thấy hắn có chút ủy khuất l ầ m b ầ m một tiếng thật sự là kỳ quạ à mới vừa cảm giác được chân bị thứ gì đánh một cái lâm tử câm thân thể dừng một chút túi lầu nhìn một chút chân của hắn không có nhìn ra cái gì khác thường liền không nghĩ nhiều thẳng về tới trên bàn cơm tiệm lầu văn phòng để hai đài máy tính trên màn ảnh máy tính chính đã lúc biểu hiện ra hiện tại tiệm lầu bên trong tình huống một cái đeo kính đen tóc bạc p h ơ nam tử chính thao tác kỳ thật một đài máy tính hắn trên trán có thật nhiều n h ữ mày thoạt nhìn tuổi tắc không thua kém năm mươi tuổi trước mặt hắn máy tính chính phát hình người phục vụ tiểu ca đem nổi l ầ u canh rội đi ra đến tiểu dẫn kéo ra lâm tử câm thu hình lại hình ảnh tốc độ đã điều đến chấm nhất nhưng thần kỳ là vẫn là không nhìn thấy tiểu dẫn l à như thế nào vọt tới lâm tử câm bên cạnh đi chỉ có thể nhìn thấy lúc kia tiểu dẫn giống đột nhiên biến mất đồng dạng đũa rơi vào trên bàn người đã đến một địa phương khác m ặ t kính nam khơi gợi lên khoe miệng lộ ra một cái âm chầm cười lạnh dùng thanh âm khàn khàn lầm bầm nói ha ha hồ yêu có ý tứ lâm tử câm chỉ cảm thấy vừa rồi chuyện phát sinh bất quá là một cái không quan trọng khúc nhạc dạo ngắn cho nên hắn không có làm sao để ở trong lòng ă ngay n o n cơm ư m ấ cái lao sau ư nói i tối còn có hoạt còn động, riêng phần mình ăn bài phía sau lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn về tới trong căn phòng trọ nơi đó chỉ là đem đồ vật lấy đi một chút giường chăn mềm gì đó cũng còn tại vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút gọi điện thoại trở về báo tin vui đồng thời để phụ mẫu không cần quan tâm học phí đại học sự tình phân phòng ngủ việc này liền có thể bớt đi được kiểm tra những vật này chỉ tốn chừng mười phút đồng hồ thời gian còn lại liền bồi tiểu dẫn vùi ở trên ghế s o f a nhìn có chút nhàm chán thần tượng kịch đến cơm c h i ề u điểm phía sau lâm tử c ô m mang theo tiểu dẫn đi bên ngoài ăn chút gì tính toán thời gian vừa vặn ở trường cửa tập hợp phía sau đại gia nhất chi đồng ý đi cờ tờ vờ ca hát cái này một đề nghị hai cái nữa gần một trăm người bao hết một cái đặc biệt phòng lớn ngồi ở bên trong rộn rộn rằng r i n g phi thường náo nhiệt lâm tử c ô n kỳ thật không quá ưa thích ca hát cái này một giải trí phương thức cũng không phải cảm thấy chỗ này ở mỹ mà là hắn trời sinh ngũ âm không được đầy đủ. liền hát cái hai cái lao hổ đều sẽ là nhịp lại tiểu học lúc lên đài hát một ca khúc bị rất nhiều người cười nạo h về sau hắn liền xin thể sẽ không còn ca hát cho nên tại cờ tờ vợ loại này địa phương hắn vẫn luôn là đang ngồi yên lặng nghe người khác hát có thật nhiều người chủ động đem mịp dôi nhường cho hắn nhưng hắn vẫn luôn từ chối nhã nhặn rơi liền tính bình thường cùng những bạn học này quan hệ cũng không tốt nhưng cũng không muốn tổn thương đến thai của bọn hắn đoá tiểu d u â n hát một bài a có người la lớn đúng đúng tiểu d u â n hát tiểu d u â n hát chúng nam sinh đi theo nào l i ê n tính tiểu dẫn một mực điệu thấp đi theo lâm tử câm bên cạnh nhưng tại người bình thường bên trong nàng chính là tuyệt đối tiêu điểm cái này thế giới tạm thời vẫn là một cái xem mặt thế giới tiểu dẫn có chút nhăn nho đứng lên rất nhiều người đều đang gọi chính mình d á n h tự nàng hai gõ má thay đổi đến đỏ d ự c lộ ra vô cùng ngượng ngùng ta ta có thể chứ tiểu dẫn dùng một đôi vụ sáng con mắt nhìn chằm chằm lâm tử câm ấp úng hỏi lâm tử câm mỉm cười nói đương nhiên có thể chỉ cần ngươi biết hát ngươi biết hát cái gì bài hát tiểu dẫn suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói mấy năm trước ta tại côn luân sơn dưới chân một gia đình nơi đó nghe được một ca khúc mỗi ngày tại thả ta liền n h ớ kỹ nhưng tên bài hát ta không biết thế nhưng dạng này hát ta tìm ngươi bài đủ mặt trời mọc đến rơi tuổi xế chiều một h ồ lô giang hồ ta trôi dạng tiểu dẫn hát ra đến lâm tử câm cảm thấy rất quen thuộc nhưng hắn vốn là không quá quan tâm âm nhạc trong lúc nhất thời lại nghị không ra bên cạnh có người nghe thấy tiểu dẫn hát liền lớn tiếng nói đây là hứa tung mười một năm phát hành bài đủ trải qua như thế nhắc lên lâm tử câm lập tức nghĩ tới bài hát kia tại năm đó còn là rất hỏa vậy liền hát bài này lâm tử câm hỏi tiểu dẫn mí m ô i một cái ân vậy ta thử xem a nếu như hát đến không tốt cũng đừng trò cười ta lâm tử c ô m đi điểm tốt bài hát này tiểu dẫn nắm lấy mít rô bộ pháp thức tha đi đến đại sành trung ương làm cái kia kéo dài lại mang theo bi thương khúc nhạc dạo vang lên lúc tiểu dẫn tìm tới trong trí nhớ cảm giác quen thuộc nàng nhìn thoáng qua lâm tử c ô m lâm tử c ô m ném một cái cổ vũ ánh mắt tiểu dẫn tâm cũng yên tĩnh trở lại cờ tờ vờ bên trong âm hưởng hiệu quả rất tốt tiểu dẫn cả người tựa hồ cũng tan đến âm nhạc bên trong hình như về tới những năm khúc kia tại trong núi tuyết tu hành thời gian quan ngoại gia điếm khói lựa tuyệt khách sao ngủ hàn lai、like、trong tay áo người nào đến vì ta thêm hai kiện tiểu dẫn nhìn xem màn hình lớn đối với lời bài hát, tìm đúng quen thuộc giai điệu. h á tựa đi ra. t hồ bởi vì nàng giọng hát toàn thế giới đều tại cái này một khắc yên t ĩ n h trở lại tiểu duẫn âm thanh rất nhẹ nhưng xuất ngôn rõ ràng bài hát này vốn là lộ ra sâu sắc cổ phát chi ý l ờ i bài hát cùng một chỗ liền lộ ra thâm thúy cô độc cảm giác tiểu duẫn trên thân một mực mang theo một vệ cùng phạm trần không tương xứng x u ấ t trần khí thức tại mở miệng một máy mắt liền cùng bài hát này phù hợp ở cùng nhau mặc dù nơi này là đèn màu nháy mắt bao xương nhưng mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng tại tuyết bay bên trong nhìn xem người yêu cũng không quay đầu lại rời xa mà đi thiên điệu minh ông chỉ cái này một người ta tìm ngươi b à i đủ mặt trời mọc đến tuổi xế chiều một hồ lô giang hồ ta trôi dạng ta tìm ngươi b à i đủ lại một tuổi vinh khô có thể ngươi không ở đèn đuốc giã rời chỗ lâm tử câm nơ ngác nhìn hơi híp c ả mắt dũng tâm hát bài hát tiểu dẫn hắn hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy tiểu dẫn một màn kia kinh ngạc cái này một ca khúc triệt để xúc động hắn chỉ cần ngươi quay đầu ta liền tại đèn đuốc giã rời chỗ lâm tử câm nơ ngác nghĩ đến chương chín mươi lăm ám sát chương chín mươi lăm ám sát một khúc xong tiểu dẫn được đến chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng từng đạo kinh diễm đến cực điểm ánh mắt liền ca hát phương diện nàng kém xa tít t ắ p nguyên sướng hát thật tốt nhưng t ừ đại nhập cảm ý cảnh các phương diện để nói bài hát này tựa như là vì tiểu dẫn đo thân mà làm đồng dạng tựa hồ đạt tới đem bài hát bên trong c ố sự hiện ra đến mọi người trước mặt tình trạng nên chính là mọi người thường nói độ phù hợp a tiểu dẫn biểu hiện hoà n mỹ nhưng nàng hát xong phía sau đúng là một bộ sợ hai răng dấp trông mong nhìn lâm tử c ô m hỏi e m t h a i sao nàng không quan tâm những người khác khen ngợi nàng chỉ để ý cái kia một người nàng hỏi lâm tử c ô n âm thanh mịt râu cũng không hề rời đi bên miệng tất cả mọi người nghe đến câu nói này bọn họ đều hướng lâm tử câm nem có chút nghiền ngầm ánh mắt n h ữ n g trong ánh mắt này có ghen tị nhưng không có ghen ghét trong đó còn kẹp lấy một chút có chút không h i ể u c h ú c phúc ý vị qua một hồi lâu lâm tử câm mới hồi phục tinh thần lại liên tục gật đầu e m hay e m hay tiểu dẫn lập tức mặt mày hớn hở đem mỹ d ô đưa cho người bên cạnh ngồi về lâm tử câm bên người lâm tử câm hít một hơi thật sâu dùng sức lay động một cái đầu mặc dù không muốn tin tưởng nhưng cũng nhất định phải thừa nhận chính mình hình như bị cái này tiểu hồ ly cho m ệ hoặc tiểu dẫn hát xong một ca khúc về sau tâm tình của mọi người lại tăng vọc không ít học chỉ riêng giao thoa luôn luôn không uống rượu lầm tử câm cũng uống hạ một điểm uống đến về sau không ít người đều uống đến có chút v ư ợ n g hồ m ư ợ t hiệu kính phát tiết bình thường một mực bị đè nén đ ổ vật có người nói muốn tốt nghiệp khóc lớn lên có người đem đối người nào đó bất mãn nói ra có người lấy dũng khí đối với chính mình thầm mến đến thổ lộ cũng có học sinh đối với chính mình lão sư nói xin lỗi tóm lại ly biệt vẻ h u sầu tại cái này một khắc đạt đến đ ỉ n h phong đồng thời cũng phát họa ra một đạo phi thường náo nhiệt chúng sinh chăm giống hình ảnh từ bảy giờ qua một mực chơi đùa đến rạng sáng không ít người đều uống say không uống say đều là một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng ở đây hoàn toàn thanh tình sợ rằng chỉ có lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn hai người lúc này một cái người phục vụ bưng tới một đĩa đĩa trái cây hắn không lưng đem đĩa trái cây để ở trên bàn thời điểm lâm tử c ô m lập tức nhũ mày lòng sinh cảnh giác bởi vì hắn tại cái này người phục vụ trên thân n g ư ờ i thấy một cỗ sát thối ý nghĩ này khó khăn lắm trong đầu toát ra chỉ thấy phục vụ viên kia xoay tay một cái động từ đĩa trái cây phía dưới rút ra một cái sắc nhọn dao gọt trái cây thẳng tắp hướng về lâm tử công n g c đâm tới tốc độ cực nhanh lực đạo kích người trong chớp mắt liền mũi đao liền chạm đến lâm tử c ô n trên quần áo lâm tử câm phản ứng cũng không chậm nửa người trên trong cùng một lúc bên trái một bên khó khăn lắm né tránh cái này nhất trí mệnh một kích nhưng ngực trên quần áo xuất hiện một cái lô hồng nhỏ đồng thời tiểu dẫn cũng ra tay từ bên cạnh nhất chân đá vào phục vụ viên kia trên thân lập tức bay chéo ra ngoài lâm tử câm lập tức đứng thẳng lên lục lọi cạnh cửa ánh đèn n ú t bấm đem đèn màu đóng mở lên đèn lớn chờ cái bao xương lập tức sáng ngời lên không biết xảy ra chuyện gì học sinh đưa tay lại trước mặt ngăn cản trong miệng lầm bầm một câu lúc này phục vụ viên kia cũng thật nhanh bọ lên g ơ lên đao lại lần nữa hướng lâm tử cầm đánh、tới. lúc này lâm tử c ô m chú ý tới hắn trong đôi mắt lộ ra mơ hồ hồng quang cái tràng diện này đã dẫn phát rất nhiều tiếng thét trói thai lâm tử c ô m tránh thoát cái k i a máy động nhưng tập kích sau đó tự nhiên không sợ đưa tay vững vàng kèm ở người phục vụ cầm đao tay lại lát một cái chỉ nghe răng rắc một tiếng văn giòn g cánh tay của hắn trực tiếp bị vặn chật khớp đao cụ ứng thanh rơi xuống có thể kỳ quái sự tình phục vụ viên kia vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc hai mắt vô thần giống như là không cảm giác được đau đớn đầm dạng dương chu mục bước nhanh đi tới gần còn chưa mở miệng hỏi làm sao vậy phục vụ viên kia có thể hắn lúc này lực đạo lại đột nhiên tăng lên mấy phần trực tiếp đem lâm tử c ô m cho mang theo đi ra lâm tử c ô m g bỗng nhiên một dùng sức trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên mặt đất lấy tốc độ nhanh nhất cắn phá chính mình ngón tay ấn một giọt máu tại hắn ấn đ ư ờ n g chỗ rất nhanh hắn ánh mắt dần dần sang năm lâm tử c ô m đưa tay nắm hắn cổ háo quắt trước lúc này ngươi tiếp xúc qua người nào ngươi phục vụ ngần g ư ờ i miệng há đang muốn nói cái gì đột nhiên toàn thân hắn bỗng nhiên có rú một cái từ bên trái cái cổ động mạch chủ chỗ hướng bên trên lan tràn ra một mảnh màu tím vẫn mảnh trong né mắt phần cổ mạch máu cùng thần kinh đều biến thành màu t tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh lâm tử c ô m căn bản không kịp cứu người không đến một giây đồng hồ người phục vụ khỏe miệng lưu lại một đạo đ ầ m đặc lộ ra xác tối vị chất lỏng màu đen rốt cuộc không sinh tức lâm tử c ô m đứng lên trên trán nhỏ xuống mồ hôi thân thể đều tại run nhẹ nhẹ hắn ngẩng đầu nhìn một phía đôi môi mím thật chặt trong mắt có ngập trời nộ khí người bán hàng này rõ ràng là bị người nào cho k h ô n g chế mà bị lâm tử c ô m chế phục đang muốn hỏi ra cái gì lúc đúng là trực tiếp bị giết người diệt cầu ủy đạo một phái tôn chỉ chính là trình độ lớn nhất làm việc thiện cứu người nhưng bây giờ một cái vô tội sinh mệnh cứ như vậy sống sờ sờ bị hại chết trước mặt mình mà chính mình không những cái gì đều không làm được thậm chí không biết hại người người tại nơi nào sao có thể không giận một đám người từ bên trong bao xương theo đi ra một ít nữ sinh nhìn thấy người này từ trạm lập tức hét dầm lên âm thanh hấp dẫn tới rất nhiều người hành lang thay đổi đến chật trội dạng này lâm tử c â m càng thêm không có cách nào xác định đến cùng là ở sau lưng hạ thủ bảo an sau khi đến liền báo cảnh sát nửa giờ sau cảnh sát chạy tới một bộ phận cảnh sát l a y hoay thi thể một bộ phận người hỏi thăm tình huống lâm tử c ô n tỉnh táo tốc độ là rất nhanh hắn rất rõ ràng phẫn nộ sẽ n h u loạn chính mình tư duy tất nhiên hiện tại tìm không được người chỉ có thể đem nộ khí cho áp chế lại tiếp xuống tựa hồ muốn đối mặt cũng rất chuyện phiền phức cùng hắn nghĩ đồng dạng cảnh sát nhìn hành lang bên trên màn hình giám sát về sau liền đem đệ nhất người hiểm nghi khóa chặt tại lâm tử câm trên thân đối mặt cảnh sát hỏi thăm hắn tỉnh táo đem vừa vận chuyện phát sinh đều một năm một n ư ờ i nói đầu tiên là phục vụ viên kia cầm đao đi vào muốn tổn thương lâm tử câm sau đó lâm tử câm chiếm đao hai người đánh nhau đến hành lang cuối cùng người phục vụ thân thể đột nhiên rút rẩy trên mặt che kín màu tím đồ vật cứ như vậy chết bởi vì người ch Trực tiếp tới trên sát sự chợ cảnh sát hình sự đại đội ạ i đ đội trưởng là nói thầm c quốc trung niên n nhân. một Tử Câm n tiếng chỉ vào thi thể cai chán hỏi cái này máu là thế nào làm đi lên đánh nhau lúc làm đội trưởng trong đôi mắt lóe ra lanh quang nhìn chằm chằm lâm tử cầm người nói dối chương chín mươi sáu thăm dò chương chín mươi sáu thăm dò lâm tử câm nhìn hắn một cái không nói gì đội trưởng nói mặc dù ca mê ra giám sát tại phần lưng của ngươi nhưng tại các ngươi đi tới hành lang thời điểm người bán hàng này đao liền rốt cuộc không có đụng phải ngươi mà còn hắn sau khi ngã xuống đất ngươi một cái tay đầu tiên là nâng lên đến ngươi đầu vị trí sau đó dôi dài đến đầu của hắn cho nên cái này máu là ngươi cố ý làm đi lên a mà còn trên ngón tay ngươi vết thương là bởi vì bén nhọn vật phẩm đè ép đưa đến cũng không phải là bị lưỡi dao cắt vỡ lâm tử câm lạnh lùng nói thì tính sao ta máu có thể đủ hắn nhường ra hiện chúng độc triệu chứng dù sao ta máu tại thi thể kia phía trên các ngươi cứ việc kiểm tra chính là đội trưởng nhẹ gật đầu nhưng ngươi vẫn là muốn theo chúng ta đi một chuyến tiểu dẫn đi đến lâm tử cầm bên cạnh ánh mắt cũng có chút rét run hỏi ngươi muốn bắt tử cầm ca sao tiến minh bá cũng đứng ra nói chuyện thân phận của hắn là hiệu trưởng những cảnh sát này cũng không phải bảo mã nữa như thế trợ búa bắt phụ bao nhiêu sáng chút chuyển lý đội trưởng cũng nói trên cơ bản có khả năng bài trừ lâm tử cầm giết người hiểm nghi nhưng dù sao phục vụ viên này là tại cùng hắn đánh nhau bên trong tử vong bao nhiêu muốn đi một cái chương trình đội trưởng thu liễm lại cái kia sáng dựng bức người dáng dấp phía sau lâm tử c ô m trong lòng cũng hơi thư giãn một điểm cũng có thể lý giải bọn họ khó xử liền đồng ý xuống một tràng nguyên bản rất náo nhiệt tốt nghiệp tụ hội lại tại người chết loại này khủng bố sự kiện bên d ư ớ i kết thúc mọi người sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp nhìn lâm tử c ô m ánh mắt lại lần nữa sinh ra biến hóa vi d i ệ u rất rõ ràng phục vụ viên hướng kia chính là đến ám sát lâm tử c ô m loại này sẽ chỉ ở điện ảnh bên trong xuất hiện hình ảnh vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có hoảng hốt lâm tử câm dặn d o tiểu dẫn dương chu mục bọn người nói hắn có lẽ rất nhanh liền có thể trở về để bọn họ tại thất trung giáo môn khẩu chờ hắn nói xong liền đi theo cảnh sát đi tại trên xe cảnh sát lâm tử câm tại trên xe cảnh sát gọi một cú điện thoại là đánh cho ngụy cao nguyên không có thêm mắm thêm mối nói đúng sự thật đem vấn đề nói một lần ngụy cao nguyên hỏi hắn muốn đi đâu cái cục công an lâm tử câm lễ phép hỏi đội trưởng đội trưởng cũng nói như vậy sau khi cúp điện thoại không đến ba phút xe cảnh sát còn không có mở đến trong cục đội trưởng điện thoại liền văng lên hắn sau khi tiếp một mực cung kính kêu một tiếng cục trưởng chuyện này muốn giao cho cái kia cục sao? thật tốt minh bạch đội trưởng một bên nói một bên xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá lâm tử câm ánh mắt có chút quái dị chờ hắn n ó i xong điện thoại liền để đồng nghiệp của hắn dừng xe đưa tay vẫy vây tay ra hiệu lâm tử câm đi theo hắn xuống xe hai người đi đến b ê n đường đội trưởng mang theo hơi khác thường ánh mắt một lần nữa đem lâm tử câm từ trên xuống dưới quan sát một lần sau đó cười nói t u ổ i quá trẻ thật đúng là nhìn không ra nha lâm tử câm nhẹ gật đầu không nói thêm gì đội trưởng đưa tay vô vô lâm tử câm bà vai thân thể hướng phía trước ních lại gần thấp giọng nói nói chuyện này còn hy vọng ngươi có khả năng bảo mật nguyên nhân cụ thể không muốn cho ngươi sự tình vừa rồi ngượng ngủng đây cũng là chức trách của ta lâm tử câm nữ khí cũng hòa hoa n xuống nói yên tâm đi sẽ không nói ra đi ta cũng có thể hiểu các ngươi ta gọi dương trí quân lưu cái điện thoại của ta à về sau có chuyện gì lời nói có thể liên hệ ta nói xong dương trí quân báo một chuỗi dây số lâm tử câm ghi lại phía sau cho hắn lóe một cái đi qua lẫn nhau lưu xong dây số dương trí quân tiếp tục nói đúng ngụy thính trưởng để ngươi chờ một lúc cho hắn về một cái điện thoại đi qua lâm tử câm nhẹ gật đầu nghĩ thầm cái này dương trí quân đối với chính mình thái độ chuyển biến chủ yếu vẫn là bởi vì ngụy cao nguyên a dương trí quân hỏi lâm tử c ô m địa phương muốn đi lâm tử c ô m nói muốn đi thất trung giáo mất khẩu dương trí quân liền một lần nữa đem lâm tử c ô m mời lên xe để hắn đồng sự lái xe đưa lâm tử c ô m trở về trên xe không tiếp tục nói cái gì lâm tử c ô m cũng có thời gian suy nghĩ một vài vấn đề phục vụ viên k i a là bị khống chế cái kia khống chế hắn người là ai gần một đoạn thời gian chuyện phát sinh đến xem sẽ làm ra để người khác đến ám sát chính mình sự tình người sợ rằng chỉ có một cái hoặc là nói chỉ cùng chuyện nào đó có liên quan người đem nửa cuốn tàn thư đưa đến trương hiên trong tay người đem vị khí từ phu tử mậu ngõ đi ra người nhà máy trang phục nuôi thi nhân lâm tử c ô m đang vô tình hay cố ý phá hư hết người kia kế hoạch hơn phân nửa đối với chính mình đã hận thấu xương nhưng người kia cường đại như vậy vì cái gì không đích thân độc thủ điều khiển một cái vô tội người bình thường dứt bỏ n h ữ n g không nói liền nói cái này ám sát tỷ lệ thành công còn chưa đủ hai ba thành hắn làm lại như vậy có cái gì nguyên nhân khác sao lâm tử c ô m tâm tình bây giờ rất phức tạp cùng diệp vân tu liên lạc qua về sau hắn tâm tính mới chậm rãi bình thản xuống nhưng ngay lúc đó lại ra như thế một chuyện đây chính là muốn m ạ n sự tình như luận làm sao đều không thể một lần nữa bình tĩnh xuống lúc này xe vừa vặn trải qua giữa chưa ăn lầu địa phương lâm tử c ô n nhìn thoáng qua nhà kia tiệp lầu có chút nhúm mày lập tức nghĩ đến giữa t r ư a lúc trong cửa hàng người phục vụ đem nổi l ẩ u canh liệu đánh ngã sự tỉnh vậy cái này sự kiện cùng buổi tối bị ám sát có liên quan gì sao chẳng lẽ là thăm dò gì đó loại kia trình độ công kích có thể thăm dò ra cái gì đâu chính mình căn bản không n ú p nhích một cái các loại lâm tử câm đột nhiên nghĩ đến thứ gì t r ừ n g lớn hai mắt vội vàng hướng tài xế nói phiền phức mở mau một chút tốc độ xe nâng lên phía sau lâm tử câm cho dương chu mục gọi một cú điện thoại hỏi tiểu dẫn có phải là cùng với bọn họ được đến trả lời khẳng định phía sau lâm tử câm mới hơi thở dài một hơi lâm tử cầm nghĩ đến giữa chưa chuyện phát sinh không phải là vì thăm dò hắn mà là vì thăm dò tiểu dẫn đây là lâm tử cầm trực giác hơn nữa lúc ấy cũng chỉ có tiểu dẫn một người động cho nên khó tránh khỏi lo lắng sợ hai chính mình bị cảnh sát mang đi chính là một cái cục nhưng lui một vạn bước nói vừa chưa sự tình là đối tiểu dẫn thăm dò cái kia trốn tại phía sau mà người cũng có thể biết tiểu dẫn năng lực như vậy vì cái gì buổi tối sẽ k h n g người ám sát đâu bản thân hắn không phải người bình thường đồng thời lại có tiểu dẫn tại vậy thành công tỷ lệ không phải đến gần vô hạn cùng không sao thật sự là chẳng biết tại sao a những tên kia đến cùng tại làm thứ gì hoa văn a lâm tử câm cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung mãi đến cảnh sát mở đến cửa trường học lâm tử câm nhìn thấy ngay tại mong mọi tiểu dẫn phía sau hắn mới hoàn toàn chấm tính lại tiểu dẫn cũng là một bộ vẻ mặt lo lắng nhìn thấy lâm tử câm phía sau lông mày lập tức giãn ra mở vội vàng nên đón tiếp lấy dương chu mục cùng tôn h ì n h cũng cùng tiến lên phía trước hỏi thăm hắn tình huống lâm tử câm vừa cười vừa nói để mọi người lo lắng không có chuyện gì đúng đúng đây là một chàng hiệu lầm phục vụ viên kia sự tỉnh chúng ta xử lý lên tốt mời mọi người yên tâm dương trí quân c ư i xuống cảnh n ũ mịm n ư ờ i lớn tiếng nói Gặp r ấ tất nhiều đồng mang học theo tại, đều Câm lao sư đều tại, lâm Tử Lâm y náy r r ê n nét mặt t phía ư ớ cả từng toàn một tụ Tất xin nói hỏng lần gia cùng cái cuối c lỗi, đại hội. mọi người bày tỏ không có việc gì lâm tử c ô m thở dài thấy sắc trời đã không còn sớm liền mang tiểu dẫn chuẩn bị cáo t ử tối nay việc này cứ như vậy mang qua a t r ư ờ n g chín mươi bảy muốn mạng của ngươi t r ư ờ n g chín mươi bảy muốn mạng của ngươi dương trí quân bày tỏ còn phải đưa lâm tử c ô m bọn họ trở về lâm tử c ô m nghĩ đến còn có nhiều như thế lao sư đồng học tại chỗ này quá tiêu căng không tốt liền từ chối nhã nhặn cùng tiểu dẫn đi tại yên tĩnh bên đường tại sáng tỏ đầy tháng cùng sao dậy đặt chiếu dọi xuống lâm tử câm liền nghĩ tới cái kêu bài bãi đủ tiểu dẫn cũng một mực yên lặng đi theo bên cạnh mình xem xét hướng nàng nàng liền trực tiếp về một cái nụ cười xinh đẹp nguyên bản có chút tâm tình nặng nề cũng chầm c h ầ m thư giãn xuống dưới hai người sau khi về đến nhà dương chu mục gọi một cú điện thoại tới xem như là tạm biệt đều là đại nam nhân ra mồm lời nói tự nhiên sẽ không nhiều lời nói xong về sau phải nhiều hơn liên hệ loại hình lời nói đột phát quan hệ đến nhân mạng sự kiện yếu đi rất nhiều ly biệt vẻ hữu sâu người cả đời này chính là như vậy sẽ gặp phải vô số người có thể sinh ra gặp nhau chính là lớn lao d u y phận tại dài rằng g ặ c nhân sinh trên đường tràn đầy ly bi lâm tử câm là người tu đạo những sự tình này vẫn là nhìn đến rất ấ u cùng tiểu dẫn thương lượng một chút không ở nơi này ở lâu sáng mai liền trực tiếp ngồi xe về nhà tại đi ngủ phía trước lâm tử câm đem các loại phù chú pháp khí đều lấy ra đặt ở trong tay nhẹ nhàng mất ve cảm thụ được bọn họ trên thân truyền đến quen thuộc lại có cảm giác an toàn khí tức lâm tử câm liền cảm giác một trận an lòng chính như diệp vân tu nói tới nên phát sinh tiểu gì cũng sẽ phát sinh lâm tử câm là tín nhiệm vô điều kiện diệp vân tu đối phương rất có một loại đem binh đến tương chắn nước đến đất chặn tự tin không quản phát sinh cái gì đều sẽ đi qua tờ y phục xuống đều nằm ở trên giường phía sau lâm tử câm mới nhớ tới dương trí quân để gọi điện thoại cho ngụy cao nguyên kết nối điện thoại phía sau ngụy cao nguyên hỏi trước một tiếng tốt âm thanh có chút khẳng khản lộ ra đối phương rất l à mềm mại ngụy thúc làm sao vậy lâm tử câm cũng ý thức được xảy ra chuyện gì ngụy cao nguyên nói không có việc gì chính là gần nhất bị một vụ án làm sức đầu mẹ chán bất quá không liên quan đến quỷ quái lần này liên hệ ngươi nguyên g u y ê n nhân đâu cũng là bởi vì gần nhất phát sinh sự việc kỳ quái hơi nhiều nha ngụy cao nguyên một chữ cuối cùng âm thanh kéo cực kỳ dài lâm tử câm lập tức minh bạch hắn ý tứ tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện thật đúng là chuyện như vậy à từ khi bởi vì quỷ khí. tại tôn hình ra trên sân thượng đại náo một trận về sau liên tiếp xảy ra chuyện liền chỉ riêng ngụy cao nguyên biết được sự t ì n h liền có ba c h u y ệ n nhất là nguyền rủa một chuyện trực tiếp dẫn đến hai tên phú nhị đại chết thảm gần nhất một hai tháng gặp phải sự t ì n h so học thành trở về thời gian ba năm gặp phải sự t ì n h đều muốn nhiều hơn đây đúng là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề a lâm tử câm trầm ngâm một lát nói một ít chuyện chúng ta cũng không có biện pháp chúng ta không có biết trước năng lực không cách nào trước thời hạn ngăn cản ta minh bạch nhưng hôm nay lại ra một việc phía sau phía trên tương đối coi trọng khoảng thời gian này ngươi nếu là cần trợ giúp gì lời nói liền lập tức liên hệ ta nguy cao nguyên nghiêm túc nói lâm tử c ô m thần sắc lập tức r u lên nói cảm ơn nguy thúc rất rõ ràng gần nhất phát sinh những sự tình này đều cùng lâm tử c ô m có quan hệ nguy cao nguyên cũng ý thức được sẽ phát sinh thứ gì nói như vậy không thể nghi ngờ chính là biến tướng đối lâm tử c ô m cung cấp một loại tự vệ tài nguyên không khách khí chúng ta không cần phải nói những này nguy cao nguyên cố u i cùng nói nói xong liền cúp xong điện thoại lâm tử c ô m đem hai tay gối lên sau đầu nhìn c h ầ m c h ầ m rơi vào hắc á m trần nhà suy nghĩ bay đoạn không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng thở dài mang theo không hiệu cảm xúc nhắm mắt lại sáng ngày thứ hai tám giờ lâm tử câm mang theo tiểu dẫn ngồi lên về nhà sớm nhất một chuyến xe buýt loại này xe buýt sẽ không trực tiếp từ khởi điểm mở hướng điểm cuối cùng bởi vì không phải đi đường cao tốc cho nên ở trên đường sẽ tùy ý bên d ư ớ i khách nhân cùng lôi kéo khách người không có trong thành thị như vậy chính quy xe vừa đi vừa nghỉ sau một tiếng đi tới phải qua đường hẻo lánh nhất địa phương nơi này sinh trưởng một chút chân quý vật liệu gỗ được bảo hộ đồng thời đại lực trồng trọt nguyên bản nơi này hộ gia đình tại thu hoạch được một số lớn phá dỡ phí về sau đều dọn đi rồi nơi này hai bên đường đều là cây cối còn có liên miên mấy cây số lưới sắt trừ thỉnh thoảng đi qua chiếc xe căn bản sẽ không có một cái người đi đường đi đến nơi này tài xế nguyên bản giống như ngày thường tăng nhanh tốc độ xe mở mấy năm xe chưa hề tại chỗ này gặp phải lên xuống xe người mở đến trung đoạn thời điểm ven đường vậy mà đứng một cái lao đầu tóc hoa dâm mang theo kính dâm mặc dân quốc thời kỳ loại kia phổ biến trường bảo chờ xe tiếp cận hắn mới đưa tay vẫy vẫy tài xế vội vàng đạp xuống phanh lại chờ lao đầu kia sau khi lên xe đối hắn nói đến đâu trước tiên phải ở ta chỗ này mua xe phiếu nhưng lao đầu căn bản không cho để ý tới thẳng hướng về sau tòa đi đến uy lão nhân ra người đã nghe chưa tài xế quay người qua lớn tiếng nói lao đầu vẫn như c ũ g i ố n g như không nghe thấy đồng dạng tự mình hướng phía sau đi đến lâm tử câm cùng tiểu dẫn liền ngồi tại chỗ ngồi phía sau lâm tử câm ngay tại nhắm mắt dưỡng thần mà tiểu dẫn mở mặt mày nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh hai người đều không có chú ý tới cái t i a kính dâm lao đầu trên người hắn cũng không có tỏa ra cái gì đáng giá quan tâm k h í tước tài xế từ chỗ ngồi đi xuống la hét hướng lao đầu đi đến lâm tử câm cuối cùng mở to mắt nhìn lao đầu một cái cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường mà còn phía sau ghế trống còn có rất nhiều một tên mới lên xe hành khách tìm ghế trống tựa hồ không có vấn đề gì tới gần lâm tử câm hai người xa một mét thời điểm lão đầu kính dâm phía dưới vậy mà sáng lên lúc thì đỏ chỉ r i ê n g tựa như rắn độc con mắt đồng dạng đồng thời hắn đột nhiên bạo khởi cả người hướng hai người phương hướng đánh tới tại đánh tới nháy mắt một đạo màu đen ảnh t ừ từ hắn trường bảo ống tay áo bắn ra chuẩn bị chúng đích đến tiểu dẫn vai trái chỗ đạo hắc ảnh kia là một ngón tay độ dày có được bảy màu sắc giáp sắc giáp trùng đụng vào tại tiểu dẫn trên thân thời điểm tức thời cắn nát y phục của nàng chui vào tiểu dẫn làn ra bên trong tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. để người vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản là không có cách ngăn cản chỉ thấy tiểu dẫn theo bản năng đưa tay che lại b ả vai đau h ừ một tiếng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt lập tức mồ hôi đầm địa cả người thay đổi đến giống cây bông đồng dạng sủi lơ trên ghế ngồi tựa hầu ngay cả nói một câu khí lực cũng không có cùng lúc đó lao đầu đã nhào tới lâm tử câm phụ cận đưa ra một đôi hơi khô héo móng nuốt liền hướng trên cổ hắn bắt đi lâm tử câm cũng cuối cùng phản ứng lại nắm lấy phía trước chỗ ngồi hướng tiểu dẫn bên kia bỗng nhiên một sai khó khăn lắm né tránh lao đầu cái này một cách đồng thời lâm tử cầm cũng phát hiện tiểu d lâm tử câm đỡ nàng đều có thể cảm giác b ả vai nàng v à phía dưới có đồ vật đang l e o đ ộ n g lâm tử câm căm tức nhìn l ã o đầu khỏe mắt co r i ù m ộ t cái trầm giọng hỏi ngươi là ai ngươi muốn làm gì ha ha lão đầu lắc lắc đánh hụt trên ghế ngồi tay cười lạnh nói ta là ai không trọng yếu ngươi chỉ cần ghi nhớ hôm nay là ta muốn ngươi mệnh chương chín mươi tám trung cổ chương chín mươi tám trung cổ lúc này có không ít hành khách nhìn thấy lâm tử câm bọn họ tình huống bên kia tiểu dẫn trên thân chạy xuống máu thực tế trói mắt đưa tới từng trận tiếng thét trói t a i tài xế cũng ngừng đi lên phía trước bộ pháp sững sờ nhìn xem lao đầu lao đầu vặn vẹo không nhịn được nói thật sự là phiền phức ca nói xong hai tay của hắn mở ra một chút không biết tên ngoại hình đáng sợ côn trùng từ hắn ống quần chỗ rớt xuống chạm đất thời điểm liền tỏa ra một trận màu vàng nhạt thể khí đồng thời khuyết tán tốc độ cực nhanh tựa như có tự chủ sinh mệnh đồng dạng chui vào mặt khác hành khách trong núi đang hút vào phía sau không đến năm giây tất cả mọi người ngã quỵ tại trên ghế ngồi mê man đi lâm tử c ô m đem tiểu r ố t nhẹ nhàng đặt ở vị trí gần cửa sổ bên trên đưa tay vì nàng xoa xoa mồ hôi trên trán sau đó hai con mắt hiếp lại nhìn xem lao đầu nói đem giải dược dao ra lâm tử c ô n trong lòng rất phẫn nộ nhưng ngữ kh a ngươi là bị sợ choáng váng a không cầu ta tha mạng coi như xong còn cần loại này yêu cầu ta đồng dạng ngự khí nói chuyện làm ấy cái ý từ a ngươi cho rằng ngươi bây giờ có dư cùng ta bàn điều kiện sao lão đầu m ũ i vểnh lên trời nói chuyện thân xác lộ ra cực độ kiêu ngạo tự phụ lâm tử câm không nhúc nhích nhìn c h ầ m c h ầ m cặp mắt của hắn nói nghĩ dạng này muốn mạng của ta sợ rằng không có đơn giản như vậy có đúng không lão đầu móc nhóm i ệ n g phối hợp nói bên cạnh ngươi chỗ r ử a lớn nhất chính là cái này tuyết hồ đi ha ha đối phó nàng đồ vật có thể là ta tối cường bạo bối thất thải manh trùng có khả ngay ă n hạn c tại lao đầu đắc ý thời điểm lâm tử công từ ba lô bên trong lấy ra khung long xích hướng lao đầu mặt chém vào mà đi động tác cũng là cực nhanh thế đi đồng dạng hung mánh dị thường sở dĩ cùng lao đầu này nói nhảm nhiều như vậy cũng là tại trì hoãn thời gian chậm rãi đem phía sau ba lô cho chuyển qua phía trước đến kỳ thật lao đầu căn bản không có đem lâm tử câm để ở trong lòng nhận được mệnh lệnh về sau hắn mối quan tâm toàn bộ tại tiểu dẫn trên thân đối lâm tử câm tư liệu không có thâm nhập tỉ mỉ hiểu rõ dù sao cũng là tu luyện thành hình người hồ yêu thực tế không thể khinh thường mà hắn xuất kỳ bất ý một chiêu dẫn đầu để tiểu dẫn mất đi sức chiến đấu về sau hắn liền triệt để chấm tính lại nghĩ đương nhiên cho rằng việc này đã thành lâm tử câm đã là cái người chết cho nên mất đi tất cả tính cảnh giác làm lâm tử câm đột nhiên bạo khởi nghiêm nghị công tới thời điểm hắn đúng là không có lập tức kịp phản ứng hơi ngừng、người. chỉ bằng mượn bản năng lui về sau mấy bước mặc dù vẫn là tránh thoát lâm tử câm cái này vừa muốn hại một kích nhưng sống m ũ i châu vẫn là bị quét đến một cái thuận thế xuất hiện một cái vết thương lao đầu đưa tay sờ sờ mò lấy máu tơi ư lấy tay hắn ngáy mắt mất đi phía trước loại kia không chút phí sức tâm thái giận dữ hét đi chết đi t i ể u tử lâm tử câm hiện tại cũng sẽ không cùng hắn có miệng lưới năng lực gặp một kích thành công lập tức đi theo vào tới từ lao đầu lên xe đến bây giờ cũng có mấy phút lâm tử c â sớm đã nhìn ra lao đầu này là một cái trùng cổ sư có khả năng điều kiện chính mình luyện hóa độc trung cổ thủ đoạn âm hiểm giết người cùng ở ngoài ngàn giảm. mặc dù nói rất cường đại nhưng bọn hắn cũng có một cái rất rõ ràng thiếu sót đó chính là không am hiểu tiến hành cận chiến bình thường mà nói bình thường đều là trốn tại một cái âm u nơi hẻo lánh đối với cái nào đó mục tiêu thi triển cổ thuật nhưng đối lao đầu này nói hôm nay khác biệt mục tiêu bên trong có một cái là yêu viễn trình cổ thuật sẽ bị đối phương phát giác cho nên mới có khoảng cách gần thả ở thất thải manh trùng một màn lao đầu này rất rõ ràng cũng bằng vào chính mình năng lực hại con người đồng thời dùng cái này mưu lợi đã thuộc về tà đạo liền tính hắn không có đối tiểu dẫn hạ thủ lâm tử câm cũng sẽ không bỏ qua hắn lâm tử câm lúc này tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n lao đầu liên tục bại lui từ vừa rồi vênh váo tự đ ắ p thay đổi đến dị thường chật vật trường bào đều bị khung long xích cắt mấy cái lỗ hổng lâm tử c ô m biết rõ trùng cổ sư ưu khuyết điểm liền một mực dán chặt lấy lao đầu không cho hắn phóng ra trùng cổ cơ hội mắt thấy lâm tử c ô m liền muốn c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối lúc lao đầu đột nhiên từ xe lối đi nhỏ bên trái trên ghế ngồi kéo một cái bởi vì trùng cổ ảnh hưởng còn tại mê man người bình thường che chắn tại trước mặt mình nguyên bản lâm tử c ô m trong tay khung long xích đã thật cao nâng lên gặp cái này đành phải thân thể hơi lắc một cái rời đi rơi l ự n đạo lao đầu bỗng nhiên đem người kia đẩy hướng lâm, tử Câm, lâm tử đành phải đưa tay đỡ lấy. l ã o đầu thừa cơ hội này nhanh chóng lùi về phía sau trong nháy mắt đi tới nơi cửa xe lâm tử c ô m đem người kia đỡ về chỗ ngồi sau đó lạnh lùng nhìn xem l ã o đầu lại cái này truy kích quá trình bên trong tà đạo l ã o đầu trên thân rớt xuống rất nhiều lá phụ trú định nhan xem xét đều là lâm tử c ô m từng dùng qua che đậy hơi thở phụ cho nên tại l ã o đầu đến gần thời điểm bọn họ cũng không phát hiện l ã o đầu không giống với người bình thường khí t ứ c ha ha xem nhẹ ngươi a bất quá ngươi liền chút năng lực ấy đi l ã o đầu và lâm tử c ô n kéo dài khoảng cách liền thay đổi đến không có sợ hãi lời nói này xong lao đầu trong miệm lập tức nói lẩm bẩm có chút giang hai cánh tay d ầ m d ạ p chẳng trị côn trùng xuất hiện ở xung quanh hắn sau đó đ ỗ n g nhiên chừng hai mắt quắt đi côn trùng lập tức giống như là thủy chiều hướng lâm tử cầm dũng mánh lao tới khí thế hung hung tựa hồ có khả năng trong nháy mắt đem lâm tử cầm xé thành mà nhỏ lâm tử cầm cũng không có giống lao đầu trong tưởng tượng như thế lộ ra hoảng hốt biểu lộ chỉ thấy bàn tay hắn thật nhanh từ treo ở trước người túi sách bên trong lấy ra một cái phụ trú cổ tay xoay chuyển mấy đạo phụ trú tựa như viên đạn đồng dạng bay ra ngoài sau đó vững vàng rơi trên mặt đất sắp xếp thành một đường thẳng đều là chính diện hướng lên trên phủ đầu hướng ra ngoài phụ trú như thế một hàng cổ phụ trú phát ra một trận ánh sáng màu vàng phía trước một chút cổ trùng trực tiếp bị nổ mở mặc dù cổ trùng số lượng khổng lồ che g i ả mang mọc nhưng cũng không có biện pháp nháy mắt đạt tới lâm tử câm bên người cái này một đoạn thời gian ngắn là lâm tử câm tranh thủ đến cơ hội lâm tử câm từ túi sách bên trong cầm ra một nắm lớn gạo nếp tay kia lấy ra một cái trong suốt nhỏ hộp bên trong chứa một chút đỏ tươi chất lỏng đây là rất sớm trước đây liền chuẩn bị đổ tốt một mực không có cơ hội sử dụng đây là vật thuần dương hắc cầu huyết lâm tử câm đem hắc cầu huyết toàn bộ đổ vào gạo nếp bên trên đem chống không bình ném qua một bên hai tay xoa bóp lên gạo nếp tận lực để mỗi một viên gạo nếp đều nhiễm phải hắc cầu huyết làm xong những n à y cổ trùng cũng đột phá rơi phủ trúng ngăn cản cùng thời khắc đó lâm tử c ô n g đem trong tay gạo nếp tản vầy ra đi nguyên bản một đoàn gạo nếp ở trong t ố i sức lực tác dụng dưới toàn bộ giải tán phô thiên cái địa mà đi cho nên trùng cổ đều có bị gạo nếp đánh trúng trên thân đột nhiên phát ra suy suy âm thanh bước lên khói xanh sau đó hóa thành từng đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa chương 99, 9, chương 99, loại này đại lượng cổ trùng đều không phải thực thể Liên loại lấy lao lực với tại, tương đương với quỷ hồn đồng dạng tồn tại, bọn họ cũng quả thật có thể tạo thành trùng cắn xé về sau vết thương, lấy lao đầu này năng lực đến thật thể tạo vết đầu về quỷ quả sau họ có xé x e một còn không cách chế thực cổ không nào không chế như lượng trùng. thể vậy đại m chiêu này đối những người khác khả năng sẽ tạo thành trí mạng tổn thương nhưng lâm tử cơm am hiểu nhất chính là đối phó loại này đồ vật đồng dạng là côn trùng phu tử mộ bên trong thi phong liền muốn lợi hại hơn nhiều tà đạo lao đầu trơ mắt nhìn một màn này phát sinh trên trán toát ra mồ hôi cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem nhiều như thế cổ trùng đều tiêu diệt hắn thật sự chính là coi thường trước mặt cái này lồng còn chưa mọc đủ người trẻ tuổi nhưng hắn đấy lòng vẫn là không muốn thừa nhận chính mình ăn quả đắng liền tính đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy lâm tử câm căn bản không phải đối thủ của mình lâm tử câm mắt lạnh nhìn lão đầu một lần nữa nắm lấy khung long xích từng bước một hướng hắn đi đến ha ha ha lão đầu đột nhiên phát ra một tiếng nham hiểm tiếng cười thật sự là có ý tư à rất lâu chưa từng thấy tuổi còn trẻ liền có như thế tu đạo thiên phú người hôm nay để ngươi chết yểu ở trong tay của ta hoa、wow, khẳng định rất có ý tư à nói xong hắn còn đưa ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm bờ môi của mình rất giống một cái biến thái đột nhiên lão đầu kính dâm hạ hồng quang đại thịnh hai cái kính dâm t r ò n kính đem tia sáng đều phản xạ đi ra lão đầu đưa tay chậm c h i t để lộ ra hắn diện mạo thật sự đôi mắt kia sớm đã không phải nhân loại con mắt con mắt là màu đ â u con ngươi hẹp dài giống một cái dựng ngược hình thòi nghiễm nhiên là một đôi rắn độc con mắt đồng thời hốc mắt xung quanh tràn đầy màu đen hình lưỡi vật nhìn kỹ phía dưới là các loại thần kinh mạch máu nổi bật đi ra lâm tử câm nhìn cái này trong lòng liền nắm chắc nghiêm chỉnh mà nói người này đồng thời không tính là một cái lao đầu tuổi thật tuyệt không vượt qua bốn mươi tuổi đi vào tà đạo hãm sâu nơi này cường đại độc trùng phản vệ bị hám lợi lên lỏng cuối cùng mới sẽ biến thành tấm này người không giống người, quỷ, quỷ rắng rớp tà đạo người cuối cùng kết quả phần lớn bi thảm vô cùng. nhưng hết lần này tới lần khác chính là có người che giả m a n mọc lâm tử c ô m thần sắc tỉnh táo nhưng cũng dừng bước nhìn từ bề ngoài rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác tay đã một lần nữa rúi trở về ba lô bên trong l ã o đầu trong mắt hồng quang cường thịnh đến cực hạ thỉnh thoảng lâm tử c ô m liền nghe đến một trận sột soạt â m thanh một giây sau vô số rắn rết từ thân thể bốn phương tám hướng bỏ đi vào ngũ thải ban lan rắn độc thật cao dơ lên độc đốt bọ cạp to đến giống tiểu hài năm đấm kiến độc còn có rất nhiều không biết tên tướng mạo quái dị côn trùng rậm chẳng t r ị giống như không có tật cùng lâm tử c ô n cắn răng nội chừng lao đầu Quắc, t r ê n xe còn có n h ư thế n h i ề u n g ư ờ i ngày ư ơ đọc trùng so vừa rồi trùng cổ cường đại vô số lần tuy nói bọn họ cũng đều không tính thực thể nhưng các phương diện năng lực đều đạt tới cực hạn bị trong đó bất luận cái gì một cái đ ộ c trùng tắt phải đều sẽ tại trong thời gian rất ngắn mất mạng đây chính là lao đầu này con bài chưa lần lâm tử câm bị bức phải liên tiếp lui về phía sau lấy loại này phương pháp hơi chỉ hoãn một chút thời gian tại cấp tốc lui lại đồng thời lâm tử câm từ túi sách bên trong lấy r a còn lại gạm nếp toàn bộ vung đi ra nhưng lần này cái này không có thêm hắc cầu huyết đạt tới hiệu quả cực kỳ b é nhỏ chỉ có thể hơi chậm lại một cái độc trùng bọn họ đạt tới phụ cận thời gian nhưng lâm tử câm muốn tranh thủ cũng chính là điểm này thời gian chỉ thấy hắn từ túi sách bên trong kéo ra một đoạn dài nhỏ dây đỏ từ đầu ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi xít sao chống đỡ sau đó một tay lôi kéo đầu sợi đông nhiên hướng một bên kéo đi dây đỏ thế đi cực nhanh giống một cái bị tên bắn da đồng、dạng. trong chốc mắt toàn bộ dây đỏ liền tại lâm tử cầm trong miệng qua một lần dây đỏ phía trên đều bị nhiễm phải đầu lưới máu chỉnh tề rơi vào trong tay lâm tử cầm khỏe miệng chảy ra máu tươi đem trong miệng một chút huyết dịch hướng đã bỏ đến vụ cận độc trùng trên thân phun ra m à đi một chút độc trùng vừa chạm vào đụng phải máu tươi liền tại kêu thảm một tiếng lăn lộn dưới đất trên thân toát ra từng đợt khói xanh lâm tử cầm q u á to t một tiếng cầm trong tay dây đỏ văng ra ngoài dài nhỏ dây đỏ giống như là biến thành một cái nặng n g roi lấy hoành tạo thiên quân thế hoành kích trên mặt đất độc trùng thì sở khắp gọi tiếng không nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu lâm tử câm cánh tay nhanh chóng vũ động lốp bốc âm thanh vang vọng đ h n g xe giống như là tạo thành một mảnh ngăn cách lưới độc t r ù n g tuy nhiều nhưng vô luận như thế nào đều không thể đột phá rơi đạo này tuyệt đối bình chứng đối lâm tử câm đến nói tình huống trước mắt xem như là một cái xem như là một tin tức tốt bởi vì cái này tà đạo lao đầu đối lâm tử câm đã đỏ lên mắt một lòng một ý muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hắn cho nên căn bản không có đi quản những cái kêu bình thường hành khách nếu như hắn phân ra một bộ vận đ ộ n trùng đi công kích người bình thường lâm tử câm thật đúng là không cách nào ngăn cản hắn hiện tại chỉ có thể bị động phong động ngự, tại có bị t ạ m t h không ờ i công á c chủ c h nào động tiến、công. Theo thời gặp i rời, giữa hai bên vậy mà đạt tới một loại nào đó vi diệu dối. a danh n chuyển bên nào cân bằng, dây đỏ công kích cùng độc chúng bọn họ tạo thành một đầu rất rõ ràng đường kích độc họ đầu vậy dây rất rõ g mà một một Lâm、tử、Câm đạt đó đỏ tạo Tử cái này trong lòng liền càng thêm nắm chắc đối phương thi triển độc trùng công kích trừ hao phí thể lực bên ngoài sẽ còn hao phí đại lượng tinh thần lực bất luận cái gì hình thức cường đại đều là sẽ trả giá thật lớn Mà cứ như vậy kiên trì cuối cùng đắc thắng vẫn là lâm tử công lại o o đầu l này là ấ y độc số lượng chế địch thủ đoạn chế công kích cách trùng thủ lượng nếu như không n số o trong khoảng thời gian ngắn sau i n h r h i ệ quả, ả b năm thân tuyệt trong. hắn liền sẽ xa vào đến tuyệt đối bị động cục diện bên、trong. Lại là đối sẽ s xa a vào bị cục phút cùng lâm tử c ô m dự đoán đồng dạng lao đầu trong mắt bắn ra hồng quang đột nhiên ảm đạm mấy phần thân thể cũng khe run lên lâm tử c ô m một mực chờ chính là lúc này cổ tay lập tức nhất chuyển đem dây đỏ thu hồi lại một cái tay khác nắm lấy khung long xích đón dây đỏ mà đi dây đỏ giống như là minh bạch lâm tử c ô n tâm ý đồng dạng lập tức quấn quanh ở khung long xích trên thân lâm tử c ô n quắt trói thai một tiếng điều động trong cơ thể khí tức toàn bộ vào tại khung long xích tức thời Khung long xích h buộc long p á tia ra một trận một mánh l ệ t kim q u n năng là bởi vì dây đỏ ảnh hưởng, kim quang bên trong còn lộ ra hồng quang, lẫn, thanh lớn. g khả kim hòa thế là lộ bởi Tia vì dây đỏ ra to sáng sinh ra cũng trong lúc đó lâm tử câm cũng từ túi sách bên trong lấy ra một khối loại nhỏ bắt quái kính đặt ở khung long xích bên cạnh đem tia sáng tập hợp tại một đoàn lâm tử câm đọc một câu khẩu quyết một đạo thế không thể đỡ quang mang liền hướng bắt quái kính bên trong phun ra đi vô số độc trùng nháy mắt tại tia sáng bên trong c h ô t vùi tia sáng lao thẳng tới lao đầu mà đi lao đầu thần sắc tức thời thay đổi đến vô cùng hoảng sợ trong mắt hồng quang tăng n giã quay người t ự như chạy trốn lại bị tia sáng đánh vội vặn giết người diệt khẩu c h ư ơ một trăm giết người diệt khẩu tà đạo lao đầu bị tia sáng trọng kích cả người bay rớt ra ngoài đâm vào xe buýt kính chắn gió bên trên sau đó chậm rãi rơi xuống trong tay kính dâm bị bỏ rơi đến nơi xa nguyên bản trải chỉnh tề tóc một mảnh tán loạn khoe miệng d i ệ n ra máu tươi lộ ra vô cùng chật vật đồng thời tóc của hắn thay đổi đến càng thêm sáng trắng khoe mắt nhữ mày tựa hồ lại sâu mấy phần phía trước mấy phút loại kia phách lối dáng vệ vệ lập tức không còn sót lại chút gì dãy ruổi lấy từ trên mặt đất chạy muốn nhìn vái vật nhìn xem lầm từ cầm bất khả tư lâm tử c ô m đem bắt quái kính cất kỹ một bên hướng lao đầu đi đến một bên chậm dai nói đối phó các ngươi quỷ tà đồ v ậ chúng ta quỷ đạo người chưa hề yếu qua lao đầu thần s ắ c lập tức giật mình lầm bầm nói quỷ quỷ đạo ngươi là quỷ đạo bên trong người chết tiệt điểm này lao bản làm sao không cho ta nói rõ ràng lúc này tất cả đọc trùng đều tại lâm tử c ô m cường đại thế công bên d ư ớ i triệt để tiêu tán tà đạo lao đầu con bài chưa lật đều đã đánh ra đồng thời bị lâm tử c ô m phá giải hắn hiện tại cùng đợi làm thịt cừu non không có gì khác nhau hắn thua rất triệt đề cũng rất tất nhiên bởi vì cực độ tự phụ người kiêu ngạo lâm tử câm lắc lắc trong tay long nước đi tới lao đầu phụ cận lao đầu chứng hai mắt muốn lui về sau thân thể lại chống đỡ đến xe buýt phòng điều khiển không đường tối lui lao đầu đối với lâm tử câm liên tục xua tay nuốt nước miếng một cái hai chân mềm lún liền quy trên mặt đất mang theo hư nhược n g ự khí nói các loại các loại kim ngày là ta trần lập có mắt không trỏng chính là mù ta con chó này mắt không biết được quỷ đạo cao nhân tiểu huynh đệ a tiểu ra tiểu ra cầu ngài dơ cao đánh khẽ thà ta một mạng loại người này ở thế yếu người trước mặt chính là một bộ không ai bị nổi vên vào tự đắc răng dấp nhưng một khi bị thua tại mạnh hơn chính mình người trong tay bọn họ sẽ nháy mắt biến thành tuốt tử trở mặt so lật sách nhanh hơn c ố t khí gì đó căn bản không biết là thứ gì nói tóm lại cái này tâm thuật bất chính nhân phẩm vụng về người đều là hạng người ham sống sợ chết giải dược lâm tử câm trầm thấp â m thanh nói a c h â n lập ngần người liếc nhìn tiểu dẫn ngồi địa phương phía sau mới kịp phản ứng a a giải dược giải dược nói xong từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc đưa cho lâm tử c â m lâm tử c â m nhận lấy người, người đúng là mang theo dược tính viên thuốc nhưng vẫn là dùng móng tay cạo một điểm xuống bỏ vào trong miệng nếm thử phía sau mới tính triệt để yên tâm vì để tránh cho trần lập chạy trốn lâm tử c â m nắm lấy trần lập cổ áo trực tiếp cho hắn nhấc lên dùng khung long xích chống đỡ tại trên cổ của hắn mang theo hắn hướng xe buýt châu ngồi phía sau đi đến lâm tử c â m g h é vào lỗ hai hắn nói đừng nghĩ cho ta đùa n g ị c h trò r ă n n gì chỉ cần ta vừa dùng lực ngươi đầu người liền sẽ lập tức rơi xuống đất vừa rồi ngươi chảo phúng ta những lời kia đều đủ ta đòi mạng ngươi cho nên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút trần lập liên tục không ngừng gật đầu nói tiểu ra ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì chỉ cần ngài thả ta một con đường sống lâm tử câm nắm lấy trần lập đi tới tiểu dẫn trước mặt phía sau đích thân đem viên thuốc đút vào tiểu dẫn trong miệng tiểu dẫn chỉ là vô cùng suy yếu dùng không ra bất kỳ yêu lực nhưng không có mất đi ý thức cảm nhận được lâm tử câm khí tức nàng hướng bên cạnh hắn ních lại gần thuận thế rất tự nhiên nuốt lấy viên thuốc viên thuốc sinh ra dược hiệu rất nhanh không ra một phút đồng hồ tiểu dẫn sắc mặt liền dần dần khôi phục h ư n g luận vậy chỉ có thể chuyên môn đối phó yêu vật thất thải manh trùng chính mình từ tiểu dẫn bả vai bên trong b ò đi ra không đợi lâm tử cầm đậu thủ trần lập tiến lên trực tiếp một chân đem thất thải manh trùng d ẫ m thành một cục thị tướng nước đ ặ c b ộ n phía thoạt nhìn nhất định không đau lòng bộ dạng thử cầm ca tiểu dẫn thấp giọng khẽ gọi một tiếng lâm tử cầm vội vàng bông ra trần lập ngồi tại tiểu dẫn đem nàng có chút nâng lên nhẹ nói ta ở đây yên tâm không sao ân tiểu dẫn lúc này vẫn là lộ g a vô cùng suy yếu tiêu hư một tiếng lại hướng l đúng lúc này trần lập hướng bên cửa sổ tới gần thừa dịp lâm tử câm không sẵn sàng lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cửa sổ xe cả người thần tốc nhảy ra ngoài lâm tử câm phản ứng lại nhưng hắn không hề gấp gáp đem tiểu dẫn nhẹ nhàng đặt ở trên ghế ngồi phía sau mới đuổi theo cùng lâm tử câm theo d ự liệu đồng d ạ n g trần lập nhảy xuống xe phía sau liền không có đi lên mấy bước bởi vì điều khiển đại lượng cổ trùng năng lượng hao phí dị thường to lớn cho nên hắn lúc này bước chân phủ phiếm căn bản không cần lực đừng nói chạy đi đều vô cùng tốn sức lâm tử câm nhảy xuống xe phía sau xông về phía trước mấy bước nhảy người lên một chân đá vào trần lập phần lưng, thân thể Hướng p lâm tử công m ớ không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm trực tiếp dùng khung long xích thật nhanh vạch qua cổ của hắn trần lập cảm nhận được một trận ý lạnh sau đó chính là một trận thật đau một cỗ khí tức tử vong bắt đầu tại chóp mui của hắn bao phủ thâm thúy hoảng hốt trực tiếp để hắn ngậm n g ư n c lại lâm tử công lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói đừng cho là ta thoạt nhìn nghiên kỷ rất nhỏ cũng không dám giết người ngươi cũng biết ta không phải cái gì người bình thường liền tính ta tại chỗ này giết n g ư ơ i cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tìm ta phiền phức cho nên đừng lại làm hao mòn sự kiên nhẫn của ta tiếp xuống ta hỏi ngươi mấy vấn đề nếu như đáp án để ta hài lòng ta sẽ thả ngươi trần lập liên tục gật đầu sợ lâm tử câm khung long xích sẽ lại hạ thấp xuống mấy phần lâm tử câm hỏi trong miệng ngươi lão bản kia là ai ta không biết trần lập nói gặp lâm tử câm nhữ mày hắn vội vàng nói tiếp ta là nói thật ta không biết tên thật của hắn từ khi biết hắn bắt đầu hắn liền để ta kêu hắn lão bản lâm tử câm nhẹ gật đầu hắn có khả năng nhìn ra trần lập hẳn là nói nói thật lão bản k i a d á n g dấp ra sao có hay không rất rõ ràng hình dáng đặc thù người đem vấn đề này trả lời rõ ràng ta liền thả ngươi trần lập hai mắt lập tức bắn ra vẻ hưng phấn vội vàng mở miệng nói có có hắn giải đến ách trần lập lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên thân thể bỗng nhiên hướng bên trên lưỡng một cái từ trong miệng phun ra một cái nồng đầm máu đen lâm tử câm vội vàng đem hắn phun g ra lui sang một bên ngay sau đó trần lập hai mắt trở nên đỏ như máu cùng vừa rồi đỏ tươi tia sáng khác biệt hiện tại là ánh mắt hắn bản thân trở nên đỏ như máu rất nhanh máu loang trực tiếp từ hai mắt bừng、lên. lâm tử câm ý thức được không tốt vội vàng đập một đạo dương phủ ở trên người hắn nhưng đồng thời không có đưa đến hiệu quả gì trần lập trạng thái nhanh chóng chuyển biến xấu lâm tử câm ngẩng đầu nhìn m ộ n phía lầm bầm nói giết người diệt khẩu sao t r ư n g một trăm linh một nóng bức c h ư một trăm linh một nóng bức lúc này trần lập toàn thân cao thấp làn da đều bành trướng toàn bộ giống như làm ậ p nguyên một vòng sau đó lại cấp tốc lom đi xuống dưới làn da mặt tựa như có một cái máy quạt gió tạ i thổi đ n g dạng trên thân thể làn da đều biến thành gợn sóng hình trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra máu tươi thoạt nhìn thê thảm vô cùng trần lập lúc này đã nói không nên l trong c ổ họng chỉ có thể phát ra trận trận khanh khách âm thanh hắn bản năng đem bàn tay hướng lâm tử câm hướng hắn cầu cứu lâm tử câm thở dài cũng không có cái gì động tác trần lập hiện tại bộ dáng này rõ ràng nhất có lẽ là phía trước liền bị người hạ độc giờ phút này liền xem như đại la kim tiên cũng cứu không được hắn á c giả á c báo chính ngươi đều nói sau khi chết muốn xuống địa ngục vậy ngươi liền đi trong địa ngục s á m hồi a lâm tử câm t h ấ p giọng nói một câu tiếng nói của hắn vừa ra vô số côn trùng từ trần lập v à bên trong chui ra bắt đầu theo bên ngoài đến bên trong điên cùng gắm ướt không quản đối phương làm qua cái gì nhưng dù sao cũng là cái người sống sơ sờ, sờ. Cái t r những g d cái tế mức t tử lâm câm đầu kia hại khác, không chút đành có t lỏng. một chết độc trần ố tác t dụng dưới, lập cổ trùng tại hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng hóa thành nước đen bị nước sông lên liền biến mất không thấy đúng là n miệng mai nuôi cổ xưa cuối cùng lại chết tại cổ trùng phía dưới lâm tử câm thấp giọng nói câu một lần nữa quay trở về tới trên xe trần lập đã không có thi thể có thể nói cổ trùng độc tố triệt để bị máu của hắn cùng bắp thị t xương cho hấp thu sẽ không lưu lại gì đó độc tố tất cả cũng không cần đi xử lý gì đó trở lại xe lâm tử câm đem vẫn còn đang hôn mê bên trong tài xế cho đỡ trở về vị trí lái bên trên thu thập một chút đồ vật nhất là đầu kia tràn đầy nhiễm phải đầu lưỡi máu dây đỏ càng là chỉnh t ề cất kỹ tại ba lô bên trong đơn độc tìm một cái ô vương cất kỹ thoặc nhìn đối phó trần lập thật buông lỏng kỳ thật cũng trả ra không ít đại giới dứt bỏ thể lực phương diện không nói liền nói đầu lưỡi về sau ăn cơm uống nước gì đó đều sẽ chịu ảnh hưởng ít nhất phải một tuần lễ mới có thể khôi phục tiểu dẫn cũng đã khôi phục rất nhiều sắc mặt dễ nhìn một chút chính là thân thể còn có chút bất lực lâm tử cầm cầm một chút khăn giấy đem hai người vết máu trên người đều đơn giản xoa xoa sau đó để tiểu dẫn tựa vào trên vai của mình tạm làm nghỉ ngơi trần lập đã chết hãng cổ trùng đối trên xe người bình thường ảnh hưởng cũng rất nhanh liền tiêu tán bọn họ tỉnh lại thời điểm trong ánh mắt đều là một trận mê man giống như đại n g mới tỉnh đồng dạng cũng căn bản không ghi nhớ tại mê man phía trước phát sinh qua sự tỉnh tài xế lung lay đầu sau đó về sau nhìn một chút trong miệng mơ hồ không rõ lầm bầm một câu cũng không có lãng phí thời gian nữa một lần nữa khởi động xe khả năng sẽ có tỉ mỉ người sẽ phát hiện chẳng biết tại sao bị mất chừng mười phút đồng hồ thời gian những sự tình này liền để cho chính bọn họ suy nghĩ à. tiểu dẫn tại lâm tử câm trên thân yên tâm ngủ t i ế p đi lâm tử câm nhìn ngoài cửa sổ tâm tình có chút tích tụ trần lập trong miệng l ắ o bản hơn phân nửa chính là tại cái kia hồng tinh phục trang s ư ở n g nuôi thi người cũng chính là cùng q ị đạo âm dương thuật có chút thiên ti vạn lũ quan hệ người người kia đầu tiên là phái một người bình thường đến ám sát chính mình sau đó lại là một cái nuôi cổ sư hai chuyện này chỉ khoảng cách một ngày mà thôi chính mình tồn tại chẳng lẽ đã nghiêm trọng uy hiếp đến người kia sao đang hỏi một cái trần lập lão bản tướng mạo đặc thù thời điểm trần lập trên thân cổ độc liền phát tác dạng này xem ra cái này lão bản nhất định có đặc biệt rõ ràng tướng mạo đặc thù dựa theo trương hiên cùng tôn hình phụ thân thuyết pháp hẳn là một cái lao đầu không sai được liền chỉ nói chuyện này lâm tử câm là nghĩ đến thông nhưng vẫn là có rất nhiều lời không đi qua địa phương mà nhất làm cho lâm tử câm cảm động nghi ngờ là vì cái gì lão bản không trực tiếp hiện hơn tất nhiên lợi hại như vậy nếu như toàn lực đánh lén mình hơn phân nửa là có thể đến tay liên quan tới điểm này lâm tử c â m cũng nghĩ đến rất nhiều rõ ràng nhất chính là lão b ả n có không thể hiện thân lý do lớn nhất có thể chính là d i ệ p vân tu tại k i ể m chế hắn để hắn không cách nào trực tiếp xuất thủ đối phó lâm tử c â m lâm tử c â m cũng không phải là rất lo lắng về sau chính mình sẽ gặp phải sự tình hắn chỉ hy vọng chính mình sư phụ có khả năng bình an đương nhiên cũng là vô cùng hy vọng cái này quỷ quyệt sự tình phức tạp tranh thủ thời gian kết thúc đối lâm tử c â m cùng bên cạnh hắn đến mọi người đ ế nói n cải m ệ n h mới là trọng yếu nhất một việc không quản sẽ phát sinh cái gì không quản sẽ gặp phải cái gì chỉ có sống sót mới là tất cả tiền đề sau một giờ xe buýt đạt tới chỗ cần đến tiểu dẫn khôi phục rất nhanh chỉ là còn có vẻ hơi suy yếu trên bả vai vết thương đã khép lại cái màn qua hai ngày liền có thể khôi phục bình thường tại yêu lực tác dụng dưới sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì vì không cho người nhà lo lắng lâm tử câm mang theo tiểu dẫn đi trên trấn mua một bộ y phục đem phá mất y phục thay đổi mới trở lại trong nhà hiện tại nông thôn bên trong đều xếp lên năng lượng mặt trời máy nước nóng dùng nước nóng rất thuận tiện hai người phân biệt tắm nước nóng phía sau lập tức cảm thấy thần thanh phí sảng phía trước chuyện phát sinh đưa đến u ám tâm tình cũng làm dịu không ít về sau một đoạn thời gian, lâm tử câm cùng tiểu dẫn ở nhà trải qua an ổn b ì n h t ĩ n h t h á n g này g nửa đường diệp vân tu rốt cuộc có lại lần nữa gọi điện thoại tới mặc dù vẫn là không trả lời thẳng lâm tử câm vấn đề nhưng báo bình an an lại lâm tử câm t â m cho nên lâm tử câm cũng không có cái gì tốt quan tâm yên tĩnh ở nhà chờ đợi tháng sau thư thông báo chúng tuyển đến theo thời gian c h u y ể n dời tiểu dẫn cũng đối mặt đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề thời tiết càng ngày càng nóng tiểu dẫn là tuyết hồ từ sinh ra đến bây giờ tám mươi thời gian đều là ở tại côn lôn băng xuyên đã quen thuộc cực độ hàn băng ác liệt hoàn cảnh gần như chưa hề thể nghiệm đến nóng bức là thế nào một chuyện phía trước mấy tháng thời tiết không tính rất nóng còn có thể chịu đựng nhưng làm thời kỳ đi tới giữa hệ thời điểm tiểu dẫn liền có chút không thích h ứ n g chủ yếu xuất hiện triệu chứng chính là rất suy yếu giống một con mèo nhỏ đồng dạng cả ngày lười biếng không muốn động không thể bị ánh mặt trời bắn thẳng đến mà cùng nhân loại không giống chính là tiểu dẫn sẽ không xuất hiện mồ hôi rầm rề tình huống liền giống bị nín đồng dạng nóng bức cũng trực tiếp đưa đến tiểu dẫn yêu lực hạ xuống thực lực đoán chừng đều phải hạ xuống ba thành trở lên đây cũng là bọn họ thuyết hổ một cái nhược điểm a vừa bắt đầu lâm ra phụ mụ còn đã tiểu dẫn sinh bệnh đau lòng đến không được cầm tiểu dẫn liền muốn đi bệnh viện vừa nghe nói là nóng ngay lập tức đi trên trấn mua một đài tốt nhất đài thức điều hòa chuyên môn thả tiểu dẫn trong phòng lâm tử c â m nhìn xem một mực tại c ư ờ i khổ bọn họ đều không đối chính mình như thế sống dễ chịu thật đem tiểu dẫn làm con dâu a chương một trăm linh hai sớm đã chết đi nữ nhân chương một trăm linh hai sớm đã chết đi nữ nhân có điều hòa về sau tiểu dẫn trạng thái tốt lên rất nhiều nhưng cũng là cả ngày ở tại trong phòng nhiệt độ còn mở rất thấp lâm tử c ô n là phi thường có khả năng lý giải cũng luôn là cảm thấy một mực để tiểu dẫn đi theo bên cạnh mình có chút ủy khuất nàng thời tiết gì đó liền không nói nhiều liền nói tiểu dẫn tu hành p h ư n g diện khẳng định là muốn bị trì hoãn nhưng tiểu dẫn chính mình cũng không ngại chuyện này lâm tử câm cũng không phải là thiếu thông minh cũng không ra đang tại tiểu dẫn mặt nói thẳng những này Trong rãi tiểu dẫn cũng hơi quen thuộc nhiệt độ cao sáng sớm chạm vạng tối nhiệt độ không cao thời điểm cũng sẽ giống như ngày thường giúp đỡ lâm mụ là một m ít chuyện cũng sẽ đi theo lâm tử câm đi trong núi dạo chơi nông thôn có rất nhiều cây tối có thể tạo được che nắng hiệu quả dưới tảng cây cũng sẽ không nóng như vậy nói tóm lại đây là một đoạn thanh nhàn an nhàn thời gian một số thời điểm lâm tử câm còn muốn chính mình tiểu dẫn đều là người bình thường liền tốt chiều hôm đó lâm tử câm cùng tiểu dẫn ngồi tại một viên c ả n h lá rậm rạp cây rong dưới hóm mát hai người nói chuyện phiếm một chút chủ đề về sau lâm tử câm hỏi g i tiểu dẫn ngươi về sau muốn làm gì nha về sau tiểu dẫn sáng tỏ hai mắt chuyển động nghiêm túc tự hỏi lại nửa ngày không nghĩ ra đáp án lâm tử câm cười nói sẽ không liền chính mình về sau muốn làm gì cũng không biết ta ân tiểu dẫn có chút chú môi nói xác thực không biết đâu đều không có nghĩ qua nói xong tiểu dẫn p h t phất tay ai nha những vấn đề này thật phức tạp nha không suy nghĩ nó dù sao bây giờ cùng tử câm ca là được rồi ngươi không có khả năng cả một đời đều đi theo ta đi làm sao không có khả năng đâu tiểu dẫn nói rất chân thành chỉ cần d i ệ p đại sư không cho ta đi ta liền có thể đi theo tử câm ca cả một đời à. lâm tử câm nghe lấy lời này mật người thì phản ứng phía sau vội vàng q u a y đầu đi chỗ khác trong lòng giống như là nổi lên một đạo gợn sóng lâm tử câm nói cả một đời là chỉ thời gian rất dài mà tiểu dẫn nói cả một đời tựa hồ thành một loại hứa hẹn hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc lại mang tâm sự riêng nhắc tới hai người tại một khối thời gian cũng không phải là thật lâu cũng liền chừng một tháng nhưng bọn hắn đã tạo thành ăn ý nào đó một loại lẫn nhau ỉ lại ăn ý đột nhiên một trận chuông điện thoại vang lên đem rơi vào không hiểu cảm xúc bên trong lâm tử c ô m cho kéo lại móc điện thoại ra xem xét đúng là chỉ có gặp mặt một lần đội trưởng cảnh sát hình sự dương trí quân mở ra điện thoại hắn đột nhiên gọi điện thoại tới khẳng định là xảy ra chuyện gì cùng lâm tử c ô m suy đoán đồng dạng tại đơn giản chào hỏi phía sau dương trí quân đi thẳng vào vấn đề nói chiều an thị ra một cái vô cùng c ổ quái vụ án muốn mời lâm tử công i ú p đỡ chút đồng thời lâm tử c ô n cũng được biết vụ án này kinh động đến tình t h n h ngụy cao nguyên cũng chạy tới l ngụy cao nguyên đều như vậy coi trọng vậy cái kia vụ án nhất định không tầm thường mà còn ngụy cao nguyên cũng giúp mình thật nhiều lần nếu như không có hắn rất nhiều chuyện xử lý đều vô cùng p h i ề n phước cho nên chuyện này về tình v ề lý đều là có lẽ rút hai người lập tức trở về nhà lâm tử câm đem có thể cần dùng đến đồ vật đều bỏ vào ba lô cơm tối cũng không ăn ngựa không ngừng v ọ tại t trên chấn đuổi kịp xe buýt sau hai giờ đi tới mân vũ huyện vừa xuống xe liền có dương trí quân đồng sự đang chờ hai người biểu lộ rõ ràng thân phận về sau cái kia cảnh sát trực tiếp đem bọn họ mời lên xe cảnh sát xe cảnh sát lái được nhanh còn kêu lên còi cảnh sát xem ra tình huống xác thực rất khẩn cấp không sai biệt lắm chỉ tốn dương chu mục lái xe đến t r i ề u an thị một nửa thời gian liền đặt tới chỗ cần đến cảnh sát đem bọn họ đưa đến thị cục công an cửa ra vào ngụy cao nguyên cùng dương trí quân sớm đã tại nơi đó chờ lâu ngày lâm tử câm vừa xuống xe bọn họ liền tiến lên đón ngụy cao nguyên đưa tay vô vô lâm tử câm bà vai rất bình tĩnh nói đã lâu không gặp hai người đơn giản hàn huyên hai câu lâm tử câm cũng giới thiệu một chút tiểu dẫn nhắc tới ngụy cao nguyên còn không có thấy qua tiểu dẫn ngụy cao nguyên giống như những người khác đều bị kinh diễn đến lâm tử câm rất hàm hồ nói một câu người trong đồng đạo ngụy cao nguyên rất tán thành nhẹ gật đầu mang theo hai người hướng trong Ở tại r o n g q hôm n à y một r í u mươi rõ giờ sáng một cái gọi lục viên tiểu khu một trảng tòa nhà dân cư tầng cao nhất một nhà khác hộ gia đình lúc ra cửa phát hiện nhà hàng xóm cửa ra vào có rất nhiều huyết dịch gõ cửa cũng đập không ra liền báo cảnh sát cục thành phố tiếp vào thị dân báo án cảnh sát chạy tới hiện trường đập ra phía sau cửa phát hiện một cái nữ nhân chết tại cửa nhà mình vị trí trái tim bên trên cắm vào một cái đao nhọn sớm đã chết tại lâu ngày gian phòng bên trong có rất nhiều bị lật qua lật lại qua vết tích bị mất một chút tiền mặt điện thoại đồ trang sức những vật này cũng biến mất không thấy cho nên lúc mới bắt đầu nhất đám cảnh sát phán đoán đây là cùng một chỗ vào phòng ă n cướp á n giết người tuy nói hung sát á n là khá là nghiêm trọng vụ án nhưng thuộc về thế tục đều có thể tán thành một loại kia không hề liên quan đến vượt qua lẽ thường đồ vật cũng không đến mức để lầm tử câm chạy tới nhưng sau đó phát sinh sự tỉnh để tất cả điều tra vụ án này cảnh sát trong lòng đều từng đợt phát lệnh hôm sát án bên trong người bị hại đều là muốn tiến hành kiểm tra thi thể để xác định tử vong thời gian đây là p h a án bên trong phi thường trọng yếu manh mối mà tại pháp y nơi đó được đến kiểm tra thi thể báo cáo vậy mà nói người chết là tại 72 giờ phía trước tử vong đầu tiên cái này cùng người bị hại bị giết người lo gì không hợp bởi vì máu tươi là từ người bị hại hung thủ miệng vết thương chảy ra cũng có thể xác định thi thể không có bị rời đi mà tại trước hôm nay không có bất kỳ người nào báo án sau đó quỷ dị nhất chính là hôm k i a trời đều có người tại tiểu khu cùng siêu thị trông được đến người bị hại cũng chính là nói người bị hại tại hôm nay bị phát hiện thi thể phía trước vẫn là còn sống nhưng thực tiễn báo cáo lại nói người bị hại ba ngày trước liền đã chết pháp y bọn họ bắt đầu một lần nữa bắt đầu kiểm tra thi thể lần này từ một cái làm ba mươi năm lão pháp y cầm đao thông qua làn da nhan sắc con ngươi phản ứng cùng dạ dày đồ ăn chờ phán đoán người bị hại đúng là chết tại ba ngày trước đám cảnh sát đi điều lục viên tiểu khu phụ cận tất cả siêu thị màn hình giám sát hoảng sợ phát hiện người bị hại tại ba ngày trước đã tử vong thời gian bên trong cùng bình thường đồng dạng mua sắm khoa học nghiêm cẩn kiểm tra thi thể là sẽ không sai nhưng giám sát cũng không có làm giả trong lúc nhất thời vụ án này không tại thuộc về bình thường hung sát cán pha vi còn làm cho lòng người bàng hoàng d ư ơ nguy trí q â cao nguyên hệ trực i l tiếp đem lâm tử công mang đi kiểm tra thi thể bộ cỗ thi thể kia hiện tại còn nằm tại giải phâu trên này thi thể đã bị mở ngực một bụng các loại nội tạng đều hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt chỗ ngực có một cái ba ngón rộng vết thương đó phải là mặt ngoài đến xem vết thương trí mạng lâm tử c ô m nhìn xem cũng không có xuất hiện cái gì không thích đứng tình huống so người này thảm hơn vài chục lần đều có gặp qua đối người chết sớm đã nhìn lắm t h à n h quen lâm tử c ô m xích lại gần đi nhìn phát hiện nữ nhân này thịt đã có màu xanh tím bên người xuất hiện đại lượng tiban tử vong thời gian xác thực vượt qua hai mươi b ố giờ nội t ạ n g đều xuất hiện một chút sắp hư thối tình huống thế nào ngụy cao nguyên hỏi lâm tử c ô m nói xác thực người này tại bị phát hiện bị giết hại phía trước đã tử vong ở đây hai người nghe nói như thế đều hít vào một n g ù n khí lạnh Cứ việc cáo chứng câm có còn có chút được. cả có câm có chút còn trước lúc này nhất định gặp phải cái、gì? Có thể cho vẫn kiểm thi minh nói mới tiếp hiểu hai nói, hiện loại nói, phải phải đôi không không thể thể thể thể thể lâm mắt, lâm làm Lâm mày, một tra thật tử tín toàn thu, trí trừng xuất tình. tử ta rất nhất ta thủ ra, rõ ràng, sau sao, sao nữa sao nhưng nghe hoàn nhân nhưng nhân định báo nào sao? đã đến đó này, dạng này Dương quân này nguyên nữ này này gặp gì? sự sự uy bởi vì việc quan hệ người bình thường không thể nào hiểu được lĩnh vực ở đây trừ lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn cũng chỉ có dương trí quân cùng ngụy cao nguyên m ặ t k h á c cảnh sát bình thường cùng pháp ý đều không có ở đây cho nên đưa găng tay loại này sự tình ngụy cao nguyên đích thân làm mang tốt găng tay lâm tử c ô m nghiêm túc lật ra thi thể con mắt đem đầu đ ụ n g lên đi nhìn kỹ một chút phát hiện nữ nhân này mí mắt dưới có chút biến thành màu đen đã thay đổi đến vận đục xám xịt trong mắt cũng có chút màu xám vết tích giống che một tầng khói mù đi lên liếc nhìn con ngươi phía sau lâm tử công từ thi thể từng cái chỗ k h p nối nạn nạn làm xong những này trong lòng hơi có một điểm ngầm lâm tử câm từ túi sách bên trong lấy ra một tấm bừa vàng phất phất tay ra hiệu mấy người đứng ở một bên hắn đi đến thi thể phía trước cầm trong tay bừa vàng đ ỗ n g nhiên đập vào nữ nhân chỗ mi tâm chỉ nghe t ê một tiếng tựa như có cái gì thể khí tiết lộ ra ngoài đồng dạng đồng thời trong nháy mắt này thi thể vậy mà đạn ngồi dậy tựa như một cái lò so đồng dạng ổ bụng bên trong ruột những vật này bay thẳng đi ra ngụy cao nguyên cùng dương trí quân bị dọa nhảy dựng b ắ p đùi một trận như n l ra theo bản năng từ trong bao súng móc súng lục ra nhắm ngay thi thể không cần thân trương không có chuyện gì lâm tử câm tiếng nói vừa ra thi thể miệng có chút mở ra phun ra một đạo cực kỳ nhạt hát vụ sau đó lại lần nữa rơi vào giấc ngủ trên đ à i lâm tử c ô m đưa tay tại hát vụ bên trong l u n g l a y hát vụ lập tức trong không khí tiêu tán mở lâm tử c ô m đem găng tay lấy xuống đem tay đặt ở chót mũi người người khẽ gật đầu một cái thiểu lâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngụy cao nguyên cất ký thương lòng vẫn còn sợ hãi hỏi lâm tử c ô m g i ả i thích nói nữ nhân này hẳn là bị quỷ vật hại chết vừa rồi đột nhiên ngồi dậy là vì trong cơ thể còn lưu lại âm khí duyên cớ dương trí có nói cũng chính là nói người bị hại là trước bị quỷ đồ vật cho hạ chết nhưng lúc tiêu người bị hại còn có thể đi lại là, lâm tử câm gật đầu nói chính là mất đi hôn p h á c h thân thể hành động là quỷ vật đang thao túng ngụy cao nguyên nói tại bị quỷ vật hại sau khi chết lại bị người lấy giết người phương thức giết chết sao cái này trước sau cả hai có phải là có quan hệ gì à lâm tử câm lắc đầu nói đây cũng không phải là rất rõ ràng ta còn cần đi chết người trong nhà nhìn xem hiện tại không xác định nhân tố thực tế quá nhiều không tốt có kết luận kỳ thật còn có mấy điểm rất kỳ quái dương trí quân liếc nhìn một phần văn kiện những mày nói một là người bị hại trong phòng bao gồm hung khí phía trên đều không có lưu lại bất luận cái gì chỉ tay của hung thủ cùng dấu chân thậm chí liền quọng tóc đều không có b lâm tử h câm đưa tay sờ lên cảm suy nghĩ một chút hỏi xung quanh hàng xóm không có nghe được gọi tiếng loại hình sao dương chí quân lắc đầu lúc này hắn cũng nghĩ đến cái gì liền nói có thể là người quen gây án lâm tử câm hai con mắt hiếp lại nói có hay không loại này có thể hung thủ mục đích thực sự cũng không phải là ăn cướp mà chính là vì giết người nói một cách khác chính là hung thủ mang đi t à i vật là vì che giấu hắn chân thực ý đồ rời đi cảnh sát điều tra phương hướng nguy cao nguyên liên tục gật đầu rất có loại này có thể mà bây giờ đủ loại dấu hiệu cũng chứng minh cái suy đoán này khả năng rất lớn dương trí quân lẩm bẩm nói vì giết người mà giết người sao không nhất định nguy cao nguyên nói khả năng sẽ có những động cơ giết người chỉ là hiện tại còn không biết mà thôi dương trí quân dùng ánh mắt tán dương nhìn lâm tử cầm một cái khẽ mỉm cười nói tiểu h u n h đệ rất lợi hại không những h i ể u được xử lý những này kỳ kỳ quái quái độ vật tựa hồ đối với phá án cũng rất nhiều kiến dải lâm tử cầm vội vàng xô tay khiêm tốn nói không có không có ta chỉ là nhìn không ít hình sự trinh sát loại phim truyền hình nói xong dương trí quân hai người đang muốn đem lâm tử câm bọn họ hướng người bị hại chỗ ở mang thời điểm một cái mặc đồng phục cảnh sát trẻ tuổi vội vội vàng vàng và vào dương trí quân sắc mặt lập tức châm xuống quắp chuyện gì xảy ra không phải nói qua cho các ngươi không có việc gì không muốn vào tới sao cảnh sát trẻ tuổi hung hăng thở hồn hển m ấ y cái vớt một cái mồ hôi trên c h á n mới lên tiếng có việc có việc lại lần nữa tiếp vào báo án lại có người bị giết cái gì dương trí quân cả kinh nói sắc mặt khó coi tới cực điểm hai mươi tư biến mất bên trong phát sinh hai lên h u n án tạm thời không quản những cái kia q u ỷ gì chỗ bản thân cái này chính là một cái rất nghiêm trọng sự tình huống hồ hiện tại cao hơn mấy cấp cấp trên còn tại nơi này ngụy cao nguyên sắc mặt cũng không quá tốt nhìn hắn nhìn xem lâm tử c ô m nói lúc này ra việc này có thể cùng hiện tại vụ án này có liên quan chúng ta trước đi qua nhìn xem lâm tử c ô m g ậ t đầu đáp ứng thứ hai khởi sự phát địa điểm tại triều an thị thị khu b ê n d ư ớ i một cái cũ kỹ nhà ngang chỗ là một cái kẻ lang thang tại một đầu trong hẻm nhỏ trong thùng rác tìm kiếm rác rưởi thời điểm phát hiện thi thể la to phía dưới đưa tới người qua đường chú ý sau đó đi qua xem xét nhìn thấy thi thể phía sau liền báo cảnh sát người chết vẫn là một cái nữ nhân a n mặc yêu diễn bại lộ ngực cắm vào một cái lưới dao cả người bị nhét vào một cái cỡ lớn trong thùng rác quân thành một đoàn xem ra đã sớm không còn thở dương trí quân mang theo cảnh sát đem thi thể mang ra ngoài cẩn thận kiểm tra một hồi sau đó chạy về đến lâm tử câm bên cạnh bọn họ nghiêm túc nói người bị hại trên ngực đ a u cùng sát hại bên trên một tên người bị hại hung khí hình thức giống nhau như đúc chương một trăm linh bốn cái thứ hai người chết chương một trăm linh bốn cái thứ hai người chết t i ể u lâm ngươi thấy thế nào ngụy cao nguyên nhìn xem lâm tử câm hỏi lâm tử câm suy nghĩ một chút nói vẫn là mang về kiểm tra thi thể một cái đi dù sao ở phương diện này vẫn là chuyên nghiệp thủ đoạn tốt hơn một chút dương trí quân cũng nghe theo lâm tử c ô m đề nghị hắn mang người lấy tốc độ nhanh nhất chụp ảnh lấy chứng nhận sau đó trực tiếp đem nữ thi trở về cục thành phố sau mười phút kiểm tra thi thể kết quả đi ra lần này cái này người bị hại tử vong thời gian không cao hơn sáu giờ ngụy cao nguyên hai người hơi thở dài một hơi ít nhất không có liên tiếp xuất hiện vượt qua nhận biết sự kiện quỷ dị nhưng rất nhanh bọn họ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cái này hơn phân nửa là cùng một chỗ liên hoàn án giết người pháp y đem thứ hai người bị hại trên thân hung khí lấy ra ngoài trải qua kiểm tra đo lường phát hiện phía trên vẫn không có bất luận cái gì chỉ tay cùng thứ n h ấ t người bị hại trên thân hung khí so sánh phía sau phát hiện trước sau cả hai đúng là giống nhau như lúc không quản hình thức lưới đao quy cách hoa văn đều là nhất trí tựa như từ cùng một khuôn mẫu làm ra đồng dạng đao này có số hiệu sao có thể biết rõ là cái nào công s ư ở n g sinh sản sao ngụy cao nguyên hỏi dương trí quân lắc đầu nói không có số hiệu cũng không cạo lo giờ thoạt nhìn hẳn là tự chế hai lên hung sát án gây án thủ pháp giết người nhất trí hung khí nhất trí là liên hoàn án giết người không sai được ngụy cao nguyên mí môi một cái chấm ngấm một lát mới lên tiếng xem ra thật đúng là bị tiểu lâm nói chúng đệ nhất lên lấy đi tài vật chỉ là che giấu chân thật ý đồ lưu lại hung khí khả năng là cái gì mang tính tiêu chí biểu tượng dương trí quân nhữ n g mày nói đệ nhất lên hung thủ lấy đi tài vật tiến hành che giấu hắn mục đích chính là vì rời đi chúng ta điều tra phương hướng vậy tại sao trong vòng một ngày sẽ giết chết người thứ hai còn trực tiếp vứt xác lưu lại đồng dạng hung khí cái này không phải tương đương với nói cho chúng ta biết hai lên hung sát án đều là cùng là một người làm sao cái kêu tại đệ nhất vụ giết người bên trên làm che giấu chẳng phải không có ý nghĩa sao ngụy cao nguyên gật đầu nói xác thực đứng tại hung thủ góc độ để nói lo dịp bên trên quả thật có chút không thể nào nói nổi thế nhưng nói đến đây ngụy cao nguyên dừng lại nhìn chằm chằm dương trí quân một cái phía sau mới tiếp tục nói thế nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hung thủ đến cùng là cái người như thế nào hắn có khả năng chính là một cái giết người thành tính người điên căn cứ ta kinh nghiệm của di vãng những người này giết người phía sau là sẽ nghiện tựa như nghiện thuốc phát tác đ ồ n g dạng đến lúc đó cái gì lo dịp đều không trọng yếu dương trí quân hút n g ụ n khí lạnh thật đúng là có loại người này ta đã bọn họ sẽ chỉ xuất hiện tại điện ảnh bên trong ngụy cao nguyên vô vô dương trí quân bà vai nói tiểu dương ngươi còn quá trẻ một chút thế giới lớn hạng người gì đều có nói xong hắn quay đầu nhìn lâm tử câm hỏi hiện nay xem ra đây chính là cùng một chỗ liên hoàn án giết người nhưng đệ nhất lên xuất hiện loại kia quỷ quyệt tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu lâm tử câm nói ta cảm thấy đây là một cái trùng hợp nữ nhân kia đầu tiên là bị quỷ vật hạ i chết sau đó vừa vận t ạ i cái này thời gian hung thủ chọn chúng nàng hạ thủ vì vậy liền xuất hiện như thế một cái cục diện nói như vậy hai chuyện này cũng không có tất nhiên liên quan lâm tử câm gật đầu nói là bởi vì thứ nhất người bị hại cùng thứ hai người bị hại thân phận rất cách xa cái trước ở cấp cao tiểu khu cái sau mặc rất giá rẻ y p h ụ thoạt nhìn hẳn là một cái tính người làm việc cho nên hung thủ là người hẳn giết người đối tượng là ngẫu nhiên lựa chọn còn nữa thứ hai người bị hại cũng không có xuất hiện trước thời hạn tử vong tình huống cho nên ta cảm thấy đây là một cái t r ù n g hợp dương chí quân nghe xong mang theo cười khổ lắc đầu cảm thắng nói thật sự là thật bất khả tư nghị nếu không phải tự mình kinh lịch làm sao cũng không thể tin được ta lâm tử cấp hỏi hai cái người bị hại tử vong địa điểm có giám sát sao dương chí quân nói lục viên tiểu khu cửa chính cùng trong thang máy có giám sát hành lang không có những này chúng ta tra xét không có phát hiện cái gì khả nghi nhân viên cái k i a tiểu khu tường rào không tính cao một người trưởng thành có khả năng rất nhẹ nhàng lật vào lật ra sau đó đi trên bậc thang lầu căn bản không có cách nào đập tới hắn cái thứ hai không cần nói tương đối vắng vẻ không có một chỗ có giám sát xem ra tên hung thủ này làm mười phần chuẩn bị những tin tức này hắn đều thông thạo tại tâm lâm tử câm lẩm bẩm nói ngụy cao nguyên sờ lên cảm c h o m à y sau một lúc lâu mới mở miệng nói tiểu dương ngươi đi điều tra một cái hai cái này người bị hại thân phận tin tức nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì điểm giống nhau dương trí quân lĩnh mệnh đi ra ngụy cao nguyên mang theo lâm tử câm hai người ra cục cảnh sát tại phụ cận tìm một cái phòng ăn ngồi xuống ngụy cao nguyên ra vẻ n h ả nhóm trên mặt nụ cười nói các ngươi một đường chạy tới cũng còn không ăn cơm tội à, chứ ăn ít đ ồ à. tiểu dẫn liên tục gật đầu nàng đã sớm nói bụng nàng ngược lại là đối thi thể gì đó không có quá lớn phản ứng lại không chút nào bởi vì ảnh hưởng này đến khẩu vị cảm giác vô luận phát sinh cái gì đều không thể ngăn cản một cái ăn hàng ăn đồ ăn lâm tử câm ngược lại là không có gì khẩu vị tùy tiện lay một điểm cơm ngụy cao nguyên cũng chỉ ăn một điểm chín mươi phần trăm đồ ăn đều rơi vào tiểu rất bụng nếu không phải lâm tử câm nói không sai bịt lắm nàng còn có thể ăn mấy chén cơm ngụy cao nguyên nhìn đến vui vẻ trong lúc nhất thời bầu không khí thay đổi đến không nặng như vậy khó chịu lâm tử câm thở dài thật đúng là cùng trước đây chính mình nghĩ đ ồ n g dạng chỉ cần cùng tiểu dẫn cùng một chỗ tâm tình cũng sẽ không quá xấu ăn cơm xong trở về dương chí quân điều tra kết quả cũng đi ra thứ nhất người bị hại là một cái phú thương bao dưỡng tình nhân mà thứ hai chính như lâm tử câm nói tới là một tên tiểu thư các nàng có trên bản chất điểm giống nhau dùng thân thể của mình kiếm tiền chỉ là kiếm nhiều tiền ít tiền khác nhau hung thủ hạ thủ mục tiêu là loại này người đây là một đầu vô cùng trọng yếu manh mối lâm tử câm tại trong đầu cắt t i ệ m một cái manh mối này sau đó nói kỳ thật các nàng còn có một cái điểm giống nhau là cái gì các nàng đều thích tiền ngụy cao nguyên búng tay một cái nói không sai các nàng đều thích tiền điểm này có thể giải thích thứ nhất người bị hại bị hại lúc vì cái gì không có phát ra âm thanh giống như là người quen gây án đồng dạng nhưng thứ nhất người bị hại cùng tiểu thư vẫn là có nhất định khác biệt sẽ không quá mức x u ấ t đầu lộ diện cho nên hung thủ nhất định trước thời hạn cùng người bị hại tiếp xúc qua dương trí quân tổng kết nói hiện tại có thể xác thực cái này mấy điểm hung thủ đặc thù tuổi tác không tính lớn có tiền ít nhất thoạt nhìn rất có tiền có lẽ có tự chế đạo cụ kỹ năng cùng thứ nhất người bị hại tiếp xúc qua ngụy cao nguyên nghiêm túc nhẹ gật đầu trước dựa theo mấy cái này phương diện đi thăm dò chậm rãi đem điều tra phạm vi thu nhỏ ta trước mang tiểu lâm đi thứ nhất người bị hại trong nhà đi xem một chút lâm tử công đang muốn đi theo ngụy cao nguyên đi ra đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức dừng bước lại nói các loại ta cảm thấy còn sẽ có người bị dết chương một trăm linh năm dạy theo chương một trăm linh năm dạy theo lời này vừa nói ra ngụy cao nguyên cùng dương trí quân sắc mặt cũng thay đổi thay đổi hai người bọn họ lẫn nhau liếc nhìn nhau ngụy cao nguyên hỏi chỉ giáo cho lâm tử c ô m đi sẽ thả đưa hung khí địa phương chỉ chỉ cái kia hai cái đao nói các ngươi nhìn hai cái đao tiếp cận đem tay địa phương khắc một cái ngôi sao năm cánh hoa văn cái này hoa văn chúng ta phía trước cũng có chú ý tới nhưng không nhìn ra vấn đề gì dương trí q u â n nói lâm tử c ô m chính mình tìm một đôi thủ sáo đem hai cái đao cầm lên đem phía trên vết máu triệt để l a u đi phía sau lại đem hai cái đao đặt song song xếp tại một khối dỗi ra ngón tay tại có hoa văn địa phương sờ lên nói nhìn kỹ nơi này cái này thanh thứ nhất hung khí ngôi sao năm cánh có một cái vai diễn khắc đến so mặt khác vai diễn muốn nông một chút sau đó thanh thứ hai hung khí lại có hai cái sừng k h ắ t phải nông một chút hai cái sừng bên trong bao gồm thanh thứ nhất hung khí nông vai diễn là dựa theo thuận kim giờ xoay t r ọ n ngụy cao nguyên cùng dương trí quân đem đầu xích lại gần nhìn kỹ một chút còn đưa tay sở một cái phát hiện đúng là chuyện như vậy k h ắ t đến nông vết tích không quá dễ thấy vậy do mắt t h ư ờ n g còn có thể phân biệt ra được phía trước bọn họ đều quan tâm chính là chỉ tay loại hình vết tích không có chú ý tới cái này hoa văn lâm tử cầm con mắt tương đối nhọn phía trước liền nhìn ra vấn đề lúc này mới suy nghĩ minh bạch ngụy cao nguyên nhiễu chặt lên lông mày khó có thể tin nói nếu như dựa theo cái quy luật này chẳng lẽ hung thủ muốn giết chết năm người lâm tử câm mí môi một cái sau đó gật đầu nói có thể chính là như vậy nếu như xuất hiện lần nữa cái thứ ba người bị hại hại chết nàng hung khí phía trên ngôi sao năm cánh khả năng sẽ có ba cái vai diễn sẽ rất đông nhưng ta nói những này chỉ là suy đoán không có chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh cái suy đoán này l i ê n tính lâm tử câm cuối cùng thêm một câu nhưng ngụy cao nguyên sắc mặt vẫn là thay đổi đến cực kỳ khó coi hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp ác liệt như vậy vụ án không những trong thời gian cực ngắn giết người còn lưu lại loại này giết người ký hiệu. đây là tại đối cảnh sát khiêu khích sao thiểu dương ngươi lập tức dẫn người đi thăm dò thảm thức kiểm tra tuyệt đối không thể để cái kia danh con lại được xính vụ án này giới hạn tại trong hai ngày phá mất ngụy cao nguyên trầm dọa quát dương chí quân thần sắc cũng là run lên lập tức đứng thẳng người kính một cái cảnh lễ lên tiếng là quay người bước nhanh rời đi tiến đến bố trí rất nhanh ngụy cao nguyên bình tĩnh lại làm cái hít sâu phía sau thần sắc khôi phục đến thường ngày không có chút r u n động nào răng dấp không hổ là giảm bất đại lão dương chí quân đi bận rộn ngụy cao nguyên đích thân mang theo lâm tử c ô n đi cái thứ nhất người bị hại nơi ở lúc này đã rất muộn tiểu khu tĩnh mịch vô cùng tựa hồ ở chỗ này người cũng không nhiều có vẻ hơi âm trầm đi tới cái thứ nhất người bị hại tầng lầu âm trầm cảm giác càng thêm kịch liệt trong hành lang lóe lên rất s á m xịt đèn chân không rất giống phim k i n h dị bên trong tình cảnh cảm giác đèn này lúc nào cũng có thể diệt đi vốn là giữa hệ thời điểm không khí bên trong đều lộ ra một cô âm lanh chi khí dù sao chết một người không biết là xác thực vẫn là tâm lý tác dụng tóm lại người bình thường lúc này tới đây chắc chắn sẽ bị dọa đến gần chết cửa một căn phòng kéo lên một đầu đường danh giới ngụy cao nguyên đưa cho lâm tử cầm một đôi thủ sáo cùng đeo g i à y quần áo xong sôi về sau ngụy cao nguyên mới dẫn đầu dùng chìa khóa mở cửa đi vào thuận tay mở ra trong phòng á n h đèn vừa vào đến trong phòng lâm tử cầm liền nghe đến một cỗ s á t thối vị hẳn là nữ nhân kia linh hồn tử vong về sau nhục thể sắp hư thối lúc phát ra mùi cái phòng này là một cái căn hộ độc lập gian phòng không lớn nhưng trang trí cực kỳ xa hoa tất cả đồ dùng trong nhà đều là rất có bức cách quốc tế nhãn hiệu trên mặt nền cũng phủ lên thật dày mềm dẻo thảm bởi vì còn cần thăm dò hiện trường cho nên trong phòng vết tích đều không có thanh lý vẫn là phía trước rắng dấp một điểm không thay đổi. tới gần cửa ra vào địa phương có một mảng lớn máu tươi nhan sắc đã thay đổi đến hạ cám trên cửa cũng có một chút huyết dịch ở tại trên cửa sau đó từ khe cửa khe hở bên trong chạy xuôi đi ra cùng lâm tử câm trong tưởng tượng đồng d ạ n g trong phòng còn lưu lại đại lượng âm khí hắn từ túi sách bên trong lấy ra hai đạo dương phủ phân một tấm cho ngụy cao nguyên sao để hắn nắm tại trong lòng bàn tay làm tốt đề phòng lâm tử câm đóng lại cảm giác con mắt tinh tế cảm thụ được rất nhanh liền cảm giác được âm khí nơi phát ra là duy nhất cái kệ phòng ngủ lâm tử câm mang theo ngụy cao nguyên hướng gian phòng đi đến mở cửa phía sau có khả năng rõ ràng cảm giác được càng ngụy cao nguyên mới đi vào thời điểm nhịn không được dùng mình một cái trong miệng nói lầm bầm làm sao như thế lạnh lâm tử câm vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa từ túi sách bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ la bàn tại âm khí tác dụng dưới la bàn kim đồng hồ bắt đầu thần tốc đ ô n g đưa c h ọ n vẹn dùng hơn một phút đồng hồ la bàn kim đồng hồ mới chậm dai hướng tới ổn định cuối cùng mới chỉ một cái phương hướng lâm tử câm theo nhìn phát hiện la bàn kim đồng hồ chỉ là dưới gầm giường lâm tử câm không có lập tức hành động mà là quay đầu đối ngụy cao nguyên hỏi ngụy thúc tham mối quan tâm chủ yếu là tại thi thể nơi đó bên này chỉ nhắc tới lấy một chút chỉ tay lâm tử c ô m nhẹ gật đầu sau đó đi đến bên giường cẩn thận từng ly từng tí vén lên ga giường sau đó cả người quỳ trên mặt đất đầu trôn xuống dựa vào rất nhanh liền nhìn thấy một đôi giày bày ở dưới gầm giường lâm tử c ô m đưa tay đưa nó đem ra phát hiện cái này vậy mà là một đôi diễm hồng sắt dày thê phía trên còn thêu lên hoa hồng lớn hoa văn hình thức cổ lão nhưng dậy nhưng là mới tinh nhất là cái kia lau đỏ tươi cùng máu giống như cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống chất lòng màu đỏ bản thân nó liền lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị ngươi nói quỷ vật chính là cái vật này sao ngụy cao nguyên đi và hỏi không đợi lâm tử câm trả lời đôi này dày thêu dày cửa ra và buộc phát ra một đạo mánh liệt hát vụ lao thẳng tới hai người mà đi cẩn thận lâm tử câm quát nhưng đã chậm âm khí chuẩn sắc không sai đâm vào ngụy cao nguyên trên thân tốt tại lâm tử câm sớm chuẩn bị một đạo dương phủ âm khí chạm đến hắn lúc dương phủ buộc phát ra một trận mánh liệt ánh sáng màu vàng chặn lại đã âm khí tuyệt đại mấy lực lượng ngụy cao nguyên bị đâm đến về sau lảo đảo hai bước cũng không có cái gì trở ngại lâm tử câm liền vội vàng đứng lên cầm trong tay dương phủ hướng âm khí nem tới âm khí tức thời bị đánh tan trong tay giày lại là một m đại đoàn âm khí phun ra ngoài lâm tử câm phản ứng cực nhanh đem giày t h e o ném xuống đất lôi kéo ngụy cao nguyên liền lùi lại mấy bước chờ kéo dài khoảng cách về sau lâm tử câm thật nhanh từ túi sách bên trong lấy ra khung long xích lúc này vừa vặn đoàn ứ kia âm khí cũng đánh tới phụ cận lâm tử câm tâm niệm vừa động khung long xích quan g mang đại thịnh hắn tiến lên một bước trực tiếp đón nhận âm khí trực tiếp đem khung long xích cắm vào âm khí bên trong cổ tay cấp tốc chuyển động âm khí tức thời loạn thành một bảy căn bản là không có cách lại gần hai người thân chương một trăm linh sáu cái thứ ba người, người chết lâm tử hừ lạnh một tiếng vũ động khung long xích lực đạo lại tăng lên mấy phần ánh sáng màu vàng lập lọe mua ra một đầu long thần rắn g r ố c âm khí rất nhanh trở thành n g ạ t âm lãnh khí tức cũng tiêu tán rất nhiều tiểu dẫn ở bên cạnh nhìn xem không có động thủ tính toán nàng rất rõ ràng quỷ vật này căn bản không phải nàng tử câm ca đối thủ gặp không sai b i ệ t lắm lâm tử câm cầm giữ khung long xích nhắm ngay giày t h e o hất lên âm khí đều bị vùng trở về giày t h e o bên trong lập tức một đạo thực thể đồng dạng hắc vụ bắt đầu tại giày ở giữa quân quanh cuối cùng hắc vụ từ dưới lên trên dâng lên rất nhanh liền tạo thành một cái hình người hắc vụ nội liễm hình người trở lên rõ ràng xuất hiện một cái mang theo trên mặt hóa thành đỏ trắng đùng trang nữ tử nó mặt không hề cảm xúc trừ miệng ngoài môi là một vệt đỏ tươi những bộ vị k h á c cũng giống như giấy trắng đồng dạng ảm đạm đến dọa người cái này nữ quỷ mặc vào giày thê kinh ngạc nhìn lâm tử câm hai người ngụy cao nguyên cũng coi là chính diện đối mặt qua quỷ vật mặc dù có chút hoảng hốt nhưng vẫn là có khả năng bảo trí nhất định tỉnh táo dù sao lâm tử câm cũng còn tại nơi này ngay lúc này nữ quỷ đột nhiên kiễm ngôi chân một cái hà to miệng trong miệm tối đen như mực lưu động giống như là mực nước chất lỏng không thấy răng cùng lưỡi một giây sau nữ quỷ hướng về lâm tử cầy lạnh một tiếng t h ầ nữ, nữ tốc t quỷ, quỷ, không không quỷ càng h dãy ruộng a nhiễm phải dây đỏ trói cùng càng chặt đến cuối cùng phát ra trận trận tiết sáng dương khí khí tức bánh liệt dây đỏ thêm đầu lưỡi máu hai cái lớn dương đồ vật nghiễm nhiên thành một cái pháp khí mạnh mẽ quả thật đối phó quỷ vật lương vật đối loại này hại chết qua người quỷ vật lâm tử câm là sẽ không lưu tình hắn bước nhanh xông lên phía trước một chân đá vào nữ quỷ ngực vạn chữ nở rộ tia sáng nổi bật mà ra nữ quỷ bị c h ấ n khai đến ba mét có hơn t hung hang đâm vào trên tường nữ quỷ bây giờ bị dây đỏ thúc trụ căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống lâm tử câm nắm lấy khung long xích bước nhanh về phía trước căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện trực tiếp bạo khởi ngay ngắn cây thước đều chui vào nữ quỷ mi tâm ngay ngắn cây thước đ ề giống như là một pho tượng đồng dạng bất động bất động sau đó thân thể của nó tựa như kem ly hòa tan đồng dạng thần tốc tăng、dã. b ấ hắn lắc lắc cánh tay đối ngụy cao nguyên nói khí, g xong hắn nhặt lên cặp kia giày thêu đem hắn đưa cho ngụy cao nguyên nói tiếp phiền phước ngụy thúc tìm người đem nó thêu mặc dù nó hiện tại chỉ là song bình thường giày nhưng cũng còn lưu lại không ít âm khí thiêu hủy tương đối bảo hiểm ngụy cao nguyên tiếp nhận giày nhìn kỹ một chút ngạc nhiên phát hiện giày thêu nhan sắc đã không có vừa rồi tươi đẹp như vậy vải vóc cũng biến chất rất nhiều ngụy cao nguyên từ túi sách bên trong lấy ra một cái tự phong túi cẩn thận từng ly từng tí đưa nó sắp xếp gọn sau đó hỏi lâm tử câm vừa rồi cái k i a quỷ đồ vật đến cùng là cái gì lâm tử câm tổ chức một cái lời nói nói vừa rồi cái k i a quỷ vật nghiêm chỉnh mà nói là một cái ác quỷ nhưng so với bình thường ác quỷ lợi hại hơn rất nhiều năng lực tiếp cận lệ quỷ nhưng tại một chút tương đối đặc biệt dưới điều kiện so lệ quỷ còn muốn lợi hại hơn cái này quỷ vật có lẽ chết đến rất thảm sau đó oán khí hóa đến một cái vật phẩm phía trên dạng này quỷ vật oán khí ngọc trời t ử vừa mới bắt đầu liền mất đi nhân tính chỉ cần điều kiện thỏa mãn liền sẽ không chút do dự hại người mà còn mượn nhờ vật phẩm nó sẽ càng thêm cường đại cái này cái thứ nhất người bị hại hẳn là tại nơi nào được đến đôi giày này khả năng là cho rằng lòng hiếu kỳ còn xuyên vào một cái cái này một xuyên quỷ vật này liền có thể trực tiếp khống chế thân thể của nàng trực tiếp t r ô n vùi rơi nàng linh hồn để nàng biến thành một bộ cái sắc không hồn nhưng liền tính không có linh hồn thân thể còn có thể hành động quỷ vật liền sẽ mang theo người bị hại làm phía trước một mực làm qua sự tỉnh liền cùng sống lúc không có gì khác biệt cho nên chúng ta mới sẽ nhìn thấy một màn quỷ dị này lúc kia người bị hại huyết dịch sẽ còn lưu truyền đây cũng là bây giờ thời tiết như thế nóng cái k i a ba ngày chưa từng xuất hiện rõ ràng mùi thối nguyên nhân nhưng nàng thân thể mặt khác cơ năng đồng dạng sẽ xuất hiện suy bại từ kiểm tra thi thể phương diện liền có thể phát hiện người này đã sớm chết ngụy cao nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu có chút cảm thán nói nhắc tới nữ nhân này cũng thật xui x ẻ o đầu tiên là bị quỷ đồ vật hại chết sau đó lại bị người cắm một đao đều không lọt cái toàn thây lâm tử cầm thở dài nói đây đều là mệnh xử lý xong trong phòng này sự tình ngụy cao nguyên mang theo lâm tử cầm hai người về tới cục cảnh sát lúc này đã dạng sáng dương trí quân vẫn chưa về đoán chừng lay hay thoát thân không ra ngụy cao nguyên cho hai người tại phụ cận đặt trước một nhường sạn để bọn họ đi về nghỉ trước ngụy cao nguyên có chút ngượng ngùng nói có thể còn cần lâm tử câm giúp một cái bận rộn bởi vì rất nhiều trọng yếu manh mối đều là hắn dẫn đầu phát hiện nói không chừng sau đó cũng có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến lâm tử câm tự nhiên một lời đáp ứng không quản từ cái gì góc độ đến nói chuyện này nhất định sẽ rút hôm nay cũng mệt mỏi đến không k h ô n nhẹ cùng tiểu dẫn hàn huyên một hồi ngày liền các loại trở về phòng nghỉ ngơi ngày thứ hai tám giờ lâm tử câm hai người ăn điểm tâm sóng liền chuẩn bị đi trở về trong cục vừa đi đến cửa ra vào lâm tử cầm đã nhìn thấy dương trí quân cùng ngụ ngay tại cửa ra vào rút lấy khó chịu khói bọn họ thoạt nhìn mặc dù rất có tinh thần nhưng sắc mặt có chút tái nhuận trong mắt hiện đầy tơ máu hiển nhiên là một đêm không ngủ lâm tử câm lập tức ý thức được xảy ra chuyện liền vội vàng đi tới hỏi một tiếng dương trí quân đem đầu thuốc lá hung hăng ném xuống đất đưa chân bước lên lại thở dài mới lên tiếng lại có một cái nữ nhân bị g i ế t lâm tử câm nhữ mày hỏi chuyện khi nào hôm nay ba giờ sáng ngụy cao nguyên nói tiếp dương trí quân nói ta ngay tại dẫn người kiểm tra cái thứ nhất người bị hại gần một tháng tiêu phí ghi chép tìm tới nàng đi qua vài chỗ lại kiểm tra khi đó màn hình giám sát chuẩn bị tìm tới những người kia. tội phạm thủ c đoạn cùng hình thức đang không ngừng thăng cấp đây là biến thái liên hoàn sát thủ phổ biến đặc thù lần tiếp theo khả năng sẽ trực tiếp ở trong đám người đâm chết một người ngụy cao nguyên trầm giọng nói cái kia cái kia ngôi sao năm cánh đâu lâm tử câm hỏi một cái vấn đề mấu chốt c h ư ơ nguy giết người q luật, 107, người quy luật. cao h ư người ơ n Nguy g giết luật. quy c nguyên thở dài, nói chính như như lời người nói, lưu lời ta ạ dạng i thi cái ngôi trên thể một hùng đồng khí có s o hoa cánh văn, đã ồ n thuận kim giờ phương hướng, g giờ thời theo kim đ có 3 cái vai diễn đối Dương đến tường đối nông. khắp t rất nhiều năm chưa bao giờ gặp dạng này vụ án tiểu lâm ngươi còn muốn đi nhìn xem thi thể sao lâm tử câm lắc đầu nói thi thể liền không cần nhìn chỉ cần có thể xác định người kia chết tại cùng một lên án mưu s á t là được rồi ta còn muốn nhìn xem hung khí ta cảm thấy hung khí phía trên khẳng định còn có lưu lại tin tức gì khả năng sẽ trở thành bắt lấy hung thủ mấu chốt ngụy cao nguyên mang theo lâm tử câm cùng tiểu d ẫ n h ư ơ n g trong cục đi đến vừa đi vừa nói chuyện nói không sai từ chúng ta hình sự trinh sát chuyên nghiệp góc độ đ ế nói n loại này biến thái liên hoàn sát thủ một khi lưu lại ký hiệu tính đánh dấu trong đó nhất định bao hàm đại lượng tin tức điểm này chúng ta phía trước cũng có nghĩ đến nhưng một mực không nhìn ra cái như thế về sau đi tới kiểm tra thi thể bộ phía sau dương trí quân đem lên đem hung khí có một chữ loại hình đặt ra lâm tử c ô m phủ lấy găng tay tại đã bị rửa sạch lưỡi dao phía trên nhẹ nhàng v ú t ve ánh mắt lại nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tới gần chỗ tay cầm ngôi sao năm cánh hoa và nhìn n ngụy cao nguyên cùng dương trí quân đều không hẹn mà cùng nín thở sợ quái dày đến lâm tử c ô m suy nghĩ bọn họ nghiễm nhiên đem phá án hy vọng đều đặt ở lâm tử c ô m trên thân cái này có chút thần bí dáng người có chút thiếu niên gầy yếu đã mang cho bọn hắn quá nhiều vui mừng đương nhiên chỉ riêng này sao nhìn là cái gì cũng nhìn không ra mặt ngoài đến xem ngôi sao năm cánh chỉ là cho thấy một cái giết người quy luật tin tức cấp độ càng sâu hàm nghĩa không có dễ dàng như vậy nhìn ra lâm tử câm cũng vô pháp triệt để đứng tại hung thủ góc độ đi cân nhắc vấn đề mỗi người đều là độc lập cá thể huống hồ làm mấy chục năm cảnh sát ngụy cao nguyên đều nhìn không ra vấn đề gì chớ nói chi là lâm tử câm cái này không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp làm lâm tử câm có một loại trực giác cảm thấy cái này ngôi sao năm cánh nhất định có cái gì mặt khác h à n g nghĩa tại những n à y phương diện trực giác luôn luôn đều tương đối c h u ẩ n xác không nhúc nhích nhìn đại khái chừng mười phút đồng hồ lâm tử câm gỡ xuống găng tay dùi dùi con mắt có chút b hiện nay không có hung thủ bất luận cái gì tư liệu nghĩ như vậy đương nhiên phỏng đoán độ khó là lớn vô cùng mà còn suy đoán chính xác xác suất cũng không phải rất cao lâm tử câm lung lay đầu làm mấy cái hít sâu hắn cảm giác được chính mình t ự hồ đối mặt một cái bình cảnh bình cảnh về sau chính là trận tướng nhưng làm sao đều không thể đột phá bình cảnh này luôn cảm thấy kém chút thứ gì một hồi cảm thấy ngăn cản ở trước mặt mình chỉ là một tầng giấy cửa sổ đâm một cái là rách một hồi lại cảm thấy là một đạo này g đốt nằm ngang ở trước mặt mình làm sao cũng không bước qua được loại này cảm giác khó chịu gì thường không có việc gì không nóng này từ từ xe đến dương trí quân đi lên trước cổ vũ tính vô vô lâm tử c ô m bà vai ta đi cho ngơi ư ngược lại ly cà phê trước nghỉ ngơi một cái dương trí quân nói xong trực tiếp tự đi đi ra mặc dù chính hắn nói xong không nóng nảy nhưng bước chân vẫn là bước cực kỳ nhanh lâm tử c ô m rất rõ ràng hiện tại cục cảnh sát người đều vô cùng gấp gáp sợ xuất hiện lần nữa thứ tư người bị hại hai người bồi tiếp lâm tử c ô m đồng thời những ngành khác vẫn luôn t ạ i hừng hực khí thế tiến hành công tác một phút đồng hồ sau dương trí quân bưng chén cà phê trở về lâm tử c ô n tiếp nhận nói tiếng cảm ơn đang chuẩn bị uống thời điểm phát hiện cái này chén cà phê chính diện có một cái bản đồ hoa văn bản đồ chỉ là một loại hoa văn dùng để trang trí cũng không phải là biểu tượng địa phương nào bản đồ nhưng lâm tử câm vừa nhìn thấy cái này một bộ không có chút ý nghĩa nào bản đồ lại như bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống như cả người đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hắn đem cà phê thả xuống liền vội và n g hỏi cái này ba tên người bị hại thi thể bị phát hiện địa phương cách xa n h a u xa sao dương trí quân đáp lời không tính rất xa nhưng đối chúng ta triều an thị đến nói đều tại khác biệt phương hướng có phải là nam tây nam tây ba phương hướng lâm tử câm tốc độ nói cực nhanh dương trí quân cùng ỵ cao nguyên đều là người bọn họ trang miệm một lời mà hỏi làm sao người biết Bọn bởi họ nhớ ràng, tới rất rõ ràng, bởi vì lâm tử câm h nghiêm tới, cho n n bọn họ đều không có nói người hiện họ hại đều bị thi thể bị phát hiện địa điểm chỗ đối ứng túc ư c mực chính một tâm điểm, quan phương hướng nói Lâm, không là lời địa nhiều người Nguy Nguyên phản nghĩ đến cái gì?、Lâm、tử câm nghiêm túc nói ta nghĩ ta phát hiện hung thủ giết người địa điểm quy luật cũng cùng cái này ngôi sao năm cánh có quan hệ nói xong hắn quay đầu nhìn dương trí quân thần tốc nói phiền phức dương đội trưởng giúp ta một cái bận rộn đem hung khí phía trên cái kia ngôi sao năm cánh dựa theo đồng dạng quy cách cho tô lại xuống làm ra một cái đơn độc ngôi sao năm cánh dương trí quân chân chu cầm lấy một cái đao nhọn nói không có vấn đề ta để ngấn kiểm khoa đồng sự làm chừng năm phút liền có thể chuẩn bị cho tốt đơn độc làm ra ngôi sao năm cánh cần làm bằng vật liệu gì lâm tử c ô m nói đồng dạng trang giấy liền có thể nhưng nhất định muốn bảo trì nhất trí quy cách đúng lại giúp ta tìm một tấm c h i ề u an thị bản đồ dương trí quân bước nhanh ra ngoài lâm tử c ô m hít một hơi thật sâu chỉ hy vọng chính mình suy đoán không có sai cái kêu biến thái sát nhân của ma hiện tại trốn tại một cái âm v nơi hẻo lánh bên trong dùng một đôi lộ ra tà ác quang mang con mắt nhìn xem người đi trên đường thời gian càng về sau kéo lên một điểm xuất hiện thứ tư người bị hại khả năng liền muốn lớn hơn một điểm nếu là tất cả những thứ này đều là một chút quỷ vật lại quậy phá lâm tử c ô m có mấy chục loại phương pháp để chuyện này thần tốc kết thúc nhưng lần này là người làm từ một loại nào đó góc độ đ ế nói n người xác thực muốn so quỷ vật đáng sợ rất nhanh dương chí quân cầm lâm tử c ô m thứ cần thiết trở về lâm tử c ô m đem bản đồ bằng phẳng mở rộng sau đó tìm đúng trung tâm thành phố vị trí đem ngôi sao năm cánh hình mẫu điểm trung tâm đối ứng đi lên dương trí quân cầm tới ngôi sao năm cánh hình mẫu là dùng cứng r ắ n giấy cứng làm c ắ t cực kỳ cẩn thận cũng dùng tranh ra các loại đường con cùng điểm trung tâm dùng vô cùng b ấ t việc đem những vật này bố trí thỏa đáng về sau lâm tử câm trực tiếp từ túi sách bên trong đem khung long xích mà đem ra trước so chuẩn phía dưới cùng nhất cái kia cũng chính là đối ứng thứ nhất người bị hại cái kia vai diễn dùng bút chỉ hướng xuống vẽ một đầu vô cùng thẳng tắp và mặt bằng tuyệt đối thẳng đứng đường cong vẽ rất dài một đường vẽ xong về sau lâm tử câm lui mở khung long xích để ngụy cao nguyên cùng dương trí quân đến xem bọn họ ngạc nhiên phát hiện đầu này đối cái kia vai diện đối ứng thẳng tắp trực tiếp chỉ hướng một cái địa chỉ lục viên tiểu khu ngụy cao nguyên cùng dương trí quân đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng lúc này rốt cuộc hiểu rõ lâm tử câm ý đồ nếu như tiếp xuống hai cái chân còn có thể đối ứng người bị hại thi thể bị phát hiện địa điểm vậy liền có thể tìm được hung thủ gây án l o d i bắt lại hắn tỷ lệ liền gia tăng thật lớn chương một trăm lẻ tám bắt người chương một trăm lẻ tám bắt người nhưng g ô i sao c á n tiếp xuống mấy cái điểm xuống cũng không mấy có v ợ t quá ư người hướng người ờ i đối vai diễn hại thi hiện điểm, dự đoán, đều địa ứng thẳng vị tắp thể xuất chỉ bị rất í chính đều đối địa điểm đồ tương một thể từ trên bản đồ tìm tới. Nhưng nói này cũng bản cái cái xác, cách khác, có r nhanh nguyên bản đã lộ ra mừng rỡ nụ cười mấy người lại một lần nữa không hẹn mà cùng nhóm mày bọn họ lại lần nữa phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề ngôi sao năm cánh phân biệt đối ứng thẳng tắp địa điểm cũng không phải là nhất trí cũng chính là đường c o n g dài ngắn không đồng nhất cái này mắt thường đều có thể nhìn ra ví dụ như ngôi sao năm cánh cái thứ nhất giết người vai diễn đối ứng địa điểm vẽ ra đường còn có năm cm mà cái thứ hai vai diễn đối ứng vai diễn lại có bảy cm cứ như vậy tạo thành vấn đề chính là chỉ có thể biết hung thủ tiếp x u ố n g sẽ tại phương hướng nào gây án cũng không thể xác định tương đối chính xác địa điểm một cái phương hướng có vô số tiểu khu khu phố có thể rung nạp xuống hơn trăm vạn người liền tính hiện tại tìm tới cái quy luật này tựa hồ cũng không có cái gì dùng có thể hay không cái này ngôi sao năm cánh có phương hướng ngược nhau vẽ thành dây sẽ có sai lầm dương trí quân nhữ mày nói lâm tử câm lắc đầu nói cái này ngôi sao năm cánh đối ứng phương hướng là cùng bản đồ nam bắc phương hướng nhất trí nếu như lại thay đổi phương hướng liền hoàn toàn không hợp ai dương trí quân sâu sắc thở dài thần sắc có chút ảm đạm nói xem ra cái k i a biến thái là lựa chọn một cái phương hướng ngẫu nhiên giết người ta chỉ có thể lại cái k i a một phiến khu vực bố trí một chút cảnh lực nhưng cảm giác tác dụng cũng không phải là rất lớn thủ hạ ta điều tra cũng có một chút tiến triển xem ra chỉ có thể thông qua truyền thống phương pháp mới có thể đem hắn cho bắt tới nói xong dương trí quân vừa muốn đi ra lâm tử câm đột nhiên lớn tiếng nói các loại dương trí quân bay đầu lại trong mắt lại dấy lên hy vọng lâm tử câm hơi h í p mắt lại giống như là đang nhớ lại cái gì đồng dạng chậm g ã i nói vừa bắt đầu chúng ta hiểu được hung thủ đặc t h ủ trong đó có một chút chính là thoạt nhìn rất có tiền mà chúng ta người bình thường làm sao phán đoán một cái nam nhân có hay không có tiền đâu có thể từ hắn mặc ra vào nơi cùng với mở xe gì đến phán đoán dương trí quân trả lời đến lâm tử câm nhẹ gật đầu nói tiếp từ thứ hai người bị hại bắt đầu thi thể của các nàng đều bị bày ra đến bên ngoài nơi đó khẳng định đều không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án như vậy hung thủ nên ngang đem thi thể đưa đến một cái dễ dàng sẽ bị người phát hiện địa phương đồng thời lại cần tại thành thị từng cái địa phương tiến hành thần tốc giết người vậy hắn cái gì công cụ đâu dương trí quân trường lớn hai mắt vội v à n g nói phương tiện giao thông tên hung thủ này có xe lâm tử câm trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang hắn thần tốc nói không sai hắn có phương tiện giao thông đồng thời hắn tiến hành loại này địa vực tính giết người trừ phi là tài xế xe taxi không phải vậy sẽ không đối thành thị lộ tuyến quá mức quen thuộc cho nên hung thủ cũng cần bản đồ nói xong lâm tử câm đưa tay chỉ bản đồ trên bản sau đó tiếp tục nói hung thủ trong tay là giao thông bản đồ mà không phải du lịch bản đồ. Nguyễn cao nguyên phản ứng rất nhanh nói tiếp nói giao thông bản đồ cần đánh dấu ra kỹ càng giao thông lộ tuyến cho nên tỷ lệ muốn so du lịch bản đồ lớn hơn một chút mà hung thủ tại trên địa đồ đánh dấu giết người địa điểm khẳng định cũng đồng dạng là dùng giao thông bản đồ ta hiện tại liền đi tìm giao thông bản đồ dương trí quân lập tức hưng phấn lên còn cần một cái mang n ấ p thức thẳng lâm tử cầm nói bổ sung. Nguyễn cao nguyên hô hấp cũng dần dần thay đổi đến rồn dập lên hắn đã thật lâu không có thể nghiệm đến rồn dập l ê hắn thật lâu h ô n g có thể n h i ệ m đến rồn n h g i c c t ự a hồ về tới lúc trước mới làm cảnh sát thời điểm. Nguyễn cao nguyên nhìn chầm chầm lâm tử chờ lâm tử câm đối đầu chính mình ánh mắt thời điểm hắn đối lâm tử câm giơ ngón tay cái lên từ lấy lòng nói tiểu lâm à, ngươi thật rất đáng ngờ không những đối phó những cái kia quái lực loạn thần chính là có một bộ đối suy luận tình tiết vụ án cũng rất có thủ đoạn a thật sự là một thiên tài thân phận của ngươi nếu không phải rất đặc thù ta đều muốn đem ngươi đặc c h i ê u đi vào làm cảnh sát lâm tử câm nợ nụ cười khổ lắc đầu nói ngụy t h ú c quá khen rồi kỳ thật những này đều có thể từ lo dịp góc độ đến nói chỉ cần lo dịp nói không được vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng kỳ thật nói lên những vấn đề này ngụy thúc các ngươi vẫn là muốn chuyên nghiệp rất nhiều ta chỉ là kinh lịch rất nhiều người bình thường không thể nào hiểu được sự tình cách tự hỏi có chút khác biệt mà thôi ngụy cao nguyên cười nói ngươi quá khiêm tốn lại nói ta từ trên người ngươi nhìn thấy năm đó giúp ta cao nhân kia ả n h tử ta cũng vô pháp cùng tiền bối so sánh lâm tử c ô m vẫn như cũ rất khiêm tốn nói hai người nói chuyện vừa vặn kết thúc dương trí quân liền trở về một lần nữa tìm tới một phần giao thông bản đồ lâm tử c ô m cầm ngôi sao năm cánh hình mẫu lấy tốc độ nhanh nhất viết lại vẽ đường cong lần này cùng vai diễn thẳng tắp đối ứng ba cái địa điểm đường cong chiều dài thay đổi đến giống nhau như lúc dùng thước thẳng lượng tốt về sau phát hiện vai diễn cùng địa điểm thẳng tắp khoảng cách đều là năm cm không có một tơ một hào sai lầm mà còn lần thứ hai cùng lần thứ ba thi thể xuất hiện địa điểm đều tại tuyến đầu kết thúc địa phương đều là lại một cái đầu hẻm tại trên địa đồ đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy thi thể bị để vị trí có thể năm cm số liệu này đối hung thủ đến nói có cái gì đặc thù hàng nghĩa lâm tử câm lầm bầm nói vẽ xong ba đầu dây lâm tử câm bắt đầu họa đầu thứ tư cái thứ tư ngón chân định địa điểm chính là sẽ xuất hiện cái thứ tư người bị hại địa phương xác định địa phương là một cái tên là ngọc hoa cỡ lớn trung tâm thương mại đầu sợi chỉ vào trung tâm thương mại cửa chính ngụy cao nguyên đứng thẳng lưng trong mắt tinh quang lập lòe trầm giọng nói tiểu dương đi an bài à, trong cục cảnh lực toàn bộ điều động chia làm ba tổ đều mặc bên trên thường phục một tổ giữ vững tất cả cửa ra vào tổ hai cùng ba tổ tại cửa chính thay phiên đi lại chú ý muốn lộ ra tự nhiên một điểm cái kêu hôn đảng có thể rất k h ô n khéo đừng để hắn chạy là dương trí quân q u á t to một tiếng quay người bước nhanh rời đi đi điều động cảnh lực cùng đi sao ngụy cao nguyên nhìn xem lâm tử c ô m hỏi lâm tử c ô n nhẹ gật đầu nói đi nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ được gì tiểu dẫn rất g a m h i ể u cách truy tùng chỉ cần chúng ta phát hiện hắn hắn nhất định chạy không thoát Tốt. tử tử Tử thật trước ta nhìn một bộ phim truyền bắt trong Tiểu tử tay, mắt tử túc Nguy nguyên ơn. Không nguy nguyên liền vững vàng ngoài. người nhìn hình, cũng án người nhưng người không người dẫn cánh sáng lên nói. Lâm tử câm nói nghiêm giác xấu, đều đâu. cao câm cảm câm khách cao bức câm ca, cảm được có câm câm vai, ra phía hai kéo mím môi lâm lâm phim lâm Lâm khí, vô vô lôi đợi đi lợi hại, lợi hại là bả bộ bộ pháp phá đó ở Lâm tử câm tử hôm a cao Hoa i người đi chiếc tới đi. lưỡi, lưỡi. ngụy cao nguyên bên trên một chiếc thoạt nhìn rất bình thường xe cá nhân, chạy thẳng tới Ngọc、hoa、Thương trường theo một thoạt rất chạy Chứ chảy chứ chảy h xe cá mà nay là thứ sáu nhưng lúc này đại đa số người còn tại đi làm đến trường ngọc hoa thương trường người lưu lượng còn không phải rất lớn cho nên mấy chục cái cảnh sát mặc thường phục không có đồng thời tràn vào trung tâm thương mại mà là tách ra mấy cái mấy cái đi vào tựa như bình thường khách hàng đồng dạng căn bản nhìn không ra sơ hở gì trừ phi hung thủ đã trước thời hạn dự báo cảnh sát lại ở chỗ này bắt hắn không phải vậy không có khả năng phát giác được cái gì đồng thời tại ngụy cao nguyên chỉ huy bên dưới đã có cảnh sát đóng vai thành trung tâm thương mại bảo an một chút cửa ra vào q u o ả n h nhân viên bán hàng chờ tóm lại toàn bộ trung tâm thương mại đã tạo thành một tấm vô hình từ cảnh sát tạo thành bắt giữ lưới lớn hiện tại chỉ chờ người nào đó đi vào trong cái lưới này bố trí tốt phía sau tất cả cảnh sát đều cùng cái này trung tâm thương mại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau thoạt nhìn vẫn như cũng là gió em sóng lạng bộ dáng ngụy cao nguyên mặc một thân trang phục bình thường mang theo lâm tử câm cùng tiểu dẫn tại một nhà tiệm nước giải khát ăn kem ly thần thái tự nhiên lộ ra vô cùng nhẹn h ó p lâm tử câm nhìn xem trong lòng b ộ i phụ c không thôi nghị thẩm cảnh sát thâm niên không những phá án lợi hại hơn nữa còn có siêu cao diễn kỹ ngụy cao nguyên uống một n g ụ m trà lạnh cả người tựa vào trên ghế ngồi một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dạng đồng thời hắn nhỏ giọng nói nhắc tới còn rất t r â m trọng chúng ta mượn hung thủ lưu lại tin tức mới tìm được nơi này luôn có loại hung thủ kia là đang khảo nghiệm chúng ta chỉ số q u y cảm giác lâm tử câm k h ẽ cười nói lời tuy nói như vậy phá giải rơi hung thủ lưu lại tin tức cũng là phá án và bắt giam vụ án mấu chốt bộ phận nhà ngụy cao nguyên đem hai tay gối lên sau đầu nói cho nên nói à việc này vẫn là phải cảm ơn ngươi lâm tử c ầ m rút ra một tờ giấy giúp tiểu dẫn lao đi khỏe miệng dính mang theo kem ly sau đó mới lên tiếng ngụy thúc ngươi không cần một mực nói chuyện này ta cảm thấy ta vẫn là vận khí tốt vừa v ậ n nghĩ đến những phương diện kia cảm giác tựa như mèo mù v ỡ cá rán mà còn chúng ta hôm nay có thể hay không bắt đến cái kia hung thủ cũng phải nhìn vận khí miệng quá đen không không bởi vì chuyện này không xác định nhân tố quá nhiều hung thủ sẽ tùy thời thay đổi chủ ý mục tiêu của hắn cũng có thể xảy ra vấn đề gì cho nên thật đúng là không dám trăm phần trăm khẳng định tốt ta tốt ta bất quá ta cảm thấy có ngươi tại chúng ta vận khí có lẽ sẽ không rất kém cỏi lâm tử câm cười khổ một cái trong lòng tự nhủ vận khí của ta thật không kém sao cảm giác khoảng thời gian này cùng cô nản giống như đi đến đâu cái kia xảy ra chuyện a làm sao đều chưa nói tới vận khí tốt hai người một mực đang nói lời nói nhưng đều không có lẫn nhau nhìn đối phương một cái hai cặp ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có tiếp xúc qua nếu như không có nghe đến bọn họ nói chuyện nội dung căn bản nhìn không ra bọn họ ngay tại trò chuyện lửa nóng không có người biết hung thủ biết cái gì thời điểm xuất hiện cũng không có người biết hắn biết cái gì thời điểm độc thủ hung thủ trên mặt tuyệt đối sẽ không biết hung thủ hai chữ cho nên nói tóm lại đây là một kiện cần kiên nhẫn cùng nhạy cảm sức quan sát sự tình chân chính chấp hành cũng có không nhỏ độ khó dù sao một lúc sau bất luận kẻ nào đều sẽ có chỗ bưng lòng theo thời gian chuyển rời thời gian rất nhanh đi tới vào lúc giữa trưa vì để cho cảnh sát mặc thường phục biểu hiện bình thường một chút được đến ngụy cao nguyên đồng ý phía sau dương trí quân liền để dưới tay hắn người đi ăn cơm dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đi một lần chỉ có thể đi ba người chờ ba người này trở lại về sau đám tiếp theo mới có thể đi qua giữa trưa toàn bộ trung tâm thương mại đều đổi một vòng khách hàng vẫn không có bất luận cái gì đọc tính cũng không có phát hiện cái gì tương đối người khả nghi nhân viên hỏi lâm tử câm ý kiến lại từ phía trước ba vụ gây án quy luật mở nhìn có thể bài trừ hung thủ là nên trung tâm thương mại nhân viên công tác mà cái thứ hai kết luận chính là hiện tại khoảng thời gian này hung thủ sẽ không động thủ người lưu lượng quả thật có chút ít động thủ giết người lời nói liền sẽ vô cùng rõ ràng hung thủ đã lại trong hai ngày giết chết ba người mà còn đều không có lưu lại rõ ràng vết tích chứng minh người này chỉ số q cũng không tính thấp hơn phân nửa sẽ không nốc đến giữa ban ngày cầm đao giết người cho nên hung thủ rất có thể sẽ tại buổi tối đậu thủ một là đêm tối sẽ cho loại người kia mang đến cảm giác an toàn hai là ngày thứ hai chính là cuối tuần không ít người sẽ lựa chọn tại thứ sáu b ô n g lòng một chút mua mua đồ nhìn xem điện ảnh gì đó rất muộn mới trở về tại thứ bảy buổi sáng ngủ nướng đến lúc đó người lưu lượng sẽ bạo tăng nhiều người tới trình độ nhất định liền sẽ trở thành tú hung thủ nhất tấm bình phong thiên nhiên mặc dù lời nói lúc nói như vậy nhưng tất cả cảnh sát cũng không có b ô n g lòng cảnh giác chỉ là tinh thần không có căng cứng như vậy cũng bắt đầu yên tĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi ban đêm gián lông kỳ thật chu lâm tịch cho tới nay đều không hận những nữ nhân kia vô luận là giá rẻ đầu đường k ỹ nữ vẫn là những cái kia m ô i tháng bao nuôi phí cao tới mấy vạn phú hào tình nhân hắn đều cảm thấy các nàng là đồng dạng đồng dạng đáng thương đồng dạng đều là những cái kia dơ bẩn đồ chơi của nam nhân các nàng trên bản chất tác dụng chính là thỏa mãn những nam nhân kia quá thừa dục vọng các nàng rất đáng giá đồng tình các nàng không cách nào lựa chọn chính mình giới tính cái này thế giới từ xưa đến nay đều đối nữ tính rất không công bằng cho nên chu lâm tịch muốn giết chết các nàng hắn không phải mang hận ý đi giết người mà là mang theo thánh mẫu đồng dạng thương hại hắn cảm thấy hắn là tại cứu vớt các nàng h ắ n có thể làm cho các nàng giải thoát tử v liền không tại sẽ có bất luận cái gì thống khổ cũng không cần lại nhìn thấy những nam nhân kia ghê tởm sắc mặt những nữ nhân kia mới có thể thực sự trở thành chính mình tại chu lâm tịch một ư ơ i tuổi năm đó phụ thân hắn bởi vì một nữ nhân khác từ bỏ hắn cùng mẫu thân của hắn cuốn đi trong nhà tất cả tiền một tuần phía sau chu lâm tịch bệnh nặng một chàng bởi vì d a o không nổi tiền chữa trị kém chút mất mạng mẫu thân của hắn dùng còn chưa biến dạng thân thể đổi về tiền chữa trị chờ chu lâm tịch khôi phục phía sau lại đổi về hắn học phí tiền sinh hoạt đổi về bảng tên y p h ụ đổi về các loại văn phòng phẩm chu lâm tịch còn nhớ rõ mẫu thân hắn tiếp đãi nam nhân lúc đều sẽ để hắ sau đó cùng nam nhân tại tận cùng bên trong nhất kiện kiêm phòng tối bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian thời điểm đó chu lâm tịch liền đã biết đây là một tràng giao dịch nhưng hắn sẽ không cảm thấy mẫu thân mình b ậ n chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương、Mười、tuổi tử, tăng quan còn chưa hoàn toàn thành thương tựa từ trong phát trời một tràn bất Tịch thân tiên quan sâu sau, Chu mẫu đầu hải loại hại linh sinh rủi lại cái gia nhiễm giang mai các loại chưa hoàn hình nhưng hồn hồn hạnh đình bệnh còn này năm vận lần nữa ráng này ngập lên ra mực các là là là lâm Lâm bệ nhìn tận mắt mẫu thân mình cấp tốc thay đổi đến da bọc xương trên thân xuất hiện tựa hồ chỉ có thi thể mới có điểm lầm tấm thân thể không ngừng tản ra hôi thối một mực trốn tại âm u trong phòng thay đổi đến người không giống người quỷ không giống quỷ coi hắn mẫu thân lại lần nữa đối mặt bệnh đau lại không có ma túy lúc cái kia từng tiếng thống khổ rên rỉ liền giống từng khóa cây đinh một cái một cái gõ vào chu lâm tịch trong lòng hắn cảm thấy mẫu thân mình thật quá đáng thương hắn muốn giúp nàng giúp nàng kết thúc tất cả những thứ này cuối cùng có một ngày tại một cái đêm khuya hắn cầm một cái thật dày cái gối che tại mẫu thân mình trên đầu mẫu thân hắn cũng không có dây tự a hồ một mực chờ đợi trở lại chờ mong giờ k h ắ c này rất yên tĩnh rời đi cái này tràn đầy tội ác tuyệt vọng thống khổ thế giới đó là chu lâm tịch lần thứ nhất giết người giết là chính mình thân nhân duy nhất chương một trăm mười giết người thời cơ tốt chương một trăm mười giết người thời cơ tốt chu lâm tịch đem mẫu thân hắn lật cái mặt mặt đâm tại chính nàng trên gối đầu sau đó tại sáng ngày thứ hai kêu xe cứu thương xác định tử vong phía sau cảnh sát can thiệp điều tra bởi vì hắn mẫu thân là bệnh ép mắc đồng thời tại vào lúc ban đêm nàng cũng hút đại lượng ma túy chu lâm tịch cũng không có lưu lại dấu vết gì cho nên cuối cùng lấy quá độ hốt hệ thần kinh ma túy đầu vùi sâu vào cải gối dẫn đến ngoại ý muốn ngạt thở tử vong làm lý do kết án mà chu lâm tịch từ xã hội viện mồ côi nhận nuôi chậm rãi bình thường khỏe mạnh lớn lên nhưng mười hai tuổi năm đó sự t ì n h tựa như một viên hạt giống trôn thật sâu tại đáy lòng của hắn sẽ có một ngày gặp phải được xưng là thời cơ nước mưa tới nước hạt giống này liền sẽ mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành cuối cùng n ở hóa k ế t trái chu lâm tịch sau khi thành niên rời đi xã hội viện mồ côi về sau thời gian năm sáu năm dựa vào cơ linh đầu ó c cùng dám làm dám chịu dũng khí rất nhanh sự nghiệp liền có rất cao thành tựu tự mình mở một công ty giá trị bản thân qua ngàn vạn ở trong mắt người bình thường hắn là tuyệt đối nhân sĩ thành công hơn nữa còn như thế tuổi trẻ không đến ba mươi không cha không mẹ là vô số nữ tính tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm đối tượng nếu như thời gian một mực dạng này qua đi xuống chu lâm tịch sẽ có được đời này cũng xài không hết tài phú hạnh phúc gan nhàn qua hết cả đời này có thể lên ngày tựa hồ cố ý giày vò lấy hắn để hắn không có thuốc chữa thích một cái nữ nhân một cái ký nữ nửa năm trước hắn cùng một nhầm hàng lớn nói chuyện làm ăn nói thành về sau một đám người đi tới một cái hội cao cấp chỗ nơi đó các cô nương gan lớn n h i t tình lại xinh đẹp thân thể kiểu đặc ở bình thường chu lâm tịch chỉ đem hộ khách tới đây trong lúc nhất thời cái kia trong đầu sớm đã làm nhạt hình tượng lại lần nữa rõ ràng hiện ra bên hai của hắn tựa hồ vang vọng mẫu thân hắn tiếng kêu thống khổ vang vọng hút độc phía sau thoải mái dễ dị hắn đột nhiên cảm giác được nữ nhân kia rất đáng thương trong chấp nhóm này hắn đem thương hại đề cao đến thích tốc độ hắn chỉ muốn bảo vệ nàng hắn chọn nàng nhưng tại trong phòng hắn không có đụng nàng hai người hàn huyên một đêm hắn cũng phát hiện nàng là một cái vô cùng văn nghệ nữ h à i tử hắn vẫn cảm thấy nàng có lẽ là một cái tác giả hắn dùng tiền để hộp đêm đừng để nàng lại tiếp đại khách nhân khác trước đây một mực là một thân một mình chu lâm tịch liền mỗi ngày đi tìm nàng liền như là ăn cơm đi ngủ thành vì một loại tất nhiên nửa năm sau có một ngày hắn muốn mang nàng đi nàng lại khóc nàng xích lại gần chu lâm tịch hai người cách nhau năm cm nàng nhẹ nói thần nói năm cm là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách ngươi là thiên đường của ta nhưng ta sinh tại địa ngục ta không vượt qua nổi cái này nằm cm hắn không có hiểu truy hỏi nàng lau sạch nước mắt cười lắc đầu buổi tối bọn họ ngủ ở cùng một chỗ hai người cách xa nhau năm cm đến đây chu lâm tịch cảm thấy năm cm là tuyệt vời nhất khoảng cách ngày thứ hai nàng tại chỗ ở của mình cắt cổ tay tự sát cho chu lâm tịch lưu lại một phong di thư cùng một kiện di vật nàng rất sớm trước đây liền phải bệnh s nàng tiếp tục công việc là muốn trả thù những nam nhân kia nhưng lại gặp chu lâm tịch nàng biết hắn yêu nàng nhưng nàng cảm thấy chính mình không xứng đáng đến thích bệnh s là bệnh nan y ỉa chết sớm chết m u ộ n kỳ thật đều là giống nhau mà di vật là một cái giá rẻ nhựa vật phẩm trang sức là một cái ngôi sao năm cánh bên trong chứa nước trong nước còn có rất nhiều ngôi sao nhỏ chu lâm tịch nhìn xong di thư khó được rớt xuống nước mắt hắn lại lần nữa cảm thấy nàng rất đáng thương đáng thương đến không dám thừa nhận thích tình trạng giờ khác này thương hại chủ đạo cái này nam nhân tuổi thơ kinh lịch cùng bây giờ đã kích phá hủy hắn tam quan hắn thành lập nên chính mình lo di hắn cảm thấy chính mình nhất định phải làm chút cái gì hắn nhất định phải cứu vớt những nữ nhân kia mà làm sao cứu vớt chỉ có tử vong tử vong phía sau liền sẽ không bị những cái kia cực khổ trước thời hạn kết thúc sinh mệnh tất cả cũng sẽ không phát sinh làm sao ngăn cản đoá hoa tan lụi biện pháp tốt nhất chính là không muốn trồng hoa chu lâm tịch giữ nàng lại ngôi sao năm cánh xem như đồ đẳng đặt ở chiều an thị giao thông bản đồ trung tâm hướng năm cái phương hướng v ẽ dài năm cm thẳng tắp đó là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách hắn quyết định tại những địa phương kêu cứu vớt một số nữ nhân đem các nàng từ địa ngục mang đến thiên đường hắn dùng tiền tại một cái đen t ắ c phường làm năm thanh đao nhọn tới gần đem tay địa phương khắc lên cùng nàng lưu lại ngôi sao năm cánh giống nhau quy cách ngũ rác hoa văn hắn thiếu niên tiền nhiều người cũng thành thục xoài khí hấp dẫn đến mục tiêu của hắn là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng vì vậy hắn cứu vớt kế hoạch bắt đầu ngôi sao năm cánh năm cm chính là hắn tiêu chí h tại cái này thành thị cứu vớt năm người phía sau lại đổi một những thành thị hắn có nghĩ qua cảnh sát tồn tại cho nên tại giết người thứ nhất lúc hắn làm một chút ngụy trang thủ đoạn tính toán rời đi cảnh sát điều tra phương hướng nhưng giết xong người thứ nhất lúc nhìn thấy nằm trên mặt đất một chút xíu t ắ t thở nữ nhân hắn được đến bản thân lo dịp bên dưới mãnh liệt nhất tán đồng cảm giác hắn bắt đầu bởi vì hưng phấn mà phát r u n tựa như giờ phút này đã cứu vớt thế giới đồng dạng cho nên hắn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết người thứ hai người thứ ba không có lại làm bất luận cái gì ngụy trang đồng thời nghiêm ngặt dựa theo trên bản đồ đánh dấu địa điểm tiến hành giết người vứt người lúc kia hắn cảm thấy liền tính bị cảnh sát bắt lấy cũng không quan hệ bởi vì cứu vớt giống mụ mụ đồng dạng nữ nhân loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi hắn gái thứ tư giết người địa điểm tại ngọc hoa thương trường hắn đã hẹn xong mục tiêu hai người trao đổi qua bức ảnh cũng mở qua video hắn chỉ vì nữ nhân này hoa mấy vạn khối mua cái lờ vào bao đối phương liền triệt để mắc câu rồi tại bắt đầu chấp hành kế hoạch thời điểm hắn liền cùng lúc tìm mấy cái mục tiêu hắn để mục tiêu tám giờ tối tại trung tâm thương mại cửa ra vào chờ hắn lúc kia người lưu lượng lớn hắn chuẩn bị lần này trực tiếp đem đ a o nhọn đâm vào trái tim của nàng, sau đó thần tốc rời đi. t chu lâm tịch có đủ nhiều kiên nhẫn đến xế chiều khoảng năm giờ hắn về tới trung tâm thương mại đối diện khách sạn cầm một cái kính viễn vọng không nhúc nhích nhìn xem trung tâm thương mại cửa ra vào thời gian từng giây từng phút trôi qua hắn duy trì cái tư thế này dài đến mấy giờ lộ ra bệnh hoạn cùng cùng nhiệt đến khoảng tám giờ hắn đã khóa chặt mục tiêu của mình liền đi theo mục tiêu di động thấy nàng đứng tại cửa ra vào chờ đợi thời điểm hắn mới để ống nòng xuống hắn đeo lên một cái mũ lưới chai mang lên một bộ khẩu trang u ồ n bên trên một cái màu đen ba lô túi sách bên trong là thành tia thần thánh đao nhọn ngày lấy đen dòng người lấy nhiều rộn rộn ràng ràng ở giữa chính là giết người tốt nhất lúc chương một trăm mười một xa lưới chương một trăm mười một xa lưới c h u lâm tịch giống một đầu ngay tại chuẩn bị săn mồi g i á n độc nhanh nhẹn ẩn nút vào đám người chính hắn đồng loại lại thành hắn che chở tốt nhất hải quan bốn phía đèn nê ô n chiếu sang đám người chu lâm tịch càng từ từ tay mở đem ra ba khóa lô kéo, đem tay luồn kéo, vào đi, chu ầ m đao n ọ n băng lánh khí tức mang cho hắn lòng tin, cùng bánh liệt cảm giác căn toàn. Nữ nhân năng gian nàng nhiên đem đợi đột cảm tay, tức liệt thời chút tựa kia kia a cái cho giác chờ có dài, khí khả là vào s lâm ư n trang trí trụ bên trên, có chút con đầu gối, hơi chút nghỉ ngơi. g gối, một trí trụ chút chút cái có Chu hơi đầu l tịch ở trong lòng mắng câu chết tiệt hắn lúc đầu kế hoạch từ mục tiêu phía sau đi qua trực tiếp dùng đao từ phía sau đâm vào trái tim nhưng nàng hiện tại sau lưng có kiên cố công sự che chắn nếu như từ chính diện đi lên tại cái này trước công chúng địa phương nói không chừng sẽ phát sinh thứ gì biến cố chu lâm tịch hơi cúi đầu từ mục tiêu bên người lách đi qua trốn tại trong một cái góc muốn cho nàng gọi điện thoại để nữ nhân kia đi đến nơi khác nhưng nghĩ lại trên người bây giờ chỉ có chính mình thường dùng điện thoại nếu là gọi điện thoại cho nàng sau đó nàng chết cảnh sát khẳng định có thể hoài nghi đến hắn hắn là một m cái hít sâu để chính mình tâm triệt để y ê n tĩnh chuẩn bị tại chỗ này chậm d ã i chở nữ nhân kia không có khả năng vẫn đứng tại nơi đó vì phòng ngừa nữ nhân chủ động gọi điện thoại cho hắn hắn đem điện thoại điều thành chế độ máy bay hắn phản trinh sát năng lực vẫn là rất mạnh ngay lúc này chu lâm tịch nhìn thấy một cái nữ hải tóc dài tới eo da như ngọc tướng mạo như tiên h tiên chu lâm tịch dám sinh thể hắn đ ờ i này đều chưa từng thấy như thế xinh đẹp nữ hải mà chân chính sâu sắc hấp dẫn lấy hắn là cái k i a tinh khiết khí c h ấ t như tuyệt thế tuyết liên không nhiễm một k i a ô huế nàng lúc này ngay tại nhìn xung quanh b ố n phía n g ầ g đầu nhìn quanh giống như là đang tìm cái gì chu lâm tịch nhìn đến có chút sửng sốt qua vài giây đồng hồ mới kịp phản ứng hắn lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười trong lòng suy nghĩ dạng này nữ hải thật tốt nhà nàng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc nàng không cần bất luận người nào cứu vớt giống như là khắp thiên hạ nữ nhân đều giống như nàng liền tốt nhìn tho sau khi trời tối tại ngọc hoa thương trường tất cả cảnh sát một lần nữa đề cao cảnh giác tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái lâm tử câm để tiểu dẫn tại trung tâm thương mại cửa chính quay trở ra nhã lực của nàng tương đối tốt nói không chừng có thể có khả năng dẫn đầu phát hiện hung thủ tóm lại một chảo này bắt giết người hung phạm hành động làm cùng chống khủng bố hành động giống như có thể thấy được ngụy cao nguyên đối với lần này vụ án coi trọng qua tám giờ thời điểm tại cửa ra vào tiểu dẫn cảm nhận được một luồng ánh mắt từ khi nàng đi tới thế tục về sau một mực sẽ bị người nhìn xem dần dần nàng cũng liền quen thuộc mà lần này cái này ánh mắt cùng những người khác không quá không giống nó rất thuần túy không có tham lam dục vọng cùng ghen ghét chờ tạp chất tiểu dẫn chỉ ở lâm tử c ầ m nơi đó cảm nhận được qua cái này ánh mắt mà khi tiểu dẫn nhìn sang thời điểm người kia đã thu hồi ánh mắt tiểu dẫn có chút trù chú môi nghĩ thầm người này thật là kỳ quái trời rất nóng còn đội mũ cùng khẩu trang tiểu dẫn thấy được người này đem tay luồn vào một cái ba lô màu đen bên trong bước nhanh hướng về một phương hướng đi đến cũng chính là tại lúc này Nàng cảm nhận được thân thể người à n c kia đến ư gần một cái nữ nhân phía sau tiểu dẫn rõ ràng thấy được nam nhân kia từ ba lô bên trong lấy ra một cái sáng loáng đau nhọn không chút nào hàm hồ hướng về nữ nhân hậu tâm cửa ra vào đâm tới tiểu dẫn lúc này cũng không đói hoài tới nhiều như vậy nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh chạy về phía nam nhân đụng phải một đám người lớn lập tức tiếng thét trói thai liên tục không ngừng biến cố này để chu lâm tịch tay run đống l ú c đ í c h không có nháy mắt đâm vào cái này không p h ả i mấy giây để tiểu dẫn vọt tới phụ cận nàng dùng sức đẩy một cái chu lâm tịch cái sau cả người đều bay ngược ra ngoài mũi lao hiểm lại c à n g hiểm từ nữ nhân trên quần áo v ạ c h qua chu lâm tịch không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì hắn nắm chặt đ a o nhọn dãy ruổi lấy muốn đứng lên cổ tay chuyển đến đau đ ớ n một hồi vô ý thức bung lỏng ra đ a o nhọn ngay sau đó dao n h ỏ bị một chân đá ra ngoài chu lâm tịch xem xét đứng trước mặt vậy mà là vừa rồi nhìn thấy cái kia tuyệt thế k h u n h thành nữ hải cùng lúc đó mười chín tên cảnh sát mặt thường phục từ trực tiếp đem chu lâm tịch phản đệ xuống đất hai tay bị quòng dương chí quân tử trên mặt đất nhặt lên thanh kia đã xuất hiện qua ba lần đao nhọn đi đến chu lâm tịch bên người dùng đao thân vô vô mặt của hắn dùng đầy mang dếo cận ý khẩu khí nói tiểu tử ngươi chơi xong chu lâm tịch lại có vẻ vô cùng bình tĩnh không có dây ruộng liền tính lúc này vô cùng chật vật nhưng s ắ c mặt vẫn như cũ như thường chỉ là tự dễu cười bên dưới giống như lẩm bẩm lầu đầu nói nhanh như vậy liền tìm đến ta sao mang đi dương chí quân vung tay lên chu lâm tịch bị mấy cái cảnh sát lôi kéo hướng nơi xa xe cảnh sát áp đi cùng hung cực các liên hoàn án giết người hung thủ lọt lưới ngụy cao nguyên cùng dương trí quân đều một bộ mặt mày tỏa sáng s á t mặt hồng nhuận lâm tử câm cũng nhẹ nhàng thở ra cười sờ lên tiểu dẫn đầu thật tốt tán thưởng một phen tiểu dẫn giống hải tử đồng dạng cười vui vẻ tại lâm tử câm bên cạnh nhảy nhảy n h ó t nhót sau đó hai người đi theo đại bộ đội về tới trong cục đón lấy bên trong chương trình chính là thẩm vấn chu lâm tịch h p h o n g thẩm vấn trên tường có một mặt đơn mặt thủy tinh có khả năng thấy rõ ràng tình hình bên trong đồng thời cũng có liền với một cái loa người bên ngoài cũng có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện ngụy cao nguyên đích thân thẩm vấn lâm tử c ngụy cao nguyên hỏi cái gì chu lâm tịch liền liền bình tĩnh đáp cái gì đối với chính mình tội ác cũng t h u nhận bộ trực gây án thủ pháp gây án thời gian giết người nào làm sao cùng các nàng tiếp xúc chợt đều rất kỹ càng nói ra là ngụy cao nguyên hỏi động cơ giết người thời điểm chu lâm tịch ánh mắt có chút h o à n g hốt chậm rãi giải, giải thích từ tuổi thơ của hắn nói đến bây giờ hắn cũng thừa nhận hắn giết chết mẫu thân mình sự t ì n h hắn kinh lịch tựa như một cái cố sự khiến người thô thức với bắt đầu tất cả mọi người cảm thấy chu lâm tịch là một cái sát nhân của ma hắn biến thái hắn và mẹo loại người này bị xử bắn bên trên một trăm lần đều không quá đắng nhưng bây giờ nghe xong hắn giải thích mọi người lại dâng lên một chút đồng tình một người biến thành dạng này nhất định có hoàn cảnh nhân tố không biết là những cái kia ghê t ẩ m nhân tạo liền bây giờ hoàn cảnh xã hội vẫn là bây giờ hoàn cảnh xã hội sáng tạo ra ghê t ẩ m người chương một trăm mười hai hiểu rõ chương một trăm mười hai hiểu rõ chu lâm tịch không nghĩ những người khác trong tưởng tượng như thế nổi điên bán gốc cũng không có như cái người điên miệng phun của nôn mặc quý báo âu phục mang theo giá trị đủ mua một chiếc cấp cao xe đồng hồ thoạt nhìn chính là một cái khiêm tốn khiêm tốn công tử hắn mặc dù quả thật giết chết bốn người nhưng lâm tử câm mấy người đối hắn ấn tượng thay đổi không b t Chu lâm tịch từ đầu đến cuối cũng ý thức được chính mình hành động là tại phạm tội là cái này xã hội hiện đại không cách nào dễ dàng tha thứ ác liệt tội ác hắn cứu vớt quan niệm chỉ là đối hắn mà nói nó hắn thân không có nhảy thoát ra luật pháp phạm chủ hắn rất rõ ràng hắn làm tất cả đối với chính mình đến nói đều là đúng lại biết đối với xã hội pháp luật đến nói loại này hành động là sai làm sự tình đã không cách nào v ấ n hồi cho nên hắn rất thản nhiên lựa chọn đền tội có thể hắn sống trên thế giới này mỗi ngày đều tại kinh lịch tuyệt vọng cho nên dạng này bị cảnh sát bắt lấy với hắn mà nói cũng coi là một loại giải thoát dù sao hắn quyết một thân một mình không có vương hữu cái gọi là tiền tài đã là vật ngụy o à i nhiên, liền thân. Tự tính hắn như v cao nguyên mang theo lâm tử câm cùng tiểu dẫn đi tới cục cảnh sát bên ngoài dương trí quân đi chỉnh lý kết án tài liệu xử lý một chút đến tiếp sau công việc bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ mặc dù mọi người đều nhẹ nhàng thở ra giống vứt bỏ cái nào đó nặng nề tay nại đồng dạng nhưng trong lòng lại có chút t ám khả n ă n g là chú u ộ c cố đời sự c ù n g cao á i ngôi s a nguyên ôm lấy lâm tử câm bả vài nói tiểu lâm a ngươi suy luận ra cái này chu lâm tịch giết người quy luật để chúng ta thành công tìm tới hắn kế tiếp gây án địa điểm sau đó tiểu dẫn tại thời khắc mấu chốt ngăn cản chu lâm tịch giết người các ngươi lần này thật là giúp ta đại ân nếu không phải là các ngươi liền tính vụ án này cuối cùng vẫn là phá hết cũng không chừng đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người đến lúc đó đừng nói là tiểu dương ta vị trí này sợ rằng đều không gánh nổi có mấy lời ta nói không nên lời tóm lại về sau có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng là được rồi lâm tử câm nói nghiêm túc ngụy thúc đã giúp ta rất nhiều bận rộn chuyện này thật không cần để ở trong lòng ngụy cao nguyên nhẹ gật đầu mỉm cười không tiếp tục nói cái gì tựa như đang tự hỏi cái gì lâm tử câm đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngụy thúc cái thứ nhất người bị hại là bị quỷ vật làm hại chuyện này cũng cùng lấy trước kia chút sự t ì n h xử lý giống nhau sao ngụy cao nguyên nhẹ gật đầu nói là vụ án này triệt để kết thúc về sau ta sẽ viết một cái trên báo cáo đi cái kia cục người sẽ xử lý kia rốt cuộc là cái dạng gì đơn vị đâu cảm giác đặc biệt lợi hại ngụy cao nguyên nợ nụ cười ngươi bây giờ rất muốn biết sao lâm tử câm cười nói đúng nha phía trước ta còn không có để ở trong lòng nhưng tiếp xúc một hai lần phía sau liền có chút tò mò ngụy cao nguyên thở dài nói ta kỳ thật cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng là cái gì đơn vị tên cứ gọi là gì cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết là bọn họ phụ trách xử lý một chút dân gian thượng vàng hạ cám sự việc kỳ quái nhưng có một chút có thể khẳng định nó là quốc gia chúng ta đơn vị từ một khía cạnh khác đến nói hẳn là cũng tính cảnh sát chỉ là chúng ta là bắt vi phạm pháp luật người mà bọn họ khu khu. dù sao chỉ có t ỉ n h thính cấp bậc trở lên quan viên mới có thể liên hệ bọn họ đồng dạng địa phương xảy ra chuyện gì đều là tầng tầng báo cáo khả năng là cấp bậc của ta không đủ đến nay đều không có gặp qua bọn họ lãnh đạo lâm tử câm nhẹ gật đầu không có lại hỏi tới u y đạo một phái có thể nói là hải nạp bách xuyên thiên hạ các nơi vẽ cánh đều có giới thiệu nhưng hết lần này tới lần khác không có nói tới cái này đơn vị d i ệ p vân tu cũng làm lại không để gặp qua liền xem như quốc gia cũng có thể sẽ có một chút người tu đạo tiếp xúc đến vì sao lại một điểm tin tức đều không có sao cuối cùng phát sinh một chút sự kiện trọng đại thông qua ngụy cao nguyên cái này được nét Cái ngụy à y đơn n vị ư nhưng ờ i thiệp, biết diện đều có can thiệp, nhưng chính là không là m c chân、thể. cứ thật, như v bịt dị một tầng kín khăn thường đến đến. cao h e mặt t nguyên tượng hồ nhìn ra lâm tử câm ý nghĩ vừa cười vừa nói lâm tử câm cũng cười cười không có trả lời trong nội tâm nói xong ta thời gian cũng không nhiều lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lâm tử câm liền mang tiểu dẫn sẽ khách sạn nghỉ ngơi an an ổn ổn ngủ một giấc cả người nhất thời thay đổi đến nguyên khí trần đầy cái n điểm tâm h à i vụ án lâm tử công tiếp đ cùng a tiểu dẫn có thể nói là lập công lớn muốn bọn họ cũng tham gia lần này họp báo đem công lao toàn bộ đẩy tới trên người bọn họ đi lâm tử công nghe xong liền vội vàng cự tuyệt hắn là cái điệu thấp người cũng không muốn bởi vậy nổi danh người sợ nổi danh heo sợ mập đến lúc đó nói không chừng lại bởi vậy dẫn ra rất nhiều phiền phức phía trước hắn liền hưởng qua nổi danh đau khổ còn nữa chính mình cùng tiểu dẫn vốn cũng không phải là cảnh sát tiêu căng như thế xuất hiện tại màn ảnh trước mặt quỷ biết những cái k i a truyền thông sẽ viết như thế nào nói không chừng sẽ đem cảnh sát giáng chức không đáng hội đồng đây tuyệt đối là lâm tử câm không muốn xem đề ư nguy cao nguyên gặp lâm tử câm kiên trì hắn cũng không bắt buộc liền tùy ý hắn đi còn nói lâm tử câm bọn họ muốn về nhà lời nói liền đi tìm hắn hắn sẽ an bài người trực tiếp đưa bọn hắn trở về ăn xong cơm tối về sau tiểu dẫn chấp xinh đẹp con mắt hỏi, tử chúng ta bây giờ sẽ phải về nhà sao lâm tử câm suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói không nóng n ả y chúng ta đi hoan lạc cốc chơi một ngày a ngày mai lại trở về ngươi đều tại bên thai ta thì thầm còn nhiều lần rồi a thật sao thử câm ca thật sự là quá tốt rồi tiểu dẫn vui vẻ kêu to lên còn đưa ra cánh tay cho lâm tử câm một cái đầy coi lỏng đưa tới không ít người ánh mắt hơi thu thập một chút hai người đón xe chạy thẳng tới hoan lạc cốc tiểu dẫn ngươi đi đến nơi này thích chơi ồn ào hài đồng tầm tư liền hiện ra không bỏ sót lộ ra so những đứa bé kia còn muốn h ư phấn một tay nắm lấy e m ly một tay kéo lâm tử cánh tay vui sướng đến không được lần này tới cái này cũng chỉ có hai người bọn họ xem như là hoàn toàn thế giới hai người vui sướng vui vẻ loại hình cảm xúc là sẽ t r u y ề n nhiễm lâm tử câm cũng vô cùng vui vẻ tại cùng tiểu dẫn chơi đùa bên trong hắn quên những cái kia làm cho lòng người sinh nữ ám phiền não thân thể chạy xe không đại não chạy xe không cảm giác thật vô cùng tốt lâm tử câm nhìn một chút bên người tiểu dẫn hiểu ý suy nghĩ một chút hắn hiện tại đặc biệt cảm ơn sư phụ có khả năng đem tiểu dẫn đưa đến bên cạnh mình nàng chính là một tên thiên sứ chương một trăm mười ba đốt đồ ăn tiểu quỷ chương một trăm mười ba đốt đồ ăn tiểu quỷ hai người một mực chơi đến buổi t ăn uống đều tại hoan lạc cốc bên trong buổi tối nơi này còn sẽ có rất nhiều đặc biệt hoạt động c h ố n g trải địa phương sẽ thả một chút pháo hoa hào quang động lòng người lộng lẫy khả năng là hình ảnh có chút tốt đẹp tiểu dẫn một mực ôm lâm tử câm cánh tay nửa theo ở bên cạnh hắn mà lâm tử câm trong lòng có rất nhiều cảm giác vi d i ệ u tim đập đến k ệ n h l i ệ t không biết cái này gọi không gọi là động tâm tóm lại tình cảnh này để hai n g ư ờ i tâm ở rất g ầ n m ộ t chút, b ọ n h ọ ở giữa chỉ còn lại một tầng d â y r á n cửa sổ mà manh chỉ cần một cơ hội liền có thể đưa nó xuyên phá lâm tử câm lần này cũng đập rất nhiều bức ảnh cứ việc hắn chụp ảnh kỹ thuật chẳng ra sao cả nhưng trong ống kính tiểu d ấ n vẫn như c ũ đẹp như vậy vui sướng như vậy hôm nay chơi rất nhiều chơi vui đồ vật ăn thật nhiều mỹ vị thức ăn ngon tiểu d ấ n đủ hài lòng hai người đợi đến mười giờ hoan lạc cốc muốn đóng cửa thời điểm mới đi ra bất quá tiểu d ấ n cũng giống cái tiểu h ả i từ đồng dạng tại trước khi đi n g ử a đầu trông mong nhìn lâm tử c ô m làm l ú g nói lần sau còn muốn đến chơi à. lâm tử c ô m cười sờ lên đầu của nàng qua một đoạn thời gian chúng ta liền đi thành đô nơi đó hoan lạc cốc so nơi này càng lớn chơi rất hay tốt lắm tốt lắm t ử c ô n ca tốt nhất rồi tại một trận tiếng hoan hô bên trong hai người sóng vai đi ra hoan lạc cốc ngay tại lúc này một cái màu xanh nhạt thân ảnh từ trước mặt hiện lên nghĩ vọt tới bên trong đi tới cửa thời điểm lại bị bảo an ngăn lại nhắc nhở đến hoan lạc cốc lập tức sẽ đóng cửa không thể lại tiến vào không được nha đại thúc ngươi để ta đi vào đi có cái tiểu hài ở bên trong hắn nói bụng ta muốn cho hắn ăn đồ ăn đâu một lát liền tốt chuyển đến âm thanh như như trung đồng thanh thúy đồng thời thanh tuyến lại vô cùng ôn n u là cái nữ hài tự âm thanh gặp cái này lâm tử c â m hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại phát hiện chính là một tên mặc màu đỏi liền áo t u ổ trẻ thiếu nữ chỉ thấy trên tay nàng cầm một cái màu đỏ hướng đến đệm lên chân hướng hoan lạc cốc bên trong nhìn quanh Bảo a nơi đại quay đầu lại nói, thuốc thoáng nhìn quay qua, buồn buộc n nào nữ có cái gì tiểu hài、à? Thiếu gì đó ư hướng a tay trong chỉ chỉ, bên n i liền tại nơi đúng ó ngón đó à. Lâm câm cũng theo ngón tay nàng này Lâm lập lại. câm xem mày tử theo tay xét, tức cũng chỉ cái phương hướng nhìn sang, nhữ nhữ Nơi đ là có cái tiểu hài nhưng đứa bé kia phơi bày trên thân làn da có màu xanh đen con ngươi mở rộng con mắt màu đen đều nhanh có mắt vành mắt lớn như vậy chỗ mi tâm còn có một cô cực kỳ n h à t â m khi tại nhẹ nhàng v ư ợ quanh đây là một cái tiểu q u nha nữ sinh này có khả năng thấy được nó nàng cũng là người tu đạo lâm tử câm lui về sau trở về mấy bước liền phủ định phía trước cái kia phỏng đoán nữ sinh này chính là một người bình thường lâm tử câm có khả năng nhìn ra trên người nàng không hề có đủ người tu đạo khí thức như vậy hiện tại chỉ có một khả năng nàng là trời sinh em dương nhãn cái này địa phương địa thế bằng phẳng trống trải bình thường người lưu lượng to lớn dương khí đầy đủ t h ú ố hồ một cái tiểu quỷ cái kia một điểm ít đến thương cảm âm khí còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến người bình thường người an ninh kia đại thúc liền không thể nhìn thấy tiểu quỷ lại thêm thiếu nữ trong tay cầm hương đến loại này sự tình nàng nhất định thường x u y làm nhưng vì cái gì nàng sẽ như vậy ngay thẳng đối một người bình thường nói ra chính mình mục đích chẳng lẽ nàng không biết người khác rất khó lấy lý giải những sự tình này sao nghĩ đến cái này lâm tử câm trong lòng có chút hiếu kỳ nơi này cũng xuất hiện một cái tiểu quỷ xem như là tại chức trách nhiệm phạm vi bên trong cho nên hắn dừng bước suy nghĩ một chút đi cửa ra vào trong cửa hàng mua một bao hơn một trăm khối thuốc lá bảo an đại t h u ố c nói chuyện thời điểm lộ ra răng phía trên có rất nhiều màu vàng dơ bẩn đây là trường kỳ hút thuốc biểu hiện vừa rồi từ bên cạnh hắn lúc đi qua cũng có nghe được một cỗ mùi thuốc lá hắn đi lên phía trước đem thuốc lá ném cho bảo an đại thúc vừa cười vừa nói ngượng ngùng a đại thuốc ta nhớ tới chúng ta có đồ vật đặt ở trên ghế dài quên cầm lại để cho chúng ta đi vào một cái đi rất nhanh liền đi ra sẽ không chỉ hoãn nơi này đóng cửa bảo an đại thuốc do dự một chút chờ thấy do thuốc lá nhãn hiệu phía sau hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng không để lại dấu vết tiếp nhận thuốc lá phất phất tay nói mau đi đi lâm tử c ô m nhìn thiếu nữ một cái cùng tiểu dẫn dẫn đầu đi trở về thiếu nữ rất nhanh kịp phản ứng biết ở độ tuổi này cùng chính mình tương đối thiếu niên là tại giúp đỡ chính mình trong lòng vui mừng vội vàng đi theo lâm tử c ô n sở dĩ giúp thiếu nữ này trừ ra lòng hiếu kỷ của mình còn có chính là cái kia tiểu quỷ không có gì nguy hiểm thuộc về giã quỷ cấp bậc mà loại này tiểu quỷ cũng xác thực rất đáng thương đồng dạng chết tại chết yểu hoặc bị nạo thai lấy ra nhất thời không cách nào tiến về âm gian đầu thai c h u y ể n thế thời gian dài tại dương gian d ạ o chơi âm khí sẽ càng lúc càng mở nhạt mỏng lúc này liền sẽ sinh ra cực độ cảm giác đói bụng cùng cảm giác mệt mỏi sẽ phi thường thống khổ mà tiểu quỷ lá gan cũng là rất nhỏ người sợ quỷ mà nó thì càng sợ người hơn vừa rồi liền tính nó biết thiếu nữ là tới cho ăn chính mình bởi vì có những người khác đứng tại cửa ra vào nó cũng không dám tới thiếu nữ thẳng chạy đến tiểu quỷ bên cạnh ngồi sổm trên mặt đất đất dùng bật lửa đốt chỉ chốc lát sau liền khói xanh lở l ờ tiểu quỷ n ố n nhảy một cái đi tới hương n ế n bên cạnh nghiêm túc hút khói xanh thiếu nữ ô m đầu gối nghiêm túc nhìn xem trên mặt lộ ra vui vẻ khuôn mặt lâm tử câm mang theo tiểu dẫn đi đến bên người nàng tiểu quỷ lập tức bị dọa đến một đầu liền muốn hướng một cái vui l ù a thiết bị phía sau tránh đi tiểu dẫn cười hì hì nói tiểu ra hỏa không cần sợ chúng ta không phải người xấu lâm tử cầm trực, trực tiếp hướng tiểu quỷ trên thân vùng đi âm phủ chính xác g á n tải trên người nó sau đó tảng ra hóa thành từng tia từng tia âm khí Tiểu quỷ trên thân một hơi nhiều quỷ khí âm cảm h thể ú t tiểu quỷ có c nhận biến mình. cùng dẫn ngại biến nó lần nữa chạy về đến, miệng lớn hóa chạy hút h lập được Đối ư của câm tức tiểu lâm mất, một tử e về ơn g đến. các ả m ơn c ngươi thiếu nữ n g ử a đầu nhìn xem lâm tử cầm từ đấy lòng cảm ơn nói lâm tử cầm nói không k h á c h khí lại nói ngươi có thể nhìn thấy nó ngươi không sợ sao thiếu nữ lắc đầu nói không khắc khí lại nói ngươi có thể nhìn thấy nó ngươi không biết vì cái gì, những người khác sẽ sợ sao thiếu nữ đang nói chuyện này thời điểm không có chút nào cô đơn bi thường n g a khí rất bình tĩnh tựa như là tại miêu tả một kiện bé nhỏ không đ á n g kể sự t ì n h đ ồ n g dạng lâm tử c â m có khả năng tưởng tượng đến nàng chỗ gặp phải cô độc nhưng nàng hình như không thèm để ý chút nào những chuyện này để lâm tử c â m cảm thấy rất ngoài ý m u ố n vì vậy hắn hỏi tiếp ngươi biết những người khác nhìn không thấy bọn họ sao biết à, nhưng ta vẫn luôn muốn để bọn họ nhìn thấy bởi vì bọn họ vốn chính là tồn tại n h a tựa như cái này thế giới trừ phi chúng ta người còn có tiểu miêu tiểu cầu còn có rất nhiều mặt khác động vật đâu thiếu nữ nói rất chân thành lâm tử c ô n sửng sốt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải chương một trăm mười bốn hoàng đạo các nhật chương một trăm mười bốn hoàng đạo các nhật không biết gái cô nương này là thần kinh thô vẫn là đơn thuần ngây thơ dù sao liền có vẻ hơi không tim không phổi không để ý người khác quan điểm chỉ để ý chính mình nhìn thấy nghe được sống một điểm không mệt hiện tại loại người này đã rất khá bình thường mà nói nắm giữ trời sinh â m dương nhắn người đều nắm giữ nhất định câu thông âm dương năng lực tựa như lâm tử c ô m hắn trời sinh liền có c h ắ c tuyệt tu đạo thiên phú cho nên hiện tại lâm tử c ô m đối thiếu nữ này sinh ra một chút hứng thú lâm tử c ô m rời đi phía trước lời đàm luật đề nhẹ giọng hỏi ngươi biết những này bằng hữu sẽ được ưa thích đến sao phía trước không biết thiếu nữ rất tự nhiên á p về sau cùng bọn họ quen thuộc phía sau liền biết bọn họ có thể được ưa thích đến rồi ngươi thường xuyên sẽ uy bọn họ sao cũng không phải rồi thỉnh thoảng đụng phải mới uy kỳ thật bọn họ vẫn là rất ít gặp nói đến đây thiếu nữ đột nhiên dừng lại tiếp lấy hai mắt bắt đầu bắn ra tia sáng lập tức hưng phấn hỏi các ngươi cũng có thể nhìn thấy nó lâm tử công xạ mặt m lại khó được nôn một cái ránh uy ngươi phản xạ c ũ n g là dài bao nhiêu hoa các ngươi thật có thể thấy được nó thiếu nữ lại càng ngày càng hưng phấn trong mắt đều nhanh nhảy ra ngôi sao tựa như phát hiện một mảnh đại lục mới ân chúng ta có thể thấy được mà còn cũng đã làm cái này một nhóm ta gọi lâm tử công nàng kêu tiểu dẫn rất hân hạnh được biết ngươi lâm tử câm thoải mái thừa nhận còn đưa ra một cái tay thiếu nữ kích động nắm lấy lâm tử câm tay trong mắt đúng là nổi lên nước mắt nói ngươi ngươi tốt ta gọi đường tiểu thúy các ngươi gọi ta tiểu thúy liền tốt À, ngượng ngung a ta thật quá kích động qua nhiều năm như vậy chỉ có các ngươi có thể giống như ta có khả năng thấy được bọn họ đâu lâm tử câm thần sắc có chút run lên ở trong lòng thở dài cái này đường tiểu thoạt t nhìn rộng rãi nhìn t h n g được nhưng trên thực tế một loại nào đó cô độc vẫn là sâu tận xương thủy chỉ là bình thường không có biểu hiện ra ngoài chính nàng cũng không biết nhưng dù sao đây là tại dân gian không quản chính nàng nghĩ như thế nào nàng tóm lại là một cái gì loại sau đó lâm tử câm khôi phục để người cảm thấy nụ cười thân thiết nói ân à chúng ta là người trong đồng đạo về sau ngươi bằng hữu không chỉ là bọn họ còn có chúng ta thật thật sao đường tiểu t ú y xứng sở mà hỏi các ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu vì cái gì không muốn đây này chúng ta rất nguyện ý cùng t i ệ n lương người làm bằng hữu lâm tử câm nói tiểu dẫn cũng học lâm tử câm bộ dạng tiến lên cùng đường tiểu t ú y nắm tay cười hì hì nói ta lại nhiều một cái bằng hữu rồi vừa rồi đường tiểu t ú lực chú ý một mực tại cái kia tiểu quỷ trên thân hiện tại mới nhìn rõ tiểu dẫn tướng mạo nàng d ừ n g một chút sau đó kinh diễm ca ngợi nói tiểu dẫn tỉ tỉ thật x i n h đẹp ba tiểu dẫn c o i chút xấu hổ trôn phía dưới lập tức lại rất khiêm tốn trả lời một câu không có rồi tiểu thụy cũng rất x i n h đẹp đâu ba người đang nói chuyện thời điểm tiểu quỷ đã đem toàn bộ hương nến đều hút sạch sẽ còn chưa thỏa mãn sờ lên bụng bọn họ ăn phương pháp chính là dùng sức hút không có âm dương nhãn người bình thường liền sẽ nhìn thấy một cái ngọn nến đang bay nhanh t h i ê u đốt sau khi ăn xong tiểu quỷ đứng thẳng trên thân hướng về phía ba người bãi một cái sau đó phất phất tay lại cùng bọn họ tạm biệt đường tiểu tuy cũng phất phất tay vui vẻ nói ngươi đi c h ư ớ c cả nếu như về sau lại đói bụng có thể tới tìm tới tiểu quỵ rời đi phía sau bọn họ cũng đi ra h o à n l ạ c cốc lúc này thời gian hơi trễ đường tiểu tuy cũng phải mau về nhà lâm tử câm cùng nàng lẫn nhau lưu lại số điện thoại nói về sau xảy ra vấn đề gì lời nói có thể tìm hắn sau đó cũng cho nàng một tấm phụ chú để nàng tiếp thân mang theo dù sao nàng là một người sống sờ sờ cùng những vật kia tiếp xúc quá nhiều đối thân thể cũng là có ảnh hưởng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cô nương này tâm cũng là thật lớn nàng từ nhỏ đến lớn nhìn thấy những cái kia mấy thứ bẩn t h i u cũng không phải tất cả đều là người vật vô hại tiểu hài khẳng định cũng có gặp phải tướng mạo dữ tợn đáng sợ quỷ vật kinh lịch trong lòng không có lưu lại ám ảnh gì cũng là vô cùng khó được cung đ ư ờ n g tiểu thúy phân biệt phía sau lâm tử c â m mang theo tiểu dẫn về tới khách sạn qua đoạn thời gian này phía sau lâm tử c â m trong lòng đột nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác vốn không quen biết đường tiểu thúy vậy mà mang cho chính mình một loại rất quen thuộc cảm giác loại này cảm giác không phải tiểu dẫn đối lâm tử c ô n loại kia giống như đã từng quen biết quen thuộc mà chính là một loại quen thuộc đây là một loại rất vi diệu cảm giác tựa như thân nhân loại kia rất tự nhiên bản năng liền còn có quen、thuộc. loại này cảm giác có chút chẳng h i ể u ra sao không phải là nàng có âm dương nhãn có khả năng thấy được quỷ mới sẽ sinh ra loại này cảm giác quen thuộc mặc dù việc này có chút cổ quái nhưng lâm tử câm cũng không có quá mức đi xoắn suýt cá thể cảm giác luôn có không cho phép thời điểm nói không chừng là mình cả nghĩ quá rồi đâu ngày thứ hai lâm tử câm liên lạc lên ngụy cao nguyên mang theo tiểu dẫn ngồi lên một chiếc cấp cao suv lại lần nữa về tới nhà tại cuối tháng bảy lâm tử câm nhận đến tứ xuyên khoa kỹ đại học thư thông báo trúng tuyển lâm bá lâm mụ cao hứng làm hai đại bản đồ ăn mợi bình thường cùng lâm ra quan hệ tốt thôn dân tới làm khách vô cùng náo nhiệt ngay sau đó tại một tuần lễ sau trương hiên cũng q a y về rồi người bên cạnh vẫn là vu hiệu khê lâm tử cầm vừa bắt đầu cho là bọn họ là muốn trở về kết hôn lại không nghĩ là đơn vị làm việc nghỉ bọn họ về nhà ở mấy ngày thuận đường để lâm tử cầm giúp bọn hắn tính toán một cái hoàng đạo c ấ p nhật bọn họ nhìn thấy tiểu dẫn thời điểm giống như đại đa số người phản ứng đồng dạng đều là kinh diễm không thôi sau đó trương hiên đối với lâm tử cầm hung hăng nháy mắt ra hiệu nói xong anh em phúc khí lớn loại hình lợi nói nói đến lâm tử cầm đều có chút lúng hắn hạ giọng nói cho bọn họ quỷ anh đêm hôm đó chính là tiểu dẫn tới cứu mọi người nếu không phải nàng. bọn họ cái này hai anh em chỉ có thể tại dưới nền đất gặp nhau u y anh sự tình giải quyết phía sau ngày thứ hai lâm tử câm liền có cho bọn họ nói tất cả những thứ này đều là tiểu dẫn công lao lần này cuối cùng nhìn thấy bản nhân trương hiên hai phu thê lập tức thu hồi chơi đùa thần s á c nói chuyện cũng cung k í n h chỉ là đều không nghĩ tới s o lâm tử câm còn muốn lợi hại hơn người vậy mà là một cái xinh đẹp tiểu cô đương lâm tử câm hỏi trương hiên từ lần trước rời nhà phía sau có hay không lại gặp phải những chuyện gì trương hiên lắc đầu nói không có lại ra chuyện gì ta cũng đội công tác đều rất bình thường vậy liền tốt ngoài miệm nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn b ự c lâm tử c ô m đang suy nghĩ quỷ anh chủ nhân thật là đối vô h i ể u khê làm mục tiêu sao hắn đến cùng có mục đích gì đâu vì cái gì xuất thủ một lần còn hao tổn cường đại quỷ anh về sau lại không có động tác đâu thật sự là kỳ quái a các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn lâm tử c ô m đem hai người bắt tự viết tại một tờ giấy vàng phía trên phía sau mở miệng hỏi trương hiến nói sang năm lâm tử c ô m đưa tay đỡ cái chán còn có hơn nửa năm a các ngươi gấp gáp như vậy hiện tại tính toán cái quỷ hoàng đạo các nhật a chương một trăm mười lăm tạo phòng dị sự chương một trăm mười lăm tạo phòng dị sự n trương、so、hiên cầm cái kia viết hoàng đạo cắt nhật giấy vàng đối với lâm tử cầm hung hăng nói cảm ơn sau đó mang theo vu hiệu khê đắc ý trở về nhìn xem bọn họ dần dần biến mất bối cảnh lâm tử câm lộ ra một cái nụ cười hắn là thật tâm hy vọng bản thân của mình có khả năng cùng chính mình người yêu an ổn sống qua ngày chỉ mong quỷ anh sự kiện kia chỉ là một cái ngẫu nhiên a thời gian trôi qua rất nhanh nóng nhất sau bảy tháng nên đón tháng tám hạ nhiệt độ tại trương hiên hai phu thêm một lần nữa sau khi rời khỏi đây ngày thứ năm tứ xuyên toàn bộ tây nam cấp dưới lên liên miên mưa phùn lần này chính là liên tiếp mấy ngày mưa không lớn nhưng không ngừng cũng là rất đáng ghét bất quá tiểu dẫn là rất cao hứng cuối cùng đem nóng nhất thời kỳ gắn vừa qua điều hòa thổi ra gió lạnh tóm lại là máy móc làm ra nào có tự nhiên thích hợp thời tiết tới dễ chịu hạ một tuần mưa nhỏ về sau có thôn dân phát hiện tú hoa sơn một đoạn xuất hiện ở t u ầ n dốc bất quá nơi đó tương đối lệnh tổ h chức cũng lệnh cằn cỗi không có xảy ra chuyện cũng không có đồng ruộng bị bùn đất che giấu bất quá lâm tử câm ngược lại là rất để ý điểm này bởi vì cái chỗ kia chính là lần trước cùng tiểu ngũ đào ra chìa khóa cũng là hạ thực bọn họ gặp nguyền rủa chỉ hướng địa phương hắn nhớ tới rất rõ ràng lần trước đào móc thời điểm đào đến cũng không phải là rất rộng sẽ không dẫn đến toàn bộ sườn núi thay đổi đến nông rộng tìm tới chìa khóa về sau bọn họ còn tỉ mỉ đem bùn đất một lần nữa điền trở về hiện tại xuất hiện tuột dốc cũng là rất kỳ quái đ lâm tử c ô m còn chuyên môn chạy tới nhìn một chút hắn không hề hiểu rõ thổ chất loại hình đồ vật không nhìn ra quá sở dĩ n h n đến tuột dốc tóm lại vẫn là muốn xử lý mãi đến thời tiết triệt để trời quang mây tạnh về sau trương thôn trưởng tổ chức thôn dân đi thanh lý lâm tử c ô m nghĩ đến chính mình không có việc gì rất nhàm chán lại có một thân khí lực liền chủ động đi giúp bọn hắn bận rộn xử lý tuột dốc phương pháp chính là đem bùn đất đào ra chọn đến nơi khác đem bị bùn đất che giấu địa phương lộ ra đi ra là được rồi là một cái rất đơn giản việc tốn thể lực các thôn dân xử lý đến một nửa thời điểm lại tại trong đất bùn đào ra một vật là dùng bao vải dầu bao lấy đến mở ra xem xét lại là một cái hình thức rất cổ lao chìa khóa dùng y luật làm thành lâm tử câm đi tới nhìn thoáng qua lập tức n h ũ n mày bởi vì cái này chìa khóa cùng bọn họ đào ra chính là đồng dạng chẳng lẽ nơi này còn đồng thời trên trôn hai cái chìa khóa lâm tử câm nhìn kỹ một chút tuột dốc sừn núi nước gãy cái chìa khóa này hẳn là cùng thanh thứ nhất chìa khóa trôn ở một chỗ mà còn trôn đến có lẽ so thanh thứ nhất sâu lúc ấy bọn họ đào ra thanh thứ nhất bởi vì tư duy theo quán tính liền không có lại hướng xu nào đây rốt cuộc là mở ra cái gì cửa chìa khóa lâm tử câm lại lần nữa bắt đầu tự hỏi trọng yếu nhất vấn đề kia nhưng cái này chìa khóa bên trên mặt một không có nhắc nhỏ ngữ hai không có địa đồ đoán chừng hiện tại chỉ có thần tài biết thứ này là từ chỗ nào đến các thôn dân gặp lâm tử câm hình như rất để ý cái này chìa khóa liền đều để hắn lấy đi thứ này cũng xác thực không phải thứ gì đáng tiền sau khi về đến nhà lâm tử câm đem thanh thứ hai nếu là ném vào trăm năm gỗ trầm hương làm hộ p bên trong liền không có lại đi quản theo thời gian chuyển rời cuộc sống ngày ngày đi qua lâm tử câm dần dần cũng chờ mong lên ngày sau con đường đại học cứ việc hắn tính tình đ ã bạc nhưng cái kia dù sao cũng là một loại cuộc sống hoàn toàn mới lâm tử câm cũng còn không có đạt tới mọi thứ không có chút rung động nào cảnh giới rời đi đại học báo danh còn có một tuần lễ thời gian lúc lãng đông thôn bên trong một hộ họ thái nhân ra ra một kiện sự việc kỳ quái nhà bọn họ hải tử đã tại bên ngoài đánh liều nhiều năm làm ăn đã kiếm được đồng tiền lớn khoảng thời gian này trở về thu xếp muốn che lầu mới phòng để trong nhà lao nhân quà qua ngày tốt lành đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình trong thôn cũng không ít người bị mời đi hỗ trợ mặc dù lợp nhà cần chuyên nghiệp đến nhưng bọn hắn cũng có thể giúp đỡ c h u y ể n phụ hồ các loại xi、si、măng gì đó thái g i a nhi tử có tiền xuất thủ h à n phóng đi hỗ trợ ít người không được thuốc xịt bao ăn uống về sau còn có tiền công cầm cho nên tất cả mọi người làm đến rất hăng hái hết hệ tài liệu đều chuẩn bị thỏa đáng về sau l i ề n bắt đầu đường đường chính chính che phòng nhưng liền tại ngày thứ hai xảy ra chuyện cũng không phải đại sự gì chính là đào xây xong nền đất về sau đợi lại một mặt tường thời điểm một tên công nhân từ trên tường ngã xuống nhưng không nghiêm trọng lắm không có thương tổn đến xương chỉ là phá một điểm ra nghỉ ngơi một hồi lại có thể tiếp lấy làm việc nhưng về sau cả ngày tất cả công nhân đều chẳng biết tại sao từ trên tường t é xuống mà còn một cái ngã so một cái nghiêm trọng cái cuối cùng còn té gãy cánh tay người trong cuộc đều nói rơi xuống thời điểm giống như là bị người đẩy một cái lần này thái g i a nhân ý biết đến không đối một người t é xuống tường còn có thể nói là trùng hợp nhưng một đám người đều không hiểu t é xuống thiên hạ sẽ có bực này trùng hợp cùng ngày linh hoạt bị ngừng lại một mực chờ đến ngày thứ hai báo may mắn tâm lý tiếp tục khởi công làm việc lần này không có lại ngã xuống bởi vì chỉnh mặt tường đều sụt xuống không có dấu hiệu nào phía trước một dây thoạt nhìn còn vững chắc cực kỳ phía sau một dây cứ như vậy ẩm ẩm sụp đổ mất nếu biết rõ nhà bọn họ dùng nền đất bên trên phòng ở cũ đã dùng mấy chục năm lần này xây dựng thêm về sau lại dùng xi măng thép ra cố theo lý thuyết hẳn là vững như bàn thạch chuyên nghiệp các công nhân cũng cảm thấy chuyện này rất bất khả tư nghị không có thổi gió lớn không có đất trấn làm sao sẽ vô duyên vô cớ sụp đổ mất bất quá tốt tại lúc ấy không có người tại phụ cận tường sụp đổ xuống không có dẫn đến nhân viên thụ thương thái gia nhi tử bị tức hỏng che nhà mới thời điểm xuất hiện loại này vấn đề có thể là vô cùng điểm xấu một việc h ắ n trực tiếp đem tất cả công nhân đều m ộ thái lần nữa n mời tới một tới ó m thêm Nhưng lần này càng xuống, công mặc không nhân, phải dù ra ấ t trọng, nghiêm nhưng b o nhi ê u lại xem như là lần xem như họa sắc tử h nhi á i gia t biết đây không phải là công nhân vấn đề loại k i a độ cao tưởng liền tính tiểu hài đến xây cũng sẽ không nhanh như vậy sụp đổ mất tất cả mọi người ý thức được chuyện này tại một số phương diện xảy ra vấn đề đều đề nghị thái g i a mời cái tiên sinh đến xem vừa bắt đầu bọn họ cũng nghĩ đến lâm tử c ô n nhưng thái ra tại lãng đông thôn phía tây nhất lâm tử c ô n nhà tại phía đông nhất lãng đông thôn rất lớn bọn họ mặc dù nghe nói qua lâm tử c ô n nhưng thanh danh còn không có như vậy vang dội thái gia nhi tử đang chuẩn bị đi tìm lâm tử câm thời điểm nhà bọn họ một cái thân thích đứng ra nói hắn nhận biết một cái tiên sinh rất lợi hại bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết chỉ là thu tiền có chút đ ắ t thái gia nhi tử vung tay lên nói chỉ cần vấn đề có thể giải quyết tiền không là vấn đề nhà hắn thân thích liền hấp tấp đi tìm cái kia tiên sinh chương một trăm mười sáu giang hồ lừa đảo chương một trăm mười sáu giang hồ lừa đảo mời tới tiên sinh là một người mặc vàng áo dài mang theo ngay ngắn tám một bên n ũ để dâu dê lạ sĩ hắn đến về sau tại bên nhà một bên đi vòng một vòng sờ lấy dâu có chút dọa người nói nơi đây có lệ quỷ dây dưa âm khí tích tụ cho nên không thể thuận lợi xây lên nhà mới vừa bắt đầu thái g i a người nửa tin nửa ngờ về sau đạo sĩ kia chuyển ra là cả nước các nơi một chút nổi danh kiến trúc tác pháp giải quyết vấn đề tự mình kinh lịch thái g i a cái này mới tin tưởng xuống dù sao hắn nói đến đạo lý rõ ràng mà còn những chuyện này trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đi kiểm chứng tóm lại đạo sĩ này bắt đầu bày ra đạo đ à n đốt hương đốt mấy tấm b ù a vàng một trận quỷ khóc s ó i gạo một hồi thái thượng lao quân một hồi nguyên thủy thiên tôn vẫn còn đem thái ra người hù dọa cái này cái gọi là tác pháp đức quáng làm bao giờ k ế thái t ú c chẳng về sau, đạo sĩ đạo đầy tự gia nhi tử thật đầu đ cao công, l ạ hứng chuẩn bị lấy tiền mặc dù đối phương trảo giá cao tới ba vạn hắn cũng cho đến cam tâm tình nguyện nhưng ngay lúc này lại xảy ra chuyện nhưng không phải tường sụp đổ mà là một cái công nhân ngã xuống ngã xuống thời điểm toàn thân rút rẫy cùng chứng động kinh bệnh phát tác đ ồ n g dạng nhưng hắn không có miệng s ù i bắp mép trên mặt nổi một tầng người bình thường đều có thể nhìn thấy hắc khí lộ ra đáng sợ làm người ta sợ hãi mọi người luôn cuống tay chân đem h ắ n đ ư a đ i b ệ n h v i ệ n đồng thời lúc này thái g i a nhìn đạo sĩ kia ánh mắt lập tức sản sinh biến hóa thái g i a nhi tử cũng đem tiền cho thu về đạo sĩ sắc mặt cũng vô cùng khó coi lập tức con ngơi đảo một vòng cửa ra vào như đúng dịp lò so nói cái kia quỷ vật vật vô cùng lợi hại bao chuẩn bị cho tốt bất quá hắn rất nhanh liền bị đánh mặt liền tại hắn khoa tay m u ố i chân bắt đầu trang sở làm dạng tác pháp không đến năm phút đồng hồ người thứ hai ngã xuống người này vẫn là đến thái gia hỗ trợ thân thích triệu chứng cùng phía trên bị khiêng đi vị t i ế t như da vừa rút lui lúc này thái gia nhìn đạo sĩ ánh mắt đã không phải là quái gì, mà là đã có mang một chút ý đạo sĩ động tác cứng n g ắ t lại cả người đều sưng sợ tại nơi đó trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đ ầ u trong mắt loại chuyện tựa hồ còn đang suy nghĩ cái gì giải thích vô cùng không khí ngột ngạt duy trì thời gian rất lâu đạo sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng đang mu trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng nhấc lên ngã xuống người kia đều nhộn nhịp lui về sau đi cách thái g i a phòng ở xa xa sợ kế tiếp xui xẻo chính là chính mình đạo sĩ kia lui đến nhanh nhất tựa hồ cũng tại sợ hãi hắn dùng con mồi âm thanh tự mình nói thầm nói chẳng lẽ thật sự có quỷ sao mặc dù không nghe thấy lời hắn nói nhưng lúc này tất cả mọi người không chào đón đạo sĩ kia nhất là thái gia nhi t ử cái này người tính tình nóng nảy không nể mặt mũi một trận châm trọc khiêu khích đạo sĩ bị nói đến mặt mo đèo đỏ hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào trong lòng cũng kìm nén một cỗ nộ khí nhưng cũng không dám phát tác ra lúc này lại có người đi đề nghị đi tìm lâm gia đích công tử thái ra cũng không có biện pháp việc này thật không xử lý tốt sợ rằng thật sẽ làm cho trong nhà gà chó không yên đành phải đi mời hiện tại chỉ hy vọng cái kia tiểu công tử thật giống trong truyền thuyết như thế có đại bản lĩnh đạo sĩ không có thừa cơ hội này lén lút chạy mất hắn cũng muốn nhìn xem mới mời tới người này lại sẽ làm sao bây giờ hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ chính mình đồng dạng ăn quả đắng đến lúc đó hắn cũng có thể cầu cái tâm lý an ủi người chính là như vậy một khi gặp phải cái gì không may hắn thường thường sẽ hy vọng một số người khác cũng giống chính mình đồng dạng không may cứ việc người kia cùng hắn không hề có một chút quan hệ tựa hồ dạng này sẽ giảm b ấ t nỗi thống khổ của hắn trải qua thời gian dài như vậy dày vỏ lâm tử câm tới chỗ thời điểm sắc trời đã tối đấu chỗ này mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy khi trời tối liền cảm giác nơi này quỷ khí x â m x ầ m công nhân thôn dân cũng không nguyện ý tại chỗ này ở lâu hiện tại chỉ còn lại thái g i a người cùng cái đạo sĩ kia ở chỗ này đạo sĩ thấy bọn họ mời tới người vậy mà là cái da trắng đôi mắt sáng nhìn lên còn có chút thiếu niên gậy yếu hắn không khỏi lòng sinh dễu đi lên trước gâm dương q u o á i khí nói một cái xanh câu t ử bé con ngươi có thể có bản l ã n h gì ở trên đường thời điểm đi mời lâm tử c ô m người kia liền nói cho hắn nói đạo sĩ này sự t ì n h lâm tử c ô m rõ ràng người này hơn phân nửa chính là một cái ăn nói bừa bãi giang hồ lừa đảo gặp hắn chào phúng chính mình c à n g có thể xác định người này trên căn bản không được mặt bản cho nên lâm tử c ô m cũng không để ý hắn cùng loại này tiểu nhân kiến thức chính là cho chính mình tìm không thoải mái liền không nói một lời mang theo tiểu dẫn thẳng đi đến phòng p h ố i trước mặt cẩn thận tra xét mọi người cũng theo sau lâm tử công trước nhìn xung quanh phong thủy là không có gia đề mục mà phong ở xuất hiện trường hợp này một là gió h m dịu nước có quan hệ hai chính là có quỷ vật quậy phá hiện tại phong thủy không có vấn đề vậy khẳng định cùng một số quỷ vật tồn tại lâm tử công tinh tế cảm thụ được sau đó từ túi sách bên trong lấy ra một tấm cỡ nhỏ la b à n vây quanh phòng ở dạo qua một vòng căn cứ la b à n biểu thị mặt đất có một bộ phận địa phương âm khí dương khí không cân bằng âm thịnh dương suy đi ngang qua so với phát hiện vị trí kia là trên mặt đất dựa vào chỗ lâm tử công trên mặt đất dựa vào xi、si、mang phía trên sờ lên cảm nhận được một cỗ băng lanh khí t ư c đến đây trong lòng của hắm nắm chắc liền đối với thái g i a người nói đem cái này nền đất một lần nữa đào ra phía dưới có đồ vật một lần nữa đào ra mọi người do dự một chút bởi vì cái này nền đất không dễ tìm như thế mà còn vốn cũng là tại g i à n nền đất cơ sở càng t h ê m cố hơi đem không cho phép nền đất liền bất ổn một lần nữa xây dựng lại sẽ hoa rất lớn công phu lâm tử công kiên định nghiêm túc nhẹ gật đầu nói nhất định phải đào ra đến lúc đó các ngươi liền biết làm như thế nguyên nhân nền đất không thể đào cái đạo sĩ kia vọt lên mang theo một bộ vô cùng đau đớn dáng rất nói nền đất chính là lập nhà gốc dễ xây dựng tốt lại một đảo cơ hội hỏng nơi đây phong thủy sẽ dẫn đến trong nhà vận r ù i liên tục không được sống yên ổn á thái ra người lúc này tự nhiên sẽ lại không tin tưởng đạo sĩ kia lời nói nhưng bọn hắn phía trước cũng nghe người thế hệ trước nói qua động địa dựa vào là một loại điểm xấu hành động tất cả lại bắt đầu lộ vẻ do dự lâm tử c ầ m vẫn như cũng lộ ra rất bình tĩnh chậm rãi nói bởi vì cái gọi là n g ầ g đầu ba thước có thần minh vạn pháp giai không nhân quả không chống không ngươi dạng này ăn nói linh tinh nghiêm trọng liền sẽ lầm tính mạng người người liền thật không sợ bị thiên khiến sao đạo sĩ chính là dựa vào h ã n hại lừa gà tăng cơm hắn cũng không tin tưởng có cái gì thần minh da mặt dày như tường thành tự nhiên cũng không sợ cái gì t h i ê n khiển dù sao hiện tại không có rơi vào trên đầu của hắn bất quá lâm tử cầm giống như dạy dỗ lời nói để hắn vô cùng khó chịu vừa vặn hắn cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn tiểu dẫn hơi sững sờ về sau trong lòng liền có một cái càng thêm ngoan độc ý nghĩ chương một trăm mười bảy n ê n đất bên trong hộp chương một trăm mười bảy n ê n đất bên trong hộp chỉ thấy đạo sĩ kia r ấ t h o a t r ư ơ n g v ọ t tới lâm tử cầm trước mặt hai người đưa tay chỉ tiểu dẫn hét lớn ta biết tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra đều là bởi vì nàng nàng là trời sinh hại nước hại dân thái tinh chỉ cần có nàng tại không những n mặc, mặc dù mọi người h là các n sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này không đáng tin cậy đạo sĩ lời nói nhưng đối lâm tử cầm lời nói bọn họ cũng đem cầm thái độ hoài nghi có đôi khi tiếng người so đao kiếm càng thêm dễ dàng muốn mạng người đó là một loại lực lượng vô hình tại nhất định đặc thù dưới điều kiện liền sẽ giết người ở vô hình lâm tử câm không coi nổi giận sắc mặt rất bình tĩnh hướng đạo sĩ đi đến một mặt nhường nhịp thường thường sẽ không để đối phương thu lại hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là đang sợ hắn là tại yếu thế còn nhớ rõ lần trước cái kia nói tiểu dẫn là hồ ly tinh bảo mã nữ hạ chẳng tựa hồ còn rất thảm tiểu dẫn đi theo chính mình liền không thể để nàng chịu một chút bị khuất hại nước hại dân a lợi này thật sự là ác độc đến cực điểm đạo sĩ vô ý thức lui về phía sau mấy bước h ắ n tử lâm tử c â m cái kêu bình thản ánh mắt tổng cộng đọc đến một cỗ k i ể u khác khí chất đó là một loại nghiêm nghị chính khí cho nên để hắn loại này suy nghĩ áo m ộ i tiểu nhân cảm thấy bất an sau đó mới kịp phản ứng đối phương bất quá là một cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên lại lớn lên không cao không c n g tráng chính mình có cái gì tốt sợ hãi nghĩ đến cái này đạo sĩ đứng thẳng lưng xuống lưng ngược lại nên đi lâm tử c â m đi vài bước lâm tử c â m đi tới gần nhẹ nói ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước không phải vậy ngươi sẽ hối hận hối hận ha ha ngươi đang nói chê cười sao ta cho ngươi、biết. đạo sĩ lời nói còn chưa nói xong liền bị lâm tử cầm một quyển trùng điệp đánh vào trên mặt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm phía sau mới ngã xuống đất hắn bộ mặt có chút khó có thể tin nhìn xem lâm tử cầm hắn vốn chỉ muốn lâm tử cầm liền tính đ ộ n g thủ người một nhà cao mã đại tổng không ăn t h i t t ò i cho nên liền tính lại trào phúng đối phương thời điểm hắn cũng lưu lại một cái tâm nhãn tùy thời đề phòng nhưng cuối cùng hắn liền lâm tử cầm nắm đấm đều không có thấy rõ chính mình liền t r ú n g chiêu c h í hoãn đau đớn rất nhanh từ bộ mặt của hắn chuyển đến chúng khu thần kinh cảm giác trong miệm một cỗ mùi canh hắn vùi đầu nổ một ngụn nước bọt bên trong sau đó nói sĩ、si、hai chân tại trên mặt đất một đám khóc trời khóc đất kêu khóc giết người rồi muốn mạng rồi loại hình lời nói bắt đầu như cái bát phụ trêu trọng lâm tử câm không có lại quản đạo sĩ kia hắn quay người đối với thái g i a người trầm giọng nói ta tới đây là nhìn thấy tất cả mọi người là cùng thôn mặt mũi nếu như các ngươi không tin ta ta cũng liền không cần lội vũng nước đục này về sau lại xuất hiện vấn đề cũng đừng tại đến tìm ta không sai dù n g tự thân có đủ năng lực đi t r ợ giúp người khác là quỷ đạo một phái tôn chỉ nhưng tuyệt đối không phải để người lại dán người khác mức lạnh làm như vậy không cứ gọi đ ạ nghĩa mà gọi là ngốc yếu tốn công mà không có kết quả loại này sự tình lâm tử c ô m là tuyệt đối sẽ không làm nói xong liền mang tiểu dẫn chuẩn bị thẳng rời đi nhưng lúc này trương thôn trưởng chạy tới hắn cũng là mới nghe nói cái này thái ra hai ngày này ra sự tình hắn dù sao cũng là một thôn dân dài thôn dân trong nhà xảy ra chuyện tóm lại là muốn đến xem hắn trên cơ bản là cùng lâm tử c ô m hai người đồng thời ra ngoài nhưng hắn nghiên cấp cũng có, có chút ó c lớn bước chân phải chậm hơn một chút cho nên hiện tại mới chạy tới hắn cũng biết thái ra đến mời lâm tử c ô m g trương thôn trưởng thật xa chỉ nghe thấy đạo sĩ kia kêu, kêu thảm đến thời điểm vừa vặn thấy được lâm tử c ô n muốn đi hắn làm cả một đời thôn trưởng Cái n à trương coi quan, thôn trưởng tại ít, đem c h u y lãng đông thôn vẫn là vô cùng có hy vọng cái này mấy chục năm cũng làm không ít là thôn dân hữu ích sự tình thái ra người do dự một chút nghĩ đến thôn trưởng đều nói như vậy liền g ậ t đầu đáp ứng đạo sĩ kia còn nằm trên mặt đất vẫn còn tiếp tục t r e o chọc nói không thể đạo à tiểu tử kia chính là đang lừa n g ư ờ i bọn họ lâm tử câm nhìn hắn một cái hắn lập tức ngậm miệng lại hai chân lọt đạn lui về sau đi sợ lâm tử câm lại xông đi lên cho hắn một quyền đồng thời hiện tại cũng không có nhân lý hắn thái ra người cầm công cụ bắt đầu đánh t h ô n trưởng cũng tiến đến hỗ trợ lâm tử câm cho tới nay đều là một cái rộng lượng người những người này chỉ là không rõ chân tướng mà thôi bản ý bên trên vẫn tin tưởng hắn cho nên hắn cũng lên phía trước hỗ trợ mới rót vào nền đất si mang dưới đáy còn không có triệt để khô g á o cho nên đem phía trên một tầng lệ cứng rắn xi măng tầng đập rơi về sau về sau đào tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều đào đến trung bộ thời điểm thật đúng là đào đến độ vật đem vật kia phía trên xi măng làm sạch sẽ phát hiện cái này một cái dài gần tới hai mươi phân rộng năm cm hình chữ nhật hộ p trong lúc nhất thời thái g i a tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nghĩ mãi mà không rõ bên trong làm sao sẽ có như thế một cái hộp theo lý mà nói nền đất bên trong đều có lẽ lấp đầy xi măng sẽ không có những vật khác thái g i a nhi tử muốn mở ra cái hộp này nhìn xem lại bị lâm tử câm ngăn cản chỉ thấy hắn nghiêm túc nói chứ không nên đậu nói xong hắn đem tay hướng xuống mới tới đặt tại khoảng cách hộp năm cm địa phương cách không để đó đại khái qua chừng năm phút lâm tử c ô m mới đem tay cầm đi ra có người hỏi lâm tử c ô m thế nào đó là cái thứ gì lâm tử c ô m g trầm lâm không nói gì mà là từ túi sách bên trong lấy ra mấy tấm bột vàng phân phát đến mọi người trong tay để bọn họ bóp ở lòng bàn tay đám người đều như vậy làm về sau lâm tử c ô m mới t r ô n xuống thân thể hai tay vịn dương đem nó mở ra tại mở ra nháy mắt một c ỗ âm khí nồng nặc liền phun ra ngoài ở đây mọi người trên cơ bản đều bị cái này âm khí đục vào bất quá còn tại có lâm tử c ô n sớm chuẩn bị tốt dương phủ âm khí chạm đến bọ thời điểm dương phủ sáng lên toàn bộ chống đỡ tiêu rơi âm khí bất quá mặc dù như thế trừ lâm tử công tiểu dẫn cùng cá biệt b á t tự lệnh cứng rắn người bên ngoài những người khác dùng mình một cái chờ âm khí tan hết tất cả mọi người không hẹn mà cùng vùi đầu hướng về hộp nhìn cái này xem xét cũng không khỏi tự chủ hít sâu một hơi mấy cái người bình thường đều chừng lớn hai mắt cái phản ứng phía sau liên tiếp lui về phía sau đầy mặt hoảng hốt